Sớm biết như thế, hắn hôm nay liền sẽ không tùy tiện tới. Siêu. Hàn Vũ ảnh thân thể đột nhiên xông ra quần mỏ, liền muốn đâm đầu thẳng vào phía trước giường rệm bên trong, trở sinh ra cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, thốt nhiên biến sắc. Đánh. Một cái khôi ngô đáng sợ bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Hàn phía trước, nhanh như thiểm điện. Thật như thuần gì? Loại này tốc độ đáng sợ so với nửa tháng trước, còn kinh khủng hơn. Dưỡng phóng một thân giáp dạ dày, con người băng lánh, hiện ra lành lạnh tàn khốc chi sắc, thủ trưởng nâng lên, lôi quang mấy liệt, cả người bên ngoài thần cũng trong nháy mắt bị khủng bố lôi điện nơi bao bọc. Vâng. Năm đấm của hắn tại lôi âm hô hấp pháp cùng sắt ma giáp trụ song trọng gia trì phía dưới, tiếp tục hướng về Hàn Vũ Ảnh thân thể hung hăng đả tới, khí tức mãnh liệt, phát ra uy minh, đơn giản như là thiên quân vạn mã tại lao nhanh. Lôi âm hô hấp pháp này đã kinh khủng dị thường, lại thêm gấp 3 chiến lực sắt ma giáp trụ, cái này khiến mới vừa vào siêu phẩm không đủ 1 năm Hàn Vũ Ảnh, căn bản không thể nào ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy phảng phất bị khủng bố lôi điện quang mang bao phủ, không thể nào trốn tránh, không có lực lượng trốn tránh, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới tất cả chân khí cũng đang điên cuồng mãnh liệt, rút ra trường kiếm, hướng về phía trước ngăn trở. Ken ầm ầm, thanh âm kinh khủng, lôi quang cùng chân khí quét ngang, giống như là một cái kinh khủng bom ở đây nổ tung. Kim xà kiếm tại dương phóng trên thân lưu lại từng mảnh từng mảnh chói mắt hoa tinh. Nguyên bản cứng cỏi giáp giáp dày lại bị hắn cứ thế mà ngoạch xuất ra một mảnh nhạt, nhạt loẵm, mặt ngoài một chút hoa văn cũng bị phá hư. Bất quá giáp dạ dày trên kinh khủng sức mạnh khó lường nhưng cũng hung hăng đánh vào Hàn Vô Ảnh trên thân, vang một tiếng, rắn rắn chắc chắc, không có bất kỳ hoa thiếu gì. Một kích hoàn chỉnh thập tự quyền, bị Hàn Vô Ảnh trực tiếp ăn. Phốc phốc. Ảnh lồng ngược tại chỗ lõm. bên ngoài quần áo nổ tung, thân thể như là buộc bay bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía sau một tảng đá lớn bên trên, một búng máu phương ra. Sau lưng tảng đá lớn cũng bị hắn tại chỗ đâm đến vỡ nát, từng khối vụn vật cục đá lung tung bay múa. Cùng lúc đó, Dương Phóng cũng là thân thể nhịn không được lùi lại một bước, lần nữa ngừng lại. Hắn ánh mắt tông trầm nhìn hướng tay của mình cánh tay, lồng ngực. Cái gặp cánh tay cùng lồng ngực chỗ giáp dạ dày, nhìn có một loại khó tả tỉ vết. Hủy ta chiến giáp, bắt ngươi 10 đầu mệnh cũng thường không đủ. Dương Phóng ngư khí băng lãnh. Trước đây vị trí tạo chiến giấc này, hắn thế nhưng là hao phí vô tận tinh lực. Khụ khụ. Hàn Vũ ảnh trong miệng ho ra máu. Sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa? So nửa tháng trước mạnh hơn thực tế quá không hợp tói thượng. Lần này đối phương không dùng độc, không dùng loại kia lôi âm, nhưng lại một quyền đem tự mình đánh bay, trực tiếp đánh thành trọng thương. Lực lượng của đối phương quá mức cùng giá cùng kinh khủng. Cái này căn bản liền không phải thập phẩm đỉnh phong nên có lực lượng, đó là cái quái vật. Lai Siêu. Hàn Vũ ảnh thân thể lật một cái, bật lên mà lên, tiếp tục hướng về nơi xa trốn như điên mà đi, đồng thời thủ trưởng Quăng ra, ném ra đại lượng đen sì hình cầu tròn phẩm, hướng về sau lưng dương phóng thân thể đập tới. Mầm mầm mầm. Lập tức, thanh âm minh minh, đất rung núi chuyển. Ánh lửa hiện hiện. Sau lưng khu vực trực tiếp phát sinh kinh khủng nổ lớn. Hơn 10 quả phích lực từ tất cả đều bị hắn hung hăng ném vào dương phóng trên thân. Hàn Vũ ảnh tốc độ phát triển đến cực hạn, đơn giản như là quỷ mị, nhưng mà rất nhanh hắn lần nữa biến sắc. Sau lưng chuyển đến kinh khủng điệt hai tiếng sấm, như là thiên uy của quận, khí tức kinh khủng, để cho người ta hồn phách đều nhanh muốn bay ra. Hắn quay đầu nhìn lại, cái gặp dương phong thân thể không hư hao chút nào, mang theo kinh khủng khó lường phi tức, trực tiếp đi qua đáng sợ bạo tạc khu, giống như là một tôn dữ tận cự thú, lại là một quyền đột tới. Kim xà kiếm pháp, Hàn Vũ ảnh quát trói thai, đành phải cấp tốc trở lại, thôi động kim xả kiếm. Toàn bộ trường kiếm như đồng hóa là một mảnh màu vàng kim tàn ảnh, lấp nhá liếc nhí, khí tức kinh khủng, xảo trá tai quái, lăng lệ đáng sợ, hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng ám sát mà đi. Thanh âm gấp rút, dị thường chói tai. Đầy trên trời xuống tất cả đều là kim quang cùng hỏa tinh. Một sát na liên tục đâm ra mấy chục lần. Dương Phong nhãn thần băng lãnh, thân thể không nội không rào, như bàn mặc cho Hàn thủ. Đột nhiên bàn tay lớn một cái, một tiếng kéo kẹt, toàn bộ kim xà kiếm bị hắn một cái giữ tại trong tay. Sắc bén đáng sợ mũi kiếm vẽ tại lòng bàn tay của hắn, phát ra kẹt kẹt trói hai thanh âm, hỏa tinh đền bù. Vung tay, Hàn Vô Ảnh kinh hô, điên cùng chấn động trường kiếm, muốn đánh vang ra dương phong cánh tay. Cút! Một đạo lôi âm, không có dấu hiệu nào, như là kinh khủng khai thiên tích địa thanh âm. Ông lập tức chấn động đến Hàn Vô Ảnh não hải anh minh, trong ngáy mắt lâm vào ngất trệ. Mặc dù hắn thân thể đã tại đem hết toàn lực làm ra phản ứng, muốn chôn tránh, nhưng là cự ly quá gần, đã triệt để tránh không khỏi. Roen! Một quyền ném ra, rắn rắn chắc chắc, trực tiếp đánh vào Hàn Vô Ảnh mi tâm chỗ, như là một khối kinh khủng của sát. Phát ra uy minh, chấn động đến không khí cũng phát ra gợn sóng. Phốc phốc, Hàn Vũ ảnh lần nữa phun phún máu loãng, thân thể như là phá bao tại đồng dạng hung hăng bay ngược, trực tiếp trọng trọng đệm ở nơi xa. Hắn bên ngoài thân hộ thể chân khí vừa đối mặt liền bị dương phóng triệt để phá hủy. Chỗ mi tâm máu thịt bè bé bè, xương sọ vỡ vụn, hai mắt trừng trừng, não tổ chức bay khắp nơi đều là, thi thể hung hăng đập xuống đất. Diệt Tá Minh, trẻ tuổi nhất siêu phẩm trưởng lão, triệt để chết thảm. Dương hồi, kiếm kiếm, này, giới quang lấp Tại cùng mình liên tục trong đụng chạm lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ tổn thương gì. Điểm này có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Hào kiếm, thanh kiếm hắn khẳng khàn khàn, ngẩng đầu lên, hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Trước đó vị kia thần vũ tông đệ tử, một mặt sợ hãi, sớm đã hướng về nồng đậm núi rừng chỗ sâu bỏ chạy. Dưỡng phóng nhãn thần hờ hững, dẫn theo kim sa kiếm, thân thể nhảy lên, hướng về kia tên đệ tử cấp tốc đuổi tới. 33. Ba ba. Cánh rừng chỗ sâu. Diệt Minh nội ứng lâm một mặt trắng bệnh, một bước không ngừng, thân pháp phát triển đến cực hạn, toàn thân trên dưới tất cả chân khí tất cả đều đang điên cuồng mãnh liệt. Toàn bộ thân thể tựa như cùng tiêu đốt đồng dạng. Dưới chân mỗi một lần mượn lực, đều có thể xông ra rất cự ly xa. Ven đường chỗ qua, rất nhiều nhánh cây, tảng đá lớn bị giẫm bạo liệt. Hắn hiện tại đã bất chấp thân pháp yêu mỹ, chỉ cầu có thể tận lớn nhất khả năng cấp tốc chạy trốn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, siêu phẩm tu vi Hàn trưởng lão mà ngay cả đối mặt tiêu quản sự dũng khí cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Đây là không thể tưởng tượng nổi. Hàn trưởng lão thế nhưng là siêu phẩm tu vi, được vinh dự diệt Tả Minh bên trong trẻ tuổi nhất siêu phẩm, tiền đồ vô cùng vô tận, tự tin bay, là rất nhiều người thần tượng. Được vinh dự có lãnh tụ chi tư, chưa hề có người nào gặp hắn thất thu qua. Nhưng lần này lại không đánh mà chạy. Lâm Đống càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi, chỉ cầu Liễu Lĩnh đi đầu ly khai lại nói. Nhưng mà, hắn tu vi bất quá thất phẩm trung kỳ, coi như lại thế nào chạy, lại có thể chạy ra bao xa? Vang lên bên thai kinh khủng lôi đình nhấp nhô thanh âm, đinh tai nhức óc, vang vọng lòng người, giống như là ẩn chứa một loại nào đó không gì sánh được đáng sợ thiên uy, đem người hồn phách đều nhanh cho rung ra tới. Lâm Đống đội vàng quay đầu nhìn lại, trong mắt có vào vô cùng hoảng sợ. Cái gặp sau lưng không xa, Một cái toàn thân đen như mực giáp dạ dày, ba phủ tại kinh khủng lôi quang bên trong bóng người, tại cực nhanh hướng về thân thể của hắn đuổi theo. Tại trong tay phải hắn tình lình cầm một thanh kim quang long lánh, tạo hình kỳ dị trường kiếm. Kia là Hàn Trường lão kim xà kiếm. "Đừng có giết ta." Lâm Đống triệt để hờm mất, sợ hai tiêu to, lập tức dừng lại, vội vàng trở lại, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, ngoao gạo khóc lớn, phanh phanh đập đầu, "Ta biết sai rồi, đừng giết ta, tha ta một mạng, ta có trọng yếu tin tức." Ứng. Dương phóng lộ ra sắc mặt khác thường, thân thể trong nháy mắt ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Dống. "Cái này ra hỏa?" "Như thế đồ hẳn nhát." Hắn còn tưởng rằng diệt Tạ Minh bên trong đều là thể sống chết không đổi người. Ngươi có cái gì trọng yếu tin tức? Dương phóng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Ta biết rõ bọn hắn cướp sạch mỏ bạc là vì cái gì, nhưng ta nói ra, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Lâm Đống sợ hãi không gì sánh được, vội vàng mở miệng. Nói đi, ngươi nói ra đến, ta liền tha ngươi. Dương phóng đáp lại. Ngươi, ngươi muốn thể mới được. Lâm Đống sợ hãi nói. Tốt, ta thể, ngươi nói đi. Dương phóng ngữ khí bình tĩnh. Ngươi, ngươi thể phát quá trò đùa. Lâm Đống sắc mặt sợ hãi. Ngươi đến cùng nói hay không? Dương Phong sầm mặt lại, khí thức tràn ngập. Nói, ta nói. Lâm Đống trong lòng sợ hãi, vội vàng mở miệng, Hàn trưởng lão bọn hắn sẽ tại sau đó không lâu, chuẩn bị đi cạnh tranh Thiên Tinh Ngọc Thủy, vô cùng cần thiết bạc, cho nên mới liên tục cướp sạch mỏ bạc nhiều lần. Ừm. Dương Phóng hơi nheo mắt lại. Thiên Tinh Ngọc Thủy, trên người hắn khí thế trong nháy mắt mãnh liệt bắt đầu, một đôi mắt trở nên phong hàn đáng sợ, như là lôi điện, gắt gao tiếp cận Lâm Đống. Thiên tinh Ngọc Thủy lại có thể có người lấy ra đầu giá. Tại cái gì địa phương? Cái gì thời điểm? Các ngươi là thế nào biết đến? Dưỡng Phong thanh âm chấm thấp, trên người khí tức đáng sợ, chèn ép Lâm Đống có chút không thở đổi. Lâm Đống một mặt hoảng sợ. "Là thật, ngay tại Đen Bản Thành đấu giá, thời gian hẳn là tại 5 ngày sau, tin tức hiện tại đã tại Đen Bản Thành truyền khắp, đã hấp dẫn rất nhiều người đi qua." "Đen Bản Thành?" Dưỡng Phóng trong con ngươi quang mang đáng sợ, nói, "Cũng có nào thế lực đi cạnh tranh, muốn chuẩn bị bao nhiêu bạc mới đủ? Ta cũng không biết do đến cùng sẽ đi bao nhiêu người, nhưng Hàn trưởng lão bọn hắn trước đó chuẩn bị 3 và lượng, lần này chuẩn bị lại tăng tiếp 2 và lượng." Lâm Đống đáp lại nói, "Nó như vậy chính là 5 và lượng." Dưỡng âm nặng nề. Cái này thật đúng là một cái con số trên trời. Coi như hắn tại thời khắp đỉnh cao nhất, cũng không có nhiều tiền như vậy. Năm vạn lượng bạc chuyển đổi xuống tới chính là hơn 3000 cân. Liên liên quan đi qua chính là vấn đề. Bất quá, bất kể như thế nào, đen bàn thành thiên tinh ngọc thủy đối với mình mà nói tuyệt đối là một cái to lớn cơ hội. Thần Vũ Tông bên này coi trọng là công, lấy công lao đổi lấy thiên tinh ngọc thủy, nhưng là cuối cùng là thật không nữa có thể được đến thiên tinh ngọc thủy, hắn y nguyên một điểm lo lắng cũng không có. Thà rằng như vậy, không bằng mạo hiểm tiến về đen bản hành. Các người bên kia có mấy vị siêu phẩm. Dương Phong tiếp tục hỏi thăm. Cái chỉ có Hàn trưởng lão một người. Lâm Đống ngữ khí sợ hãi, nói: "Ngươi, ngươi có thể tha ta đi. Ngươi đi đi." Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, xoay người lại, hướng về nơi xa đi đến. Lâm Đống trong lòng mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, cấp tốc hướng về nơi xa rừng rầm tiếp tục trốn như điên mà đi. Hắn hai chân kinh linh, tốc độ nhanh chóng, chỉ cảm thấy thân thể cũng nhẹ đồng bề bắt đầu. Nhưng mà chạy chạy, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng, thủ trưởng sờ lên con mắt. Bỗng nhiên, phát hiện trước mắt cấp tốc biến thành màu đen, miệng, lỗ mũi, lỗ tai tất cả đều đang nhanh chóng toát ra nhiệt lưu. Sắc mặt hắn một dần mình Cả ngựa như cũ tại trước chạy bên trong, rất nhanh triệt để ngã nhào xuống đất. Phim một tiếng, rốt cuộc không cách nào động đậy. Nơi xa, trong rừng rậm, một quản sự một thân tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên giới khí tức hối loạn, mang theo còn sốt lại ba người, một đường hướng về Mỏ Bạc tiến đến, thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, tựa hồ sợ sẽ có người nào truy sát tới. Mắt nhìn xem bọn hắn cự Ly Mỏ Bạc đã càng ngày càng gần, từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào đuổi theo về sau, trong lòng của hắn lập tức dần dần yên lòng. Nhưng rất nhanh, thân thể của hắn dừng lại, một mặt trắng bệch, nhìn về phía Mỏ Bạc phía trước, lặng lặng chờ đợi Dương Phong. Dương Phong một thân áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, trên người chiến giáp đã lần nữa đổi đi. Trong tay giật theo một ngụm bao khỏa vỏ kiếm kim sa kiếm, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu. "Tiêu." "Tiêu quản sự." Một quản sự sắc mặt kinh hoàng, nói, "Ngân xa. Ngân xa lần nữa bị cướp, thuộc hạ hành sự bất lực, cấu tiêu quản sự tha mạng. Hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kinh hoàng không gì sánh được, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những người khác cũng tất cả đều trở nên thấp thỏm dị thường, trong lòng bất an. "Thần sao?" Dương Phong ngữ khí bình thản, nói, "Tiếp tốt, một quản sự vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi." Một quản sự đơn giản giống như là nghe lẩm, một mặt giật mình nhìn về phía Dương phóng. "Tiêu quản sự, không có chuyện phạt hắn. Trở về nghỉ ngơi đi, ngân xa sự tình sẽ để ta tới tìm." Dương phóng đáp lại, "Vâng, đệ tạ Tiêu quản sự." Một quản sự vội vàng lên tiếng, có dũng khí trở về từ coi chết cảm giác. Dương phóng ngẩng đầu lên, hướng về nơi xa nhìn lại, ánh mắt thâm thúy. "Chạy đi, nhìn xem các ngươi có thể chạy đến đâu bên trong." Nơi xa miếu hoang. ba chiếc ngân xa vững vàng dừng ở miếu hang trong hậu viện. "Ha, ha, ha đáng tiếc một quản sự chạy quá nhanh, bằng không lần này có thể giữ hắn lại đến." mới xem như kiếm lời lớn. Hồ trưởng lão cười to nói: "Không tệ, bất quá lần này cũng là thỏa mãn, lần nữa lấy tới nhiều như vậy bạc, tiếp xuống liền xem Hàn trưởng lão bên kia." Phong trưởng lão cười nói: "Đúng rồi, Hàn trưởng lão tín hiệu thả ra không có." Hồ trưởng lão hỏi: "Thế thì không có, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề." Phong trưởng lão cười nói: "Cũng thế, như vậy đi, chúng ta đi trước cùng Lưu trưởng lão bên kia sẽ cùng, vạn nhất ở chỗ này đưa tới Thần Vũ tông truy binh sẽ không tốt, lúc này rời đi sớm một chút mới là vương đạo, các loại Hàn trưởng lão trở về tìm không thấy chúng ta, tự nhiên sẽ đi tìm Lưu trưởng lão." Hộ trưởng lao nói: "Cũng được, đi." Hai người lần nữa chào hỏi đám người, xua đổi xe ngựa, bắt đầu khởi hành. Thời gian vượt qua, bóng đêm giáng lâm. Một bạc bên trong, Dương Phong ngẩng đầu lên, cảm thấy được trên lệch thời gian không nhiều lắm, đình chỉ tu luyện, cả người theo thùng thuốc bên trong đi ra, mang theo mảng lớn bột nước, tiện tay lau khô trên người thuốc nước động, một lần nữa đem màu đèn chiến giáp mặc trên người, sau đó nhắc lên kim sạc kiếm, cả người trong nháy mắt sông ra dàn phòng. Mới vừa ra tới, hắn cẩn thận phân biệt một cái phương hướng, nhãn thần lăng lệ, thân thể đột nhiên lướt đi, biến mất nơi đây. Đêm dài bóng người, Hoàng Sơn miếu cổ Đống lửa thiêu đốt, Đáng đắng 5 cái xe ngựa to đỗ nơi đây, làm thành một cái to lớn hình quên Một đám giệt tà minh cao thủ giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây. Không chỉ có sớm chạy tới Lưu trưởng lão, Lý Lãng, An Kiệt Từ, Sử Kim, Chu Vâu các loại một đám người xuyên việt, cũng có ban ngày vừa mới ăn cấp qua ngân xa phong trưởng lão, Hồ trưởng lão và người. Bọn hắn đảm tiểu điền điễn, tại đây đợi Hàn trưởng lão. Thần Vũ tông mộ bạc đến cùng là giàu có, các loại thiên tinh ngọc tùy tới tay về sau, ta cũng nghị giữ vững bọn hắn vận nói, một mực ăn hết. Lưu trưởng ha ha cười nói, yên tâm, sẽ có cơ hội. Phong trưởng la uống một ngụm hồ lô rượu bên trong rượu, vẻ mặt tươi cười, nói, "Chờ đến cái này một phần thiên tinh ngọc tùy tới tay, chúng ta lại sẽ tạo ra một vị siêu phẩm ra, đến thời điểm muốn cái gì không lấy được." Mọi người đều là cười lên ha ha. "Chú Võ, lần này hành động mặc dù không có để các ngươi xuất thủ, nhưng cũng làm cho các người gặp không ít việc đời, không nói những cái khác, sau khi trở về mỗi người nhất định có thể lần nữa bị ban thưởng một bút dưỡng khí đan." Lý Lãng cảnh sát lộ ra mỉm cười. Toàn bộ nhờ Lý chấp sự ở bên dịu dắt. "Đúng vậy a, nếu không phải Lý chấp sự, nhóm chúng ta sao có thể gặp được chuyện tốt như vậy?" Nhóm chúng ta cùng một chỗ kính lý chấp sự một cái. Chú Võ, Lý Phong các loại thanh văn người xuyên Việt vội vàng giơ ly rượu lên, lộ ra nụ cười. Bọn hắn lại nguyên vẹn không có chú ý tới miếu hoang bên ngoài. Một tôn như là ma thần đồng dạng kinh khủng bóng người đã xuất hiện đã lâu, toàn thân trên dưới một mảnh đen như mực, con ngươi băng lánh, tại cách khe hở cửa hướng về bên trong lạnh lùng nhìn tới. Cảnh sát hình sự quốc tế, lại là bọn hắn sao? Dương phóng mặt không biểu lộ. Chương 161, ưa thích chơi thật sao? Chương 01. Giang giặc. Đóng chặt cửa miếu đột nhiên không có dấu hiệu nào từ bên ngoài vỗ vụt. Gió lạnh gào thét, tối Trên mặt đất cắt bay đã chạy, tính cả miêu bên trong đống lửa cũng đột nhiên trở nên sáng tối chập chờn bắt đầu. Ngồi vây quanh tại đống lửa trước đám người, thần sắc biến đổi, tất cả đều đồng loạt trong nháy mắt quay đầu lại. Ai? Là Hàn trưởng lão sao? Đám người nhao nhao đứng dậy, cấp tốc lao đến. Cửa miêu bên ngoài, thân thể cao lớn, một thân hắc sắc giáp trụ dương phóng, ánh mắt băng lãnh, không nói một lời, trên thân tràn ngập một cỗ vô hình tinh khủng khí tức, điểm điểm lôi quang tại hắn bên ngoài thân quanh quần. Có một loại không nói ra được uy hiếp cảm giác. Ken. Hắn chậm rãi rút ra bên kiếm, kim quang lập loé, như là hoàn kim. Tại trong đêm tối hiện động khởi trận trận yêu dị tà quang, như là một cái sáng chói kim xà, tại trong bóng tối phun ra nuốt vào, phong mang tràn ngập, làm cho người kinh hãi. Là Hàn trưởng lão kim xà kiếm, Người là ai? Hàn trưởng lão ở đâu? Người đến cùng là ai? Đám người nhao nhao kinh thanh hét lớn, nhất là phong trưởng lão, hồ trưởng lão, lưu trưởng lão bọn người, càng là từng cái kinh hãi, không thể tin. Kim xà kiếm chính là Hàn vô Ảnh tiếp thân bội kiếm, là bọn hắn diệt tà minh cao tầng, ban thưởng cho Hàn Vũ Ảnh. Sử dụng vật liệu cực kỳ phi phàm, dị thường đắc đỏ, Hàn Vũ Ảnh nay sẽ không đem kiếm này rời khỏi người. Nhưng bây giờ cái này miệng kim xà kiếm thế mà xuất hiện ở người trước mắt trong tay. Trong đám người chú võ, Lý Phong bọn người càng là trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, nhịn không được hướng về sau rút lui. Là, là hắn, Thiên, Thiên thần tổ chức. Ánh mắt của bọn hắn trừng lớn, một lời hoảng sợ. Từng tại Bạch Lạc thành náo động ban đêm, bọn hắn từng thấy tận mắt cái này thiết giáp người, cùng người trước mắt như lúc đồng dạng. Đồng dạng giáp dạ dày, đồng dạng thân cao. Khác biệt duy nhất chính là, người này giờ phút này cầm trong tay kim xà kiếm. Cái gì? Bên người đám người cùng nhau biến sắc. Lại là Thiên thần tổ trước. Bọn hắn lại trực tiếp tìm tới cửa. Nhất là Lý Lãng, an kiệt tư bọn người, càng là trong lòng kinh hãi. Tại thế giới hiện thực bọn hắn mới vừa vận thông báo toàn thế giới, chuẩn bị tại dị giới ám sát thiên thần tổ chức thành viên, kết quả nhanh như vậy ngay tại dị giới gặp nhau. Đối phương còn cầm Hàn Trưởng lão Kim Sả kiếm. Hàn Trưởng lão bị giết. Hàn Trưởng lão đến cùng đi nơi nào? Kim Sả kiếm làm sao lại tại ngươi trong tay? Hồ trưởng lão mở miệng gầm thét. Không muốn nhiều lời, trước cầm xuống hắn. trưởng lão gầm thét một tiếng, dẫn đầu đọ thủ. Trong sân đám người tất cả đều gào to một tiếng, thân thể đồng loạt hướng về cửa miếu chỗ kinh khủng bóng đen đánh giết mà đi. Dương Phong nhãn thần băng lãnh, Ý Nguyên không nói một lời. Một đôi lạnh lùng trong con ngươi ngậm lấy từng tia từng tia cười lạnh, đối mặt đám người công kích, càng nhìn cũng không nhìn. Càng là không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Đám người gầm thét, trên thân chân khí tất cả đều vận chuyển tới cực hạ, hơn 10 mét cự ly nhanh chóng sông lên đến đây, hướng về Dương Phóng hung hăng đánh tới. Nhưng vào lúc này, một trận đồng đậm cảm giác hôn mê bỗng nhiên theo trong đầu của bọn hắn đánh tới. Mỗi người cũng bỗng nhiên cảm thấy não hải mê muội, miệng mũi chảy máu. Từng cái phổi nhói nhói, như là vô số cây gương tại thể nội nhốn "Có độc, mau giết hắn." Đám người gầm thét, Ken, Dương Phóng rốt cục bắt đầu vung kiếm, kim xả kiếm tại hắn trong tay như là đột nhân sống, hóa thành màu vàng kim thiểm điện, trên không trung cấp tốc luân thảo, nhanh đến mơ hồ, làm cho người bắt giữ không đến. Âm sát kiếm, phốc phốc phốc phốc, từng cái bóng người liên tiếp không ngừng bị hắn kim xả kiếm chổ đâm trúng. Tiên huyết phiêu tán rơi dụng, tiêu đen vang lên. Từng cỗ thi thể không ngừng bay tứ tung, như là một trận đơn phương đồ sát. Dương Phóng đối với đám người công kích căn bản nhìn cũng không nhìn, một ngụm kim xà kiếm tại hắn trong tay vừa đi vừa về lấp loé, lúc lúc tây, phiêu hốt dị, giống như là địa ngục sát kiếm để cho người ta khó lòng phản bị. Hắn mặc dù sẽ không kim xà kiếm pháp, nhưng là hắn luyện tập âm sát kiếm pháp, tại âm tàn cùng độc các phương diện, còn xa hơn tháng qua kim xà kiếm pháp. Phốc phốc. Lưu trưởng lao phát ra tiếng kêu thảm, một cánh tay trực tiếp bị tận gốc cắt đứt, sắc mặt nhăn nhó, như là nổi điên, một cái khác thủ trưởng gắt gao nắm chặt kim xà kiếm, mở miệng gầm thét, khoái công ánh mắt của hắn. A. Vừa dứt lời, hắn lần nữa kêu thế lương thẳng thiết bắt đầu. Còn sót lại cái kia thủ trưởng bị dương phóng nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt bị quấy đến nát, theo ngón tay đến lòng bàn tay hoàn toàn giống như là biến thành bùn, huyết phiêu tán rơi dụng, vô cùng thảm phải biết kim xà kiếm liền dương phóng giáp dạ dày đều có thể vạch ra lỗ hổng, huống chi là Lưu trưởng lão huyết nục chi khu. Phốc. Dương phóng giải kiếm nhất với lên, theo cổ của hắn chói trong nháy mắt đạo qua. Một quả số lớn đầu lâu tại chỗ phóng lên tận trời, chết thảm bỏ mạng. Lưu trưởng lão, đi mau. Phong Trường lão, Hồ trưởng lão con mắt đỏ lên, bi thống kêu to. Nhưng mà lúc này muốn đi, cũng không nghi ngờ đã không thể nào. Liên Hàn vô ảnh cũng không cách nào theo Dương phóng lòng bàn tay lảo thoát, làm sao huống chi có thập phẩm tu vi bọn hắn. Phốc phốc phốc phốc. tán rơi dụng, từng gỗ thi thể tiếp tục bay ra. Phong lão Hồ trưởng lao mấy người cũng tất cả cũng không có chạy thoát. Lý Lãng, An Kiệt Tư, Sử Kim, Chu Võ mấy người, thần sắc hoảng sợ, trong miệng ho ra máu, mới vừa vặn chạy ra không xa, liền bị kịch độc hạ độc được, phun ra máu loãng, nằm rạp trên mặt đất, mỗi người cũng vô cùng thống khổ. "Đừng, đừng giết nhóm chúng ta, chuyện gì cũng từ từ. Nhóm chúng ta là đồng dự ba." Chu Võ thất khiếu mà máu, sợ hai cầu xin tha thứ, tại Bạch Lạc thành ngươi còn đã cứu nhóm chúng ta, ngươi quên sao? "Ta không có cùng ngươi là địch, tất cả mọi người là thanh vân người, ta có thể tại thế giới hiện thực mời ngươi lại bảo kiếm, van tha ta." "Tha mạng, tha mạng!" Lý Lãng cảnh sát cũng trên mặt đất sợ hãi mở miệng. Dương Phong không nói một lời, ánh mắt thâm thúy, lần nữa nhìn về phía trong tay kim xà kiếm. Không thể không lần nữa cảm khái kim xà kiếm sắc bén. Giết người về sau, thân kiếm phía trên lại không có chút nào vết máu. Tất cả máu loang nhiễm phía trên về sau, đều sẽ dọc theo thân kiếm trượt xuống, toàn bộ trường kiếm kim quang chói lọi, mây tinh vẫn như cũ, tại ánh lửa chiếu rọi, nhất là có vẻ phong hàn đáng sợ. Hào kiếm. Thanh âm khẳng khẳng, sau đó nhìn về phía đám người, nhãn thần chuyển sang lạnh léo. "Đừng, đừng ta, mọi người là đồng hương." Lý Phong hoảng sợ kêu lên. Phốc phốc phốc phốc. Máu đọng toé nở rộ, khí tức tại đêm tối tràn ngập. Đống lửa thỉnh thoảng lại phát ra lốp bốp tiếng vang, cháy dữ dựng. Một lát sau, Dương Phong thu hồi trường kiếm, chớ không biểu lộ, hướng về ngân xa đi đến, xác định tất cả bạc cũng bình yên vô sự về sau, hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, lặng lặng mà ngồi tại ngân xa phía trên, ngắn ngủi nghỉ ngơi bắt đầu. Trong tay kim xà kiếm thì bị hắn lặng lặng ở lại tại trong tay, như là một cái quải trượng đồng dạng. Mặc dày như vậy giáp dạ dày, một đêm buôn tập sa như vậy, xác thực không phải một cái dễ dàng sự tình. Hung chi còn muốn thủ. Đối với tự thân thể lực cùng chân khí, tiêu hao quá mức liệt. Bóng đêm càng sâu. Chu Vi yên tính tới cực điểm. Tới gần nửa đêm thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn giật âm, cách cách rung động, ba thất tuấn mã từ đằng xa trong sơn đạo một đường quần hướng, hướng về bên này cấp tốc tiếp cận mà tới. Tại cái này ba thất tuấn mã phía sau, thì là hơn 10 kỵ, hướng về bọn hắn đuổi theo mà đi. Ba nhóm tuấn mã trên phân biệt ngồi hai nam một nữ, ba đạo bóng người. Một cái trung niên, một thanh niên, còn có một vị tuổi trẻ thiếu nữ, sắc mặt lo lắng, hốt hoảng chạy trốn. Tựa hồ là bọn hắn đã đi đường thật lâu, dưới hung tuấn mã đang không ngừng phun mép, sắp chống đỡ không nổi. Đêm trắng làm nổi bật phía dưới, lờ có thể nhìn thấy Sau lưng điên cùng đuổi theo mà đến hơn 10 kỵ bên trong, vậy mà cũng không phải là toàn bộ đều là nhân loại. Trong đó có hai cái sinh phá lệ thu kệch, khuôn mặt xấu xí, dáng dấp hai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy lông thú, nhất là cánh tay của bọn hắn, phá lệ trắng kiện, phía trên lít nha lít nhít mọc đầy nồng đậm màu đen lông tóc. Cái này lại là hai đầu thú nhân. Trong mồm thậm chí còn có bén nhọn răng nanh, mũi sụ đổ, lỗ mũi dị thường thô to. Bắt lấy bọn hắn, trong đó một cái thú nhân mở miệng gào thét, âm tại trong đêm tối phá lệ kinh khủng. Nguy rồi Hùng con ngựa không chịu nổi. Phía trước chạy trốn thanh niên nam tử sắc mặt trắng bệch, mở miệng kêu lên Phía trước giống như có người, nhanh đi cầu viện. Cái kia trung niên nam tử mở miệng nói ra, "Cứu mạng, nhanh cứu mạng a." Bên cạnh nữ tử đã dẫn đầu kêu lên, rủ ngựa hướng về miếu Hoang Phương hướng vào tới. Trong miếu hoang, đống lửa thiêu đốt, dương phóng ngay tại trên mặt đất lần lượt lục soát thì, theo những người này trên thân tìm tới từng cái túi tiền, đem số tiền này túi tiền tay ném ở một bên bao khóa bên trong, không cần một lát, trong bao đã cao cao trồng chất lên mấy chục cái túi tiền. Mỗi một túi tiền cũng căng phồng. Ngay tại lục soát ở giữa, hắn bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Có người Dương Phong cũng không để ý tới, tiếp tục cắm đầu tìm bỏi. Suy, rất nhanh, tìm ngựa tiếng vang lên. Hai nam một nữ bóng người cấp tốc xuống ngựa, khí tướng hỗn loạn, thở hổn hển, một đường hướng về miếu hoang chỗ sâu chỗ đến, trong miệng gọi, nhanh cứ mạng, mau tới người. Đột nhiên, thân thể của bọn hắn cùng nhau dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Tổn hại hỗn loạn miếu thở bên trong. Đầy đất thi thể, huyết tinh tràn ngập, như là vừa mới trải qua một trường Đông đảo thi thể bên trong, còn có một vị người mặc màu đen giáp trụ, phá lệ khôi ngô cao lớn bóng người, ngay tại túi người xuống, cắm đầu tìm kiếm từng cố thi thể. Ba người trên mặt trong nháy mắt che kín hoảng sợ. Đây là, bọn hắn liến nhau, dùng mình một cái, vội vàng rời khỏi miếu hang, liền muốn hướng những phương hướng khác chạy trốn. Nhưng sau lưng hơn 10 kỵ cũng đã trực tiếp đuổi theo, một mực ngăn cản bọn hắn đường đi. Hắc <cười> hắc. Trong đó một cái thú nhân mép môi, lộ ra miệng đầy biến thành màu đen hầm răng, nụ cười dị thường dữ tợn, nói, "Chạy, tiếp lấy chạy à, ha ha ha." Bên cạnh thú nhân cũng là gạt ra nụ cười, rũa ra rộng lớn đầy đặn đầu lưỡi, dùng sức liếm liếm thật dày bờ môi, cười nói, ý, đồ vật cho ngươi, ngươi cho nhóm chúng ta." Dễ nói, dễ nói. Một người cầm đầu tuổi trẻ công tử trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, một đôi ánh mắt rất là đáng tiếc ở trong đó vị nữ tử kia trên thân thảo qua. Đáng tiếc, như thế một vị nũng nịu mỹ nhân, lại muốn tiện nghi hai cái thú nhân. Gia nhi cô nương, đồ vật lấy ra đi." Tuổi trẻ công tử mỉm cười. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, lộ ra hoảng sợ, vội vàng hướng miếu đổ nát nội bộ tối lui. Bên người hai vị nam tử cũng cấp tốc lui hướng miếu hang. Hiện tại dù là biết rõ trong miếu đổ nát có một vị đáng sợ sát nhân của tại, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Cùng hắn bị hai cái này thú nhân cưỡng hiếp, bọn hắn tình nguyện chết tại sát nhân cuồng trong tay. Không biết điệu Trong đó một cái thú nhân phát ra đáng sợ thanh âm. Bọn hắn trực tiếp theo trên lưng ngựa đi xuống, cầm vũ khí, hướng về miếu hoang đi tới. Hơn 10 người thân ảnh một tổ ong tràn vào miếu hoang. Vừa mới đi vào, lông mày của bọn họ liền trong nháy mắt nhăn lại, từng đôi ánh mắt kinh nghi bất định, hướng về miếu đổ nát nội bộ quét tới. Người là ai? Một vị trung niên nam tử trực tiếp hướng về ngay tại cấm đầu sở thi dương phóng mở miệng quát hỏi. Dương phóng làm theo ý mình, vẫn không có để ý tới bọn hắn, theo từng cỗ trên thi thể không ngừng mà lấy ra túi tiền. Không bao lâu, trên mặt đất tất cả thi thể cũng bị hắn lục soát một lần. Hắn đem trên mặt đất bao quả bục lên, Sau đó trực tiếp đeo tại sau lưng, liền hướng về kia 5 chiếc xe ngựa đi đến. 5 chiếc xe ngựa đã sớm bị hắn sớm ở UFF xong, cùng sử dụng dây thường đem 5 chiếc xe ngựa đầu đuôi liên kết. Giờ phút này giòi ngựa huy động, trực tiếp xua đuổi đầu xe, đi ra ngoài. "Tiểu tử, người điếc, người rốt cuộc là ai?" Một vị thú nhân phát ra băng lãnh gắt gét. Dương phóng đầu lâu nâng lên, một đôi mắt sâu thẳm hắc ám, hướng về ngăn ở miếu nơi cửa đám người nhìn lại, khàn khàn nói, đêm Quia đi đường, chính ra." Trước mắt mười mấy người lại uy nguyên tờ, không lúc nhích, tiếp tục ngăn ở cửa miếu chỗ. Cầm đầu tuổi trẻ công tử, trên mặt đột nhiên gạt ra từng tia từng tia nụ cười, nói: "Vị này chẳng sĩ, không biết rõ ngươi xe này hóa trang chính là cái gì? Có thể hay không trước hết để cho nhóm chúng ta nhìn một chút lại đi." Hắn ánh mắt đột ngạc, một cái liền nhìn ra xe ngựa vết bánh xe ép tới rất sâu. 5 chiếc xe ngựa tất cả đều như thế, bên trong chứa vật nặng. "Không có gì, tránh ra đi." Dương Phong tiếp tục hằn hằn đáp lại. "Siêu." Ầm ầm, bóng đen nổi lên, cùng phong gào thét, trong đó một vị thú nhân dẫn đầu hành động, như là thiệp điện, 2,23 thân thể trong nháy mắt xung ra, một quyền trọng trọng nện ở xe ngựa phía trên. Giang Giác, toàn bộ toa xe trong nháy mắt bạo liệt. Bên trong cất đặt bốn dương nén bạc bị hắn đánh tại chỗ bay từ tung, cái dương nổ tung, từng khối ngân quang lóng lánh nén bạc bay múa đầy trời, lóe ra mê người màu sắc, phát ra đinh đinh đương đương thanh thủy thanh âm, hướng về miếu hoang bên trong lung tung bay đi. Tuổi trẻ công tử ở bên trong đám người, tất cả đều đột nhiên biến sắc, hô hấp dồn dập. Bạch, thật là nhiều bạc. Xe ngựa này bên trong lại tất cả đều là đồ lại bạc. Bọn hắn ánh mắt một cái nhìn về phía còn lại xe ngựa, từng đôi ánh mắt đột nhiên trợn lên đỏ lên bắt đầu, trong mắt tham lam đại, hận không thể lập tức ra, đem những này bạc chiếm làm của riêng chẳng có chú ý tới. Một bên dương phóng, con ngươi trong nháy mắt băng hàn sụt dưới, như là rét đậm tuyết quật, sát cơ hiện diện, nhiệt độ bạo hàng. Ha ha ha. Kẻ xuất thủ tú nhân, một quyền đập vỡ xe ngựa toa xe về sau, thân thể lập tức dừng lại, trên mặt gạt ra nồng đậm nụ cười, nhe răng trợn mắt, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng cười, thế mà trở nhiều như vậy nén bạc, không biết rõ những này nén bạc là từ đâu đến. Theo ta thấy, những này nén bạc không bằng liền tất cả đều lưu lại đi. Ha <cười> Tiếng cười của hắn y nguyên to lớn, thanh âm thổ cuồng, toàn thân trên dưới nhiều đám màu đen lông tóc đang không ngừng tứ dãn, lông lực chập trùng. Một thân trên giới cơ bắp cũng đang không ngừng co vào cùng bành trướng, tràn ngập một loại to lớn mà sức mạnh đáng sợ. Siêu. Ầm ầm. Dương phóng thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đơn giản như là tuấn gì, trong không khí vang lên một trận kinh khủng lôi đình gào thét thanh âm, đinh tai nhức óc. Sau một khắc. Ầm. Liên một quyền hung hăng đập vào tên kia thú nhân nơi lồng ngực, nhanh chuẩn hung ác, lực lượng to lớn, lôi quang hiện hiện, không biết rõ khủng bố đến mức nào, tại chỗ đánh tên thú nhân máu loãng, trong miệng lương thiết, toàn bộ ngực trong nháy mắt lóm, xương ngực, xương sườn, nội tạng đều không ngoại lệ, toàn diện giống như là bị cái gì vô cùng kinh khủng cự thú cho đập mạnh đồng dạng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dương phóng một quyền ném ra về sau, 5 cái ngón tay như thiểm điện cầm ra, mang theo kinh khủng giữ tận cự lực, một cái chụp tại tên hướng kia thú nhân ngũ quan phía trên, phơ một tiếng, đem hai mắt tươi sống chụp xuống. 5 cái ngón tay giống như là dao găm, hung hăng đâm vào tên kia thú nhân chậu giữa mặt chỗ, một mực khẳng vào hắn mặt bên trong, rên một tiếng, tiện tay nhấn một cái, tại chỗ đem tên hướng kia thú nhân thân thể xinh xinh ép đến. ầm. Xương sọ vỡ vụt, cái hốt tại chỗ bị hung hăng đập ra một cái to lớn lõm. A! Tiên điêu thú nhân kêu the lương thảm thiết bắt đầu, thân thể run rẩy, lỗ mũi, miệng, lỗ thai tất cả đều đang điên cuồng mà máu. Dương phóng hai bàn tay to nắm lấy thú nhân miệng dùng sức xé ra. Phốc phốc. To lớn miệng bị hắn tại chỗ xé đến sau thai, dị thường giữ tợn, máu loang tu ra. Tiên điêu thú nhân rốt cuộc tiếp nhận không được ở, ngất đi tại chỗ. Dương phóng mặt không biểu lộ, một thân máu loãng, thân thể đứng lên, ánh mắt hướng về trước mắt đám người nhìn lại, khí tức sôi trào mãnh liệt. Đưa thích chơi thật sao? Chương 162, diệt sạch. Chương 2. Trong miếu đồ nát, thi thể bại mứa. Tiêu thảm vang lên. Từng cố thi thể giống như là người bù nhìn, lung tung bay múa, tại Dương Phóng thiết quyền phía dưới, từng cô vỡ vụt, vô cùng thê thảm. Hắn hiện tại liền kiếm đều chẳng muốn nổ, hoàn toàn ở phát tiết bạo lực. Kinh khủng nắm đấm ném ra, đơn giản không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được, cái gọi là thập phẩm cao thủ tại hắn thiết quyền phía dưới cũng một chiêu liền quy, liên đối lấy hộ thể chân khí cũng bị chấn động đến sụp đổ ra. Hơn mấu chốt chính là, bọn hắn chạy còn không chạy nổi Dương Phóng. Dương Phóng bằng hư lâm không bộ cộng thêm lôi quan bộ, tốc độ so đồng dạng siêu phẩm sơ kỳ còn nhanh hơn. Dạng này một đám người ở trong mắt Dương Phóng, tựa như bia sống đồng dạng. Linh ít đi mo chỉ còn lại một vị thú nhân phát ra kinh khủng gào thét, Liêu Lệnh hướng về Dương Phóng thân thể đánh tới, muốn dựa vào to lớn hình thể, đem Dương Phong gắt gao ôm lấy. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới nhào tới, Dương Phong năm đấm liền đã sớm đập đầm ầm tại hắn lồng ngực. Ầm ầm. Thanh âm kinh khủng, tiên huyết vảy ra. Vị kia thú nhân cuồn phún máu loãng, xương ngực, xương sườn, kinh mạch, nội tạng toàn bộ vỡ nát, sắc mặt nhăn nhó, đau đến không muốn sống, kém chút bị một nhát chết tươi đi qua. Tiếp theo bị Dương Phong một cái kéo lấy lốt sau đó một phốc phốc. Một cái to lớn lỗ tai tại chỗ bị hắn tiện tay giật xuống, tiên Vị tia thú nhân phát ra tiếng kêu thảm, liên đối toàn bộ thân hình cũng bị một cỗ kinh khủng quán tính mang theo trực tiếp hung hăng bay tứ tung ra ngoài, chỉ một tiếng, nện ở trong sân, ngất đi, thất khiếu tất cả đều đang bước lên máu. Tuổi trẻ công tử một mặt hoảng sợ, liều lĩnh hướng về bên ngoài bỏ chạy. Bên người những người khác cũng tất cả đều hâm mất, từng cái sợ hãi không gì sánh được. Tại bên cạnh bọn họ, thập phẩm trưởng lao tất cả đều chết rồi. Quái vật, cái này ra họa căn bản chính là quái vật. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không nên trêu chọc đối phương. Nhanh ngăn lại hắn, trẻ tuổi công tử hoảng sợ kêu to. Hắn tự thân cũng là cựu phẩm đỉnh phong tu vi. Giờ phút này lại triệt để tăng đảm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Dương Phóng từng bước một đi ra, thủ trưởng quét ra, một trưởng một cái, như là phiến con mua đồng dạng. Lực lượng lại nhanh lại mãnh liệt. Bị hắn tiện tay trong quằn người, đều cuồn phún máu loãng, xương cốt vỡ vụn, hung hăng đập bay ra ngoài. Giá. Tuổi trẻ công tử cấp tốc leo đến trên lưng ngựa, vội vàng huy động roi ngựa, phát ra kêu to, hướng về nơi xa hác cám bên trong trốn như điên mà đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới xông ra không xa, nhiên, dưới tuấn mã phát ra hí dài, trực tiếp không bị khống chế mới ngã xuống đất, chỉ một tiếng, đem hắn thân thể hung hăng tung bay. Toán mã miệng mũi chảy máu, tứ chi run rẩy, chết thảm bỏ mạng. Tuổi trẻ công tử cũng lộ ra thống khổ, thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất, gian nan dãy rủa, chỉ cảm thấy toàn thân trong kinh mạch không ngừng chuyển đến kịch liệt nói nhói, toàn bộ thân hình tựa như cùng hừng hực đốt cháy đồng dạng. "Dương tay, ta có chuyện muốn nói, ta là Huyền Hải Bang." Tuổi trẻ công tử sợ hãi mở miệng. Keng. Dương phóng rút ra bên hông kim xà kiếm, một đạo chói lọi hào quang màu vàng nóng hiện lên, như là điện, phốc phốc một cái, theo tuổi trẻ công tử cái cổ đả qua, tiên huyết vấy ra, đầu lâu bay từ tung. Dương Phong không nói một lời, lần nữa thu hồi trường kiếm tổng lí tuổi trẻ công tử, ở trên người hắn tìm đòi. Một lát sau, tìm tới một cái túi tiền, bị hắn nhét vào ba khóa. Sau đó dương phóng cùng trước đó, lần lượt ở những người khác trên thân từng cái tìm đòi. Trong miếu đổ nát, hai nam một nữ bóng người, run lẩy bẩy, lưng băng hàn, một mặt hoảng sợ nhìn xem hết thảy. Sát nhân cuồng. Cái này quả nhiên là cái sát nhân cuồng. Bọn hắn bị khủng bố một màn chấn nhiếp nói ra lời, chỉ cảm thấy ngay cả thở hơi thở đều tựa hồ là dư thừa, muốn như vậy nhắm lại hô hấp, một điểm động tĩnh cũng không phát ra tới. Nhưng rất nhanh, trong đó vị kia tên là Gia Nhi thiếu nữ, vật thở rốc một tiếng. Đội vàng mở miệng hô, nhiều chút tiền bối ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể bạc đáp, nguyện ý dâng lên một chỗ cơ duyên tri địa địa đồ, đưa cho tiền bối. Nàng trực tiếp quỳ một chân trên đất, từ trong ngực lấy ra một phần cổ lão ra thú đồ ra. Lúc này khi tức quá bị đè nén, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ đưa bọn hắn vào chỗ chết. Nàng tiếp nhận không được ở. Bỏ mặc phía sau đối phương có thể hay không giết bọn hắn, nàng đều phải cố gắng tranh thủ sống sót. Mà dâng ra địa đồ, chủ động lấy lòng, là bọn hắn có thể hay không sống tiếp duy nhất mấu chốt. Bên người hai vị nam tử biến sắc, vội vàng nhìn về phía thiếu nữ, nhưng rất nhanh bọn hắn miệng ngậm ngừng vẫn là không có nói ra bất kỳ lời nói nào. Ngay tại lần lượt lục soát thi dương phòng, nhướng mày, quả nhiên bị thiếu nữ đa động, chậm dãi quay người, ánh mắt hướng về thiếu nữ nhìn lại, nói, cơ duyên chi địa địa đồ. Cái gì cơ duyên? Nghe nói là một vị thượng cổ hiền giả lưu lại xuống tới đạo phủ, rất có thể có dấu tiên hiền lưu lại võ học bí tịch cùng cái khác tài phú. Thiếu nữ vội vàng nói, "Ồ." Dương Phóng sắc mặt khẽ động, vươn người đứng dậy, khối ngô thân hình cao lớn từng bước một hướng về thiếu nữ đi tới, giơ tay ra bàn tay, theo thiếu nữ trong tay tiếp nhận địa đồ, ánh mắt quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Thiếu nữ phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng mở miệng nói ra Tiền bối, địa đồ ngài lưu lại chờ xem, nhóm chúng ta có thể đi được chưa?" Dương Phóng không nói một lời, tiếp tục quan sát địa đồ. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, hướng về sau rút lui, vội vàng chào hỏi bên cạnh hai nam tử, liền muốn ly khai nơi đây. Nhưng đột nhiên Dương Phong thanh em vang lên lần nữa. "Chờ chút." Thiếu nữ thân thể một trận, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Dương Phong. Bên người hai nam tử âm thầm tiêu khổ, hẳn không thể trực tiếp dựng lên thiếu nữ liền chạy. Thời khắc thế này hắn gọi ngươi, ngươi dừng lại làm gì? Dừng lại vạn nhất hắn đổi ý nên như thế nào cho phải. "Tiền bối." Thiếu nữ bất an nhìn hướng Dương Phong. Đem cái này đồ ăn lại đi, không khí có độc." Dương Phóng thanh âm nặng nề, theo trên thân Sở xoạng ba quả đàn dược, nệm tới. Thiếu nữ một cái tiếp được ba quả đàn dược, trong lòng chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Dương Phóng. Không khí có độc. Trong bọn họ đọc rồi. Ba người cơ hồ hoài nghi Dương Phóng đang cố ý lừa gạt bọn hắn, nhưng nghĩ đến Dương Phóng vừa mới chỗ hiện ra thực lực kinh khủng, tựa hồ người này cũng không cần thiết lừa gạt bọn hắn. Lấy người này thực lực kinh khủng như thế, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, căn bản không cần lại lừa gạt bọn hắn ăn vào kịch độc. Nghĩ đến chỗ này địa, ba người lập tức điểm đàn dược, vẫn là nuốt vào. Đa tạ tiền bối, chúng ta cáo từ. Thiếu nữ chắp tay liền vội vàng xoay người chạy trốn bên người hai nam tử cũng là thật sâu ô quyền, cấp tốc cùng hướng về phía thiếu nữ sau lưng trong miếu đổ nát Dương phóng tiếp tục tìm tòi một vòng cũng đem trước tản mát ngân lượng toàn bộ nhặt về nhét vào cái khác trong giương sau đó cưới ngựa xe bắt đầu trở về hôm sau thật sớm 5 chiếc xe ngựa tất cả đều đã an ổn về tới màu bạc bất quá tại sau khi quay về dương phóng nhưng lại chưa đem tất cả bạc tất cả đều vận chuyển về tông môn mà là tự mình chụp một vạn lượng xuống tớiỏ bạc trước đó hết thể thiếu đi 4 vạn 8 n lượng Hắn trối truy hồi bạc so 4 vạn 8000 lượng còn nhiều ra hơn 1 vạn 2, cái này thêm ra tới hơn 1 vạn 2 tự nhiên không cần đến nộp lên. Giữa trưa, hắn liền phân phóng một quản sự, trước đặt bọn người vẫn lấy những mấy bạc, chạy tới tông môn, về phần còn lại bạc thì bị Dương Phong chứa ở trong giường, dấu ở cái khác địa phương. Giờ phút này, hắn tất cả tâm tư cơ hồ đều đặt ở Hắc bản thành bên kia. Vừa nghĩ tới Hắc bản thành bên kia sắp bán đấu giá Thiên tinh ngọc thủy, hắn liền một khắc cũng không cách nào bình tĩnh. Lão quản sự, sao lại tới đây? Cái này hai ngày cảm giác như thế nào? Trên người kịch độc phải chăng đã khởi ra? Gian phòng bên trong Dương Phóng một mặt kinh ngạc nhìn xem sắc mặt xanh xám, chủ động đi tới Lỗ quản sự, mở miệng hỏi. Lỗ quản sự sắc mặt khó coi, thật sâu nhìn trước mắt Dương Phóng. "Tên Vương bắt đàn này, hắn hận không thể xé sống Dương Phóng gương mặt này. Liên tục mấy ngày qua, hắn không chỉ một lần tìm người vụ trộm dài qua trên thân bị chúng tự độc, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả giải dược ăn hết cũng đau đến không muốn sống, khó chịu dị thường, nhường hắn kém chút chết thảm. Qua mấy lần, hắn liền không còn dám tiếp tục đi giải. Tiêu quản sự, ngươi đến cùng cần gì mới nguyện ý cho ta giải dược?" Lỗ quản sự đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt âm trầm nói, "Thật có lỗi." Giải dược coi như xong. Dương phóng trực tiếp lắc đầu, bình thản nói, "Lỗ quản sự trước đó hành vi thực tế để cho ta sợ hãi, vạn nhất cho ngươi cởi ra kịch độc, ngươi thừa cơ trả thù ta, ta chẳng phải là chết cũng không biết rõ chết như thế nào, cho nên vẫn là lưu lại một cái bảo hiểm tốt hơn, điểm này còn xin Lỗ quản sự cần phải yên tâm, chỉ cần ta sống một ngày, kịch độc liền tuyệt sẽ không phát tác." "Ngươi..." Lỗ quản sự sắc mặt kinh sợ, cắn răng nói, "Tiêu quản sự, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta giải độc, từ đó về sau, ta tuyệt sẽ không trêu chọc ngươi mãi chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra, từ đó về sau, mọi người chính là bằng hữu tốt." Ta cũng sẽ bị thác tỉ ta cho ngươi lại tìm cái tốt hơn chuyển làm, ta có thể thể, ngươi cảm thấy thế nào? Không, ta cái tin tưởng ta chính mình." Dương Phong tiếp tục lắc đầu. Đột nhiên hắn lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Lô quản sự, nói, đúng rồi, Lô quản sự đã tới vừa vặn, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một cái Hắc bản thành đại khái tình huống." Lô quản sự hẳn là biết rõ a. "Hắc bàn thành? Ngươi nghe ngóng Hắc bàn thành làm gì?" Lô quản sự sắc mặt tâm trầm "Không có gì, chỉ là ta một vị bằng hưu vừa lúc muốn đi lưu sinh, cho nên tìm được ta." Dương Phong đáp lại. "Hử?" Lô quản sự phát ra hừ lạnh, nói, Các bản thành bên trong có Bạch Trạch vực bên trong lớn nhất hấp thị cùng đầu ra chỗ, Tam giáo Cửu lưu hành hành, thế lực cực kỳ phức tạp, Liệt Diêm bang, Huyền Hải bang, Thiên đạo mình cũng ở nơi đó có lưu cứ điểm, tiếp theo chính là Quách gia, Diệp gia, Thần gia Tam đại gia tộc cùng tồn tại, về phần cái khác lớn nhỏ thế lực cũng có vài chục cái đi. Ồ, chúng ta Thần Vũ tông ở bên kia không có cứ điểm. Dương phóng hỏi. Người thật đúng là nói đúng, Thần Vũ tông xác thực không có cứ điểm tại kia. Lỗ quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Đây là vì sao? Còn có thể vì sao? thành lập qua mấy lần cứ điểm cũng bị ta đạo tổ chức tiêu diệt, đằng sau liền rốt cuộc không có xây qua. Lỗ quản sự đáp lại: "Thì ra là thế." Dương Phong gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục hướng Lỗ quản sự hỏi thăm về một chút cái khác tình huống. Lỗ quản sự sắc mặt trầm trầm, cho dù trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng đối với Dương Phong vấn đề, nhưng lại không thể không quay về. Sau nửa cách giờ, Dương Phong mới bưng trà tiễn khách. Lỗ quản sự một mặt xanh xám đứng dậy rời đi. Đang lúc hoàng hôn, mên ngông đông dạng bên trên, một chiếc thuyền nhỏ thuận dòng má xuống, Dương Phong sớm đã đổi thân chăng, dùng, đầu đội mũ rộng vành. Người khoác thanh bào, làm bình thường du hiệp cách tân mặc, hướng về Hắc Bản Thành tiến đến. Theo Nam Sơn Thành chạy tới Hắc Sơn Thành, thuận dòng mà xuống đại khái muốn 3 ngày còn chừng. Đến địa phương về sau, còn cần lại chuyên đường bộ lại đi nửa ngày. Dương Phóng Thô sơ giản lược tính toán một cái thời gian, các loại đổi tới Hắc Bản Thành, hẳn là vừa vặn còn có thể thừa đường ngày. Cho nên, về thời gian tới kịp. Bất quá lần này đi qua, hắn cũng không có mang bao nhiêu tiền. Tất cả tài phú cộng lại, mới gom góp đủ 1 vạn 5 nạp lượng. Cùng trước đó Diệt Tà Minh chuẩn bị 4 năm vạn lượng so sánh, ít đến tương cảm. Nhưng bộ mặc như thế nào, phần này thiên Hắn nhất định phải tranh thủ. Dương phóng ánh mắt dần dần nheo lại, quang mang thâm thúy, thất huyền khu quần cư, không đang chú ý trong khu ổ chuột. Đen như mực gian phòng bên trong, Nhậm Quân một cái theo co giật bên trong tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Thấy ác mộng. Trong lúc ngủ mơ, hắn lần nữa về tới Bạch Lạc thành ban đêm, bị Tà đạo tổ chức bắt lấy, tay chân bị trói, mấy cái đáng sợ người trong đạo, cầm trong tay lưỡi dao, muốn đem hắn giải phẫu. Cũng may hết thể làm mộng. Nhậm nhìn về phía trên bàn chậm chạp tiêu đốt ngọn đèn, theo giường đứng dậy, cầm lấy nước trà, một chén trà nước trốn về trong mồn muốn vào. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, dồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Đảm Nghiêm đội, xảy ra chuyện. Trình Thiên Dã thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nhậm Quân sắc mặt đột biến, lúc này đứng dậy, cấp tốc mở cửa. Cái gặp ngoài cửa phòng, Trình Thiên Dã, Trần Thị Nghiên thở hổn hển, xuất hiện ở đây, lúc này hướng về trong phòng đi tới. Nhậm Quân lần nữa đem cửa phòng từ bên trong thích đáng đóng lại. Thế nào? Tiến về Nam Sơn thành cảnh sát hình sự quốc tế, toàn quân bị diệt, ngoài ra, cùng bọn hắn cùng nhau đi qua Chu Võ, Triệu bọn người hết thảy chết thảm. Trình Thiên Dã ngữ khí trầm trọng. Cái gì? Nhậm Quân đột nhiên biến sắc, đơn giản không thể tin được. Tất cả đều chết rồi. Lần này đi qua cảnh sát hình sự quốc tế thế nhưng là chừng hơn 20 người. Chú Võ, Triệu Phong mấy người cũng có hơn 20 hảo. Chẳng lẽ là Diệt Tà Minh bán bọn hắn? Nhậm Quân cả giận nói, "Không, Diệt Tà Minh cũng là toàn quân bị diệt, bên kia mang đội trưởng lão Hàn Vô Ảnh, Lưu Vân, Hồ Cán, Phong Ảnh toàn bộ chết thảm, nhất là Hàn Vô Ảnh, siêu phẩm tu vi, là Diệt Tà Minh bên trong trẻ tuổi nhất siêu phẩm, phong bình tốt, từ trước đến nay được vinh dự có lãnh tụ chi tư, liền hắn cũng đã chết." Trình Thiên dã gian nan mở miệng, Lần này bọn hắn người xuyên Việt đơn giản trải qua trước nay chưa từng có đả kích. Nguyên bản bọn hắn hơn 30 người báo đoàn bị chuyển tống mà đến, hiện tại một cái chết mất 24 người. Bọn hắn bên này chỉ còn lại có cuối cùng 7-8 người. Cảnh sát hình sự quốc tế bên kia thảm hại hơn. Hiện tại chết chỉ còn lại có đội trưởng một người. Thành Quang can tư lệnh một cái, nhậm quân một mặt rung động, càng thêm cảm thấy không thể tin. Là ai làm? Hung thủ là người nào, tra ra được chưa? Còn đang điều tra, hiện nay ta chỉ có thể tìm hiểu nhiều như vậy." Trình Thiên Dạ nói. Hiện tại Diệt Tà Minh cao tầng bên kia đã điên rồ. Từ khi dược vương cóc sự tình qua đi, bọn hắn diệt tà minh liền giống như là gặp vận đen tám đời đồng dạng. Bọ mặc hành động gì, đều sẽ người chết, mà lại là thành tốt thành tốt chết. Vừa chết chết một đám, theo thập phẩm trưởng lao đến ngũ phẩm tiểu lâu là, có bao nhiêu chết bao nhiêu. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Đúng rồi đảm nhiệm đội, hiện tại diệt tà minh bên kia có không ít người đều cho rằng là chúng ta đem vận rủi mang cho bọn hắn, đã bắt đầu bài xích nhóm chúng ta, cái này trong vòng vài ngày người có thể tuyệt đối đừng tùy tiện đi ra ngoài. Trình Thiên dã gian chẳng lẽ. Tốt, ta biết, ngươi đi thống trị những người khác, nhồn bọn hắn cũng tất cả đều không muốn ra khỏi cửa. Nhân quân vội và nói ta cái này thông chi trình thiên giá gật đầu nhập quân trong lòng hồi hộ khó mà bình tĩnh cũng may cũng may bọn hắn không có lựa chọn tin tưởng cảnh sát hình sự quốc tế bọn hắn lại kém chút tao nộ diệt. diệtphiên thoái trở về sau nên như thế nào hướng phía trên bàn giao nhập quân ngữ khí thì thảo chương 163 đạo đủ tin tức thứ 3, thời gian vượt qua 4 ngày sau hát bàn thành bên trong Dương phóng sớm nửa ngày buổi tới trong thành đại khái dạo qua một vòng quen thuộc một cái hoàn cảnh về sau liền trở về nhà trọ tiếp tục tu luyện Hắn không biết rõ người khác đều là làm sao mang bạc, tóm lại, hắn mang cái này một vạn 5 ngàn lượng, thế nhưng là tương đương tuôn sức, đang đắng trang hai đại bao. Sách tại trong tay, dị thường dễ thấy, giống như là thế giới hiện thực xuân vận đồng dạng. Bỏ mặc đi đến đây đều có thể bị người nhìn chăm chú. Cũng may trở ngại hắn thực lực cương đại, cùng nhau đi tới, cũng là an bình. Một đêm đi qua, thẳng đến hôm sau giữa trưa, Dương Phóng mới mang theo hai cái to lớn bao khoả, hướng về nơi đây lớn nhất đấu giá chỗ đi đến. Tại Dương Phóng chạy đến thời điểm, cái gặp toàn bộ to lớn đấu giá chỗ trước cửa, Lít Lít Nhít, đã sớm đầy ắp người Tam giáo lưu hội tụ. Khí tức hỗn loạn, rộn rộn rằng rằng, Nhiều người như vậy đều là nghĩ chạy Thiên Tinh Ngọc Thủy tới sao? Làm sao có thể? Thiên Tinh Ngọc Thủy chỉ có một phần, làm sao lại bị nhóm chúng ta đạt được? Nghe nói lần này phòng đấu giá cũng xuất hiện cái khác mấy thứ đồ tốt, có thể được đến một chút cái khác đồ vật liền đã thỏa mãn. Tôi đi, một chút thất phẩm, bát phẩm cũng đến đây, là đến tìm chết sao? Thất phẩm, bát phẩm coi như đập tới Thiên Tinh Ngọc Thủy, đem tới tay về sau, cũng chỉ sẽ vì tự mình cùng mình ra tộc tìm đến đại phi thoái, điểm ấy giác ngộ cũng không có, cũng giáng tới. Đám người hỗn loạn. Rất nhiều người đều bị người lấy ám kính trấn ra khiến cho đấu giá chỗ cửa ra vào càng lộ vẻ hỗn loạn. Vì tiên tinh ngọc tùy mà đến bằng hữu, có thể đi bên này. Đương nhiên, cách đó không xa, một đạo nhẹ nhàng nữ tử thanh âm vang lên, chuyển vào đám người bên hai. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp một vị thân mang nhà táo tím quần, mặt mỉm cười, dáng góc mỹ lệ thiếu nữ, đứng ở cách đó không xa, hướng về nhìn bên này tới. Xoanh một tiếng, rất nhiều đám người hướng về bên kia cùng vào tới. Nhưng rất nhanh theo vị nữ tử kia sau lưng đi ra hai vị diện sắc lạnh lùng đại hán. Hai vị đại hán không chút khách khí, vừa mới đi ra, liền trực tiếp đem trên người khí tức nợ rộ mà ra. So chào mấy liệt, bên ngõ đông đường, hướng về đám người nghiền ép mà tới. Đều không ngoại lệ, lại tất cả đều là thực phẩm. Đám người lập tức sắc mặt biến đổi, cùng nhau dừng lại. Nữ tử kia che miệng cười khẽ, nói: "Các vị khách quý, không cần phải gấp, vì các vị an toàn nghĩ, bản điểm có đầu quy định, các vị khách quý tu vị trí ít cần tại cựu phẩm hậu kỳ, mới có tư cách ra trận, thấp hơn cựu phẩm hậu kỳ tất cả đều không cách nào tham dự lần này cạnh tranh, còn xin các vị thứ lỗi." Cựu phẩm hậu kỳ. Không ít người thần sắc biến đổi. Tốt, "Tốt, cực kỳ." Một đạo tỡi mở tiếng cười bỗng nhiên lên. Cái gặp một vị người mặc áo trắng Cầm trong tay quạt xếp tuổi trẻ công tử, nợ nụ cười, tại mấy vị lao giả đồng hành, hướng về bên này đi tới. Đám người vừa nhìn thấy hắn đi tới, lần nữa nhau nhau biến sắc, hướng về sau rút lui, sợ ngăn trở hắn con đường. Thanh Long hội thiếu hội trưởng tần chính. Lại là hắn. Thanh Long hội là bạch Trạch vực bên trong lớn nhất thủy phì tổ chức, cùng tất cả đại thế lực cũng có mâu thuẫn, là thế lực khắp nơi công địch, hắn lại dám trắng trận tiến vào hát bàn thành. Đám người nghị luận, tương đạo ánh mắt hướng về tuổi trẻ công tử nhìn lại tràn ngập giận mình Tuổi trẻ công tử sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, tự hồ không quá quen thuộc bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, một đôi ánh mắt dần dần không giỏi, như là lưỡi lao, hướng về đám người lạnh lùng quá tới. Khi hắn ánh mắt quét tới, lập tức rất nhiều người nhao nhao cúi đầu, thân thể run lên, hướng về sau rút lui, không dám tiếp tục nghị luận. Tuổi trẻ công tử ánh mắt tại mọi người trên thân đã qua, là cảm thấy được một người mặc thanh bào, gánh vác bao khỏa bóng người về sau, nhướng mày, nhưng nghĩ đến nơi đây chính là học viện hành, lập tức hừ lạnh một tiếng, lần nữa thu tầm mắt lại. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: "Tiên nhi cô nương quy định vẫn là quá lòng." Theo ta thấy lần đấu giá này quy cách không ngại định tại thập phẩm cảnh giới mới tốt, dù sao thập phẩm trở xuống người coi như mua thiên tinh ngọc thủy, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Công tử nói đùa, đây là mấy vị trưởng lão cộng đồng thương định kết quả, tiểu nữ từ sao dám làm chủ. Tên là Tiên Nhi thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Thần công tử, mời vào bên trong." Từng, tuổi trẻ công tử rất là hưởng thụ, nhẹ lay động cổ xếp, hướng về bên trong đi đến. Tại bên cạnh hắn một vị áo bảo xám trưởng lão, mày nhăn lại, một đôi ánh mắt sắc bén như dao, lần nữa nhịn không được quay đầu lại, hướng về Dương Phong trên thân nhìn lại, trong lòng hồ nghi. Thật tình không biết Dương Phóng giờ phút này cũng là trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bởi vì quá quen thuộc. Theo hắn vừa nhìn thấy cái này trẻ tuổi công tử bên người áo bào xám trưởng lão liền có một loại dị thường cảm giác quen thuộc, thật giống như ở đâu gặp qua đồng dạng. Trong lòng của hắn cấp tốc suy tư. Một lát sau, thân thể chấn động, khó có thể tin. Nô Tam Giang. Vừa mới trẻ tuổi công tử bên người lão giả, là bến tàu trưởng lão Nô Tam Giang. Hắn theo bến tàu chạy thoát về sau, lại gia nhập Thanh Long hội. Dương Phong trong lòng giận mình, trong nháy mắt nghiêm nghị bắt đầu. Khó trách, khó trách vừa thấy được đối phương liền có một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Lô Tam Giang cũng càng sửa lại khuôn mặt, dưỡng phóng thở sâu, trong lòng nặng nề, cũng không lập tức đi vào, mà là lần nữa đợi lâu một hồi, để phòng ở phía sau tiếp tục cùng Ngô Tam Giang chạm mặt. Tại Thanh Long hội người tiến vào phòng đấu giá về sau, ngay sau đó lại là liên tiếp mấy nhóm người đi tới. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là bạch trạch vực bên trong lừng lấy nổi danh đại thế lực. Lần này Thiên Tinh Ngọc tụy xuất hiện, trên cơ bản đem thế lực khắp nơi tất cả đều đưa tới. Cho dù là Thần Vũ tông cũng sẽ không ngoại lệ, có vài vị thập phẩm cao thủ xuất hiện, đều là tất cả đại viện kỳ tài. Dù sao không có người sẽ ngại cái này đổ vật nhiều. Toàn bộ bạch trạch vực cùng đổ vô tận, bị kẹt tại thập phẩm cảnh giới có khối người, mỗi một phần thiên tinh ngọc thủy xuất thế, đều có thể chấn động một thời, mặc dù có người đã đạt được một phần thiên tinh ngọc tủy, nhưng cũng muốn lấy được phần thứ hai. Nói nó, không phải liền là xuất thân tốt điểm sao? Thân khí cái giám a, cái gì thanh long hội, liệt diễm bang, lao tử phải có cái này xuất thân, đã sớm đạt tới siêu phẩm, còn cần đến tới này địa phương đoạn, thảo." Một vị diện sắc thu kịch đại hán, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Tựa hồ vì chính mình không có tư cách đi vào sự tình cảm thấy tức giận. Thấp giọng điềm đi, coi trường họa từ miệt theo. Đồng bạn giật một cái hắn. Sợ cái gì? Lão tử nói lời nói thật mà thôi. Kia đại hán mặt cưỡng, như cũ tại chỗ nhỏ, đột nhiên quay đầu hướng về người bên cạnh nhìn lại, chỗ thùng mắng, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem à, mẹ nó, các ngươi phải có bản sự các ngươi cũng đi vào, xem lão tử làm gì. Dương phóng khẽ như mày, không để ý đến cái này đại hán, sau đó bước đi bước chân, có hai cái to lớn ba khoả, hướng về kia cái lối đi đi tới. Kia đại hán vừa mới mắng xong liền nhìn thấy Dương phóng đi ra, lập tức sắc mặt trắng bệnh, thân thể run dậy, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Bởi vì có tư cách đi vào, chỉ ít cựu phẩm hậu kỳ. Hắn vừa mới mắng một vị cựu phẩm hậu kỳ, Đại Hán dùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng xoay người thoát đi, một khắc cũng không dám ở lâu. Bên người đồng bạn cũng cấp tốc thoát đi, kinh dị không gì sánh được. Tiến vào thông đạo, rất nhanh có một vị thị nữ đi tới, nhàn nhạt, nhạt làm cái lễ về sau, liền dẫn Dương Phóng một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Liên tục đi qua mấy cái hành lang cùng sân nhỏ. Rốt cục Dương Phóng bị dẫn vào một chỗ yên lặng gian phòng bên trong. Bên ngoài gian phòng biểu nhìn qua không lớn, nhưng thẳng đến tiến vào sau lại phát hiện bên trong có khác đầu tiên. Lần lượt từng cái một chỗ ngồi lít nha theo thứ tự sắp xếp. Ngoài ra, còn có mấy cái vị trí hơi tốt phòng. Đây là Dương Phóng lần đầu tiến vào dạng này đầu ra chỗ, vô luận là tại thế giới chân thật, vẫn là dị giới, không khỏi trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, một đôi ánh mắt ở chỗ này nhẹ nhàng liếc nhìn bắt đầu. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, sinh ra cảm ứng, lần nữa quay đầu lại. Cái gặp cách đó không xa một chỗ bên trong phòng, một đôi lăng lệ ánh mắt đang từ lầu 2 bỏ ra, hướng về tự mình xem ra, như ánh sáng, lại như điện chớp, tràn ngập bức bách, chính là Ngô Tam Giang. Dương Phóng mặt không biểu lộ, theo bản năng nắm chặt chật áo trên người, giả bộ như điểm nhân như không có việc gì bộ dạng, hướng về một bên chỗ ngồi đi đến, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Ngô trưởng lão Thế nào người mặc áo trắng tần chính khẽ như mày ánh mắt cũng tại hướng về dương phong trên thân nhìn lại nói trên người người này có gì đó cổ cái sao vì sao nhìn trầm vào hắn không có gì chẳng qua là cảm thấy cái này ra hỏa có chút kỳ quái tự hồ đã từng thấy qua nô tam Giang nếu có cóu từ cũng không dám kết luận bởi vì hắn đoạn trước thời gian đắc tội quá nhiều người không có khả năng mỗi người cũng khắc sâu ấn tượng đã từng thấy qua Tần chính như mày ánh mắt y nguyên cũng không thu hồi có chút suy tư cười nói không nói là người cái này raỏa ta lần đầu tiên nhìn thấy lúc cũng có một loại cảm giácạ lạ Trở hồ, rất nguy hiểm, thực lực của hắn cũng không thấp. Ừm, các loại đến việc này kết thúc, ta đi dò xét tham dò hắn." Nô Tam Giang mỉm cười. "Tuỳ ngươi vậy." Tần Chính nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên hướng về quầy khách sạn nhìn lại, trong con ngươi hiện ra từng tia từng tia hừng hực chi quang, thấp giọng nói, bất quá không biết rõ tin tức kia có phải là thật hay không, nếu như là, như vậy bỏ mặc bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem lấy tới trong tay. "Công tử yên tâm, 89 phần 10." Nô Tam Giang mỉm cười, nói, "Trước khi đến, hội trường đã trong bóng tối bố trí, chỉ cần kia đồ vật xuất hiện, bất kể là ai cầm xuống." đều sẽ đi không ra hát bàn thành. "Ồ, oh, phụ thân đã an bài." Tần Chính kinh ngạc, nhìn về phía Lô Tam Giang. "Đúng vậy, bởi vì lo lắng công tử làm loạn, cho nên không có nói trước thông tri công tử." Nô Tam Giang mỉm cười. "Tốt, đã phụ thân chuẩn bị xong vậy là được." Tần Chính gật đầu, khóe miệng chậm rãi căn câu, lộ xuất thần bí nụ cười. "Đạo đồ sự tình, liên quan đến trọng đại, hắn ngược lại muốn xem xem ai có thể đoạt lấy bọn hắn Thanh Long hội." Cùng lúc đó, thế lực khác nơi đó cũng đều đang thấp giọng đồ bí mật, đàm luận những chuyện tương tự. Dương Phong núp ở trong góc, ánh mắt thăm phong luật ngay tại phát động. Hai lô thai như đồng hóa là thuận phong nhĩ, đem toàn bộ bên trong căn phòng tất cả thanh âm cũng nghe được rõ ràng, nhất là tần chính cùng cái khác mấy phe thế lực đối thoại. Càng làm cho hắn ánh mắt nhíu lại. Đạo độ, lần này đấu giá hội lại còn có đạo độ xuất hiện. Keng. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng trung vang ở đây bên trong vang lên. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đình chỉ đàm luận, từng đôi ánh mắt hướng về phía trước nhìn sang, lộ ra từng tia từng tia vẻ chờ mong. Các vị, nên đi vào lần này bàn thành đấu giá chỗ, các loại đến bây giờ, chắc hẳn các vị cũng chờ gấp đi, như vậy để cho người ta gánh tí. Ta cũng không muốn nói nhiều. Trước đó tiên nhi cô nương, một mặt nhẹ nhàng nụ cười, mặc vừa vặn, đứng tại nhìn trên lại, nhìn về phía đám người, cười nói: "Kiện thứ nhất muốn đấu giá mua vật phẩm, là một bản siêu phẩm cường giả lưu lại võ học thân pháp, tên là Thanh Vân Bộ, vị này siêu phẩm cường giả khi còn sống chính là đỉnh phong cấp tồn tại, một thân sở học cũng tại thân pháp phía trên, cho nên khi tọa hóa trước đó, đem sở học thân pháp chủ tính trung thu dọn, khứ vu tồn tinh, liền khai sáng bản này Thanh Bộ, bất quá truyền thừa mấy trăm năm về sau, cuối cùng gia tộc suy tàn lúc này mới bị con cháu đời sau lấy ra đấu giá." Chương 164: Cạnh tranh kịch liệt, cầu đần mua thanh văn bộ. Trong đáng người, Dương phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại là thân pháp loại, hơn nữa còn là siêu phẩm cường giả lưu lại thân pháp. Hắn nhất thời trong lòng đại động. Hắn trên người bây giờ sở tu võ học, đại bộ phận cũng còn chỉ là linh cấp, chỉ có lôi âm hô hấp pháp một môn, đẳng cấp tương đối cao, tạm không biết rõ đẳng cấp. Lần hội đấu giá này thế mà lại còn có siêu phẩm thân pháp tồn tại. Thân pháp loại võ học, bỏ mặc là cái gì đẳng cấp, cũng dị thường nghiêm thấy. Tất cả đại thế lực bên trong tối thiểu còn có thể xuất ra một lượng phần tiên tinh ngọc ủy, nhưng thân pháp loại võ học, nhưng không thấy đến mỗi cái thế lực cũng có. Còn lại là siêu phẩm cấp thân pháp Trong chàng trong nháy mắt xôn xao, rất nhiều người đã bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 4000 lượng bạc, ngắn ngủi trong chốc lát đã bay thẳng một vạn lượng. Trong chàng thậm chí có dũng khí sôi trào chi thế, dương phóng thầm dần mình. Cái này còn chỉ là kiện vật phẩm thứ nhất, thế mà liền bị đẩy lên loại này giá trên trời. Tại loại này địa phương, bạc thật là không đáng tiền hay sao? Hắn vừa nghĩ tới trên thân mang một vạn 5000 ngàn lượng, trong lòng rẽ rủa, vẫn là cắn răng một cái, gia nhập cạnh tranh. Ta ra một vạn lượng ngàn lượng. Dương phóng thanh âm càng nhấc tay mở miệng. Trong chàng lập tức an tĩnh lại. Không ít người sắc mặt biến đổi, bắt đầu do dự một vạn lượng giá cả đã đủ cao, lại có người trực tiếp tăng thêm 2000, một vạn 3002. Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm từ lầu 2 vang lên, tựa hồ tranh phong đối lập. "Ừm." Dương Phong nheo mày, trong nháy mắt đánh giá ra thanh âm nơi phát ra. "Tần Chính, công tử, tiền của chúng ta không đủ, không nên ở chỗ này lãng phí tiền tài." Một bên Ngô Tam Giang nheo mày, nhắc nhở. "Siêu phẩm thân pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng là cùng đằng sau đạo đồ cùng tiên tinh ngọc tùy so sánh, vẫn là tính không được cái gì." "Yên tâm, ta thử một lần." Tần Chính bình nói. "Một vạn 3002 nếu là đối phương còn tại tăng giá, Như vậy hắn liền trực tiếp rời khỏi. Dù sao hắn phụ thân đã âm thầm sắp xếp xong xôi hết thảy, coi như cái này thân pháp thật bị đối phương được, cũng cuối cùng sẽ rơi vào hắn trong tay. Chỉ là nửa đường sẽ hơi xuất hiện nhiều khó khăn chất trở thôi. Một vạn bốn ngàn lượng. Dương phóng thanh âm càn hàn, tiếp tục mở miệng. Tần Chính sầm mặt lại, ánh mắt trong nháy mắt hướng về xóa sỉnh bên trong Dương phóng nhìn lại, Hàn Quang hiện hiện. Không biết sống chết, thực có can đảm tam giá. Công tử, nô tam rằng nhắc nhở lần nữa nói. Tần chính nhẹ hít khẩu khí, trong lòng trong nháy mắt bình phục lại, thản nhiên nói, "Được rồi, nhường hắn hỗ trợ đảm bảo một cái cũng không có gì." Hắn một mặt bình tĩnh, mây trôi nước chảy, tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại. Một vạn 4000 lượng, còn có hay không tăng giá? Tên là tiên nhi thiếu nữ cười tươi thật là đẹp, thanh âm giòn nhẹ, nhìn về phía đám người. Tại xác định không có bất luận kẻ nào tăng giá về sau, thiếu nữ trực tiếp tuyên bố thành giao. Không bao lâu, liền có một vị người phục vụ bưng thanh ngọc, hướng về Dương phóng đi tới, đem thanh vân bộ đưa cho Dương phóng. Dương phóng tại thanh toán bạc về sau, lúc này cầm tại trong tay, cấp tốc là xem. Bỏ ra một vạn 4000 lượng mua cái này đồ vật, nói thật ra, trong lòng của hắn không nhỏ máu là không thể nào. Nhưng nghĩ đến có thể tại thân pháp nâng lên thang một chút, tựa hồ hết thể cũng đáng giá. Dù sao cái này một vạn 4000 lượng đều là theo Diệt Tà Minh nơi đó làm tới, coi như là Diệt Tà Minh tài trợ. Sau đó đấu ra tiếp tục bắt đầu, đằng sau lại lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy dạng chân quý vật phẩm. Có đan dược phương thuốc, có chữa thương loại tâm pháp, cũng có có thể ngăn cản siêu phẩm cường giả một kích toàn lực vô thượng bảo giáp. Mỗi đồng dạng đồ vật xuất hiện cũng đã dẫn phát không nhỏ sao động, trong chàn mọi người điên cuồng đi lên tăng giá, chân chính xài tiền như nước. Mà tại liên tục đấu giá vài kiện vật phẩm về sau, Tiên Nhi thiếu nữ một mặt mỉm cười, mở miệng nói ra tiếp xuống một cái vật phẩm, chính là nhóm chúng ta lần này áp trục chi vật, chắc hẳn cũng là các vị sở dĩ tới mục đích chủ yếu. Trong chàng đám người lập tức tất cả đều hô hấp dồn dập, từng đôi ánh mắt sáng ngời có thần, trong nháy mắt hướng về khán đài nhìn lại. Vô Lượn là Thanh Long hội, vẫn là Liệt Diễm bang, Huyền Hải bang, Thiên Đạt Minh, hoặc là Thần Vũ tông mấy vị thiên tài, trong ánh mắt đều có tinh quang hiện hiện, Kail cũng trong nháy mắt trở nên thẳng tắp bắt đầu. Thậm chí ở đây mấy vị đầu đội ngũ rộng ngành, có chút thần bí cao thủ, cũng tại thời khắc này chậm rãi đầu, lộ ra từng đôi phong hàn kinh người ánh mắt. Kỳ hỉ, đây cũng là lừng lẫy nổi danh thiên tình Tiên Nhi cô nương hì hì cười một tiếng, theo bên cạnh một vị người phục vụ trong tay, chậm rãi cầm lên một cái đẹp đẽ tỉ mỉ màu trắng bình ngọc, nói: "Vật này hiện tại trọng yếu bao nhiêu, liền không cần tiểu nữ tử quá nhiều giới thiệu đi, chắc hẳn ở đây không ít người, cũng đều là cắm ở thập phẩm cảnh giới nhiều năm, nếu là không nhanh chóng ăn vào thiên tinh ngọc thủy, các loại từng tới nhất định tu tác, lại nghĩ đột phá siêu phẩm, sẽ trở nên càng thêm khó khăn, tốt, nhàn thoại cũng không. Muốn nói nhiều, vật này giá khởi điểm ố tại 1 vạn 5000 lượng bạc trắng, 1 vạn 8000 lượng." Trong chàng lần nữa xôi chào. Cho dù tất cả đại thế lực đều là làm đủ chuẩn bị tới, nhưng vừa nghe đến giá khởi điểm ố, vẫn là khó tránh khỏi giật mình. Đây mới thật sự là giá trên trời. Bất quá cùng đột phá siêu phẩm so sánh, tựa hồ lại cao hơn giá cả, cũng đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần bọn hắn có thể được đến đây vật, cũng thuận lợi luyện hóa, như vậy sau này có là biện pháp có thể kiếm lời quay về bạc. Một vị siêu phẩm cương giả, tùy tiện đều có thể làm đến đại bút hiện bạc. Một vạn 6 ngàn lượng. Tà ra hai và lượng. Rất nhiều người lúc này bắt đầu tăng giá. Dương phóng ánh mắt thăm thú, núp ở trên chỗ ngồi, trên người thanh bảo một mực bao lấy thân thể. Gắt gao nhìn chằm chằm nhìn trên lại bị tiên nữ cô nương cầm tại trong tay thần bích bình ngọc, trong lòng sao động khó nhịn, phanh phanh nhảy lên. Hắn hiện tại thậm chí có dũng khí trực tiếp xuất thủ cướp đoạt xúc động. Bất quá, vừa nghĩ tới nơi đây ở vào bên trong thành, cao thủ nhiều như mây, cường giả đông đảo, hắn liền lần nữa kiềm chế xung dưới. Đừng nói trước phòng đấu giá đằng sau rất có bối cảnh, riêng là nơi đây Ngô Tam Giang, liền đủ hắn uống một bình. Vạn nhất bị Ngô Tam Giang ngăn lại, lại bị cái khác siêu phẩm cường phiền phức nhưng lắm. Mà lại căn cứ trước đó nghe lén đạt được tình báo, Thanh Long hội, liệt Diêm Bang Uyển Hải bang các loại đại thế lực cũng trong bóng tối có chỗ an bài. Dương phóng thủ trưởng đang ghế dựa trên lan can không ngừng búng ra, trong lòng máy liệt phát ra thầm than. Đáng tiếc, hắn tiếp tục nhìn xem đám người tăng giá. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thiên tinh ngọc tùy giá cả trực tiếp bị đẩy lên 4 vạn 5000 ngàn lượng. Cho tới bây giờ mới thôi, phần lớn người đã bắt đầu từ bỏ. Liên liên cùng bọn hắn xuất từ cùng một cái tông môn mấy vị kia thần vũ tông cao đổ, cũng đầy mặt xanh xám, không thể không từ bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 phe thế lực vẫn còn tiếp tục tăng giá. Một cái là Thanh Long hội, một cái khác đồng dạng cũng là Bạch Trạch vực bên trong lừng lẫy nổi danh đại thế lực. Trần ra. 4 vạn 8 ngàn lượng. Tần Chính Ngữ khí ấm lãnh, một bên tăng giá, một bên đem tựa như độc rắn đồng dạng ánh mắt hướng về khác một bên xóa xỉnh bên trong Trần ra chỗ khu vực nhìn lại. Đến bây giờ còn tại cùng hắn rào sát liền chỉ còn lại có bọn này Trần ra người. Trong lòng của hắn sớm đã tràn ngập lửa giận. Nếu không phải là bây giờ còn đang cạnh tranh, hắn thật muốn đem đám người này tại chỗ trụp chết được rồi. Bốn vạn 9 ngàn lượng. Trần ra lần này dẫn đầu trung niên nam tử ngữ khí bình thản, tiếp tục mở miệng. Tựa hồ đối với Thanh Long hội uy hiếp căn bản không để trong lòng. 5 vạn lượng. Tần Chính Ngữ mlem nói. 5 vạn 1 ngàn lượng. Trung niên nam tử tiếp tục nói, "5 vạn 3000 lượng." Tần Chính Mỹ mắt nhe lên, trên mặt nổi lên từng cây gân xanh. "Công tử, quên đi thôi." Một bên Ngô Tam Giang mặt không biểu lộ, thấp giọng nhắc nhở. "Hôn trướng đồ vật, lại thêm, ta nhìn hắn lại thêm." Tần Chính một bộ muốn sống ăn người bộ dạng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử, trên mặt gân xanh hiện, hiện hiện, giữ tợn đáng sợ. Cái gặp trung niên nam tử mây trôi nước chảy, lần nữa hướng lên nhấc tay. "5 vạn 5 5000 lượng." "Ngươi?" Tần Chính trong lòng kém chút muốn thổ huyết, con mắt đỏ lên, quá thành cười, một đôi ánh mắt như dao, từ lầu hai khu vực bắn ra mà xuống rõ vẻ trung niên nam tử thân thể nhìn lại. Tốt, rất tốt. Đợi chút nữa ta không đem các người trên người ra cho tươi sống nổ xuống. Ta từ đây cùng các người tính. Tân Chính hít một hơi thật sâu, cứng ép nhắm hai mắt, không còn đi xem, không còn đến hỏi. 5 vạn 5 ngàn lượng, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? Tiên Nhi cô nương một mặt nồng đậm nụ cười, tràn đầy say mê, nhìn về phía trong trảng, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. 5 vạn 5 ngàn lượng, coi là thật khó mà tưởng tượng. Người bình thường cả một đời cũng không thể kiếm lời đủ một vạn lượng. Đã không ai tăng giá, như vậy ta tuyên bố, vật này thành giao. Tiên nhi cô nương lộ ra nụ cười, trong tay một truy huy động, hung hăng đánh xuống. Rất nhanh có một tên thị nữ băng cay ngọc, đem bên trong màu trắng bình ngọc hướng về Trần ra đám người nơi đó đi tới. Bên cạnh trung niên nam tử một đám người trẻ tuổi, đều là lộ ra rung động, từng đôi ánh mắt hướng về màu trắng bình ngọc nhìn lại. Đây chính là Thiên tinh ngọc tụy, thập phẩm cao thủ ăn vào cái này, liền có thể làm được sinh mệnh thối biến. Đúng vậy, bất quá cái này đồ vật không thể hiện tại liên phục. Trung niên nam tử mỉ cười, mợ miệng nói ra, ăn vào vật này thời điểm, nhất định phải yên tĩnh, tuyệt không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Vật này trên cơ thể người bên trong đại khái sẽ có 3 ngày công hiệu, nếu không có ngoại lệ, phần lớn người đều sẽ 3 ngày sau đó thuận lợi tấn thăng siêu phẩm. Tam thúc, kia chúng ta bây giờ muốn đi sao? Trong đó một vị tuổi trẻ thiếu nữ nhịn không được hỏi. Không đi, kế tiếp còn có một cái trọng yếu vô cùng đồ vật mua đấu giá, không ngại tiếp tục xem xem." Trung niên nam tử mỉm cười. Hắn là siêu phẩm tu vi, lần này đấu giá Thiên Tinh Ngọc Tủy, vẫn là vì gia tộc tiểu bối. Hắn mục đích thực sự, một mực là cuối cùng chi vật. Trong chàng rất nhiều người cũng sắc mặt trầm mặc, từng đôi ánh mắt hướng về trung niên nam tử nơi đó nhìn lại. Trần gia đến đây như là quái vật khổng lồ đồng dạng gia tộc, không ít người đành phải thở dài. Chân ra, thế nhưng là có hai vị siêu phẩm tọa chấn. Lần này dẫn đội trung niên nam tử chính là thứ nhất. Có hắn tại, ai dám cướp đoạt? Các vị, Thiên tinh ngọc tùy tất nhiên đáng giá trấn quý, nhưng là cuối cùng đồng dạng đồ vật chắc hẳn các vị cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, thực không dám dấu dếm. từ khi đạt được vật này, nhóm chúng ta thế nhưng là không dám thả ra qua mảy may tin tức, vì chính là phòng ngừa dẫn phát binh động. Tiên nhi cô mặt tươi cười, tiếp tục nói ra, cuối cùng một cái đồ vật, chính là thần bí khó lường đạo đồ. Mọi người tại đây lần nữa lộ ra chừng kinh. Từng đôi ánh mắt trong nháy mắt hướng về tiên nhi cô nương nơi đó liếc nhìn mà đi. "Đạo đồ, đúng là vật này. Tiên nhi cô nương, vật này là thật hay giả? Các ngươi có thể kết luận là thật?" Có người mở miệng hỏi. "Các vị yên tâm tâm, vật này trải qua ta đấu giá chỗ liên tục giám định, đúng là thật. Mua đến đêm trăng tròn, phía trên đều sẽ phát ra huỳnh quang, cực kỳ rõ ràng, điểm này quả quyết không có giả." Tiên nhi cô nương mỉm cười, "Về phần vật này giá khởi điểm, tại 3 vạn lượng bạc trắng, các vị nếu là cảm thấy hứng thú, hiện tại liền có thể đấu giá." Trong chảng trong nháy mắt lần nữa sôi lên. Vừa mới còn tại bảo tồn thực lực thế lực khắp nơi, lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt chém giết, từng cái liên tiếp hô lên giá cao. 10 phút không đến, liền từ 3 vạn lượng bạc trắng bay thẳng 5 vạn 5000 lượng, phá trước đó thiên tinh ngọc tùy ghi chép, mà cái này cũng chưa tính cái gì, giá cả như cũ tại nhanh chóng kéo lên bên trong, đến cuối cùng đạt tới 6 vạn 4000 lượng. Rốt cục phần lớn người cũng ngừng lại, đành phải lực bất tòng tâm, sắc mặt trắng bệnh. Trong bọn họ không ít thế lực đều là sớm biết được tin tức ngầm, lần này có thể nói làm đủ chuẩn bị, thậm chí bên ngoài còn có mắc nợ. Nhưng bây giờ đối mặt hơn 6 vạn 2 giá cao, vẫn là phát hiện tự mình chuẩn bị quá ít. Mà tại 6 vạn 4000 lượng giá cao vừa ra, tiếp xuống lại lục tục ngo ngoe nghe đi lên kéo lên một hồi, cuối cùng đạt đến 8 vạn 8 ngàn lượng, bị huyện hải bang thiếu bang chủ Ngô Liệt mua xuống. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá một thời gian tất cả đều yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người dị thường rung động, trong lòng Mãnh Liệt khó mà bình tĩnh. 8 vạn 8 ngàn lượng, tại gần nhất trong vòng 2 năm cũng chưa từng xuất hiện dạng này giá cả. Só sỉnh bên trong dương phóng cũng bị đạo đồ giá trị cho khiếp sợ trận mắt hút hồn. Cái này đồ vật tại Bạch Trạch vực như thế nổi tiếng, nhưng tỷ nghĩ lại, tựa hồ lại có thể tiếp nhận. Càng là không biết đồ vật, đối với đám người dụ hoặc tựa hồ liền càng lớn. Lầu 2 khu vực Thanh Long hội thiếu hội trưởng Tần Chính, nhãn thần âm lãnh hướng về hiện hại bang nơi đó nhìn lại, thủ trưởng nhịn không được nhẹ nhàng run dậy một cái, sau đó ánh mắt lại hướng về trong đám người trần gian nơi đó nhìn lại, khoe miệng dần dần lộ ra một vòng nghe răng cười. Lúc trước hắn hai loại đồ vật đều nuốt lấy được, kết quả hai loại đồ vật cũng không được đến, thật đúng là trơ trọc. Bất quá, không sao, dù sao cuối cùng đều vẫn là hắn. Đi. Tần Chính sắc mặt tâm trầm dẫn đầu đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Bên người mấy vị trưởng tất cả đều cùng hướng về phía Tần Chính. Lô Tam Giang thị là nhãn thần suy tư, lần nữa hướng về Dương Phóng bên kia liếc mắt nhìn chăm chăm đến cùng là ai? Trong lòng của hắn tự nói, lần nữa thu hồi ánh mắt, hướng về bên ngoài đi đến. Bất kể là ai cũng không trọng yếu. Đêm nay lấy xuống nhìn xem liền biết rõ. Trong chàng thế lực khác cũng bắt đầu nhau nhau đứng dậy. Xóa sính bên trong, Dương Phóng mặt không biểu lộ, dẫn theo miếng vải đen bao khóa kim xà kiếm, đi ra ngoài. Sau đó khẳng định vài loạn. Thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ động thủ. Bất quá, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Thiên tinh ngọc tùy là được. Ra đấu giá chỗ về sau, Dương Phóng đem ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Trần Gia bên kia. Cái gặp Trần Gia đám người, tại trung niên nam tử dẫn đầu dưới, trực tiếp ngồi lên xe ngựa, bắt đầu rời đi. Mà tại bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có từng đả bóng người hành động, hướng về phía trước lao đi. Giương phóng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngu xuẩn. như thế quang minh chính đại theo dõi một vị siêu phẩm, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Đương nhiên, hắn sinh ra phản ứng, lần nữa quay đầu lại. Cái gặp đường đi một phương hướng khác. Cái gặp Tân Chính, nô Tam Giang bọn người lần nữa đem ánh mắt hướng hắn nhìn bên này xem, trên mặt lộ xuất thần bí khó lường nụ cười, liền quay người rời đi. Mà bọn hắn rời đi phương hướng, rõ ràng là Huyền Hải bang nơi đó, hiển nhiên đang có ý đồ với đạo độ. Dương Phong có chút suy tư, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng, ly khai nơi đây. Chương 165, Thiên tinh ngọc tụi tới tay. Chương 02, Trời tối người yên. Trên bầu trời ngoại trừ một vòng con con trăng lưới lửễm bên ngoài, cũng không cái khác tinh thần. Điểm điểm ánh trăng tung xuống, khiến cho hát bàn thành bên trong nhìn cũng không tính quá mức thanh tịnh. Có dũng khí mông lung cùng đen kịt thần bí cảm giác. Tại cái này mông lung cùng đen kịt ở giữa, không chút nào chưa từng bình tĩnh. Từng đạo bóng người áo đen che mặt, tốc độ nhanh chóng, tại khắp nơi công trình kiến trúc trên các hướng về phía trước sân nhỏ tiến đến, như là có được cái mục đích gì. Trong đó một chỗ tương đối cao công trình kiến trúc bên trên. Giương phóng thân thể khôi nô, vai cong rộng lớn, hai tay một mực vây quanh, mặc trên người một bộ màu đen trọng giáp, chỉ lộ ra một đôi thanh lánh hai mắt ở bên ngoài, cả người bị bao khóa cực kỳ chặt chẽ. Một đôi ánh mắt đang yên lặng nhìn về phía cách đó không xa sân nhỏ. Trong sân, thi thể đang nằm, huyết tinh tràn ngập. Mặc trên người màu lam trường bào Trần Tiên Lã, sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay một ngụm vắn đen trường kiếm, trong sân lặng lặng chờ đợi. Tại trước người hắn, ngang lộn xộn, đã nằm xuống bảy tám bộ thi thể. Trường kiếm nhuốm máu, phát ra tí tách âm. Tốn Nhi đem tiên tinh ngọc tụy lấy ra, hiện tại liền ăn vào. Trần Thiên Nghĩa ngữ khí bình thản, mở miệng nói ra: "Hiện tại liền phục." Sau lưng hắn một vị thanh niên nam tử, giật mình nhìn về phía Trần Thiên Nghĩa. "Đúng vậy, sớm một chút ăn vào cũng tốt đoạn mất một ít người tưởng nghiệm, nếu không một mực mang ở trên người, sẽ chỉ là một ít người một mực như thương." Trần Thiên Nghĩa một bên nói, một bên đem lạnh lùng ánh mắt hướng về nhìn một phía, đông nhiên giải kiếm nhất hành, trong nháy mắt đâm hướng góc trên bên phải. Đinh keng ken ken ken. cây nhỏ bé tương châm bị trường kiếm của hắn chạm trúng, bắn tung tóe ra từng kia từng kia hỏa tinh, tại chỗ bay ngược mà ra. Vâng, tam thúc. Tiệp thanh niên nam tử thấy thế, lúc này bắt đầu, theo trên thân lấy ra màu trắng bình ngọc, chuẩn bị mở ra cái nắp. Hắc. Đột nhiên, một trận tiếng cười quái dị vang lên. Siêu. Góc tường, một đạo đen như mực bóng người như là một cái u linh, mang theo cường đại khí thức, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đột nhiên lướ đến, trong miệng phát ra rít lên, hướng về thanh niên nam tử thân thể tiếp tục đè tới. Tiên tinh ngọc thủy, quan trọng nhất, vẫn là để lão phu đến cấp ngươi đảm bảo đi. Phần phần. Cơ hồ bóng đen lóe lên, thân thể của hắn lao thẳng tới thanh niên nam tử, một cái đại thủ như thiểm điện chụp vào mẫu trắng bình ngọc. Siêu phẩm. Trần Thiên Nghĩa ánh mắt trầm xuống, lại thật có siêu phẩm cao thủ tới cất đoạn. keng. Trong tay hắn trường kiếm chấn động, phát ra sáng như tuyết hàn quang, mang theo cường đại lăng lệ khí thức, trực tiếp hướng về màu đen bóng người nhanh chóng bao phủ tới. Màu đen bóng người ánh mắt lạnh lẽo, bất chấp tiếp tục chụp vào thanh niên nam tử, thân thể đột nhiên lượ vòng, hướng về Trần Thiên Nghĩa cấp tốc đánh tới, 10 cái ngón tay như đồng hóa là lợi trảo, mang theo cường đại mà hung hãn lượng, chân khí bộc phát, không gian mơ hồ, hướng về Trần Thiên Nghĩa thân thể cấp tốc chụp tới. Song phương trong nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Từ phía bốn phương tám hướng đầu tường chỗ theo sát lấy nhảy ra từng đạo áo đen che mặt bóng người, ánh mắt bên trong lánh quang hiện hiện, lộ ra lạnh lạnh cười lạnh, thân thể đột nhiên đập ra, hướng về trong sân đám người đang tới. Thanh niên nam tử trong lòng kinh hãi, bất chấp ăn vào thiên tinh ngọc tụy, quát chói thai một tiếng, rút ra trường kiếm, lúc này cùng bên người người cùng nhau hướng về bọn này áo đen che mặt bóng người giễu tới. Cả viện trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Siêu, siêu, siêu. Đương nhiên, cách đó không xa, mấy cái cao lớn bóng người liên tục dọc, tại nhanh chóng chạy đến, rất nhanh rơi vào đầu tường chỗ, trên mặt cười lạnh, hướng về hỗn loạn trong sân nhìn lại. Xem ra chúng ta tới đến buổi vặn, Thiên Tinh Ngọc Tủy còn không có đồ quân dụng xuống dưới." Cầm đầu áo đen che mặt bó người nói, "Siêu." Thân thể của hắn đột nhiên bật ra, như là tiệm điện, mang theo một cỗ lăng lệ mà khí thế cường đại, trực tiếp hướng về trong sân Trần Gia đám người náo tới. Đang liệu mạng ứng phó trước đó kia sóng người áo đen trợn tuấn, sắc mặt kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. "Lại là siêu phẩm." Tam thúc. hắn trong miệng kinh hô. "Làm cản." Trần Thiên Nghĩa gầm thét một tiếng, cấp tốc thoát khỏi đối thủ, thân thể đột nhiên trở về, phát ra một cỗ mãnh liệt mà hùng mãnh phi tức, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về kia tên mới náo tới người áo đen dưới tới. Tiên điêu người áo đen hai tay đánh ra, lập tức đánh ra từng đạo xoắn ốc khí kình, không ngừng xoay tròn, như là quỷ dị vòng xoáy, hướng về Trần Thiên Nghĩa trường kiếm bao phủ tới, toàn lực dẫn dắt Trần Thiên Nghĩa trường kiếm, khiến cho Trần Thiên Nghĩa kiếm pháp không cách nào thi triển viên mãn, vừa lên giải kiếm liền bị xoắn ốc khí kình tầng tầng ba phủ, như là lâm vào vũ lầy, khó mà tự kiểm chế. Hắc quên kình. Trần Thiên Nghĩa trong lòng kinh sợ, quắc, người là ai? Tên điêu người áo đen không nói một lời, trong mắt hiện hiện cười lạnh, thủ trưởng nô tiếp tục hướng về Trần Thiên Nghĩa thân thể vô tới. Cùng lúc đó, trước đó xuất hiện thứ nhất người áo đen lại cười lạnh một tiếng thoát khỏi Trần Thiên Nghĩa về sau, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về Trần Tuấn bên kia cấp tốc cùng nhóm mà đi. Trở về, Trần Thiên Nghĩa gầm thét, một cái khác thủ trưởng đột nhiên cấp tốc đánh ra, mang theo một cỗ cường đại mà kinh khủng chân khí ba động, hướng về trước đó tên kia người áo đen cấp tốc vô tới. Tên kia người áo đen vội vàng cấp tốc trốn tránh, chính đi Trần Thiên Nghĩa trường lực. Sau đó Trần Thiên Nghĩa gầm thét một tiếng, lấy một binh hai, vận động thủ bên trong trường kiếm, cấp tốc hướng về trước mắt hai vị siêu cường giả bao phủ đi qua. Hai vị siêu phẩm cường giả trận khác biệt, thân phận khác biệt, đều không ngoại lệ, tất cả đều là áo đen che mặt, xuất thủ tán nhẫn. Trở về Trần Thiên Nghĩa trên thân cấp tốc chào hỏi mà đi. Một thời gian Trần Thiên Nghĩa bị buộc liên tục rút lui, lâm vào hạ phòng. Trong lòng của hắn cấp tốc phát triển, không thể phủ nhận, hắn vẫn là coi trọng tất cả đại thế lực phong đức. Vốn cho rằng có đạo đồ xuất hiện, bọn hắn còn có thể truy kích đạo đồ, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà bỏ qua đạo đồ, thẳng đến thiên Tinh Ngọc tụy mà tới. Những này đại thế lực hẳn là cũng không thiếu thiên Tinh Ngọc tụy mới là. Vì cái gì còn muốn bí quá hóa liệu, cùng bọn hắn tranh đoạt. Trần Thiên Nghĩa lại vô luận làm sao không sẽ nghĩ tới, càng là đại thế lực, nội bộ cạnh tranh thảm cho dù là một chút trưởng lão giang dối có thời điểm cũng không lấy được tiên tinh ngọc tụy. Đối bọn hắn mà nói, tranh đoạt đạo đồ có vẻ quá mức hư vô mờ mịt, nhưng là tranh đoạt tiên tinh ngọc tụy lại có thể 10 phần chắc chín. Ken ken ken ken. Trong sân thanh âm chói tai, kinh phong gào thét, cắt bay đá chạy, một mảnh lộn xộn. Đã liên tục mấy vị trần gia hậu bối thảm tao sát hại, mà cái này còn không phải vết bắt nhất. Vết bắt nhất chính là, theo Trần Tiên nghĩa vị này siêu phẩm bị người nâng, sân nhỏ hai bên lại như cũ tại không ngừng có người vọt tới, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thập phẩm, áo đen che mặt, vừa lên đến liền hướng về còn lại trưởng gia đám người đánh tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, cả viện bên trong đã có vài chục vị người áo đen ngay tại chiếm giữ. "Tuấn Nhi, nhanh hủy đi Thiên Tinh Ngọc Tủy." Trần Thiên Nghĩa bỗng nhiên ẩm ỉ quát chói tai. "Tiểu bối, ngươi nếu dám hủy đi Thiên Tinh Ngọc Tủy, ta liền đoạn ngươi từ chỉ, đem ngươi nuôi dưỡng ở trong cái bình lớn, để ngươi tuổi già chịu đủ vô tận thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong." Một vị bị Trần Thiên Nghĩa cuốn lấy siêu phẩm cường giả lạnh lùng mở miệng. Trần Tuấn vừa muốn ngọc, tức đến nhiên, có vài vị thập phẩm cấp tốc qua, một cái đem còn lại mấy vị Trần gia tất cả đều khống lại. Tiểu tử, đem Thiên tinh ngọc tùy giao ra, không phải vậy ta ngay tại trên mặt nàng vẽ một dao." Một vị người áo đen bị mặt, một tay cầm lưỡi dao, một cái tay khác gắt gao bóp lấy một vị thiếu nữ, ác độc nói: "Cử muội." Trần Tuấn sắc mặt đột biến. "Đại ca cứu ta." Tiêu thiếu nữ hoàng sợ nói: "Tiểu tử, đem Thiên tinh ngọc tùy cho ta, không phải vậy ta đem hắn cánh tay tháo." Một cái khác người áo đen bắt được một vị tuổi trẻ công tử, lạnh lạnh nhếch răng cười. "Đại ca, đại ca trước cứu ta." Vị kia tuổi trẻ công tử hoảng sợ kêu lên. "Các ngươi!" Trần Tuấn mặt trắng bệch, cấp tốc rùi, lại không biết đến cùng nên như thế nào cho phải. Còn lại trần gia cao thủ, cũng tất cả đều một mặt kinh hãi, cấp tốc rút lui, đem Trần Tuấn một mực bảo vệ, sợ sẽ tiếp tục bị người tập kích. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp tầm thường người số lượng. Siêu. Đương nhiên, trên đầu tường lần nữa nhảy ra một nhóm người. Cùng trước đó, vẫn là siêu phẩm dẫn đội, cái khác tất cả đều là cựu phẩm, thập phẩm. Trưng bảy tám người bộ dạng. Cầm đầu siêu phẩm cường giả thân thể không cao, tựa hồ không đủ sáu thước, vừa gây lại nhỏ, một đôi ánh mắt như là móc sắt, xuất hiện về sau, nhai răng cười một tiếng, thân thể loé lên, lao thẳng tới Trần Tuấn mà đi. Trần Tuấn bên người các cao thủ sắc mặt kinh hãi vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng lại nguyên vẹn không có bất cứ tác dụng gì. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo bóng người bị cấp tốc đánh bay ra ngoài, cuồn cuộn tiên huyết như là rơm rạ đổ dạng. Vị tia siêu phẩm cường giả đánh bay đám người về sau, thủ trưởng như thiểm điện chụp về phía Trần Tuấn, nhanh đến cực hạn, kinh khủng khí tức như là nước sông cuồn cuộn, khí tức kinh khủng, để cho người ta khó mà thở dốc. Trần Tuấn sắc mặt trắng bệ, lập tức lâm vào hoảng sợ, lui, cũng không có. Mắt nhìn xem đối phương thủ trưởng liền về phía lực. nhiên, một đạo toàn thân bao trùm tại đen như mực bên trong giáp bóng người, Không gì sánh được đột ngột xuất hiện sau lưng Trần Tuấn, trên thân sáng lên kinh khủng lôi điện chi quang, rung động ầm ầm, ẩn chứa thiên uy, một cái tay trong nháy mắt bắt lấy Trần Tuấn bả vai, đem hắn thân thể hướng về sau lưng kéo một phát. Một cái khác thủ trưởng nắm chắc thành quyền, mang theo kinh khủng lôi quang, thanh âm một ngạn, trực tiếp huy động lên đến, hướng về trước mắt quay tới siêu phẩm cường giả hùng hăng đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Từ phía bốn phương tám hướng lập tức vang lên kinh khủng Toàn bộ sàn nhà cũng bị trong nháy lên, rầm rầm nổ thành một đoàn. Từng mảnh từng mảnh chân khí cùng lôi quang ở chỗ này lung tung mảnh liệt, khí tức kinh khủng, như là sóng ánh sáng, bốn phía quăng ngang. Hai đạo bóng người đồng thời bay ngược mà ra. Dương phóng một khắc cũng không nhiều đợi, bước lui đối phương về sau, bàn tay lớn nhân thể vạch một cái, theo Trần Tuấn trong tay bắt đi bình ngọc, thân thể dùng sức nhảy lên, trực tiếp hướng về nơi xa của núi đi, bị Bức Lui Ngô Tam giang sắc mặt giận dữ, gầm thét một tiếng, thân thể nhảy lên, theo sát lấy hướng về Dương Phong thân cấp tốc đuổi theo. "Lưu lại cho ta." Tốc độ của hắn nhanh, quần áo liền đấy, phát ra rầm rầm thanh tinh ngọc Tuy bị đoạt đi, Trần Tuấn kinh hoàng kêu to. Ngay tại kịch chiến Trần Thiên Nghĩa lập tức con mắt đỏ lên, ẩn ý thế giải. Trong sân cái khác cao thủ nhau nhao gầm thét một tiếng, bỏ qua đối thủ, không chút nghi ngợi, cấp tốc hướng về nơi xa điện cuồng đuổi theo. Nhưng mà cái này một đuổi theo, nhưng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng lộ ra kinh hãi. Siêu phẩm trở xuống, đều không ngoại lệ, tất cả đều thân thể nhoáng một cái, phun ra máu loãng. Tiếp lấy mỗi người con mắt, lỗ mũi, miệng tất cả đều chuyển đến nóng bỏng cảm giác. A! Rất nhanh có người ôm đầu hét thảm lên, thống khổ ngã nhào xuống đất. Cố động. Trần gia thế mà hạ độc. Đi mau. Những cái kia không có bộ nhào người Tất cả đều kinh hô một tiếng, chống lên thân thể, thất tha thất đều, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Trần Thiên Nghĩa cũng là chấn động trong lòng, khó có thể tin, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Trần Tuấn bọn người. Lại phát hiện Trần Tuấn bọn người lại nguyên vẹn không có việc gì. Người Hạ Độc tựa hồ cố ý tránh ra Trần ra. Cái này khiến chính hắn cũng hoài nghi là có hay không là Trần Tuấn bọn người ở tại Hạ Độc rồi. Nhưng rất nhanh, Trần Thiên Nghĩa kịp phản ứng, thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể điên theo, trong miệng gầm thét không thôi. Thiên tinh Ngọc Tuy là bọn hắn Trần gia tốn hao giá trên trời lấy được. Vô luận làm sao không có thể tiện nghi người khác Trong sân cái khác hai vị siêu phẩm cũng đều hỏa tốc xông ra, hướng về nơi xa Ti đến. Về phần cái khác tiểu phẩm, thập phẩm, đều không ngoại lệ, cơ hội tất cả đều đánh mất truy tung năng lực, giờ phút này từng cái trong lòng kinh hãi, chỉ muốn mau chóng ly khai. Rét bọn hắn, một vị trần gia cao thủ phát ra gầm thét. Cả viện bên trong lần nữa loạn thành một đống. Nơi xa, dũng phóng người mặc trọng giáp, tốc độ nhanh chóng, màu trắng bình ngọc tới tay về sau, một khác cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về nơi Sa cấp tốc của lướt, bằng hư lâm công bộ lôi quang bộ phong chi rung động. Cả người như đồng hóa vì điện, trong gió cực đi, nhanh đến mức khó mà nổi nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng sau lưng Ngô Tam Giang lại cũng tương tự không có chậm hơn bao nhiêu. Ngô Tam Giang chính là uy tín lâu năm siêu phẩm, thực lực cao thâm, so trước đó Trần quản sự mạnh không biết rõ bao nhiêu, dựa vào kinh khủng tu vi, xinh xinh theo sau đôi. Mà lại Ngô Tam Giang rất nhanh đã kịp phản ứng. Cái này cướp đi Thiên Tinh Ngọc tụy ra hỏa, căn bản cũng không phải là siêu phẩm, chỉ là một vị thập phẩm. Chỉ là một cái thập phẩm lại theo hắn trong tay cướp đi Thiên Tinh Ngọc tụy. Quả thực là thiên đại trộm trọng. Chết đi cho ta. Ngô Tam Giang quát chói tai một tiếng, thân thể đột nhiên gia tốc, thủ trưởng bên trong mang theo vô cùng kinh khủng khí kình ba động. Trong nháy mắt hóa thành trắng ngật chi sắc, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể hùng hang vút tới, toàn bộ trong không khí nhiệt độ cũng đang nhanh chóng hạ xuống, suy suy rung động, như là bị hàn băng phong bế. Hàn băng trưởng. Ken. Dương phóng nhãn thần lạnh lẽo, bên hông kim xà kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, như là màu vàng kim thiểm điện sẽ qua, một sát na xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh, khó phân thật giả, liên đối lấy thân thể của hắn cũng nhẹ nhàng nhón một cái, trong nháy mắt hóa thành thất trọng. Cảm ứng quyết. Âm sát kiếm. Phanh phanh Song phương kiếm chiêu trong nháy mắt chạm đến cùng một chỗ, phát ra từng đợt kinh khủng âm một đạo đạo chân khí cùng kiếm khí bốn phía quán ngang. Dương Phong nghỉ vào trên thân chiến giáp kiên cố cùng cảm ứng quyết tuyệt liền rượu, đối với Ngô Tam Giang công kích hoàn toàn không tránh không né, kim xà kiếm như là dấu ở trong bóng tối kinh khủng giáng độc, âm lành đáng sợ, chiêu chiêu không rời Ngô Tam Giang muốn hại. Ngô Tam Giang liên tục số nhớ hàn băng trưởng đánh ra, không có trụ chết Dương Phóng về sau, liền đã cảm thấy được trên người người này giáp dạ dày cổ quái. Lại thêm Dương Phong kiếm pháp âm trầm khắp nơi không rời hại hắn, khiến cho Ngô Tam Giang tùy phía dưới cũng không dám tiếp tục tiến công, chỉ có thể ở Dương Phong kiếm pháp phía dưới cấp tốc trốn tránh. Phanh phanh phanh, phanh. toàn bộ trong nó một mảnh ánh Vách tường sụp đổ, đá vụn bay ra. Tại Ngô Tam Giang bị buộc luôn cuốn tay chân thời khắc, đương nhiên, Dương Phong bắt lấy cơ hội, trực tiếp miệng phun lôi âm. Giống, Ầm ầm! Một trận vô cùng kinh khủng thanh âm trong nháy mắt vang lên, như là lòng trời lở đất, ông ông tất hưởng, tại toàn bộ trong ngõ nhỏ quên quần. Nô Tam Giang toàn bộ tinh lực cũng tại phòng bị Dương Phong trong tay kim xà kiếm, lại nguyên vẹn không có dự liệu được người trước mắt lại còn có loại này sát thuật, lập tức bị chấn động đến não hải kinh ông ông tất hưởng, sắc mặt trong nháy mắt lầm vào ngốc trệ. Kim xà kiếm phát ra chói lọi quang mang, nhanh đến tức hạ như là theo trong bóng tối tập ra gián động, đột nhiên hướng về Ngô Tam Giang Mi tâm hung hăng đâm tới, kinh khủng kiếm khi dẫn đầu xuyên qua mã ra, trực tiếp nhúng Ngô Tam Giang Mi tâm làn ra sụp đổ, tiên huyết đua tung tóe. Bên trong xương cốt cũng trong nháy mắt vỡ ra, kém chút bị kiếm khí xuyên qua. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, Ngô Tam Giang lộ ra hoảng sợ, rốt cục tỉnh táo lại, thân thể vội vàng cấp tốc rút lui, đồng thời hai tay huy động, liều lĩnh hướng về trước mắt đánh tới. Nhưng mà Dương Phong Kim xạ kiếm trực tiếp biến thứ là gọn, nhanh đến cực hạn. Phốc, phốc. viên mắt phải, liên bên phải gương mặt cũng trong nháy mắt bị sinh sinh cắt xuống, lộ ra bên trong bạch cốt. Tiên huyết đua tung tóe, vô cùng thế thảm. A! Lô Tam Giang trong miệng lập tức phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể điên cuồng rút lui, hai tay liều mạng huy động, trường lực đánh trên người Dương phóng chiến giặc thượng, ầm ầm nổ vang, ép Dương Phong thân thể lay động, cấp tốc rút lui. Dương Phong cắn chặt hàm răng, vốn là muốn tiếp tục xung ra, đột nhiên biến sắc, nghe được nơi xa động tĩnh, quyết định tập nhanh, không chút nĩ ngợi, cấp tốc hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Sau lưng, tiếng hét phẫn rất nhanh lên. Mấy vị siêu phẩm cường một đường hướng về bên này điên đuổi theo mà tới. A! Tam Giang âm thê thảm, lên tiếng kêu to Còn đại pháp cuồng bên trong, trên thân chân khí bộc phát, hai tay lung tung quanh quích, như là thú thương mãnh hổ, Liều Lĩnh phát tiết lực lượng. Chương 166, tin tức lên men. Ngay tại đuổi theo ba vị siêu phẩm cường giả, vừa nhìn thấy nổi điên bên trong Lô Tam Giang, tất cả đều sắc mặt đột biến, cấp tốc dừng lại. Lô Tam Giang đau đớn khó nhịp, tăng thêm trong đầu kịch độc ảnh hưởng, khiến cho hắn đã lại khó mà giống trước đó lạnh như vậy tính, đầy trong đầu cũng chàn ngập bạo ngược cùng hủy diệt, trong miệng gầm ghét, máu me đầy mặt nước, giống như là quỷ, trực tiếp hướng về đội tới ba vị siêu phẩm đánh tới. Hắn điên rồi. Tránh Ba vị siêu phẩm cường giả sắc mặt rất lạnh, căn bản không có để ý tới Ngô Tầm Giang, cấp tốc tránh đi, tiếp tục hướng về phía trước cấp tốc đuổi theo. Lô Tam Giang nhìn thấy không có ngăn lại cái này, ba vị siêu phẩm cường giả về sau, tiếp tục phát ra từng đợt cuồng loạn gào lên đau đớn thanh âm, hai tay lung tung đánh ra, buộc phát ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng khó lường tiếng vang minh, tại toàn bộ trong ngõi nhỏ khắp nơi lọt bay. Từ phía bốn phương tám hướng như là bạo tạc đồng dạng. Tựa hồ chỉ có dạng này, khả năng tạm thời giảm bất thường Phía trước, ba vị siêu phẩm cường giả sắc mặt âm trầm, một đường điên cuồng đuổi theo, hướng về trong bóng tối cực tốc lao đi lại phát hiện dọc theo đường, đã sớm bị Dương Phóng lưu lại không biết rõ bao nhiêu kỳ độc. Dù là bọn hắn là siêu phẩm cường giả, một đường đuổi theo ra, cũng cảm thấy hô hấp không thuận, phổi nhói nhói, thật giống như hút vào từng mảnh từng mảnh nhỏ bé nát lưới giao đồng dạng. Hơn mấu chốt chính là, tốc độ của bọn hắn kém xa Dương Phóng. Tại một đường điên cuồng đuổi theo tới về sau, cái kia người mặc trọng giáp bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hôn Trướng, Trần Thiên Nghiễm phát ra gầm ghét, một kiếm hung hăng một khối thạch, không được ngửa mặt lên trời kêu to, chân khí bành trướng. Còn lại hai vị siêu phẩm cường giả cũng là ánh mắt giết răng nghiến lợi. Dị thường không cam lòng hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Nhưng rất nhanh, Trần Thiên Ngã con ngươi tràn ngập phẫn nộ hướng về hai vị này siêu phẩm cường giả nhìn sang, trên thân khí tức lăng lệ, gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay. Hai vị siêu phẩm cường giả sắc mặt biến hóa, lập tức toàn lực phòng bị bắt đầu. Trần Tâm gia, ngươi bây giờ chừng nhóm chúng ta có làm được cái gì, cũng không phải nhóm chúng ta cướp đi Thiên tinh ngọc tỷ. Trong đó một vị siêu phẩm cường giả cười lạnh nói. Trần Thiên Ngã ngữ khí lạnh nói, tối nay nếu không phải là các ngươi, Thiên tinh ngọc Thủy làm sao lại bị người khác cướp đi? Lời nói này đến ta cũng không thích nghe, cái gì nếu không phải nhóm chúng ta co như không có nhóm chúng ta, Thiên Tinh Ngọc Thủy, các ngươi cũng không giữ được, em thầm nhìn chằm chằm bật ngày nhiều, muốn trách thì trách chính các ngươi, không có bản lãnh bảo vệ, còn muốn hết lần này tới lần khác học người đấu giá, các ngươi bất tử ai chết. Một vị khác siêu phẩm cường giả không có chút nào khách khí tiến hành đả kích, cười lạnh nói. Hắn một khắc cũng không nhiều đợi, trực tiếp thân thể nhảy lên, cấp tốc rời đi. Một vị khác siêu phẩm cường giả cũng là hắc hắc cười nhẹ vài tiếng, theo sát lấy ly khai nơi đây. Trần Thiên Nghĩa lập tức sắc mặt tái xanh, mấy lần muốn rút kiếm theo, cũng sinh nhẫn lại. Hắn Trần Gia hiện tại tình huống không thể lạc quan, hắn quyết không thể có chỗ sơ suất. Mặc dù mặt ngoài bọn hắn Trần gia là hai vị siêu phẩm tọa trấn, nhưng hắn vị kia siêu phẩm phụ thân vết thương cũ phát tác, đã sống không được bao lâu, lần này sở dĩ mạo hiểm vô xuống Thiên Tinh Ngọc Thủy, cũng là nghĩ thừa dịp hắn phụ thân còn chưa có chết, mau chóng tái tạo một vị siêu phẩm ra. Nghĩ không ra, bọn hắn tụ tập nhiều như vậy ra tư mới đập tới Thiên Tinh Ngọc Thủy, lại vẫn là không có bảo trụ. Một đêm xuất hiện ba vị siêu phẩm đến đây cướp đoạn. Lần này Trần gia tổn chí lớn, không thể tưởng tượng. Hắn như tái xuất sự tình, như vậy Trần gia tất nhiên nguy rồi. Trần Thiên Nghiễu cắn chặt răng quản, quyết định thật nhanh, cấp tốc bắt đầu trở về. Nơi xa, trên thuyền nhỏ Dương Phong tháo bỏ xuống chiến rác, sát mặt trắng bệnh, đem kim xà kiếm đặt ở một bên, thân thể trọng trọng dựa vào tại thuyền nhỏ một bên, cảm giác được thân thể chuyển đến trận trận rét lạnh cùng đau đớn cảm giác. Nô Tam Giang thực lực quả nhiên đáng sợ. Hoàn toàn không phải lúc trước hắn giết chết Hàn bố ảnh, Trần Quản sự có thể so sánh. Thật là đáng sợ Hàn băng trưởng. Dương Phong nói nhỏ. Hắn hít một hơi thật sâu, y nguyên cảm giác được thể nội kinh mạch nói nhói, thật giống như có rất nhiều vụn băng cặn bã đông cứng đi Dọc theo toàn thân kinh mạch không ngừng vận chuyển, mỗi vận chuyển một tuần, đều tựa hồ có thể nhường thể nội hàn khí giảm bớt một bộ phận. Nguyên bản hắn nửa người đều đã ẩn ẩn mất đi chi giác, nhưng theo vận chuyển chân khí, thời gian dần qua thân thể càng lại lần chậm rãi khôi phục lại. Thật lâu, Dương Phong mới lần nữa mở hai mắt ra, trong miệng chậm chậm phun ra một ngụm trắng độc khí tức, mặt tái nhợt gò má cũng dần dần có một kia vết sắc. Thoáng qua, Dương Phóng thủ trưởng sờ về phía một bên màu trắng bình ngọc, đem nắp bình mở ra, ánh mắt hướng về bình ngọc nội bộ nhìn lại. Cái gặp trong bình ngũ thải mang lẻ, thần bí mà ảo, như là một mảnh thượng cổ dịch, làm cho người mê say. Thiên tinh ngọc thủy. Dương phóng đem bình ngọc đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức trong mắt tinh quang hiện hiện. Tốt bảo bối, quả nhiên là tốt bảo bối. Chỉ là ngửi một cái, liền có thể cảm giác thể nội chân khí dao động, kinh mạch có gan đến quay về nhảy lên cảm giác. Bất quá hắn biết rõ cái này đồ vật không thể tùy tiện ăn vào. Trước đó liền đã nghe ngóng rõ ràng, ăn vào thiên tinh ngọc thủy, nhất định phải tìm chỗ an tính, trong lúc đó quyết không thể có một tia quấy rầy. Một khi bị người quấy xác suất thất bại sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là Trần Thiên Nghĩa mua được vật này về sau, một mực không để cho hậu nhân ăn vào nguyên nhân. Một khi bị người rầy, cho dù ăn bảo, cũng rất khó phát triển hiệu quả, tương đương với không có phục đồng dạng. Đáng tiếc, Thẩm Tiêu Đạo Đồ là không có duyên với ta. Dương Phóng nỉ non, giương làm một phần thiên tinh ngọc thủy, liền đưa tới ba vị siêu phẩm tranh đoạt. Đạo Đồ bên kia khẳng định kịch liệt hơn. Căn cứ lúc trước hắn nghe lén tin tức, Thanh Long hội hội trưởng đều đã tự mình xuất động. Thanh Long hội hội trưởng là dạng gì nhân vật, không cần nghĩ hắn cũng biết rõ. Tuyệt đối là Bạch Trạch vực bên trong đáng sợ nhất nhân vật một trong, bằng hắn Thanh Long hội cũng sẽ không hoành đến nay. Cho nên muốn từ hắn trong tay cướp đi đạo đồ, gần như không có khả năng. Nhưng Dương Phóng hiện tại cũng đã thỏa mãn. Tối thiểu chuyến này mục tiêu lớn nhất đã tới tay, thậm chí còn lấy được một mục thanh văn bộ, sau khi trở về, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Phong cẩn thận cất kỹ thiên tinh ngọc thủy, tiếp tục quanh chân tu luyện, khôi phục công lực. Tối nay chú định sẽ không bình tĩnh. Hắc bản thành một mảnh khác khu vực, mấy phương thế lực đang kịch liệt tranh đấu, vang lên ầm ầm, đao quang kiếm ảnh, thi thể không ngừng bay ra, vòng trình độ kịch liệt là trần ra bên này mấy lần không thôi. Cho vẹn đại chiến mấy cái giờ, hết thảy mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Thanh Long hội, hội trưởng tự mình ra mặt về sau, kia phần đạo đồ huyền hại bang vẫn không thể nào trụ. Lần này Huyền Hải Bang mặc dù xuất động mấy vị siêu phẩm trưởng lão, nhưng cùng Thanh Long hội hội trưởng dạng này nhân vật so ra, vẫn là kém xa lắc. "Chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân." Tần Chính nở nụ cười, hai tay chắp lên, mở miệng nói ra. "Ha ha ha." Thân thể cao lớn Thanh Long hội hội trưởng, ngửa mặt lên trời cười to, thân thể dị thường khôi ngô, tóc đen như mực, trong tay một mực nắm chặt kia phần đạo đồ, trong mắt quang mang thâm thúy, cười nhẹ nói, "Thật sự là thương thiên chiếu cố, phải bị ta được đến vật này, có thần chủng tướng trợ, thực lực của ta nhất định còn sẽ nâng cao một bước, đến thời điểm, liền xem như thần Vũ tông, ta cũng không cần để vào mắt." Kia là tự nhiên phu thân thực lực cao thầm, cho dù hiện tại cũng đã là bạch trạch vực có ít cường giả một trong." Tần Chính cười nói, "Không, hiện tại vi phụ còn kém xa lắm, tuyệt không thể đắc ý quên hình." Thanh Long hội hội trưởng Tần Thiên Liệt, nụ khí lãnh đạo, nhìn về phía Tần Chính, nói, "Nô trưởng làm đây, trở về rồi sao?" "Còn không có, nhưng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện." Tần Chính nói, "Đi xem một chút, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Thần Thiên Liệt mở miệng nói ra, "Vâng, phu thân." Tần Chính ẫu quyền. Ngay tại bọn hắn khởi hành về Trần gia bên kia tiến đến thời điểm, nhiên, phía trước truyền đến từng đợt thê thảm kêu to Một đạo máu me khắp người bóng người, lung la lung lay, như là say rượu, tại hướng về bên này chạy đến. "A, ta muốn giết, ta muốn giết a." Người tới thân êm tê thảm, lên tiếng kêu to. Nô Tam Giang." Thần thiên liệt trong mắt co rú lại. "Siêu." Hắn thân thể loại lên, nhanh đến tức hạ, trong nháy mắt rơi vào Ngô Tam Giang phụ cận. Thấy rõ Nô Tam Giang tê thảm bộ dáng về sau, lập tức thần sắc khẽ biến, sau đó cấp tốc xuất thủ, điểm huyết trên mạch, cấp tốc là Ngô Tam Giang trên thân cầm máu, đồng thời một phát bắt được Ngô Tam Giang cổ tay. Thể nội có động. Hắn lúc này cấp tốc xuất thủ, hướng về Ngô Tam Giang trên người mấy chỗ trọng yếu huyết vị vô tới. Phanh phanh rung động, chân khí mãnh liệt. Một bên cấp tốc đuổi theo tần chính, sắc mặt kinh biến. "Ngô trưởng lão, tiên tinh ngọc tụi đây, ngươi không có đoạt đến tiên tinh ngọc tụỷ." Hắn mở miệng kinh hô. "Đủ rồi, trước cho Ngô trưởng lão chữa thương." Tần Tiên Liệt thân ảnh nặng nề, thủ trưởng chống đỡ tại Ngô Tam Giang phía sau lưng, chân khí toàn lực vận chuyển đi qua. Ngô Tam Giang bị thương rất nặng, nửa bên gò má biến mất, lộ ra bên trong ung tù mạch quốt, liền con mắt cũng bị tiêu ra một cái. Đơn giản có thể sử dụng vô cùng thế thảm đến hành động. Hơn chốt chính là, những thương thế này bên trong còn sâm có kỳ động, khiến cho Ngô Tam Giang thần trí đều giống như nhận được ảnh hưởng lại bị tần thiên liệt quán thâu thật lâu chân khí về sau, Lô Tam Giang chậm rãi mở ra mắt trái, Lư Khí gian an nói, "Công tử, Thiên Tinh Ngọc Tủy." Lao Hủ không thể đột đến, gặp được một vị người mặc thiết giáp người, bị hắn đem Thiên Tinh Ngọc Tủy phải đi, người này. Tinh thông hạ độc, trên thân thiết giáp không thể phá vỡ, lại cầm trong tay một ngụm kim xà kiếm, kiếm pháp tác độc, khó mà phòng bị. Kim xà kiếm. Tần Chính vừa sợ vừa giận, nói, "Là Diệt Tả Minh, Diệt Tả Minh Hàn Vũ Ảnh." Là hắn. Tần Thiên Liệt ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ lạnh, nói, "Biết rõ là Diệt Tả Minh cách làm liền dễ làm." Ta Thanh Long hội sớm muộn cũng sẽ cùng hắn thanh toán cái này một bút. Một đêm trôi qua, bên trong thành nhưng lại chưa triệt để lắng lại. Hôm sau thật sớm, các loại tin tức trực tiếp truyền vào ra, dẫn phát vô số người chấn động. Lại nói Thanh Long hội hội trưởng người này, thân cao 8 thước 8, vòng eo 8 thước 8, dáng dấp lưng hồn vai gấu, một thân cơ bắp, tối hôm qua tự mình xuất hiện, một trưởng gỗ già, long trời lở đất, nhặt người tản đạm, uy áp huyền hải băng, thiên địa minh, thánh vũ đường mấy vị siêu phẩm cứng, giả, thành trong một mảnh nào, không người đầu lên. Thanh long hội hội trưởng tự mình xuất hiện. Tên ma đầu này, hắn đến hắc thành rồi. Trong tửu quán rất nhiều người giật mình, đem ánh mắt nhìn về phía kích tình bảnh chướng, ngay tại thuyết thư lão giả. Đừng ngắt lời, có còn muốn hay không nghe? Lão giả sắc mặt không vui, mở miệng nói ra: "Nghĩ, nghĩ, ngươi mau nói, sau đó thì sao? Đạo đồ cùng Thiên tinh ngọc thủy cuối cùng bị ai được? Thanh Long hội hội trưởng lần này vào thành, khẳng định là muốn vì con của hắn đoạt đi Thiên tinh ngọc thủy a. Lại nói Thanh Long hội bên trong chẳng lẽ không có Thiên tinh ngọc thủy sao?" Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, chủ đề lần nữa đi chệ. Nói thư lão người sắc mặt giận dữ, một tiếng, vỗ kinh đường mục, nói: "Sách này đến cùng là ta nói vẫn là các ngươi nói?" ngươi nói, ngươi nói, Lão lão mau nói đi, xem thưởng. Rất nhiều người nhao nhao kêu la. Nói thư lão người phát ra hừ lạnh, lần nữa quay động tinh đường mục, ngạo nghễ mở miệng, muốn nói Thanh Long hội hội trưởng người này, tại cái này toàn bộ bạch trạch vực đều là chân chính một đời chuyển kỳ, tối hôm qua cường thế giáng lâm về sau, lấy một địch nhiều, cái thế vô địch, trực tiếp đánh bốn phương tám hướng lệnh nào, cuối cùng thuận lợi theo Huyền Hải bang tiểu chủ nơi đó cướp đi đạo đồ, bất quá kia phần tiền tinh nghe nói nhưng lại chưa rơi vào Thanh Long hội trong, tay, mà là bị những người khác sợ được đến. Những người khác là ai? ai còn dám theo Thanh Long hội trong tay đoạt thức ăn. Tiến Tĩnh, Yến Tĩnh. Nói thư lão người sắc mặt lạnh lùng, hắng giọng một cái, tao mày nói, xem ra gần nhất lời nói nhiều lắm, huống hồ đến nay còn có chút khó chịu. Tiểu Nhị, tốt nhất trà hoa nhải cho Ngô lao đưa đi. Có người gọi. Được rồi. Cửa hàng tiểu Nhị lên tiếng, vội vàng bưng vừa mới xây tốt thượng đẳng nước trà. Nói thư lão người lộ ra hài lòng, vút vút chồng dâu. Cái này còn tạm được. Nhắc tới Thiên Tinh Ngọc tụy tin tức, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng ta còn thực sự liền rõ ràng. Nói thư lão người mỉm cười. Nói, tối hôm qua Thanh Long hội mặc dù cũng phái ra cường giả tranh đoạt Thiên tinh ngọc tụy, nhưng ở thời khắc xuống còn, nghe nói lại cường thế giết ra một vị thần bí tồn tại, một thân giáp sắt màu đen, cầm trong tay kim xà kiếm, cưỡng ép đánh bại mấy vị siêu phẩm cao thủ vây công, đem kia phần Thiên tinh ngọc tụy trực tiếp cướp đi, nghe nói tay kia cầm kim xà kiếm người, lai lịch to lớn, chính là Diệt Tà Minh bên trong một vị lừng lẫy nổi danh trưởng lão, tên là Hàn Vũ Ảnh. Hàn Vũ Ảnh, lại là hắn? Hắn cướp đi tinh ngọc tụy, hắn không phải đã là siêu phẩm sao? Còn đoạt tinh ngọc tụy? Nói nhảm, ai sẽ ngại Thiên ngọc tụy? Khẳng định là cướp đi cho những người khác dùng trong chàng đám người lập tức nghị luận lên xóa xỉnh bên trong mấy vị thần bí cao thủ đầu đội mũ rộng vàng một thân áo bào đen đem lời nói của ông lão nghe được rõ ràng sắc mặt không khỏi âm chầm xuống kim xạ kiếm thiết ra người lại là hắn giết chết hàn trưởng lao gia họ là hắn Kim xả kiếm cũng rơi vào hắn trong tay mấy vị cao thủ hận đến tá răng sắc mặt tái xanh không hề nghi ngờ chính là diệt tà Minh tại mọi người nghị luận lúc một chỗ khác khu vực trong khách sạn Dương Phong Thương Thế trên người đã khôi phục 78 phần, lại lại điều chỉnh hơn nửa ngày trạng thái về sau, vẫn là không nhịn được đem Thiên Tinh Ngọc Túy lấy ra, ánh mắt chớp động, nhìn kỹ một cái, sau đó trực tiếp nuốt vào. Vật này, có thể sớm một ngày nuốt vào, tự nhiên là sớm một ngày nuốt vào. Không phải vậy lưu tại trên thân, sớm tối là cái biến cố. Oeng, từng chất lỏng năm màu vào bụng, lập tức biến thành ôn dòng nước ấm, theo trong cơ thể của hắn bộc phát, liệt, hướng về thân thể toàn thân tới, một mấy mắt, khiến cho Dương Phong thân thể cũng biến thành ngũ thái chi sắc, như là phủ thêm một tầng thần bí hà y, sắc thái mông lung. Chương 167: Đột phá siêu phẩm. Ta đạo tổ chức gấm nưu. 3 ba ngày sau. Mưa phùn mông lung, ba phủ tại giữa thiên địa, giống như là sương mù, khiến cho toàn bộ mạn sông thêm ra một loại như thơ như họa khí tức. Giang truyền bên trong. Phòng riêng bên trong. Dưỡng Phóng một thân áo bào đen, lặng lặng ngồi ngay ngắn. Trước người hỏa lô thiêu đốt, phía trên đốt nấu lấy vừa mới đưa tới nước trà, ra bên ngoài toát ra từng tia từng tia nhiệt khí. Mắt thấy ngoài cửa sổ mưa phùn, Dưỡng Phóng khẽ miệng lộ ra từng tia từng tia cười, không khỏi cảm thấy một tia hài lòng. Đột phá siêu phẩm quá trình, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn vượt trội. Mân Lai tưởng rằng thật muốn chờ thêm 3 ngày 3 đêm, nhưng nghĩ không ra đêm qua liền đã thuận lợi được phá, tấn thăng siêu phẩm. Siêu phẩm cảnh giới, cùng lúc trước thập phẩm quả nhiên có cực đại khác biệt, là toàn bộ sinh mệnh cấp độ tăng lên, không chỉ có thực lực bản thân sẽ phát sinh biến hóa về chất, khiu giác, tính giác, thị giác, xúc giác càng là toàn bộ phương vị đạt được tường hóa. Chân khí rót vào hai mắt, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị hoán đổi thành dị thường rõ ràng hình thức. Một tí tách mưa phùn như là tinh linh ở trước mắt ngai vọ. Tiên điệu vạn vật đều giống như đã có được sinh mạng đồng dạng. Dương Phóng lần nữa mở ra bảng, ánh mắt nhìn. Thính danh, Dương Phóng Tuổi thọ, 22 150 tuổi. Tu vi siêu phẩm 315.000. Tâm pháp Huyền Vũ Chân Công Đệ Tử trọng 7820 cảm ứng quyết đệ tâm trọng 2300 2400, Kim thân quyết đệ tâm trọng 5000 6000, Lôi âm hô hấp pháp đệ nhị trọng 5700 6000. Võ ký, thập tử quyền viên mãn, bằng Hư Lâm không bộ viên mãn, liệt giang đao đệ tâm trọng 1200 2400, Phiên Vân trưởng đệ nhị trọng 1150 2400, âm sát kiếm viên mãn, thất tình quyết đệ nhất trọng 210 600, phách sơn nhị trọng 901200, trọng trưởng viên mãn, lôi quang bộ đệ nhị trọng, 23002400, hồi thiên kiếm đệ nhị trọng, 1.800-2.400. Tư chất, võ học kỳ tài, 68150. Huyền Vũ chân công cũng nhanh viên mãn, tiếp xuống vừa vặn có thể toàn tâm chuyển tu Lôi Âm hô hấp pháp. Dương Phóng tự nói, sự thật thượng Huyền Võ chân công, hắn hiện tại liền có thể chính thức bỏ. Dù sao đã đạt tới siêu phẩm, lý thuyết chuyên tu mạnh hơn công pháp, không có nhất định phải tiếp tục tại linh cấp tâm pháp lãng phí thời gian. Hiện tại thiếu sót duy nhất chính là tiền. Lôi Âm hô hấp pháp tu luyện, thiếu khuyết bạc không thể được. Dưỡng Phong không khỏi lần nữa nghĩ đến Thần Vũ tông Thiên Tinh Ngọc Tủy. Căn cứ từ mình sư tôn lời nói, tự mình còn kém hai cái đại công liền có thể đạt được một phần Thiên Tinh Ngọc Tủy. Mình bây giờ mặc dù đột phá siêu phẩm, nhưng là kia phần nên tranh thủ Thiên Tinh Ngọc Tủy, tốt nhất vẫn là tiếp tục tranh thủ. Dù là tự mình không cần đến, cũng có thể lấy ra đấu giá. Dù sao cái này đồ vật thế nhưng là bán ra 5 vạn 5 ngàn lượng giá trên trời. Cho nên, kia đồ vật vẫn là không thể từ bỏ, sau khi trở về phải nhanh một chút đem ngân quật mọ sự tình báo cáo, nhìn xem có thể hay không đổi lại tới một cái đại công. Dưỡng Phong trong ánh mắt tình quang chớp động. Tàu lớn rang thuyền chứa đầy một thuyền khách nhân, hướng về nơi xa Ung dung chạy tới. Bất tri bất giác ở giữa bóng đêm giáng lâm, mưa phùn cũng sớm đã dừng lại. Tại Dương phóng ngay tại gian phòng bên trong nhắm mắt ngồi xếp bằng thời điểm, đột nhiên, bên ngoài vang lên từng đợt bọt nước thanh ầm, tựa hồ có cái gì đổ vật theo đáy nước sung ra, nhỏ xíu tiếng bước chân rơi vào phía ngoài bong tàu bên trên. Dương phóng sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từng đợt đặc thù tôn cá tươi khí tức, trực tiếp theo tự mình ngoài cửa sổ truyền đến. Ánh mắt nhìn, cái gặp mấy đạo mơ hồ quỷ dị bóng người từ nơi không xa bong tàu đi tới. Cẩn thận nghiêm túc theo tự mình ngoài cửa sổ trải qua, đặc thù Tôn Cá tươi khí tức liên tục không ngừng sông vào tự mình xoắn núi. Đây là ngư nhân, có ngư nhân bí mật lên thuyền. Dưỡng phóng trong lòng hồ nghi ở giữa, cái gặp cầm đầu ngư nhân bỗng nhiên dừng lại, một cái lướt xuống ngón tay mang theo từng tia từng tia thủy triều, chậm rãi đâm thủng tự mình cửa sổ giấy, sau đó đem một cái nhỏ bé mê hương cái ống, chậm rãi cắm vào gian phòng, nhẹ nhàng thổi. Dưỡng phòng không khỏi trên mặt bật cười, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Tên này ngư nhân thổi xong mê hương về sau, rất nhanh thu hồi mê hương cái ống, tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo gian phòng đi đến. Cứ như vậy Dựa vào sông một loạt gian phòng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bọn hắn lặng lẽ thổi mê man hương. Sau đó tại Dương Phong lắng nghe phía dưới, cái này mấy cái ngư nhân hướng đi ngoài cùng bên phải nhất một căn phòng, bắt đầu nhẹ nhàng sao động cửa sổ. Nhỏ xíu cửa sổ mở ra thanh âm rất nhanh truyền ra. Tựa hồ có người tại chuyên môn nên đón bọn hắn. Các người làm sao tại cái này thời điểm tới? Một đạo tận lực đè nén, lao giả thanh âm giật mình vang lên. Cái gì gọi là nhóm chúng ta cái này thời điểm tới? Người sợ cái gì? Đúng đấy, đông phía trên là chúng ta ngư nhân địa bàn, coi như bị người phát hiện thì phải làm thế nào đây? cũng lắm thì đem bọn hắn toàn bộ giết sạch chính là. "Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, nhà ta thiếu chủ nói, các ngươi đến cùng cái gì thời điểm đem Thanh giao cô nương đưa đến cái kia một bên, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Thanh giao cô nương." Ba cái ngư nhân ngươi một lời ta một câu, nhẹ giọng nói. "Không được, Thanh Dao không biết ký năng ơi, không cách nào tại các ngươi ngủ ở đâu quá lâu, mà lại, vạn nhất bị người phát hiện Thanh Dao không chết tin tức sẽ dẫn tới đại phiền toái." Trước đó âm thanh kia trầm giọng nói. "Cái gì đại phiền thoái? Dù sao nhà ta thiếu chủ nói, không đem Thanh Dao cô nương tiếp nhận đi, sự hợp tác của chúng ta là không thể nào đạt thành. "Không tệ." không nhìn thấy thanh giao cô nương, nhà ta thiếu chủ là sẽ không hợp tác với các ngươi." Mấy cái ngư nhân tiếp tục nói, "Các ngươi điên rồ." Trước đó âm thanh kia che kín kinh sợ, nói, "Chuyện sự tình này cũng sớm đã đánh xuống, các ngươi muốn đổi ý? Cái này muốn nhìn các ngươi hứa ra ý tứ, các ngươi chỉ cần thỏa mãn nhà ta thiếu chủ nhu cầu, kia nhà ta thiếu chủ đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhà ta thiếu chủ chỉ muốn mau chóng nhìn thấy thanh giao cô nương mà thôi, cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Tóm lại tin tức nhóm chúng ta dẫn tới, liền xem các ngươi bên kia có nguyện ý hay không." Ba cái ngư nhân tiếp tục nói. Gian phòng bên trong Một mục tại lặng lặng lắng nghe bọn hắn nói chuyện dương phóng, dần dần như mày. Kia một mực đáp lời lão giả thanh âm, hắn tựa hồ ở đâu nghe qua, có dũng khí dị thường cảm giác quen thuộc. Mà lại, Thanh giao, cái tên này tựa hồ cũng rất quen thuộc. "Tốt, tốt, chuyện sự tình này ta sẽ mau trong hướng phía trên báo cáo, tận khả năng đem Thanh giao cho các ngươi đưa đi." Trước đó đạo kia lão giả thanh âm cắn răng thấp giọng đáp lại. "Cái này còn tạm được, đúng, thiếu chủ để cho ta lại cùng các ngươi xác định một cái, các ngươi người bên kia chuẩn bị thế nào, xác định đến thời điểm có thể thuận lợi động thủ sao?" Một cái ngư nhân tiếp tục hỏi. Xác định, trong tổ chức cao thủ đã bắt đầu bí mật tập kết, ngay lập tức đem sẽ toàn bộ tụ tập sông Suối, đến thời điểm các ngươi nghe ngóng chúng ta tin tức là được." Kia lão giả thanh âm lạnh giọng nói. "Có thể, chỉ cần các ngươi hứa ra có thể xác định là được, tóm lại chúng ta ngư nhân tùy thời có thể lấy tập kết, liền xem các ngươi." Một vị ngư nhân cười nhẹ nói. Gian phòng bên trong, Dương phóng chấn động trong lòng, trong con ngươi hiện hiện vẻ giận mình. Hắn nhớ tới đến rồi, khó trách cảm thấy cái này trung niên nam tử lời nói có chút quen thuộc, khó trách cảm thấy kia hai chữ ở đâu nảy qua. Đúng là hứa ra. Trước đó hắn mới tới Đông Giang biến Đẩu, Tại Ngô Tam Giang bức Bạch dưới, cái thứ nhất cấp sạch chính là hứa ra thủy lớn, lúc ấy hứa ra đại trưởng lao Tinh cả hứa ra rất nhiều tuổi trẻ hậu bối toàn bộ bị giết. Trong đó một cái hậu bối danh tự chính là Thanh Dao. Mà giờ khắc này, thời khắc đó ý đệ thấp lao giả thanh âm, nghe tựa hồ chính là ngày đó hứa ra đại trưởng lão. Bọn hắn còn sống. Tạ Mẫu, Dương Phong trong mắt hơi hít, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hứa ra cấu kết tà đạo tổ chức bên trong cung phụng Tạ Mẫu? Dương Phong có khí thật không dám xác định cảm giác, tiếp tục nghiêng lắng nghe bắt đầu. Dã rung động phát triển bắt đầu khí thể thanh âm đều giống như biến thành hình ảnh, tại trong đầu của hắn tự động thành tượng. Ba vị ngư nhân tiếp tục ở chỗ này bí mật đàm luận một hồi, rốt cục không còn ở lâu, nhẹ nhàng ngảy lên, nhảy vào trên mặt sông, phát ra bịch bịch rơi xuống nước thanh âm. Rất nhanh triệt để không có thanh âm. Chẳng lẽ thật là hứa ra đại trưởng lão? Dương Phóng trong lòng suy tư, mơ hồ cảm thấy mình giống như là đụng phải cái gì cơ mật. Giang thuyền ở trong nước đi lại, lại qua một hồi. Một tia vô sắc vô vị sương mù màu trắng theo Dương Phong dàn phòng truyền ra, hướng về cả lầu thuyền bao phủ tới. Hán Phong luật không chế dưới, từng tia từng sợi khói độc tinh chuẩn không sai chui vào đến mỗi một cái gian phòng. Dưỡng Phong hạ độc, đơn giản giống như là một loại hoàn mỹ không thiếu sót nghệ thuật, thậm chí không cần người khác chủ động hít vào, hắn Phong luật có thể tự động đem khói độc đưa vào người khác lỗ mũi. Ước chừng đi qua 10 phút sau, Dưỡng Phong lấy ra miếng vải đen, che kín khuôn mặt, thân thể lượn lên, theo cửa sổ rời đi. Sau một khắc, thân thể chợt đi, tiến vào vừa mới vị kia lão giả gian phòng bên trong. Trong phòng, một vị thân thể cao lớn bóng người, sớm đã lâm vào mê man, không nhúc nhích. Dưỡng Phong lại, lúc này cẩn thận kiểm tra lên khuôn mặt lão. Lộ Gia nghi hoặc, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Đông nhiên, hắn nghe cảm phát giác không đúng, tại đem khuôn mặt của đối phương cùng đôi tóc ở giữa, tựa hồ xuất hiện một loại không quá phù hợp khe hở. Mặt nạ ra người, Dương Phóng trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp dọc theo khe hở sẽ mở, lập tức lộ ra hắn lúc đầu mặt nạ. Quả nhiên là hắn, Dương Phóng tự nói. Một tháng trước chết mất hứa ra đại trưởng lão, Hứa Quyền, lại thật xuống lại. Dương Phóng có chút suy tư, trực tiếp một chưởng vỗ tại đối phương đang điền khí hải, phế bỏ đối phương tu vi, sau đó lấy ra một bình tiêu hồn thủy trực tiếp rót vào đến miệng của đối phương bên trong. Sở dĩ phế bỏ đối phương tu vi, chỉ là muốn suy yếu đối phương ý chí, để cho tiêu hồn thủy tốt hơn phát triển tác dụng mà thôi. Tại giót xong tiêu hồn thủy về sau, lại lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát. Hứa ra đại trưởng láo một mặt ngốc trệ, cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Hứa ra gia nhập tà đạo tổ chức. Dương Phóng hỏi thăm. Đúng thế. Hứa ra đại trưởng láo ngốc trệ đáp lại. Vậy các ngươi có kế hoạch gì sao? Vừa mới tựa hồ có mấy vị ngư nhân tới tìm ngươi. Dương Phóng tiếp tục hỏi Đúng vậy, ngư nhân đã cùng nhóm chúng ta thành tổ chức hợp tác, nhóm chúng ta sẽ tại sau đó không lâu công chiếm Bạch Trạch vực, phá hủy Thần Vũ tông cùng tất cả đại thế lực, nhường Bạch Trạch vực hoàn toàn hóa thành ta thánh tổ chức hạ hạt chi địa. Thứa gia đại trưởng lão lẩm bẩm lẩm bẩm nói. Phá hủy Thần Vũ tông. Dương Phong sắc mặt giận mình, nói, các ngươi có nắm chắc như vậy? Lần này kế hoạch cấp thủ đã lâu, đã tụ tập mấy chục vạn đại quân, tùy thời có thể lấy quy mô tiến công, lại thêm có bản địa ngư nhân tương trợ, chúng ta sẽ làm ít công to. Thứa gia đại trưởng tiếp tục nói. Vậy các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đột thủ? Dương Phong thăm. Cụ thể này còn phải đợi tiến một bước xác nhận, nhưng hẳn là lập tức liền bắt đầu. Hứa ra đại trưởng lao đáp lại. Ngoại trừ ngư nhân bên ngoài, bạch chạch vực còn có hay không cái gì đại thế lực cùng các ngươi hợp nhiêu. Có, có rất nhiều, theo thứ tự là. Đột nhiên, thanh âm im bặt mà dừng, không nói thêm lời. Dương Phóng cảm thấy không đúng, đột nhiên đầu, một cô âm trầm tà dị khí tức trực tiếp hướng về thân thể của hắn áp bách mà đến, bên mông đùng đưa. Cái gặp hứa ra đại trưởng lao chố mi tâm nở rộ l Một đạo quỷ dị âm trầm khe hở theo mi tâm của hắn xuất hiện, một quả xanh mơn mận con mắt trực tiếp theo khe hở bên trong chui ra, ung ung cục chuyển động, hướng về Dương phóng thân thể quét tới. Cút! Không chút nghiến ngậy, Dương phóng trực tiếp mở miệng gào to, khẩu chiến lôi âm. Ầm ầm. Lập tức, loại kia âm trầm tà dị cảm giác khó chịu hết thể biến mất không thấy gì nữa. A! Đối phương chỗ mi tâm cổ quái mắt dọc tựa hồ bị cái gì không gì sánh được đáng sợ tổn thương, bên trong truyền đến một đạo lương tiếng kêu chói tai, trong lúc đó cấp tốc lùi về, suy suyung động, ra bên ngoài bốc khói. Đó lấy, ra đại trưởng lão toàn bộ gương mặt cũng trực tiếp chẻ kín với dạ. Như đồng hóa vì vỡ vụn đô sứ, bắt đầu cấp tốc bong ra từng màng, lệch cạch lạch cạch rung động. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ đầu lâu triệt để vỡ vụn. Thi thể không đầu ngã nhào xuống đất, tiên huyết tràn ngập, nhuộm đỏ sàn nhà. Dương phóng sắc mặt liêm nghị, thật quá dị tà đạo tổ chức, vừa mới đó là cái gì? Tà mẫu phân thân dáng lâm rồi. Bất quá, phiền phức lớn rồi. Tà đạo tổ chức vậy mà cùng ngư nhân liên thủ. Bạch trạch vực bên trong đường thủy phát đạt, ngư nhân chủng quần cực kỳ to lớn, ai cũng không biết rõ bọn chúng số lượng đến cùng có bao nhiêu. Vạn nhất thật cùng tà đạo tổ chức cùng nhau xuất thủ, như vậy cho dù là Thần Vũ tông cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đáng chết, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu chạy trốn? Dương Phong sắc mặt biến đổi, hắn trực tiếp tại hứa ra đại trưởng lao trên thân tìm đòi, một lát sau, bọn tới một cái cang phòng túi tiền, trang ước chừng trăm lượng bạc. Dương Phóng đem bạc thu hồi, thân thể loại lên, biến mất nơi đây, trở về tới gian phòng sau. Trong lòng của hắn y nguyên không cách nào an bình. Khó trách từ khi đi tới Bạch trại vực, trên cơ bản không chút nghe qua tà đạo tổ chức tin tức. Bọn hắn không phải là không có hành động, mà là một mực tại ẩn tại chuẩn bị mưu đồ một lớn. Từ một điểm này xem, Ta đạo tổ chức so với Diệt Tà Minh còn đáng sợ hơn nhiều hơn. Nếu không phải là đêm nay vừa lúc gặp được mấy cái kia ngư nhân, chỉ sợ Dương Phóng sẽ bị một mực che tại trống bên trong. Không biết rõ Thần Vũ tông cao tầng giải bao nhiêu tin tức, bọn hắn sẽ không cũng một mực bị dấu giếm đi. Dương Phóng tự nói, đáng tiếc tại thời khắc nỗ chốt, đối phương thân thể tự hủy, không phải vậy nhất định có thể hỏi ra càng nhiều tin tức. Trời tối người yên, Nam Sơn thành hửa ra, căn phòng bí ẩn bên trong, một tôn bộ dáng phái dị, cao, cao đứng màu đen thiếu nữ pho tượng, mặt mỉm cười, không lúc Đột nhiên theo thiếu nữ pho tượng chỗ mi tầm toát ra từng tia từng tia khói xanh, suy suyung động, tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tước. Đó lấy, thiếu nữ phần bụng bắt đầu nhanh chóng nâng lên, như là tuổi phồng, gân xanh hiện hiện, vặn va vặn mẹo, tại vừa đi vừa về nhúc đích, như hình như có cái gì đồ vật muốn lao ra ngoài. Một bên một mực lặng lặng cũng phụng hứa ra láo gia tử, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía thiếu nữ phần bụng. Lại có người đã chết? Là ai? Ẩm. Đột nhiên, thiếu nữ phần bụng trực tiếp nổ tung. Màu đen huyết nục vô cùng thê thảm, đem trước mắt bản thờ cũng cho tại chỗ nổ tung. Cả phòng bên trong cũng tràn ngập một tầng khó tả hôi thối khí tức. Hứa ra lão ra tự sắc mặt hoàng hốt, đơn giản khó có thể tin. Làm sao có thể? Lại phục sinh thất bại. Tả Mẫu bị thương tổn tới. Hắn vội vàng nhanh chóng hướng về hướng Tả Mẫu, đem Tả Mẫu đỡ dậy. Cái gặp Tả Mẫu phần bụng nổ tung về sau, rất nhanh lần nữa bắt đầu sửa chữa phục hồi, suy suy rung động, chậm rãi sinh trưởng ở cùng một chỗ, nhưng vừa mới chết mất hứa ra đại trưởng lão lại vô luận như thế nào rốt cuộc khó mà phục sinh. Chương 168, Sơn động bảo tàng. Mấy ngày sau, Thần Vũ Tông bên trong Đổi một thân sạch sẽ trắng tinh trường bảo dương phóng, đi lại ở trong núi trong đường nhỏ. Trong lúc đó lỗ chân lông toàn bộ phong tỏa, khí tức ép đến thấp nhất, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện mày may. Huyền Vũ chân công mặc dù đẳng cấp trên cùng chính không lên, nhưng là Huyền Vũ chân công một chút độc đáo tác dụng, lại một mực rất hữu dụng. Nhất là đóng chặt lại lỗ chân lông phương diện. Hiện tại tự mình đặt tới siêu phẩm cảnh giới về sau, tại đóng chặt lại trên lỗ chân lông có thể làm được càng thêm hoàn mỹ. Bất luận cái gì một chỗ xuất hiện bộ sót, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác, từ đó làm ra đề bù. Từ đó về sau, chỉ cần hắn nguyện ý chỉ sợ ai cũng không cách nào phát hiện hắn đã đột phá siêu phẩm sự thật. Thiêu sư đệ lại tới bái kiến sư tôn. Thân thể cao lớn, ngũ quan tuấn lãng nghiêm quan, một mặt ý cười nhẹ nhàng, nhìn về phía Dương Phóng. "Đúng vậy Nghiêm sư huynh, sư tôn ở đây sao?" Dương Phóng hướng đi nghiêm quan, dựa theo quy củ cũ cho đối phương đưa một cái hòm bao. Bên trong chứa ước chừng trăm lượng hiện bạc. "Ha ha, người mỗi lần tới cũng rất khéo." Sư tôn vừa lúc cũng tại. Nghiêm quan mỉm cười, càng phát giác trước mắt vị sư đệ này Tối thiểu đối phương mỗi lần tới bái kiến sư tôn, cũng có hiếu kính phụng cho mình. Điểm này nhưng so sánh những người khác mạnh hơn nhiều. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn bắt đầu rối hận, trước đây không nên đem Dương Phóng mang đến Đông Giang bến tàu. Cũng may đến tiếp sau Sư Tôn đem điệu đến hồ bạc, cũng coi là hơi đền bù một cái đi. Vậy ta đây liền đi đi拜 kiến Sư Tôn." Dương Phóng nói. "Dễ nói, sư đệ đi thong thả." Nghiêm khoan mỉm cười. Dương Phóng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đi thẳng về phía trước. Hắn dáng vóc trắng kiện, cao lớn khôn nô, trong lúc hành tàu khí thế rất ổn, cho người ta một loại lao thành ổn trọng cảm giác. Không bao lâu, đi vào hải xa viện, viện chủ Tống Kim Luân trước tiểu viện, cự ly rất xa, liền có thể nhìn thấy trong tiểu viện Tống tục mai đang cùng một vị người mặc màu tím váy dài Vây quanh màu trắng đai lưng mạo m thiếu nữ ngồi tại nơi nhỏ lánh xì sao bàn tán hai người lời nói đều không ngoại lệ hết thể bị dương phóng nghe nhập hai lô thai đây cũng không phải hắn cố ý dùng phong luật nghe lén mà là tu vi đến siêu phẩm thể chất bị toàn diện cải thiện tự nhiên mà vậy liền có thể nghe được xa như vậy mỗi người đến siêu phẩm về sau thân thể cải thiện trình độ khác biệt thân thể của hắn không thể nghi ngờ là loại kia thật tốt hình phải biết sớm tại thập phẩm trung kỳ hắn liền có thể chống lại siêu phẩm có thể tưởng tượng thể chất của hắn mạnh bao nhiêu hiện tại đặt đến siêu phẩm tự nhiên sẽ so bình thường siêu phẩm càng mạnh a hắn là ai Vỹ Tím Mạo Mỹ thiếu nữ hồ nghi nhìn thoáng qua Dương Phóng. Đừng để ý đến hắn, một cái đầu gỗ thôi, nghe không được nhóm chúng ta nói chuyện, người mau nói người dùng chính là phương pháp gì bị lớn." Tống Thục Mai thấp giọng nói. kỳ hỉ, kỳ thật kinh nghiệm của ta rất đơn giản, chính là ăn nhiều quả đu đủ, uống nhiều sữa bò, đúng, mỗi lúc trời tối còn muốn dùng tay." Bái kiến sư tôn. Dương Phóng mở miệng, hướng về bên trong căn phòng Tống Kim Luân chắp tay. Hắn khỏe miệng hơi rút ra, không biết do Tống Kim Luân có nghe hay không đến hai nữ nghe lời. Tóm lại hai nữ nói chuyện, nhưng hắn thực tế không đành lòng nghe tiếp. "Người đã đến." Tống Kim Luân mặc một thân trường bào màu tím cầm trong tay một bản sách cổ, ngay tại đọc, nhìn thấy Dương phóng về sau, sau đó đem sách cổ buông xuống, nói: "Mộ bạc bên kia thế nào?" Nhưng Quan thuộc, hồi sư tôn coi như quen thuộc, bất quá đệ tử tại trấn thủ mộ bạc thời điểm, phát hiện mỏ bạc liên tục 4 lần bị cướp, trải qua đệ tử nhiều mặt điều tra phát hiện chính là Diệt Tà Minh cách làm, cũng may đến tiếp sau đệ tử đem mất đi ngân lượng lần nữa tìm về. Dương phóng nói: "Ồ, Diệt Tà Minh." Tống Kim luân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đối với mỏ bạc bị cướp sự tình, hắn sớm đã có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới lại là Diệt Tà Minh cách làm. Diệt Tà Minh những năm gần đây dần dần rời bỏ dự tính ban đầu, khóe gió nổi mưa, tại tất cả đại thế lực bên trong cô y chế tạo không ít mâu thuẫn, lần này vậy mà đem đầu mâu đánh vào ta Thần Vũ Tông trên đầu, xem ra ta Thần Vũ Tông đối bọn hắn vẫn là quá nhân từ. Tống Kim luân sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh leo, nói: "Đám kia Diệt Tà Minh người tất cả đều giải quyết. Đa số đã giải quyết, chỉ có số ít mấy cái chạy trốn." Dương Phong đáp lại, cũng không đem lời nói nói đầy. "Ừm, coi như không tệ, quay đầu lại ta cho ngươi thêm nhớ một công, mặc dù so không lên bến tàu lần kia, nhưng cũng sẽ không nhỏ bao nhiêu." Tống Kim luân nói. "Sư tôn, còn có một chuyện." Nói đi. Đệ tử phát hiện tà đạo chuyện của tổ chức, mà lại tà đạo tổ chức hư hư thực thực cùng ngư nhân lẫn nhau cấu kết, tựa hồ muốn có một trận hành độc lớn. Dương Phóng mở miệng nói ra. Tại tới thời điểm, hắn liền suy đi nghĩ lại, quyết định đem tà đạo chuyện của tổ chức hướng Tống Kim Luân nói thẳng ra. Cái gì? Tống Kim Luân sắc mặt biến hóa, thân thể trong nháy mắt thẳng lên, tràn ngập ra một cố dị thường đáng sợ khí tức, nhìn chằm chằm Dương Phóng, nói, "Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân lẫn nhau cấu kết? Thứ nơi nào được tin tức? Là thật là giả?" là đệ tử may mắn theo hứa ra đại trưởng lão nơi đó biết được tin tức, trải qua đệ tử nhiều mà xác định, hẳn là thật, Sư Tôn nếu không tin, có thể âm thầm cầm xuống hứa ra người, hỏi một chút liền biết. Dương Phóng đáp lại, Tống Kim luôn nhẹ hít khẩu khí, sắc mặt nghiêm túc, đi tới đi lui, trên người khí tức một mực không có bình phục lại đi, trầm giọng nói, tốt, chuyện này ta ngay lập tức sẽ xác nhận, nếu như là thật, ngươi lần nữa lập xuống đại công. Sư Tôn tốt nhất mau chóng hành động, ta lo lắng trầm thì sinh biến. Dương Phong nói, dù sao hứa ra đại trưởng lão chết thảm, rất có thể sẽ lần nữa theo tà mẫu nơi đó phục sinh. Một khi đối phương phục sinh, như vậy tất nhiên sẽ đem lần này tao ngộ nói cho hứa ra đám người. Bọn hắn không có khả năng còn có thể đần độn chờ ở nơi đó. Ta cái này đi thông chi những người khác, ngươi đi về trước đi." Tống Kim luôn nói. Đệ tử cáo lùi. Dương Phóng hai tay chắp lên, rời khỏi nơi đây. Mới vừa đi ra, lần nữa nghe được xó xỉnh bên trong xỉ xào bàn tán. Hai nữ lời đàm luận ngữ càng thêm nói chuyện không đâu, nhất là Tống Thục Mai, khuôn mặt gò má cũng trở nên đỏ lên. Là chú ý tới Dương Phóng hướng bọn hắn bên kia nhìn lại lúc, Tống Thục Mai lập tức, tức Dương Phóng một cái. Dương Phóng mỉm cười. Sau đó, hắn một khắc cũng không nhiều đợi trực tiếp quay trở về tới Mỏ bạc Tri địa. Thần Vũ tông hành động tốc độ cực nhanh. Cơ hội tại Dương Phóng vừa mới đem tin tức bẩm báo Tống Kim Luân không lâu, toàn bộ Thần Vũ tông liền hỏa tốc hành động. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn vẫn là hành động chậm. Tại Tống Kim Luân bọn người nào vào đến hứa ra về sau, toàn bộ hứa ra sớm đã người đi nhà trống, không có bất luận cái gì bóng người. Tình cảnh như vậy, lập tức nhường Tống Kim Luân bọn người cảm thấy không đúng. Hứa ra quả nhiên có quỷ, như thế lớn cơ nghiệp lại còn nói bỏ liền tha, thật đúng là đủ quả quyết. Cự Kình viện viện chủ lạnh nói. Hứa ra chạy vẫn còn không đồng ý ta giật mình, khiến ta giật mình chính là Hải Sa viện tên đệ tử kia, thế mà trùng hợp như vậy liền để hắn đụng phải cái này cơ mật, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy tên đệ tử này quá may mắn nhiều sao? Kim Cương viện viện chủ Viên Thanh Sơn ngữ khí lãnh đạm, nhìn về phía Tống Kim Luân, nói, "Tống viện chủ thật đúng là thu cái hảo đồ lệ." Viên viện chủ khách khí. Tống Kim Luân ngữ khí bình thản, nói, "Đã hứa ra đã chạy trốn, liền càng thêm ngồi vững bọn hắn cấu kết tà đạo chuyện của tổ chức, ta đề nghị hiện tại đứng dậy khắc tuyên bố cho chính thức truy ra, đồng thời nhường hạ đệ tử thời khắc chú ý đạo tổ chức cùng ngư nhân sáp nhập." Đồng ý. Cự kính viện viện chủ gật đầu. "Ta cũng đồng ý." Phái quân viện mở miệng, không có ý kiến, đồng ý. Những người khác nhau nhau mở miệng. Rất nhanh, một thi mệnh lệnh từ Thần Vũ Tông bên trong tuyên bố mà ra, hướng về địa bàn quản lý tất cả thế lực truyền đạt mà đi. Một thời gian, toàn bộ Bạch Trạch vực cũng có dũng khí mưa gió nổi lên cảm giác. Nam Long lính khu màu cặc. Dương Phong từ khi trở về về sau, liền cửa lớn không ra, cổng trong không bước, xa vào đến điên cuồng trong tu luyện. Ta đạo tổ chức liên thủ với ngư nhân, cho hắn tạo thành áp lực không nhỏ. Một khi đến tiếp sau thật phát sinh đại quy mô chiến đấu, cho dù là thành tựu siêu phẩm, đoán chừng cũng không đáng chú ý. Nói thật ra Hắn hiện tại liền có dũng khí trực tiếp ngưng tiền chạy trốn xúc động. Điều kiện tiên quyết là Thần Vũ Tông không truy na hắn. Nhưng tưởng tượng nghĩ Thần Vũ Tông nghiêm khắc môn quy, cũng có thể không thông suốt tập hắn. Mặc dù hắn có thể mang lên mặt nạ ra người, thay đổi thân phận, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, mặt nạ ra người lại sao có thể chống đỡ được. Cho nên tại cân nhắc lại lo qua đi, Dương Phóng vẫn là quyết định tạm thời đợi. Thời gian vượt qua, bất chi bất giác ở giữa lại là liên tục mấy ngày đi qua. Toàn bộ Nam Sơn Thành cũng dị thường yên tĩnh, cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì lạ sự. Cái này khiến Dương Phong không khỏi âm thầm hồng nghi, mà lại vào thành cẩn thận tìm hiểu về sau. Dưỡng Phong lập tức biết rõ Hứa ra chạy trốn sự tình. Phiền thoái, bọn hắn thế mà chạy trốn. Dương Phóng trong lòng nặng nghề. Hứa ra đại trưởng lao nếu là lần nữa phục sinh, khẳng định sẽ hận chết chính mình. Mặc dù mình hôm đó dùng miếng vải đèn che khuất bản mũi, nhưng là ai biết rõ tà đạo trong tổ chức có cái gì, tà môn thủ đoạn có thể nhận ra mình. Hắn trong thành lần nữa mua hai phần tu luyện Lôi Âm hô hấp pháp vật liệu về sau, liền hỏa tốc trở về. Lại qua ba ngày. Bên trong thành ngoại thành Y Nguyên có vẻ dị thường bình tĩnh. Dưỡng Phong tại lặng lặng quan sát 3 ngày sau đó, lần nữa nhíu mày. Chẳng lẽ Hứa Gia thật là sợ? tin tức tiết lộ, lại bị Thần Vũ tông truy nã, bọn hắn lại một điểm động tĩnh cũng mất. Một chỗ trong sân động, Dương phóng một thân hát sắc giáp trụ, thân thể khôn ngo, lâm vào suy tư, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một tấm cổ lao ra thú da, thủ trưởng nhẹ nhàng lượn quanh. Gia thú phía trên, hội chế một tấm địa đồ. Ngay tại Nam Sơn thành bên ngoài không xa, chính là trước đây một tên thiếu nữ giao cho hắn, nghe nói là một vị nào đó viễn cổ tiên hiền lưu lại tàng bảo đồ. Đã tà đạo tổ chức bên kia tạm thời không có tin tức, không ngại đi trước chỗ này hang bảo tàng phủ nhìn xem. Dương phóng trong mắt tinh quang chớp động. Dù sao trước mắt hắn chính là thiếu tiền thời điểm. Chỗ kia động phủ bên trong làm gì cũng phải có điểm bảo bối a. Dương phóng hạ quyết tâm, thân thể nhảy lên, từ nơi này biến mất. Siêu siêu siêu. bóng đen lấp loé, nhanh đến cực hạ. Dù là người mặc chiến giáp, mỗi một bước lướt đi, cũng có hơn 10 trượng cự ly, mấy cái lấp loé liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Đen như mực cái rừng, cũng không bình tĩnh. Tên là Gia Nhi thiếu nữ cùng bên người một vị thanh niên nam tử, sắc mặt trắng bệnh, vết thương chồng chất, bị một đám huyền hại bang cao thủ cùng thú nhân đè ép, một đường hướng về cánh rừng chỗ sâu đi đến. Tuyện nhân, không thành thành thật thật đem nhóm chúng ta đưa đến địa phương, ta hôm nay liền tươi sống với ngươi. Cấp đầu Huyền Hải Bang trưởng lão Ninh Thiên Hùng, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói: "Trước đây không lâu con của hắn dẫn người truy kích đối phương, kết quả lại toàn bộ chết hàm. Hắn là hao tổn thật lớn đại giới, mới tìm được cái này thiếu nữ. Nguyên bản hắn là nghĩ một trưởng đập chết đối phương, nhưng nghĩ đến dạ thần giáo bảo tàng sự tình liên quan đến trọng đại, lúc này mới không thể không nhịn nhịn xuống dưới. Dù là như thế, hắn cũng là trực tiếp đánh chết cùng cái này thiếu nữ đợi cùng một chỗ trung niên nam tử, để tiết hận trong lòng. Mà căn cứ cái này thiếu nữ bản giao, đêm đó giết chết hắn nhi tử cùng một đám Huyền Hải Bang cao thủ người, rõ ràng là cái người mặc màu đen giáp trụ." cầm trong tay màu vàng kim xà kiếm người. Linh Thiên hùng lập tức khí cán răng. Trong mấy ngày nay, người mặc màu đen dắp trụ, cầm trong tay kim xà kiếm ra hỏa, đã tại tất cả đại thế lực ở giữa triệt để dưng danh. Hắn lại có thể nào không biết. Đối phương đêm đó từng từ Trần ra cùng Thanh Long hội trong miệng cấp đi Thiên Tinh Ngọc tụy, liên đối lấy Thanh Long hội bên trong một vị siêu phẩm trưởng lão cũng bị đối phương gây thương tích. Nghĩ không ra, đúng là cái này ra hỏa giết chết con trai mình. Chẳng cần biết hắn là ai, Huyền Hải bang tuyệt đối sẽ không dung tha người này. Đi mau. Linh Tiên hùng ngữ khí âm hàn, trong tay trọng trọng vào phía trước nữ trên thân. Phát ra ba nhụt ngạt thanh âm, tiên huyết đùa tung tóe. Từ hôm nay buổi sáng, bọn hắn liền đã đang hành động. Chỉ tiếc cái này thiếu nữ lễ mà lễ mề, cho tới bây giờ cũng không thể đem hắn đưa đến địa phương. Khu khụ, ta khác, ta muốn dừng lại uống nước." Thiếu nữ mở miệng nói ra. "Uống nước?" Ninh Thiên hùng lộ ra nhếch răng cười, "Ngươi như nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi hệt vị phòng, khiến cái này thú nhân ở trên thân thể ngươi thay phiên đến một lần, cho ngươi đi uống bọn hắn nước tiểu, ngươi tin hay không?" "Ngươi?" Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, hiện ra một tia hoảng sợ, đành phải tiếp tục trật vật đi về phía trước đi. Một bên thanh niên nam tử cũng hù Không nói một lời, đi lặng theo sau lưng. Lại qua một đoạn thời gian, xuyên qua liên miên rừng rậm cùng dây leo. Tại bọn hắn rất phía trước, xuất hiện một tòa cao ngất ngọn núi. Giữa sườn núi chỗ, mông lung có thể thấy được một chỗ hang động đen kịt, thần bí khó lường, chu vi mọc đầy từng cây cây cối, còn có rất nhiều chim tức rừng ở phía trên, thỉnh thoảng lại phát ra cô cô cô thanh âm. Là ở chỗ này, thiếu nữ da nhi sắc mặt trắng bệnh, chỉ hướng giữa sườn núi chỗ. Người xác định, Ninh Thiên hùng sắc mặt trầm nói: "Nếu là ta phát hiện là giả, ngươi biết rõ kết quả của ngươi." Ta đi xem một chút. Bên người một vị thú nhân cất bước đi ra. Một thân trên giới mọc đầy nấm đậm đậm lông đen, trên người cơ bắp rất là khôi ngo, hai tay to dài, tay có thể qua gối, động tác dị thường nhẹ nhàng, trực tiếp dọc theo vách đá, một đường leo lên phía trên. Rất nhanh, tên kia thú nhân rơi vào hang động chỗ, ánh mắt hướng về sơn động nội bộ nhìn lại, đột nhiên biến sắc, mở miệng gầm thét, bên trong có người. Đi. Linh Thiên hùng sắc mặt biến hóa, một tay nắm lấy thiếu nữ gia nhi, thân thể nhảy lên, thẳng tắp phóng lên tận trời, hướng về sơn động khu vực nhanh chóng lao đi, mấy chục mét độ cao lại trong nháy mắt nhảy đến phần cuối, vững vàng rơi vào trong sơn động. Ở bên cạnh hắn những người khác cũng nhao, nhao lấy các loại thủ đoạn cấp tốc leo lên, đảo mắt rơi vào cửa động. Cái gặp sơn động chỗ sâu, sáng lên bó đuốc mà mang. Không tính sáng quá, nhưng ở loại này tình huống dưới, lại có vẻ chói mắt. Dã thân giáo bảo tàng bị người nhanh chân đến trước. Linh Thiên hùng sắc mặt tâm trầm chậm, vào tu vi cường đại, dẫn đầu hướng về chỗ sâu nhất phóng đi. Bên người đám người, tất cả đều nhanh trong theo đuổi phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi vào chỗ sâu, biến sắc, cùng nhau dừng lại. Cái gặp sơn động chỗ sâu nhất, một cái bó đuốc, lặng lặng cắm ở trên động. Một tôn người mặc đen như mực giáp dã dày, khôno cao lớn, khí tức thần bí bóng người lặng lặng ngồi ở chỗ đó, một đôi ánh mắt ngay tại hướng về trên vách động chữ nghĩa nhìn lại. Hắn toàn thân trên dưới bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một đôi mắt, tại trong đêm tối thỉnh thoảng lại hiện động ánh sáng. Đột nhiên, kêu bóng người chậm rãi quay đầu lại, hướng về Ninh Tiên Hùng nhìn lại, phát ra thanh âm chấm thấp. Nhanh như vậy đã có những người khác tìm tới. À, lại là ngươi, ngươi mang những người khác tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong đám người da nhi thiếu nữ, rất là ngoài ý muốn. Ngươi? Ninh Tiên Hùng sắc mặt kinh sợ, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm trước mắt giáp sắt màu đen người. Là hắn? Chương 169, siêu phẩm võ học bị áp tới gia nhi thiếu nữ cùng tên kia thanh niên nam tử, tất cả đều thần sắc khẽ giật mình, khó có thể tin. Rất nhanh, gia nhi trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ mừng như điên. Tiền bối cứu mạng, ta là bị người bức hiếp." Nàng vội vàng mở miệng kêu lên, "Hắn là đêm đó Ninh tiêu tra. Ngươi đến cùng là ai? Lấy xuống mũ giáp của ngươi." Ninh Thiên Hùng cũng không lập tức đọc thủ, mở miệng quát chói thai, tràn ngập lửa giận cùng hận ý. "Ninh tiêu tra. Dương phóng nhíu mày, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Cẩn thận suy tư về sau, Dương Phong đại khái hiểu được. "Đêm đó chết mất thanh niên là con của ngươi." Hắn mở miệng hỏi thăm đã biết rõ liền tốt, nói Minh lão phu không có tìm nhầm. Ninh Thiên Hùng trên mặt lộ ra cười giận dữ. Thì ra là thế, con của ngươi đêm đó nhất định phải đối địch với ta, ta vốn không muốn cùng hắn kiến thức, nhưng hắn chủ động muốn chết, ta cũng không có biện pháp, ngươi đã muốn vì hắn báo thủ, vậy ta không có gì muốn nói, động thủ đi." Dương Phóng đứng dậy, tràn ngập một cỗ vô hình kinh khủng khí thức, cắt bay ra chạy, mên ngông đùng đưa. Siêu phẩm tu vi, thi triển hết không thể nghi ngờ. Trong sơn động một đám thú nhân, nhao nhao nhịn không được hướng về sau rút lui, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh trưởng lão, hắn là siêu phẩm. Trong đó một vị thú nhân nhắm mắt nói. Sợ cái gì, tân tấn siêu phẩm tôi." Linh Thiên hùng sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Phóng. Hắn chính là Huyền Hải bang thủ tịch trưởng lão, há lại đối phương có thể so sánh. Hắn tiến vào siêu phẩm đã có hơn 10 năm quan cảnh, không cần sợ hắn. Đã ngươi biết rõ mối thủ giết con không đội trời trùng, vậy Lao phu cũng sẽ không cần nhiều lời. Linh Thiên hùng ngữ khí lạnh lẽo, năm sau hôm nay, liền là ngày rỗ của ngươi. Chết. Siêu. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, nhanh đến cực hạ, như là hoàn mỹ dung nhập cám, để cho người ta hoàn toàn bắt giữ không đến, bên hông một ngụm trường kiếm ra khỏi vỏ, "Không, có bất luận cái gì âm thanh." cũng không có bất luận cái gì sáng ngời, hết thể nhanh đến cực hạn. keng. Trong lúc đó, Dương Phóng trường kiếm trong tay cũng trực tiếp xuất hiếu, phát ra băng lanh tiếng kim loại chói thai âm, kim quang chói mắt, như là thiểm điện, tại mờ tối trong sân động, có vẻ hào quang diệu nhân. Viên mãn cấp âm sắc kiếm. Ông. Kim quang lập loé, nhanh chóng hướng về Ninh Thiên Hùng thân thể quét tới. Tại Ninh Thiên Hùng một mặt cười lạnh, thân như quỷ mị, cấp tốc chống tránh, trường kiếm trong tay giống như rắn độc, thẳng đến Dương Phong mắt phải mà đi, chuẩn bị đâm xuyên hắn mắt phải, nhưng ngay tại hắn trường kiếm mới vừa ra, khiến cho giật mình sự tình phát sinh, kim sắc quang mang tiêu tán cũng không phải là dương phóng chân thực chi kiếm, tại kim sắc quang mang phía dưới mới thật sự là sát cơ chỗ. Siêu, hàng quang lượn lên, nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng về Ninh Thiên hùng mị tâm đâm tới. Lại một điểm quang mang cũng không có, hoàn toàn liễm nhập hắc ám. Cái gọi là quang mang hoàn toàn là một loại cao thâm ngụy trang. Ninh Thiên hùng sắc mặt đại biến, vội vàng bay về chiêu ngăn cản. Đing ding ding can ken keng. Trong sơn động, đao quang kiếm ảnh, hỏa tinh hiện hiện. Khắp nơi đều là kiếm khí tung hành. Kinh cùng kiếm khí khiến cho cây trên vách cũng trong nháy mắt tắt, toàn bộ sơn động lâm vào tuyệt đối hắc hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Cơ thể cách gần đó thú nhân cùng Huyền Hải bàn cao thủ, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, tiên huyết vấy ra, bị khủng bố kiếm khí gây thương tích. Toàn bộ sơn động nội bộ, giống như là có một trận thấy không rõ kiếm khí phong bạo, tự động cắt chém hết thảy. Đi mau, lùi. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ, cấp tốc rút lui, chen chúc hướng về sơn động phía sau bỏ chạy. Nhưng mà, chính bọn hắn cũng không biết rõ. Trong cơ thể của bọn hắn sớm đã che kín tử độc. Giờ phút này muốn đi, lại chỗ nào có thể đi được rơi? Chợt hẹp đen như mực sơn động nội bộ, giống như là hoàn toàn biến thành một trận kinh khủng tối xay thịt. Không thể không nói, linh thiên hùng thực lực chi hung hãn công hộ là hơn 10 năm trước cũng đã tiến vào siêu phẩm uy tín lâu năm cường giả, so với Ngô Tam Gian còn mạnh hơn ra một bậc, nhất là hắn kiếm pháp, tinh thần tất cả đều tràn đầy tạo nghệ. Vạn pháp nứt bàn tay. Linh Thiên hùng gầm thét, tay phải trường kiếm đang nhanh chóng kiểm chế lại Dương Phong Kim Sả kiếm, toàn bộ bàn tay trái lòng bàn tay chợt bành trướng, như là tuổi phổng, lập tức biến lớn gấp 2 3 lần, tràn ngập tử khí, quang mang bao trùm, bị hắn huy động lên đến, trực tiếp hướng về Dương Phong lồng ngực hung hăng vút ánh mắt xuống, giới đó ra một kinh khủng chói quân thân Cả ngự như đồng hóa vì một cái kinh khủng lôi điện người, không tránh không né, trực tiếp vung đầu nằm đẫm, hướng về Ninh Tiên hùng bành trướng to lớn thủ trưởng hùng hang đập tới. Ầm ầm. Lôi quang mấy liệt, quang mang bạo tạc. Toàn bộ hang động chỗ sâu trong nháy mắt long trời lở đất, run rẩy dữ dội bắt đầu. Từ phía bốn phương tám hướng vách tường đang nhanh trong sụp đổ, đỉnh đầu khu vực cũng bắt đầu rơi xuống cử thạch, khắp nơi đều là kinh khủng khí tức. Rống. Đương nhiên, một đạo kinh khủng lôi phát ra, kinh địa, kinh uy, điện tiếng, giống như là có một tôn kinh khủng thiên thú sống lại Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên huyết vội ra. Sơn động chỗ sâu, như đồng hóa là đáng sợ lọ sát sinh. Linh tiên hùng liền tránh cũng không có chỗ trốn tránh, trong khoảnh khắc thân chúng mười mấy triệu, thi thể chúng điệp bay ngược, trực tiếp hung hang đện ở nơi xa, phình một tiếng, không lúc nhích, chết thảm bỏ mạng. Đen như mực thâm thúy sơn động chỗ sâu. Kinh cùng năng lượng ba động dần dần lắng lại. Hết thể lần nữa an bình xuống tới. Một lần nữa hóa thành đưa tay không thấy được 5 ngón trạng phóng thân thể cao lớn, một thân nhánh, trong ra một ngụm trọng khí, một đôi mắt tại trong bóng tối ra nhàn nhạt qua mang, hướng về trên người giáp dạ dày lại. Lòng lực khu vực, lần nữa nhiều hơn một đạo vết kiếm. Bả vai khu vực cũng nhiều thêm một đạo vết ảo. Quả nhiên, tại gặp phải siêu phẩm cao thủ lúc, cho dù là minh thiết vật liệu, cũng rất dễ dàng tạo nổ tổn thương. Bộ chiến giáp này theo đúc thành ngày đến bây giờ, thực tế vì hắn ngăn cản không biết rõ bao nhiêu phiền phức. Cũng may, hắn hết thảy đối thủ cuối cùng tất cả đều chết tại chiến giáp của hắn phía dưới. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Giương phóng nặng nghề bước chân phóng ra, tại sơn động nội bộ quân quẩn, đầu tiên là nhặt lên trên mặt đất dập tắt từ một bên mang tới hỏa thạch, dây riem, nghiêm tốc ma sát bó cháy về sau, tương hỏa đem lần nữa thắp sáng. Cẩn thận cắm ở trên vết động. Sau đó từng bước một đi ra, tại vị này Huyền Hải bang thủ tịch trưởng lão trên thân lục soát sở tới sở lui. Một lát sau thu hồi một cái túi tiền, cũng đợi xuống hắn trưởng sam, xếp thành ba quả, đem túi tiền để vào trong đó. Đó lấy, Dương phóng thu gom hành lý, từng bước một đi ra, hướng về bên ngoài sơn động những người khác đi đến. Đều không ngoại lệ. Những cái kêu bóng người đang đi ra thời điểm, hết thảy thân chúng cử động, miệng rùi bợmép, rùi lơ tại trên mặt đất, không cách nào động đậy. Dương Phong từng cái bộ kiếm, đem những này thú nhân thủ toàn bộ chết, xe nhẹ đường quen nữa vơ bắt đầu. Tha mạng. Tha mạ, tên là Gia Nhi thiếu nữ nhãn thần ngốc trợn, sắc mặt trắng bệch, tại cách đó không xa thì thào mở miệng. Bên cạnh hắn thanh niên nam tử, đồng dạng sa vào đến ý thức trong mơ hồ. Dương Phong nhíu mày, vẫn là cất bước đi qua, đem hai viên đan dược phân biệt bắn vào đến trong miệng của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, hắn thu gom hành lý, xoay người lần nữa, hướng về hang động chỗ sâu đi đến, bắt đầu tay thanh lý hang động. Linh tiên hùng thực lực đáng sợ, cùng hắn chiến đấu, trực tiếp đem sơn động tàn phá vô cùng thê thảm. Hắn chỉ cầu trong huyết động cơ duyên đừng bị phá hư mất. Mấy mấy phút sau, Dương Phong rốt cục thanh lý xuôi, giơ cao báo tiếp tục xem hướng trước mắt vết động. Trên vết động, từng hàng chữ nghĩa rõ ràng đập vào mi mắt, chính là một môn siêu phẩm kiếm pháp, tên là Kinh Thiên kiếm. Kiếm như kỳ danh, một kiếm kình thiên, coi trọng nhanh chuẩn hung ác, một kiếm giết địch, tuyệt không vận dụng thức thứ hai. Tại Dương phóng lặng lặng quan sát thời khắc, bên ngoài sơn động chuyển đến từng đợt ho kịch liệt thanh âm. Lâm vào mê ly lúc ra nhi thiếu nữ cùng tên kia thanh niên nam tự rốt cục lần nữa thanh tỉnh lại. Bọn hắn mặt trắng bệch, mất hồn mất vía, hai mặt nhìn nhau. Không chết, lần nữa sống. Nhìn xem đầy đất thể, hai người trong lòng tràn ngập thật sâu hoảng sợ. Rất nhanh hai người chống lên thân thể, lớn lá gan, lung la lung lay hướng về đen như mực sơn động nội bộ đi tới. Đa tạ tiền bồi cứu giúp tri ân. Gia Nhi thiếu nữ cung kính con xuống. Một bên thanh niên nam tử cũng liền vội vàng đi theo con xuống. "Ừm, không cần." Dương phóng đáp lại, tiếp tục xem nhìn trước mắt chướng nghĩa. Gia Nhi thiếu nữ cùng thanh niên nam tử liếc nhau, không dám đánh nhiễu, đành phải thành thành thật thật tại một bên đứng thẳng. Về phần quan sát trên tường công pháp, bọn hắn đánh chết cũng không dám nhìn nhiều, sợ bị Dương Phong giết cậu. Tước trừng qua gần nửa canh giờ, Dương Phóng mới rốt cuộc quan sát xong xuôi, cầm lấy bó thuốc, hướng về hơn chỗ sâu đi đến. Sơn động nội bộ có khác động thiên, tràn ngập một cỗ mục nát hương vị. Tựa hồ quanh năm không có người đến qua. Sau đó không lâu, Dương Phóng đi vào một chỗ cùng loại thư phòng khu vực, cái gặp một bên trên giá sách lít nhã lít nhít trưng bày rất nhiều thư tịch. Hắn lúc này đi qua, bắt đầu từng cái quan sát. Chỉ tiếc khi hắn cầm lấy một bản thư tịch bên trên, toàn bộ thư tịch sớm đã nát giữa, bị sâu kiến cắn không còn hình dáng. Chỉ có thể nhìn rõ phía trên nhất mấy hàng chữ. Thanh Vân Vương, Luyện Đan, Đãng Tiếc. Dương Phóng tự nói. Nội dung bên trong toàn bộ hỏng. Hắn lại tiếp tục tại trên kệ cầm lấy quyển sách khác quan sát, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị gặm cắn rất nghiêm trọng, cơ hồ tìm không thấy một bản hoàn hảo. Đông Nhiên, dưỡng phóng chú ý tới giá đỡ phía sau trên vách tường tồn tại chữ nghĩa, lúc này đẩy lên giá sách, đem ánh mắt nhìn về phía vách tường. Viêm Bạo Trưởng, lại là siêu phẩm võ kỹ. Dưỡng phóng con mắt lóe lên, bắt đầu xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Rất nhanh hắn phát hiện mảnh này trên vách tường, cũng không phải là cái lưu lại một môn công pháp. Lật nha lật nhít khắc ba môn. Viêm Bạo Trưởng, Băng Chỉ, Hoán Thần Đại Pháp. Tại cái này Viêm Bạo Trưởng ở bên còn có khắc những này võ học lai lịch, cùng liên quan tới những này võ học đủ loại giới thiệu. Những này võ học chính là một cái tên là Dạ Thần giáo thần bí giáo phái lưu lại. Vô số năm trước, Dạ Thần giáo từng là bạch trạch vực bên trong đệ nhất đại thế lực, một mực tín ngưỡng thần linh, lấy thần linh hậu duệ tự cho mình là, chỉ tiếc đằng sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị thế lực khắp nơi chô cộng đồng nhắm vào. Đang kéo dài mấy năm chiến đấu bên trong, cuối cùng chống đỡ không nổi, chia năm xẻ bảy, bị tất cả đại thế lực cấp tốc tiêu diệt. Mà trong đó một người tại trọng thương chạy ra về sau, liền đem sở học võ học hết thảy lưu tại chỗ này đạo phủ, chờ đợi người hữu duyên. Căn cứ trên vách động chữ nghĩa ghi chép Viêm Bạo Trưởng, Băng Nhi Chỉ đều là tông chủ một mạch khả năng tu hành chính thống võ học, cao thâm mật chắc, uy lực to lớn. Về phần Hoán Thần Đại Pháp, càng là dạ thần giáo bí mật bất chuyện. Bất quá, Dương Phong tại cẩn thận quan sát Hoán Thần Đại Pháp về sau, lại xít sao như mày, cảm thấy không đúng. Hoán Thần Đại Pháp, coi trọng ung gia mi tâm tổ khiếu, dựa theo đặc thủ pháp môn, tiếp dẫn từ nơi sâu xa rời dạc thần linh tàn hồn nhập thể, dùng cái này thu hoạch được thuộc về thần linh cường đại lực lượng. Tiếp dẫn thần linh hồn. Nói đùa cái gì? Xác định sẽ không bị thần linh đoạt xá. Cái này cái gì dạ thần giáo sẽ không cũng là ta giáo a? Chứ 170 Càn Khôn Giới Chỉ. Chương một. Trong sân động. Dương Phóng dơ cao báo đốc, lặng lặng quan sát mấy canh giờ, mới đưa trên vách tường viền bạo trường. khắc nước chỉ hết thể nhớ cho kỹ, sau đó rút ra kim xà kiếm trực tiếp đem trên tường ba môn võ học toàn diện hủy đi. Nhất là Hoán Thần đại pháp, quá mức yêu dị, chính hắn không muốn học, càng là không hy vọng người khác cũng học. Dương Phóng hủy đi trên tường chưa viết về sau, tiếp tục trong phòng tìm đòi. Một lát sau, hắn tại thư phòng một bên, lần nữa phát hiện một cái cửa nhỏ, lúc này cất bước đi qua. Cái gặp nơi này tựa hồ là phòng ngủ chỗ. Một tấm công lớn giường đá, nằm ngang ở nơi này. Trên giường đá thì là một bộ xương khô, che kín cho bụi cùng mạng đen, tràn ngập một cỗ khó tả khí tức. Tại cái này xương khô trong tay còn ngưng một cái không lớn hộp kim loại, một mảnh đen nhánh, thân nhỏ bé hơi kiện bên trong e. Dương phóng nhíu mày, lúc này rút ra kim xà kiếm, nhẹ nhàng đâm hướng hộp kim loại, đem kêu hộp kim loại trực tiếp từ trên thân đối phương đẩy ra, sau đó một kiếm bộ ra hộp. Cái gặp trong hộp đồ vật lập tức rơi xuống đầy đất. Hắn tại cẩn thận quan sát về sau, từ dưới đất cầm lên một cái màu trắng bình ngọc. Trên bình ngọc có dán nhãn hiệu: Thiên Hoàng Đan. Lại là đan dược. Dương Phong đem nắp bình ra, ánh mắt hướng về trong bình lại. Sau đó đem đan dược đổ ra. Cái gặp bên trong đan dược đã sớm biến chất, đen nhánh một mảnh, tràn ngập một cỗ mục nát hư vị. Hắn lộ ra vẻ tên ngối, đem tuyết nguyên mục nát cũng không có khả năng bảo tồn lại. Dương Phóng tiếp tục tại cái khác đồ vật nơi đó quan sát. Ngoại trừ 4-5 cái màu trắng bình ngọc bên ngoài, thình lình còn có một cái xanh mướt chấp nhẫn. Dương Phóng trong lòng hơi động, đem chiếc nhẫn kia nhặt lên, cẩn thận quan sát. Càng Côn, trên mặt nhẫn có khắc nhỏ bé chưa viết. Dương Phóng trong mắt tình quang lên. Càn chẳng lẽ là loại kia đồ vật? Hắn theo bản năng ngưng tụ tinh thần trong tay trước nhận mãnh liệt mà đi, lập tức chỉ cảm thấy tinh thần lực giống như là chạm đến lớp kiến cứng rắn băng lãnh vết tường, bị lần nữa hung hăng ghẹ trở về. Dưỡng phóng không cam tâm, lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, tiếp tục tìm tòi. Tại liên tục tìm tòi mấy lần về sau, rốt cục phát hiện dị thường. Cái này cứng rắn cùng băng lánh phía trên, lại có một chỗ khu vực dị thường yếu đối, giống như là một ông nước thủy, tinh thần lực trong nháy mắt xuyên thấu mà qua. Tại cái này cứng rắn cùng, đánh. Dưỡng phóng hơi mắt lại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra từng tia từng tia khó tả ý vị. Sau nửa canh giờ, tháp lại cảnh lại cạnh, từng đợt nặng nề tiếng bước chân vang lên. Dương phóng dơ cao bó đuốc, theo sơn động chỗ sâu đi ra, một thân hắc sắc dã trụ, ánh mắt bình tĩnh, hướng về cách đó không xa ra nhị thiếu nữ hai người nhìn lại, cái gặp thiếu nữ tổ hai người chẳng biết lúc nào cũng đốt sáng lên một cái bó đuốc, ngay tại quan sát trên vách tường kình thiên kiếm pháp. Cảm thấy được dương phóng đi ra về sau lập tức giật lại mình, trở nên tay chân luống cuống. Hai. Tiền bối tham ạ, nhóm chúng ta không phải cố ý, nhóm chúng ta không thấy bao nhiêu. Liên quan tới Dạ thần giáo, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Thanh âm hắn khàn khàn, nhàn hỏi thăm. Hai người liếc nhau, Tiên là gia nhi thiếu nữ vội vàng giải thích nói: "Hồi tiên đối, hiểu rõ không nhiều, tại lịch sử phía trên cái này giáo phái cực kỳ cường đại, đại khái hoạt động tại hơn 1000 năm trước, kia thời điểm không chỉ có là Bạch Trạch vực bên trong đệ nhất đại thế lực, nghe nói đã từng thẩm thấu đến cái khác vực, đúng, tất cả đều tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới bị tất cả đại thế lực liên thủ dập tắt, nghe nói lúc ấy tất cả đại thế lực mời được không ít ngoại viện mới diệt bọn hắn." "Ồ, tẩu hỏa nhập ma? Có ý tứ gì?" Dương Phong nhíu mày, "Nghe nói bọn hắn vì tín ngưỡng thần linh, đã đạt đến điên cuồng tình trạng, một số người có thể phát rồ đến giết thân giết con." Bọn hắn mỗi tháng cũng còn sẽ có tế tự thần linh hoạt động, mỗi lần tế tự cũng cần đại lượng đồng nam đồng nữ, này đã đến làm cho người giận sôi trình độ, lúc này mới bị tất cả đại thế lực chô không cho. Tên là gia nhi thiếu nữ nói, "Thật sao? Cái kia như thế xem, bọn hắn cùng Tà đạo tổ chức tựa hồ cũng không có khác nhau, thậm chí do so Tà đạo tổ chức còn tà môn." Dương Phóng nói, "Có thể nói như vậy." Thiếu nữ lúc này gật đầu. "Tốt, đã tạm." Dương Phóng mở miệng, tiếp tục hỏi thăm cái khác mấy vấn đề, ít trả lời một lần. Dương Phong lần nữa đầu, bước đi bước chân, hướng về ngoài động đi đến, dần dần biến mất ở chỗ này. Tiểu nữ Gia Nhi cùng bên người thanh niên lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Đúng rồi, vị tiền bối này trước đó lưng bao khóa giống như quên mang theo. Thanh niên kia bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước đó Dương Phóng Vơ vết không ít người tối tiện, tất cả đều đặt ở một cái bao, nhưng bây giờ lúc rời đi, trên thân giống như cũng không lưng bất luận cái gì đồ vật. Hai người lúc này hướng về sơn động chỗ sâu tiến đến, chuẩn bị tìm kiếm Dương Phóng bao khóa tốt đưa cho Dương Phóng. Sau khi bọn hắn sông vào hang động chỗ sâu, lại phát hiện hang động chỗ sâu trống nơi nào còn có bất luận cái gì bao khóa vết tích. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Cũng hứa tiền bối vác tại thân thể khác một bên bị giáp trụ trặt là tên bên cạnh thanh niên như mày đột nhiên trở nên có chút không quá xác định bắt đầu cười khổ nói có lẽ đi bọn hắn lúc này lần nữa trong tronguyện động tìm đòi, để có thể phát hiện cái gì bỏ sót một đêm trôi qua Dương phóng thuận lợi trở về màu bạc đến hắn liền xa vào đến trong tu luyện vừa mới ngoại trừ mỗi ngày như thường tu luyện Tam đại tâm pháp bên ngoài hắn tại cẩn thận cân nhắc về sau cũng bắt đầu tay trước luyện viên Bạo trưởng theo Sơn động nội bộ hết thể đạt được 3 quyển siêu phẩmvõ học bởi vì tinh lực có hạn Hắn không có khả năng mỗi một bản cũng tiến hành tu luyện, vì có thể mau chóng có sở thành, hắn chỉ có thể trước một bản một quyền luyện. Mà tại tổng hợp cân nhắc về sau, Dương Phóng còn nguyên lớn thuộc tính Viêm Bạo Trưởng bắt đầu. Viêm Bạo Trưởng hỏa diễm phối hợp Lôi Âm hô hấp pháp bên trong lôi điện, cả hai sẽ lẫn nhau đền bù, khiến cho uy lực sẽ càng mạnh ba phần. Hai ngày sau, không đang chú ý trong hội động, Dương Phóng một thân áo bào đen, lặng lặng đứng thẳng, hai tay triển khai đặc biệt mà thần bí tư thế, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, nhiên gào to một tiếng. Bên ngoài thân khu vực trong nháy mắt hiện ra từng tầng từng tầng kinh khủng lôi điện chi quang, lịt nhá nhất, như là một tầng lôi điện xa uy một mực bao trùm quanh thân. Mà tại cái này lôi điện ánh sáng lên không lâu, hắn hai cánh tay cánh tay lại trong lúc đó bắt đầu cấp tốc biến đỏ, phần phật một cái cấp tốc buộc cháy lên. Viêm bạo trưởng. ầm ầm ầm ầm. Dương Phóng huy động lên lôi hỏa sen lẫn cánh tay, trực tiếp hướng về trước mắt vách động ra sức oanh kích mà đi. Thanh âm kinh khủng, lôi cùng hỏa khắp nơi chủ. Toàn bộ động phủ liệt, như là địa chấn, từng khối to lớn hòn đá bị lôi hỏa bao vây lấy, như là đạn. Liên tục nện hơn 10 cái sau, Dưỡng Phong thân thể rốt cục dừng lại, khí tức hung hùng, trên người hóa vật cũng trong mương nghiệp nội liễm. Toàn bộ trong sơn động cũng tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức, nhiệt độ lên cao, nham thạch hóa tan, vô cùng thể thảm. Một môn siêu phẩm võ học, quả nhiên không phải trước đó võ kỹ có khả năng so sánh. Dưỡng Phong nhãn thần chớp động. Có cái này viên bạo trưởng, hắn thực lực bản thân tối thiểu còn muốn tăng lên nửa lần không thôi. Oán dần dần lộ ra một tia cười khẽ. Lần này động phủ chuyến đi, coi là thật không giả, lại bị hắn đạt được truyền thuyết chi vật. Dưỡng lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, hướng về trên mặt nhẫn thẩm thấu ma đi, dọc theo chiếc nhẫn mặt bên yếu đối khu vực, nhẹ nhàng mượn mạch đánh. Một chỗ ước chừng hai thập phương lớn nhỏ không gian rõ ràng đập vào mi mắt. Chu Vi Dương ngủ lượn lờ, một mảnh trắng xóa, thần bí khó lường. Mà tại phương này không gian một bên, thì lặng lặng đặt vào tự mình thiết ma chứa giáp, cùng số ngàn lượng trắng hoa hoa nến bạc. Trong giới chỉ nguyên bản ngoại trừ một chút bạc bên ngoài, còn thả rất nhiều thảo dược, đan dược, thư tịch, nhưng đều không ngoại lệ, hết thể đã mục nát, bị dương phóng vứt bỏ ra. Hiểm sách hơn có loại này càng khôn giới chỉ bảo hộ, đồ vật cũng không cách nào chứa đựng ngàn năm lâu. Chỉ có bạc bỏ mặc đi qua bao lâu, từ đầu đến cuối sẽ không hủy hoại. Bất quá dương phong khi lấy được vật này về sau, cũng không đem tùy thân bội kiếm cũng bỏ vào, bởi vì bội kiếm có thể bất cứ lúc nào dùng để đối địch. Nếu là đem bội kiếm cũng để vào trong đó, một khi cùng người quyết đấu lúc lấy ra, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện trên người hắn có mang gì bảo. Cho nên suy đi nghĩ lại, vẫn là đem bội kiếm tùy thân mang theo tốt hơn. Trong động phủ, Dương Phong nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, mày nhăn lại, bắt đầu tính toán trở về thời gian. Tính toán thời gian lại là hơn 40 ngày đi qua, hẳn là lập tức liền sẽ lần nữa trở về. Thần Vũ Tông bên trong, tiếng chuông vang lên, quen quần toàn tông. Liền, Túc 18 đạo, đại biểu chuyện quá khẩn cấp. Tất cả mọi người tại cấp sắc vội vã hướng về kim đỉnh đại điện hội tụ mà đi. Uy nghiêm mà huy hoàng đại điện bên trong. Lập, phía trên điêu long triệt vượng, tràn ngập khó tả uy nghiêm. Thần Vũ Tông bảy đại vị chủ, liên đối lấy từng cái trưởng lão, chấp sự, đều không ngoại lệ, toàn bộ đã hội tụ đến trong đại điện, đám người lít nhá lít nhít một màn lớn. Giang rắc. Tông chủ Đông Phương Bạch tiện tay đập nát một tấm cái bàn, sắc mặt phẫn nộ, quần áo trên người run run, lớn tiếng gầm thét. "Phế vật, các ngươi chính là một đám phế vật, đạo tổ chức bí mật chiếm cứ hai đại thành trì, bốn phía khu quận các ngươi thế mà đến bây giờ còn không biết rõ?" Các người nói các ngươi có phải hay không phế vật. Ánh mắt hắn đỏ lên, nhìn xem vừa mới tin tức chuyển đến, đơn giản hận không thể ngựa mặt lên trời thiết lại. "Tông chủ." Phá Quân viện viện chủ Lôi Tiêu sắc mặt tâm trầm, thân thể cao lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Bạch, nói: "Bây giờ nói những này đã vô dụng, việc các bách là mau chóng điều động toàn bộ môn nhân cùng thế lực khắp nơi, cùng một chỗ liên thủ ngăn địch, trộm thế to lớn, lại có ngư nhân tương trợ, chỉ dựa vào nhóm chúng ta một nhà là không ngăn nổi, huống còn có Thanh Long hội, Diệt minh dạng này như là con chuột đồng dạng tồn tại, một khi ứng phó sẽ trở nên dị khó khăn." Ngư nhân Đông Phương Bạch trên mặt cơ bắp run rẩy, lạnh giọng nói: người, bọn hắn dám lẫn vào đến trong chuyện này, liên hệ đến đám kia Ngư Nhân rồi không có. Hồi tông chủ, còn không có." Cự Kinh viện viện chủ Trần Bưu lạnh giọng nói: "Từ khi mấy ngày trước, Nam Sơn thành bên ngoài tất cả ngư nhân tất cả đều đã biến mất không thấy gì nữa, hiện tại xem ra, bọn hắn là sớm có chủ mưu, đã tất cả đều tập kết đến cái khác có thể nhanh như vậy liền cầm xuống hai tòa thành trì, bốn phía khu quân cư." Đông Phương Bạch lần nữa gầm thét: "Tông chủ bất giận, mau chóng hạ lệnh đi, hiện tại phản ứng còn kịp, chúng ta Thần Vũ lập nghiệp nhiều năm như vậy, không phải bọn hắn dễ dàng như vậy cũng có thể diệt." Hải Sa viện viện chủ Tống Kim luôn nói, Đông Phương Bạch Thở sâu, sắc mặt tái xanh, hiện ra từng tia từng tia cơn xanh, lạnh giọng nói, "Ta mệnh lệnh, bảy viện đám người toàn bộ xuất kích, ngoài ra, điều độc liệt Diệp Bang, Huyền Hải Bang, Thiên Đạm Minh, Thánh Vũ Đường, quét ra, diệp ra cùng tất cả đại gia tộc toàn bộ cao thủ, bất luận kẻ nào dám can đảm cự tuyệt, hết thể coi là ta đạo tổ chức, ngay tại chỗ giết trừ." Trong mắt của hắn đột nhiên hung hăng để mắt tới đám người, ngập cơ, điềm nhiên nói, "Ta biết rõ, những thế lực này có không ít cùng các ngươi từng có mâu thuẫn, nếu quả thật có người dám can đạm không nghe điều lệnh, lần này, theo ngươi, đánh." Bảy viện viện chủ cùng tất cả đại trưởng lão cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Bạch, trên thân khí tức mạnh liệt, trong mắt hắn quang hiển hiện. "Vâng, tông chủ." Đám người cùng hét. Có Đông Phương Bạch mệnh lệnh, bọn hắn liền có thể triệt để buông tay đi làm. Toàn bộ Bạch Trạch vực trong nháy mắt loạn cả lên. Tin tức chuyển đi cực nhanh. Hai nơi thành lớn, bốn phía khu quân cư, trong vòng một đêm bị Tà đạo tổ chức liên thủ với ngư nhân cầm xuống, trực tiếp tại cái khác địa phương dẫn phát doanh động to lớn. Vô số người vì đó số sao, dân dã khó có thể tin. Loại tin tức này quá đột nột. Trước một ngày còn hào hào, sau một ngày vậy mà liền truyền đến loại tin tức này tựa giống như đang nằm mơ đồng dạng. Bên trong. 7. Nhậm Quân, Trình Thiên Dã, Trần Thi Nghiên đám người sắc mặt lo lắng, vội vàng hội tụ, trước tiên bắt đầu thương nghị. Muốn xảy ra chuyện, ta đạo tổ chức liên thủ ngư nhân đã chiếm cứ Hắc mặt Thành, bước kế tiếp liền muốn thẳng bước chúng ta thất huyền khu quận tư, diệt Tà Minh đã định ra kế sách, chuẩn bị đục nước béo của chúng ta muốn nên làm cái gì? Chúng ta muốn, điều động người của các phe thế lực viên, chúng ta tuyệt không thể lưu lại, một khi lưu lại, tất nhiên sẽ bị Thần Vũ Tông lính, lấy chúng ta bóng thực lực, khẳng định một con đường chết. Làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng diệt Tà Minh cùng đi? Đúng. Lúc này chỉ có thể cùng diện Tà Minh cùng đi. Chỉ còn lại lao nhau, vội vàng mở miệng. Nhậm Quân cũng là hoàn toàn loạn phương trận. Cái này sự tình quá đột ngột. Ai có thể nghĩ tới, đến Bạch Trạch vực, Tà đạo tổ chức cũng có thể đáng sợ như thế. Tốt, đều không cần chơi nữa. Nhậm Quân vội vàng phát tay, mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta trước cùng diện Tà Minh cùng đi, một khi rời xa nguy hiểm về sau, lại lập tức tìm kiếm cái khác địa phương tị nạn, các vị nhớ kỹ, bất kể như thế nào, nhất định phải lấy sống sót làm trọng, chỉ có sống sót, hết thảy mới có hy vọng. Đúng, sống sót. Đến. Đám người nhao cắn răng gật đầu. Đông Giang phía trên, một chiếc ú đồng thuyền bên trong, hai đạo bóng người lặng lặng mà ngồi ở chỗ này. Trong đó một đạo thân thể không cao, mặc áo bào xám, nhìn có mấy phần con đậy. Trên đầu hắn quấn lấy một tầng thật giấy băng vải, chỉ lộ ra một khoảng con mắt bên ngoài, tựa hồ đã từng nhận qua trọng thương, lộ ở bên ngoài mí mắt thỉnh thoảng lại run dậy một cái, liên đối mắt cũng hiện hiện kia bán độc cùng bị điên. Chính là Ngô Tam Giang. Hắc hắc, xem ra Thần Vũ tông vẫn là phản ứng lại, bất quá đáng tiếc, hết thảy cũng quá chậm. Tam Giang cười lạnh, độc con ngươi giống như là cách đó không xa núi nhìn lại, âm nói, "Một hồi ta đi ra ngoài một chuyến." Tiện tay giải quyết một người, ngươi không cần chờ ta, sớm đi qua là được rồi. Giải quyết một người, ngươi phải giải quyết hai. Tại hắn đối diện, ngồi xếp bằng một kẻ thân thể có chút còng xuống bóng người, không khỏi nhẹ nhàng như mày, nói: "Thiếu chủ, nhưng tại trong chấn chờ ngươi đấy, lần này thừa dịp bạch trạch vực đại loạn, là nhóm chúng ta thu hoạch thần chủng tuyệt cơ hội tốt, ngươi cũng không nên làm loạn." Lô Tam Giang ngữ khí lãnh đạo, nói: "Ta chỉ là đi giải quyết một cái thập phẩm tiểu bối thôi, nói đến ta có thể rơi vào hôm nay hạ trạng, toàn bộ bái tên tiểu bối này bạn tặng." Hắn trong mắt trái lần nữa nổi lên từng tia từng tia bị điên chi sắc, sắc mặt căm hận. Nếu không phải là Dương Phóng chạy đến Thần Vũ Tông báo cáo hắn, hắn làm sao lại đầu nhập vào Thanh Long hội? Không đầu nhập vào làm sao có thể gặp được kia Thiết Giáp Người? Không gặp được Thiết Giáp Người, hắn lại có thể nào rơi vào cục diện hôm nay? Từ khi bị Thiết Giáp Người gây thương tích, hắn nửa bên gò má hoàn toàn biến mất, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, cả ngày lẫn đêm đau đớn, mà lại thương thế bên trong còn có một loại kích động, thẩm thấu đến hắn đại não, lấy về phần liền thần trí của hắn cũng lớn thụ ảnh hưởng, thỉnh thoảng lại sẽ bị điên hồi. Tự, hắn hiện tại giản hôm nay vừa lúc trải qua mọ bạc không sa, hắn đoán ký Mộc Lan Trạm, nhất định phải đem Dương Phong cho tới. Hào hào cha tấn một cái không thể. Chương 171, giải quyết Ngô Tam Giang. Thanh Vân Bộ, chính là thanh vân chân nhân ngưng kết suốt đời tâm huyết khai sáng mà thành. Thanh Vân chân nhân cả đời sở học cũng tại bộ pháp bên trong, một thân tu vi kinh thiên động địa, tập hợp không biết rõ bao nhiêu thân pháp mới tổng kết ra Thanh Vân Bộ, luyện đến cực hạn, thậm chí có thể bằng vào thân pháp hữu thế, ngăn cự Ly Phi hành trên không trung cùng dừng lại. Hơn mấu chốt chính là, môn này thân pháp sau khi luyện thành, có thể không nhìn thân thể vọt tới trước lúc sinh ra quán tính, có thể tùy ý biến ảo phương như ngay tại vọt tới trước lúc, muốn đột nhiên triệt thoái phía sau, người bình thường tại thân thể quán tính phía dưới, Tốc độ tất nhiên sẽ thật to giảm bớt, nhưng đã luyện thành Thanh Vân Bộ về sau, loại này triệt thoái phía sau lại không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lao ra có bao nhanh, đương nhiên rút lui lúc liền sẽ có bao nhanh. Hoàn toàn vi phạm khoa học nguyên lý. Quan mỏ bên ngoài bùi bên trong, dưỡng phóng thân thể lập lòe, ngay tại từng lần một tu luyện Thanh Vân Bộ, đổi mới độ thuần thủ. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn đến nay còn không rõ ràng. Chấn thủ mỏ bạc, trên cơ bản cùng với thế ngăn cách không sai biệt lắm. Thông bỏ mạc phát sinh cái đại sự gì, cũng rất khó truyền đến nơi này. Siêu, siêu, siêu. Dưỡng phóng thân thể lập lòe, Vừa đi vừa về cứ lướt, đã tu luyện không biết rõ bao lâu, rốt cục, thân thể của hắn lần nữa dừng lại. Cái này Thanh Vân bộ thật đúng là khó luyện, thường thường luyện tập 3 bố lượt, khả năng đổi mới ra một điểm độ thuần thục, so với cái khác tuyệt học thế nhưng là khó hơn nhiều lắm. Dương Phong trong miệng nhẹ nhàng thở. Hắn đi tại một bên trên tảng đá lớn, lặng lặng ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng. Liên tục mấy ngày đi qua, tu vi mới khó khăn lắm đạt tới siêu phẩm 850.15000. Nếu dựa theo dạ thần giáo bên trong đối với siêu phẩm phân chia, hắn hiện tại 850 điểm kinh nghiệm chỉ có thể coi là siêu phẩm để nhất quán. Phải Giả thân giáo bên trong đối với siêu phẩm cảnh giới có một loại rõ ràng mà nghiêm khắc phân chia. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, siêu phẩm cảnh giới tổng cộng chia làm tam đại cửa ải. Đệ nhất quan được xưng là Thủy biến, sẽ cho người theo nhục thân đến tinh thần tất cả đều phát sinh một loại vô hình thủy biến, từ đó cùng lúc trước sinh mệnh phát sinh khác biệt về bản chất. Cửa thứ hai được xưng là Kim thân. Đến cái này một cửa ải, thân thể không tì vết dơ bẩn, không chỉ có đối với các loại kịch độc kháng tính tăng thêm một bước, đối với lực lượng cùng tinh thần trượng cũng sẽ đạt tới một loại cực kỳ nhạy cảm tình trạng, cho dù không vận chuyển chân khí, nhục thân đều có thể ngăn kháng hết thảy đao kiếm bình thường. Cửa thứ ba gọi là Phản pháp Quý chân. Vô luận là chân khí hay là tinh thần, đều sẽ đạt tới một loại trước nay chưa từng có trình độ, mọi cử động đem không có chút nào sơ hở, tùy tiện liền có thể mượn dùng giữa thiên điệu to lớn chi lực. Siêu phẩm tam đại cửa ải, một cửa ải so một cửa ải khó. Cho dù tại Dạ Thần giáo bên trong, có thể đạt tới cửa thứ ba người cũng cực kỳ thua thớt. Đến cảnh giới này, trên cơ bản cùng Phượng Mao Lân Dặc không sai biệt lắm. Đa số người cho dù đột phá siêu phẩm, cũng chỉ là cả một đời ở vào đệ nhất quan thôi. Mà dựa theo loại này phân chia đến xem, giống Dương Phong trước đó gặp phải đối thủ, đều không ngoại lệ, cũng tại đệ nhất quan chỉ là cửa thứ nhất này bên trong cũng có mạnh có yếu. Dựa theo hiện tại kinh nghiệm giá trị đến xem, ta tối thiểu muốn đạt tới 5000 15000 mới xem như tiến vào cửa thứ hai ngưỡng cửa." Dương Phóng tự nói. "Bất quá, hắn có bảng, hẳn là sẽ so những người khác càng thêm tùy tiện." "Đương nhiên." Dương Phóng hai lộn thai khế động, phong chi dung động trực tiếp phát động. Cắt. Sàn sạn, âm đang nhanh chóng chuyển đến, thanh âm rất yếu, có thể đánh giá ra đối phương tu vi cực cao, tựa hồ đang tận lực khống chế thanh âm. Đây là siêu phẩm." Dương Phong đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hướng về cánh rừng chỗ sâu nhìn lại. Đi vào quần mộ. Thời khắc thế này, ai đi thuật tại hắn lặng lặng chờ đợi thời điểm. Cánh rừng chỗ sâu, một cái gầy lùn áo bảo sám bóng người, như là viên hầu, dị thường khinh linh, thân thể tại từng cây trên nhánh cây mượn lực vọt tới trước, đang nhanh chóng hướng về nơi này chạy đến. Đạo kia áo bảo sám bóng người tựa hồ cũng nhìn thấy Dương Phóng, bị băng vải trùng điệp bao khỏa đầu lâu bên trong, một khoảng chỉ còn lại con ngươi trực tiếp hiện lên một vòng bị điên chi ý, thân thể đột nhiên ra tốc, hướng về 5 bên trong cuồng lực mà tới. Ngô Tam Giang, Dương Phóng lộ ra sắc mặt khát thượng. Cái này ra hỏa, thế mà chủ động tới đến mộ bạc. Đây là tới đối phó tự mình. Dương Phong trực tiếp theo trên tảng đá lớn bước người đứng dậy, một đôi ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc xem hướng người tới. Đến hay lắm. Vất tự mình lại đi tìm. Siêu. Nhánh cây run run, lá rụng bay múa. Người mặc áo bảo sám nô Tam Giang, mang theo từng đợt cường đại mà đáng sợ khí thức, cuối cùng từ trên trời mà xuống, phình một tiếng, vững vàng rơi vào dương phóng trước người hơn 10 mét bên ngoài khu vực, quần áo trên người liền đấy, độc nhãn bên trong lóe ra từng tia từng tia bán hận, chăm chú nhìn Dương phóng. Hắc, H, -h, -h, -h. Nô Tam Giang trong miệng nhiên phát ra trận trận cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, thanh âm ấm lãnh, nói: "Tiêu sư điện, còn nhớ đến lão Ngươi lại là Ngô Trường lão, Ngô Trường lão, ngươi không phải đã chạy trốn sao? Làm sao còn dám tiến vào Thần Vũ Tông địa bàn? Chẳng lẽ liền không sợ bị Thần Vũ Tông cao nhân cho cầm? Dương phóng ngữ khí bình thản, mở miệng hỏi thăm. Ha ha ha. Lô Tam Giang đột nhiên phát ra từng đợt điên cuồng tiếng cười, má phải gọ má đâm nhói nhường thần kinh của hắn tựa hồ lần nữa co giật, nghiến răng nghiến lợi, điểm nhiên nói: "Ngươi cho rằng hiện tại Thần Vũ Tông còn có thời gian đối với chả cho ta? Ta đạo tổ trước cùng ngư nhân đã chính thức thủ, trong vòng một đêm hạ hai nơi thành trì, khu quận hiện tại Thần Vũ Tông Dương Phong nhướng mày, nói: "Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân động thủ tốc độ nhanh như vậy?" Hừ. Lô Tam Giang lộ ra đáng sợ cười lạnh, thân thể từng bước một hướng về phía trước đi tới, độc nhãn bên trong lấp lóe màu đỏ sầm sáng bóng, trên thân tràn ngập một cô không gì sánh được cường đại đáng sợ khí tức, hờ hững nói: "Tiêu sư điệt, đừng sợ, tối nay chính là ta vì ngươi chuẩn bị chuyên trường, ta sẽ ở đêm nay, để ngươi hảo hảo nhấm nháp một cái cái gì gọi là tuyệt vọng cùng thông khoái." Dương Phóng trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: "Lô trưởng lão, xem ra thương thế của ngươi lại tốt." Lô Tam Giang sầm mặt lại, dưới bàn tay ý tức sợ lên nửa bên phải trên mặt băng vải. Con mắt điên cuồng, thủ trưởng rũ dậy, cái kia đang chết tiệt ra người, đợi khi tìm được đối phương, hắn đem đối phương xuống quả, Người quỷ xuống cho ta. Siêu, Lô Tam Giang trong nháy mắt biến mất, nhanh như điểm đen, thân thể bộc phát ra kinh khủng khó lường không khí nổ đùng, cơ hồ sau một khắc liền trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Phóng bên người, năm cái ngón tay trực tiếp hung hăng chụp vào Dương Phóng bạ vai, chân khí bạo dũng, giống như là sắt thép đồng dạng. Ầm. Một tiếng trầm, đất rung chuyển. Kinh khủng chân khí hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quần quật bành trướng. Hai bên rừng cây lập lập rung động. Lô Tam Giang trong mắt đột nhiên co lại, lộ ra một tia giật mình cũng không thể tưởng tượng nổi, chăm chú nhìn trước mắt Dương Phóng. Cái gặp hắn chào ấn bắt lấy, lại bị trước mắt tiêu phóng tóm chặt lấy. Tất cả lực lượng tuôn ra, cũng tự động bị đối phương thân thể cấp tốc hóa giải. Thật giống như đối phương nơi đó biến thành lớp kiến không nổi không giao kinh khủng đại nhạc, tự mình cầm ra tới lực lượng ít đến tương cảm. Đương nhiên, Nô Tam Giang cảm giác được tự mình thủ trưởng chỗ truyền đến trận trận nói nói, ánh mắt nhìn, cái gặp mạng lớn quỷ dị điện quang theo Dương Phóng lòng bàn tay nổi lên, vừa đi vừa về sẽ lẫn, như đồng du rắn đổng đem cánh tay của mình một mực bao quạ. Đây không có khả năng. Điện quang Tiêu Phóng, ngươi đạt đến siêu phẩm." Lô Tam Giang nghẹn ngào kêu sợ hãi, giống như là sống gặp quỷ đồng dạng. "Ngươi đoán?" Dương Phóng trên mặt lộ ra từng đợt nồng đậm nụ cười, nói: "Lô trưởng lão, ngươi gặp ta một người ở đây, chẳng lẽ liền không có cảm giác đến kỳ quái sao?" "Ngươi, ngươi chết đi cho ta." Nô Tam Giang gầm thét, tựa hồ lần nữa bị kích thích thần kinh. Hắn thủ trưởng điên cùng chấn động, chân khí tuôn ra, hướng về Dương Phóng thân thể dũng tới, đồng thời một cái khác thủ trưởng cũng đang nhanh chóng tiến công, về Dương Phóng thân thể tới. Hắn không tin Dương Phóng một cái chỉ là tân, tân siêu phẩm, về mặt sức mạnh có thể là đối thủ của mình. Dù là áp dụng dã man nhất thủ đoạn, hắn cũng có thể đánh chết Dương Phóng. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm minh minh, điện quang hiện hiện. Lôi Tam Giang đánh ra từng đạo chưởng lực, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Dương Phóng tiện tay bật tan. Thật giống như đang quay con muỗi đồng dạng. Bộ mạc Lôi Tam Giang là loại nào phương thức tấn công, hết thảy tại Dương Phóng một trường phía dưới trực tiếp tan loạn. Đặt đến siêu phẩm cảnh giới về sau, đối với Lôi Âm hô hấp pháp vận dụng thủ, lực, nhất quan cứng, Đánh đủ chứ? Đánh đủ cũng nên đến với ta. lùng. Thủ trưởng tay trái như cũ tại gắt gao nắm chặt Ngô Tam Giang cổ tay, phải lòng bàn tay đột nhiên hiện ra um tùm hỏa diễm, "Whoa" một tiếng, trong nháy mắt trở nên tinh hồng một mảnh, ánh lửa cùng lôi điện xen lẫn, toàn bộ cánh tay cũng bị đáng sợ quang mang bao trùm. Ngô Tam Giang trong nháy mắt cảm giác được một cỗ không gì sánh được nồng đậm tử vong nguy cơ, lúc này hét lớn một tiếng, Liều lĩnh vận chuyển chân khí, tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, Dương phóng một trường oanh ra, trực tiếp giáng giáng rơi vào Tam khu vực, lực lượng kinh khủng phát ra, lôi hỏa hòa, khí tức kinh khủng, vừa đối mặt trực tiếp vỡ Ngô Tam Giang lồng toàn bộ quần áo, sức mạnh đáng sợ xuyên ngực mà qua. Trực tiếp nhường hắn cuồn phún máu loãng, ngũ tạng đều đức, thân thể như là phá bao tải, trong nháy mắt bay ngược. Phình một tiếng, đập vào hơn 10 mét bên ngoài một khối to lớn trên hòn đá. Cho dù là ngàn cân cự thạch cũng bị Ngô Tam Giang thân thể trong nháy mắt đập vỡ nát. Dương phóng tiện tay chảo một cái, một bên trường kiếm tự động rơi vào lòng bàn tay. Ken. Hắn rút ra kim xà kiếm, quang mang chất động, như là màu vàng kim tiềm điện, tràn ngập một cỗ vô hình kinh khủng khí tức, thân thể đi ra, mà không biểu lộ, từng bước một hướng đi Ngô Tam Giang. Khô khô cụ. Ngô Tam Giang phun máu phè phè, hoa dâm sợi tóc bay múa, chất vật ngẩng đầu lên. Trên mặt trùng điệp cuốn quanh băng vải đã vỡ nát, lộ ra bên trong bạch cốt sâm sâm nửa bên phải gương mặt, phía trên che kín màu đen thảo dược, còn có gây mũi mùi thuốc tận trời. Lô Tam Giang ánh mắt che kín kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía từng bước một đi tới Dương Phóng. Người! Người là cái kia thiết giác người?" Thanh âm hắn khàn khàn, đơn giản không thể tin. "Đáp đúng, đáng tiếc, không có bản thượng." Dương Phóng hở hững đáp lại. Lô Tam Giang trong lòng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, thân thể trực tiếp lên, quay người liền đi, liều mạng trên trọng tường, đem tốc độ phát triển đến cực hạn, hướng về nơi xa cuồn cua. Siu Dương Phong thân thể trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Ngô Tam Giang, kim xả kiếm mang theo kinh khủng khí thức, trong nháy mắt theo Ngô Tam Giang hậu tâm đi qua, lúc trước ngực xuyên lên ra. Phốc phốc. Xuyên xẹt huyết dịch vang khắp nơi. Dương phóng treo lên Ngô Tam Giang thân thể, một mực sông ra rất xa, mới lần nữa dừng lại. Kim xả kiếm tận gốc không có vào, một mực đâm đến trôi kiếm chỗ. Nô trưởng lão, an tâm đi thôi, ngươi không phải cái thứ nhất chết tại trong tay ta siêu phẩm, cũng không phải là cái cuối cùng. Dương Phong thanh nhẹm ấm lẽn. Ngô Tam Giang con mắt trưởng cực kỳ lớn, trái tim vỡ nát, ánh mắt chật vật nhìn về phía Dương Phong. Cái này âm hiểm tiểu nhân. Phốc, phốc. Dương Phong giải kiếm nhất trấn, sắc bén kim xà kiếm như là tia điện sẽ qua, trong nháy mắt đem Ngô Tam Giang thân thể chém thành hai nửa, tiên huyết phi toán rơi dụng, hướng về hai bên đánh bay mà đi. Giết chết Ngô Tam Giang về sau, Dương Phong đang muốn lục xuất thì đột nhiên nhướng mày, lần nữa ngẩng đầu. Có người? Siêu, thân thể của hắn trong nháy mắt xô ra, hướng về nơi xà cánh rừng lao đi. Cánh rừng chỗ sâu, không yên lòng Ngô Tam Giang còn xuống lao giả, một đường đuột theo, trên người ba động ép tới rất thấp, liền góc cũng không có bị cuộn phong thổi lên. Sắc mặt của hắn rất là âm trầm, đối với Ngô Tam Giang mạo hiểm cực kỳ bất mãn không có trải qua bọn hắn hội trưởng đồng ý, liền có dũng khí tự mình hành động, vạn giật mình động thần vũ tông cao tầng, chẳng phải là sẽ hỏng sẽ lớn lên sự tình. Vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là quyết định đi theo phụ cận nhìn xem. Ngay tại hắn cấp tốc trước lướt thời điểm. Đột nhiên, theo hắn cách đó không xa truyền đến một đạo huyết sáo thanh âm, cực kỳ đột đột. Còn xuống lao giả biến sắc, thân thể trong nháy mắt dừng lại, đột nhiên quay đầu lại. Ai? Cái gặp cách hắn cách đó không xa trên ngọn cây. Một cái trẻ mặt, tay cầm một ngụm màu vàng kim trường kiếm bóng người, mở ra một đôi sáng tỏ ánh mắt, tại nhiều hứng thú nhìn mình. Người cũng là thanh long hội. Dương phóng con xuống lao giả trong lòng giận mình, nhẹ cảm cảm thấy không đúng. Hắn không chút nghĩ ngại, quay người liền đi, hướng về nơi xa cứ lướt. Dương phóng thân thể trong nháy mắt từ phía sau đuổi theo. Còn xuống lao giả gầm thét một tiếng, trong nháy mắt rút lên một ngụm sáng như tuyết trường kiếm, trực tiếp trở lại, nhanh chóng đón lấy Dương phóng. Từng đợt hỏa tinh bắn tung tóe, kiếm quang gấp rút, cắt bay ra chạy, khắp nơi đều là Dương phóng tàn ảnh. Bỗng nhiên, phốc phốc, tiên huyết vẩy ra. Lão giả phát ra thảm, cầm kiếm thủ trưởng tại chỗ bị Dương phóng cổ tay cắt đứt. Chân tay hắn mạnh, vội vàng muốn tiếp tục chạy trốn. Cút. Một thân lôi âm bỗng nhiên phát ra. Văng một tiếng, lão giả sắc mặt ngốc trệ, nào hải văn minh, không lúc nick, như đồng hóa là con dối. Dương phóng thân thể chợt lượn lên, vốn là muốn một kiếm chấm dứt đối phương, chợt thay đổi chủ ý, thủ trưởng hướng về lão giả đan điền khí hải dùng sức vỗ, phình một tiếng, tại chỗ đem lão giả thân thể quay bay ngược mà ra, hung hăng đện ở nơi xa. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm, lúc này lăn lộn dưới đất. Dương phóng theo trong giới chỉ lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, đi qua, trực tiếp rót vào đến lão giả miệng bên trong. Ngươi là Thanh Long hội người nào? Hắn mở miệng hỏi. Lão giả trên mặt thống khổ rất nhanh biến mất, thần sắc triệt để ngốc trẻ xuống dưới, ánh mắt vô thần. Thanh Long hội bên ngoài đưa làm trưởng lão ba. Vũ, quản ngoại vụ. Đúng thế, kia Thanh Long hội cũng cùng Tà đạo tổ chức liên thủ rồi. Đúng, hội trưởng đã tiến về Tà đạo tổ chức bên kia hội minh, Tà đạo tổ chức bí mật mời rất nhiều cao thủ, chuẩn bị liên thủ chia cắt Bạch chạy vực. Lao giả thì thảo nói, trừ bọn ngươi ra, cũng còn có người nào? Dương phóng hỏi, còn có Lạc Tuyết sơn trang, bất giả lâu, Tầm Dương kiếm phái, thất đại tinh thần. Lao giả nói ra rất nhiều thế lực. Dương phóng khẽ nhíu mày. Đại bộ phận cũng chưa từng nghe qua. Không biết rõ là bọn hắn quá bí ẩn, vẫn là nói là theo ngoại giới tới? Hai người các ngươi đêm khuya tiến vào mộ bạc, chỉ là vì đối phó ta một cái tiểu tiểu thập phẩm, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng rồi?" Dương Phóng mở miệng. "Không, nhóm chúng ta không phải là vì đối phó ngươi, nhà ta thiếu chủ chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm huyết tế đạo đồ, tốt xác định thần trùng vị trí, ta hai người nhận được mệnh lệnh lúc, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nô trưởng lao lúc này mới muốn tới đây giết một người." Lao giả lầm bẩm lầm bầm nói. "Huyết tế đạo đồ?" Dương Phong nhãn thần lóe lên, nói, "Tại cái gì địa phương? Ngoại trừ ngươi nhà thiếu chủ, còn có người nào? Còn có mấy vị thập phẩm cao thủ, cũng tại ô thần trấn." Chương 172 tấm thứ ba đạo độ, thu hoạch ngoài ý muốn. Trên mặt đất, Dương Phóng xử lý thích đáng hai cỗ thi thể về sau, nhịn không được trong miệng tự nói: "Thanh Long hội thiếu chủ thế mà tại phụ cận chuẩn bị huyết tế đạo đồ. cái này ra hòa thật đúng là lớn mật." Bất quá, vừa nghĩ tới Thần Vũ tông cao thủ ở vào sức đầu mẹ chán bên trong, Dương Phóng tựa hồ cũng có thể lý giải. Thời khắc thế này đục nước béo cỏ, chẳng phải là tuyệt hảo. màu đen giáp dạ dày lần nữa nổi lên, vang lên thanh thủy kim loại và chạm thanh âm. Dương Phong thủ trưởng nhẹ nhàng bắt đầu rướn ve. Lao bằng hữu, các loại lần này trở về về sau, Hắn nhất định phải tuyển cái khác vật liệu, đem Sắt Ma Giáp rã rày một lần nữa rèn đúc một lần. Hiện tại Sắt Ma Giáp trụ, đối mặt siêu phẩm cao thủ, đã rất khó ngăn trở. Phía trên vết thương trầm chất, nhất định phải đúc lại mới được. Nếu không trận văn tổn thương, uy lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Đêm dài thời gian, Bạch Trạch vượt bên trong nhưng lại không bình tĩnh. Khắp nơi đều là Trưng binh tin tức. Thần Vũ Tông mệnh lệnh được đưa ra, thế lực khắp nơi, vô luận là môn phái hay là gia tộc, nhất định phải đem bản môn hoặc là bản tộc bên trong tinh toàn bộ ra, vô điều kiện nghe theo Thần Vũ Tông điều phối. Phạm là có bất luận kẻ nào dám can đảm cư tuyệt đều sẽ trước tiền tao nộ chấn áp. Cho dù là ban đêm, Trưng binh sự tình ý nguyên chưa từng dừng lại qua. Rất nhiều người vì tránh đi bị bắt tráng định vận mệnh, chỉ có thể trong đêm chạy trốn. Nhưng cho dù trong đêm chạy trốn, cũng sẽ bị Thần Vũ tông nhanh vượt phát hiện, tiếp theo triển khai rửa sạch. Một chiếc thuyền còn phía trên, dưỡng phóng một thân giám trụ, thân thể khôi nô, xếp bằng ở đầu thuyền chỗ, lặng lặng nhìn phía xa hối loạn. Rất nhiều người đang gào khóc cầu xin tha thứ, nhưng đối mặt Trưng binh người cường thế, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Dám can đảm chạy trốn, trên cơ bản chỉ có một cái hạ tràng. Bị giết mà những cái kia ngay tại triển khai huyết tinh đồ sát người, lại không phải toàn bộ đều là Thần Vũ tông bản tông người, mà là một chút phụ thuộc tại Thần Vũ tông thế lực. Bọn hắn trong ngày thường vẫn còn trung thực bản phận, nhưng vừa đến thời khắc thế này, đơn giản biến thành ăn thịt người mãnh hổ. Thôi gặp được một điểm phản kháng, liền sẽ trắng trợn trấn áp, rửa sạch, lấy về phần khắp nơi đều là hỗn loạn một mảnh. Cái này khiến Dương Phóng không khỏi nghĩ đến tiếp trước một câu danh ngôn: Nhân tính lớn nhất ác, không ở ngoài là lợi dụng trong tay một điểm nhỏ nhỏ quy lợi, cho người khác tạo thành to lớn chiến phức. Hiện tại xem ra, ở đâu đều là đồng dạng. A. Dương Phong không khỏi cười khẽ, dường như phúng. Dừng lại, trước mặt thuyền nhỏ lập tức dừng lại. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến nộ hô thanh âm, một chiếc thuyền lớn tại hướng về Dương Phóng bên này đuổi theo. Dương Phóng cũng không để ý tới, ngồi một mình trên nhỏ, tiếp tục hướng phía trước phiêu động. Trên thuyền lớn đám người giận tí mặt, lúc này thôi động bắt đầu, toàn lực hướng về Dương Phóng đuổi theo. Vô hình độc phấn tại phong luật khống chế phía dưới, đã hướng về sau lưng khu vực tràn ngập mà đi, mấy chục mét phạm vi bên trong, cơ hội nghĩ hạ độc chết hai liền hạ độc chết hai. Đánh, đánh. Thuyền nhỏ quẹo vào đến một chỗ nhánh sông bên trong, tốc tốc biến mất không thấy gì nữa. A, phía sau trên thuyền lớn Trợn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo khôi Ngô đại hán, sắc mặt tường hồng, hai tay che lấy cái cổ, cùng vũng máu loãng, từng cái tròng trắng mắt trợn phiền, kẻ nào vào trong nước sông, chết thảm bộ mạng. Ô Thần Trấn. Trong trấn mang theo một cái thần chữ, nghe nói tại thời kỳ viễn cổ xác thực có thần linh có quan hệ. Nơi đây có lẽ là trước đó, từng là một vị thần linh đạo trường. Chỉ tiếc đến tiếp sau một trận đại kiếp xuất hiện, tất cả thần linh toàn bộ biến mất, nơi đây thần linh cũng không có may mắn thoát khỏi. Tại hắn biến mất về sau, dân chúng địa phương vì kỷ niệm đối phương, lúc này mới đem nơi đây mệnh danh là Ô Thần Trấn. Trong sân, công tử Thu hạng oắc, bên ngoài vào một đám nam tử, từng cái thần sắc cung kính, đi theo cùng nhau bái kiến trước mắt Thanh Long hội thiếu hội trưởng Tân Chính. Mấy vị này theo thứ tự là Nam Sơn thành lý gia, Chu gia, Đông Phương gia đại biểu, nguyện ý từ hôm nay trở đi, bí mật đầu nhập vào nhóm chúng ta Thanh Long hội, cho nhóm chúng ta Thanh Long hội cung cấp tin tức, tối nay chuyên tới để bái kiến công tử. Một vị Thanh Long hội thập phẩm cao thủ, mở miệng giới thiệu. Ồ, Tân Chính trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, mỉm cười nói, "Chúng ta Thanh Long hội quảng nạp Thiên hạ Kiệt, các vị có thể bỏ gian theo nghĩa, gia nhập ta hội, bản công tử tự nhiên sẽ đại lực hơn nên." công tử. Đại tạ công tử. Lý gia đại biểu là cái mập phì bản tử, một thân màu vàng tơ lụa trường bào, dị thương vui vẻ, mở miệng cười nói, "Công tử, tại hạ lần này chuyên môn mang theo một điểm thổ đặc sản, đến đây hiếu kính công tử, hy vọng công tử không muốn từ tuyệt." Hắn vội vàng hướng ngoại chiêu hô một tiếng. Mấy tên chu gian nô bộc mang hai cái hỏng gỗ lớn tử đi tới. Cái dương mở ra, bên trong lấp nha lít nhít phóng đầy nén bạc. Hai cái dương lớn tối thiểu trang hơn vạn hai bạc ngân. "Hắc hắc, một điểm nho nhỏ ý tứ." Lý gia đại biểu cười linh nói. Tần chính nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt rơi vào trước mắt nén bạc bên trong, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý gia đại biểu ngươi nói, ngươi cái này ra hỏa, tựa hồ có chút khách khí. Không khách khí, hẳn là, hẳn là. Lý gia đại biểu Vội Vàng cười nói, "Công tử, nhóm chúng ta cũng mang theo thổ đặc sản." "Đúng vậy a công tử, nhóm chúng ta cũng nguyện ý dâng lên hiếu kính." Mặt khác hai cái gia tộc đại biểu Vội Vàng cười lấy lòng, quay người hướng về ngoài cửa chào hỏi. Rất nhanh lại có nô bộc đi tới, dơ lên mấy cái dương lớn, cẩn thận nghiêm túc đặt ở tần chính trước mặt. Cái gặp dương lớn mở ra, bên trong đồng dạng là vàng bạc châu báu, rực rỡ muôn màu, số lượng cũng không ít. Tần Chính càng xem càng là vui vẻ, nụ cười nồng đậm, nói, "Các ngươi yên tâm gia nhập ta Thanh Long hội về sau, từ đó về sau, mọi người chính là tự mình người, bỏ mặc các ngươi có nhu cầu gì, Thanh Long hội sau này đều sẽ hết sức thỏa mãn. Ha ha, tại hạ cái hy vọng sau này chúng ta đi đường thủy thời điểm, Thanh Long hội huynh đệ không muốn quá mức khó xử nhóm chúng ta là được. Lý gia đại biểu chắp tay cười nói, hiện tại Thần Vũ tông cùng tà đạo tổ chức, ngư nhân khai chiến, toàn bộ bạch trạch vực cũng loạn thành một đống. Gia nhập Thanh Long hội, tối thiểu có thể cam đoan bọn hắn đường thủy thông suốt, không nhận uy hiếp. Mà lại, bọn hắn cũng không phải là cái gia nhập Thanh Long hội một nhà. Bên ngoài đồng dạng sẽ lấy lòng Thần Vũ tông. Dạng này bỏ mặc phương nào thắng? Bọn hắn sau này cũng có đường lui. Dễ nói, chỉ cần các ngươi sau này tin tức đúng chỗ, Thanh Long hội là sẽ không làm khó các ngươi." Tần Chính vẻ mặt tươi cười, thản nhiên nói, "Các ngươi lui xuống trước đi đi." "Vâng, công tử." Ba nhà đại biểu liên tục chắp tay, nợ nụ cười, cũng tính rời khỏi nơi đây. Tần Chính trên mặt lập tức lộ ra từng kia từng tiêm niệm ai, mắt thấy thân ảnh của bọn hắn. Mấy cái này cỏ đầu tượng, ngã theo phía, bình thường thời điểm tại Thần Vũ tông duy trì dưới, bọn hắn thế nhưng là không ít cùng ta Long hội khó xử qua, hiện tại Thần Vũ tông sắp không được, thế mà liền nghĩ muốn gia nhập ta Long hội, hơn nữa còn nghĩ bí mật gia nhập. Nghe hay thật. Công tử, vậy theo ngươi ý tứ. Bên cạnh một vị thập phẩm cao thủ thăm dò tính mở miệng, lợi dụng xong toàn bộ giết chết. Tần Chính ngữ khí lãnh đạo, mấy cái này ra tộc bạn sự khác không có, vơ vét của cải bạn sự ngược lại là từng cái nhất tuyệt, sau này diệt bọn hắn, của cải của bọn họ vừa vận thành toàn nhóm chúng ta. Vâng, công tử. Đúng rồi, nô trưởng lão bọn hắn tới sao? Tần Chính hỏi. Còn không có. Làm sao còn chưa tới? Không phải đã nói đêm nay giúp ta huyết tế, xác định thần chúng phương vị. Tần Chính nhíu mày, lộ ra một tia bất mãn, nói, hai người cũng chưa tới. Đúng vậy có thể là trên đường có việc làm trên lại, bên cạnh thập phẩm mở miệng. Như vậy đi, chính chúng ta bắt đầu, không cần chờ bọn hắn." Tần Chính nghiêm trầm nói. "Công tử không thể, vạn nhất dẫn tới Thần Vũ tông cao thủ, phiền phức liền lớn." Vị kia thập phẩm biến sắc, vội vàng khuyên can. "Có hai vị siêu phẩm trưởng lão tại, bọn hắn có thể bảo đảm không ngại. Nhưng lúc này bọn hắn không tại, loại đại sự này tốt nhất đừng tùy tiện thăm dò, vạn nhất động tinh quá lớn, đưa tới siêu phẩm cường giả chú ý, bọn hắn sẽ chỉ vì người khác làm áo cưới." Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ bản công tử muốn vĩnh viễn bị quản chế tại bọn hắn?" Tần Chính sắc mặt phất lên Không dám." Vị kia thập phẩm vội vàng túi lầu nói. Tần Chính phát ra hừ lạnh, khuôn mặt che lấp, hai cái con người đang nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Vô thanh vô tức ở giữa, trong sân lên một trận gió nhẹ, mang đến mấy phần lạnh ý. Đèn lồng bên trong ánh nến cũng trở nên chập chờn. Tần Chính theo bản năng nắm thật chặt quần áo, đưa khí lạnh lùng, nói, "Các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi vào nghỉ ngơi một cái." "Vâng, công tử." Vị kia thập phẩm không người nói. Tần Chính mặt không biểu lộ, hướng về gian phòng đi đến. Lại qua một hồi, cả viện trở nên càng thêm yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không còn có bất kỳ thanh âm gì. Ngay tiếp theo bó đuốc cũng lần lượt dập tắt, trở nên đen như mực bắt đầu. Kẹt kẹt. Từng đợt chói thai phòng cửa mở ra thanh âm chuyển ra. Cửa lớn đóng chặt bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, mang đến một cô yêu dị gió lạnh, đầy đất lá rụng bay múa. Cái gặp bên ngoài cửa chính, một tôn thân thể khôi ngô, mặc thiết giáp, ước chừng 2 mét khoảng chừng to lớn bóng người, lặng lặng đứng vững, không nhúc đích. Mông lung ánh trăng chiếu xuống, một đám đen xỉ to lớn bóng mờ tự động đổ nhập vào trong sân, mang đến mấy phần kiểm chế cảm giác. Hắn ánh mắt thâm thúy, trong sân lặng lặng nhìn. Một lát sau, tựa hồ xác định an toàn, bước đi nặng nề bước chân trững về trước mắt đi tới. Trong sân, từng đạo bóng người ngổn ngang lộn xộn, hô hấp đứt tuyệt, tất cả đều không nhúc nhích. Cho dù là tập phẩm, giờ khác này cũng ý thức mơ hồ, thất khiếu chảy máu. to lớn bóng người chậm rãi đẩy ra trước mắt cửa phòng. Gian phòng bên trong, Trần Chính Lung la lung lay, ánh mắt mê ly, thân thể tựa hồ đang cố gắng trèo trống, nhưng trong óc không ngừng chuyển đến mê muội, vô luận như thế nào đều khó mà duy trì. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn chỉ thấy trước mắt bóng đen dị thường cao lớn, như là đỉnh tiên lập địa, bổ sung tại hắn toàn bộ tầm mắt, mang đến một cố khó tả áp ách. Ai? Là ai? Tần Chính ngửa khí gian nan, thân thể lão đảo, hướng về một bên phóng đi, ý đồ đào đầu. To lớn bóng người mặt không biểu lộ, không nói một lời. Một vòng màu vàng kim kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, hướng về Tần Chính thân thể bà phụ tới. Tần Chính hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả đều dị thường khó chịu, vội vàng mở miệng kêu to, người tới, mau tới. Phộc phốc. Thanh âm im bặt mà dừng. Hết thể bình tĩnh. Tần Chính trừng to mắt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nặng nề ngã xuống đất. To lớn bóng người cất bước đi qua, ngồi xổm nửa mình dưới, tại Tần Chính trên thân trầm rãi tìm bòi. Một lát sau, Một tấm cổ lao ra thú đồ từ trên thân tần chính sở đi. Sau đó to lớn bóng người ra khỏi phòng, từng bước một đi vào những cái kia dương lớn trước, từng cái xốc lên, lập tức lộ ra bên trong rực rỡ muôn màu vàng, vàng bạc châu đáu. Chương 173, trở về hiện thực. Câu đàn mua. Thế giới hiện thực. Giương phóng mở cửa sổ ra, thật sâu hô hấp một cái hoàn toàn mới không khí, sau đó hướng đi một bên, tiếp một chén nước ấm, uống từng ngụm lớn sùm dưới. Vẫn là thế giới hiện thực tốt. Hắn trong miệng thì thào. Dù là đã đột phá siêu phẩm, tại dị thế giới có được không ít địa vị cùng thực lực, nhưng là hắn cũng tình nguyện đợi tại thế giới hiện thực ở vào loại kia kiềm chế đáng sợ dị giới, đơn giản để cho người ta có dũng khí bất cứ lúc nào mất mạng cảm giác, một khác cũng không thể an bình. Dương Phóng hồi tưởng đến lần này, ta đạo tổ chức xâm lấn Bạch Trạch vượt sự kiện, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, một thời gian có chút mê người. Dương Phóng cầm điện thoại di động lên quan sát. Xuyên qua trong đám, lão Ngô đã đang điên cuồng tự mình hỏi thăm trạng thái của mình. Trở về về sau, phần lớn người đã đếm số xong xuôi, không có đếm số, trên cơ bản đều có thể phán định là tử vong. Cùng Ngao tên Uy tín điện, là trình tiên tự mình đánh tới. Dương Phong trực tiếp lựa chọn nghe Uy, Trình đội trưởng. Hô, Dương Phóng, ngươi rốt cuộc tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ ra chuyện, ngươi vừa mới tại làm gì? Vì sao không có tại quần bên trong điểm số? Trình Thiên Giác hỏi thăm. Trở về sau lại sạc điện cho điện thoại di động. Dương Phóng ứng. Lần xuyên qua, nhất định phải bảo đảm điện thoại lượng điện, dạng này có thể bất cứ lúc nào thuận tiện liên hệ. Đúng, ngươi bây giờ lập tức đến một chuyến xương Bắc khu cảnh đi. Trình Thiên Giác nói. Hiện tại sao? Những người khác cũng đi. Dương Phóng hỏi. Đúng vậy, toàn bộ người đều muốn đi qua. Tốt, ta liền tới đây. Dương Phóng nói. Điện thoại rất nhanh của máy. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã là ban đêm 08, 28. Xem ra chính mình vừa mới ngẩn người thời gian xác thực đủ dài. Dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Không bao lâu, hắn đã thuận lợi đánh tới xe, chạy tới xương Bắc khu cảnh thi. Cao ngất hành chính trong đại lâu, một gian phòng. Nhân số không ít, nhưng lại đại bộ phận đều là xa lạ khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới số lượng tối thiểu chiếm cứ đến gần 3. Một phần trong đó vẫn là ở vào Bạch Lạc Thành. Chân chính ở vào Bạch Trạch vực phương thị người, ít đến tương cảm, chỉ có trình tên dã, Lang Ngô, Dương Phóng, Trương Hưu, Từ Liên trương hại sáu người, lần này có thể nói tổn thất nặng nghề. Gian phòng bên trong, đại bộ phận người mới cũng còn duy trì 10 phần mới lạ, tôi cùng một chỗ, nghị luận ầm ý. Người nhóm, có thể hay không a? A Cảm Giác a. Đúng vậy a đại lão, cùng nhóm chúng ta nói một cái thành lớn tệ là cái gì cảm giác cứu a. Bạch Lạc thành bên trong khẳng định cơ duyên rất nhiều, các người đoán chừng đều là ngũ phẩm, lục phẩm đi. Không ít lao nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đa số mang theo niệm ai cùng coi nhẹ. Các người thật đúng là cho là mình là đang đánh trò chơi. Mở miệng chính là ngũ phẩm, nếu có thể dễ dàng như vậy đã đột phá, còn có thể chết rất nhiều người sao? Ngươi cùng đi hỏi một chút trình đội trưởng đến cảnh giới gì? Trình đội trưởng bọn hắn bị truyền tống đến Bạch Trạch vực, nơi đó địa phương càng lớn, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn bây giờ còn có bao nhiêu còn sống, cũng đạt tới cảnh giới gì." Một vị Bạch Lạc Thành lao nhân lạnh lùng chế giễu nói. Những này người mới nhường hắn rất là không thích. Bọn hắn không có trải qua hắc thiết tụ cư địa đen tối nhất ăn người thời đại, cũng không có trải qua Bạch Lạc Thành đen tối nhất giết người thời đại, mỗi người hiện tại cũng một mặt cười đùa tí tưởng, thậm chí đem loại này. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Mở miệng ngậm miệng liền ngũ phẩm, lục phẩm. Bọn hắn nhiều như vậy trong đám người cũ, lại có bao nhiêu có thể thuận lợi đạt tới lục phẩm? Trước đó kêu một đám người mới còn tốt, tối thiểu trải qua Hắc Thiết Tụ Cư Địa vết đậm, biết do Hắc Thiết Tụ Cư Địa tài nguyên thiếu thốn. Nhưng đoạn trước thời gian xuất hiện nhóm thứ hai người mới, đơn giản chính là không tin không phổi, hoàn toàn đem cái này trở thành trò chơi. Bởi vì bọn hắn xuyên qua thời điểm, vết đệm đã vết đệm đã qua, Hắc Thiết Tụ Cư Địa lần nữa khôi phục thông thường, đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cái này khiến cho bọn này người mới cảm thấy xuyên qua cũng bất quá như thế. Không ít người tại dựa vào tổ chức tình huống dưới, thậm chí có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có thể nói, khổ đều để bọn hắn đám lão nhân này ăn, phúc toàn bộ nhường bọn này người mới hưởng. Cái này mẹ nó đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Anh chàng, nghe nói các ngươi bị truyền tống đến Bạch Hoặc, kia Bạch Trạch vực là cái gì địa phương a? Một vị người mới đẩy. Đúng vậy a anh chàng, lớn địa phương khẳng định cơ hội càng nhiều a. Lần trước các ngươi là thế nào truyền tống? Có thể hay không cùng nhóm chúng ta lộ ra một cái, vạn nhất ngày nào nhóm chúng ta cũng bị truyền tống đây. Mấy cái người mới tất cả đều vây quanh, giương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết làm sao truyền tống, mơ mơ hồ hồ liền truyền tống đi. Mơ mơ hồ hồ. Vậy ngươi thực lực gì? Đến lục phẩm sao? Một vị mới nói. Vừa mới ngủ phầm đi. Dương phóng đáp lại họa tao như bức đại lao vi Vũ đại lao cầu cháu không ít lao nhân cũng là nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía dương phóng cái này ra hỏa đã ngũ phẩm sao. quả nhiên bỏ mặt tại cái gì địa phương đại phu đều là rất là ngon từ bên ngoài đi tới tại mọi người nghị luận ở giữa trình thiên giá một mặt nặng nghề từ bên ngoài đi hình dáng ai 3 phút Trình thiên giá đi lên liền trầm thấp mở miệng mọi người sắc mặt đầu dùng nhao nhao đứng dậy túi đầu mạngệ 3 phút trôi qua rất nhanh chính thiên giá vuông tay lên lần nữa nhường chúng nhân ngồi xuống trong miệng thở dài nói các vị Lần này để các ngươi tới, mục đích chủ yếu vẫn là trò chuyện chút dị giới nguy hiểm, các ngươi những này mới vừa xuyên qua người mới hẳn là cũng còn không có ý thức được dị giới nguy hiểm, nhưng này nhỏ mặc. vượt thật lâu lão nhân, chắc hẳn đều đã biết rõ dị giới nguy hiểm đi, theo hắc thiết tụ cư địa, đến Bạch Lạc Thành, lại từ Bạch Lạc Thành đến Bạch Trạch vực, đoạn đường này đi tới, không quét tử người, chúng ta bao nhiêu tinh anh, bao nhiêu bằng hữu cũng lần lượt chết thảm. Ta muốn lần nữa trịnh trọng khuyên bảo một cái các vị, đây cũng không phải là một trận trò chơi, mà là chân chân chính chính dị giới cầu sinh. Hơi không cẩn thận liền sẽ để các ngươi toàn quân bị diệt. Lần này nước, nếu không phải bọn hắn đội trưởng một mực không có tham gia hành động, liên đối lấy bọn hắn đội trưởng đều sẽ chết hạm. Các người biết rõ Bạch Trạch vực cảnh sát hình sự quốc tế thực lực gì sao? Đại bộ phận đều là phẩm, thậm chí là tất phẩm đỉnh phong. Có thể cho dù dạng này, cũng là toàn quân bị diệt. Trình Tiến Dã thanh âm tràn ngập thở dài, khiến lòng người nặng nghề. Những lao nhân kia còn tốt, sướng có tâm lý chuẩn bị, mà đám kia trước đây không lâu còn tại cười đùa tí từng người mới, thì là nhao, nhao nghẹn họng nhìn chân trối. Tất phẩm đỉnh phong cũng treo. Trình Tiến Dã sắc mặt phức tạp, tiếp tục nói ra, lần này bị truyền tống đến Bạch Trạch vực người Súng sốt đã rất rất ít, kế tiếp mới chỉ là vừa mới bắt đầu bạch trạch vực bên trong tà đạo tổ chức đã bắt đầu liên thủ với ngư nhân, tại quy mô tiến công, cái này đem là một trận trước nay chưa từng có đại kiếp, xa so với nhóm chúng ta trước đó tại Bạch Lạc thành trải qua đáng sợ hơn, cũng hứa xuống một lần, ngay cả ta đều sẽ chết thảm. Một khi chờ nhóm chúng ta toàn bộ vẫn lạc về sau, còn lại người mới, các người tuyệt đối không nên lại liều lĩnh, Lô Mãng, Hèn mọn phát dục, thành thành thật thật ở lại, mới là các ngươi sống sót mấu chốt. Nhìn ra được, liên tục mấy lần người chết, đối với Trình Thiên Dã kích rất nặng. Gian phòng bên trong Rất nhiều lão nhân cũng sắc mặt nặng nghề, không nói một lời. Người mới thì là cảm thấy kinh nghi. "Đội trưởng, các ngươi không phải nói thiên thần tổ chức cao thủ cũng bị truyền tổng sao? Vì sao không đi tìm thiên thần tổ chức cầu viện?" Một vị người mới mở miệng hỏi. "Thiên thần tổ chức?" Trình Thiên Già sắc mặt nặng nghề, nói, "Căn cứ điều một người mặc thiết giác người, rất có thể chính là thiên thần tổ chức thành viên, thậm chí liền diệt Tả Minh một vị siêu phẩm trưởng lão cũng bị đối phương giết chết." "Cái gì? Mà mẹ nó, siêu phẩm cao thủ cũng bị xử lý rồi. Nói đùa cái gì?" Thế hồ, ta trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Rất nhiều người mới cảm thấy giật mình. Phải biết hắc thiết tụ cư địa cao thủ mạnh nhất hiện tại cũng mới tứ phẩm sơ kỳ, kết quả Thiên Thần tổ chức đã làm lật ra siêu phẩm. Đây quả thực như là thiên phương dạ đạm, nhường bọn hắn khó có thể tin. Vậy chúng ta người đâu? Cũng là bị Thiên Thần tổ chức xử lý." Một vị người mới giật mình nói. "Không kém bao nhiêu đâu. Còn thế nào dám đi trình Thiên Liên hệ Thiên Thần tổ chức, coi như đi liên hệ bọn hắn, lại dùng cớ gì nhường đối phương giúp nhóm chúng ta, tổ chức này đến cùng là thế nào nghĩ? Nhóm chúng ta đến này không rõ ràng." Trong lòng của hắn rất là phức tạp. Bọn hắn chính thức cùng Thiên Thần tổ chức tại Bạch Lạc thành bên trong thế, nhưng là từng có một đoạn cực kỳ mỹ hào hợp tác. Kia thời điểm, bọn hắn cung cấp tài nguyên, đối phương giúp bọn hắn xuất thủ. Cả hai theo như nhu cầu, như là hưởng tuần chương mật đồng dạng. Nhưng bây giờ, lại có một vị người mặc thiết giáp người tiêu diệt cảnh sát hình sự quốc tế, thậm chí còn tiêu diệt bọn hắn người. Trình Thiên Giả càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nặng nghề. Đều là đám tiêu cảnh sát hình sự quốc tế. Nếu không phải bọn hắn làm loạn nhóm cũng sẽ không cùng Thiên Thần tổ chức trở mặt. An toàn sự tình. Trình Thiên lời nói xoay chuyện, ngữ khí trầm trọng, tiếp tục mở miệng tự thuật. Đám người tâm tư mãnh liệt, tất cả đều nghĩ đến riêng phần mình sự tỉnh. Một đêm đi qua, theo hơn 9 giờ, đang đáng nói đến trong đêm hơn 11 giờ. Trong lúc đó không ngừng có người mới đặt câu hỏi ra một chút loạn thất bát tao vấn đề. Là Nhẫn Mại tính tình cùng bọn hắn nói xong, Thẳng đến trong đêm 11 giờ 30 phút mới rốt cục tan họp. "Đúng rồi Dương phóng, ngươi còn không có làm rõ ràng ngươi bây giờ tại cái gì địa phương sao?" Trước khi đi, Trình Thiên ra gọi lại Dương phóng, mở miệng hỏi. "Làm rõ ràng, tại Thánh Nguyên thành, chi điểm vực một cái địa điểm." "Thánh Nguyên thành?" Trình Thiên Dạ khẽ nhíu mày, nói, "Lại là cái này địa phương?" quả nhiên rất lệ. Nam thị bên kia mấy người đây, bọn hắn không phải cùng cùng các người phân tán sao?" Dương Phóng hỏi. "Bọn hắn có mấy cái bị xuyên đưa đến một chút cỡ nhỏ khu quận cư, có thì bị chuyển tống đến hát bàn Thành, tóm lại cùng chúng ta cự ly cũng rất xa." Trình Thiên Dã giải thích, lần nữa nhìn một chút Dương Phóng, vô vô bờ vai của hắn, phất tay nói, "Bạch trạch vượt nguy hiểm lập tức sẽ tới, tiếp xuống, cần phải xem chừng, nhất định phải sống sót." "Ừm, đội trưởng cũng là." Dương Phóng gật đầu. "Cố lên." Trình Thiên Dã nói. "Cố lên." Dương Phóng đáp lại. Sau đó hắn ly khai nơi đây, Dương Đại Phu cao giới, Phương Đình mặc một thân màu trắng áo lông, đấm cái đơn đuôn ngựa, trên mặt bôi má đỏ, hướng về Dương Phóng đi tới. Phương Đình, Dương Phong gạt ra mỉm cười, mở miệng chào hỏi: "Ngươi ở bên kia thế nào?" Phương Đình mang theo vài phần ân cần nói: "Cùng Bạch Lạc Thành không kém bao nhiêu đâu, ta tìm cái môn phái, cho bọn hắn là đại phu, cũng có thể miễn cưỡng sống sót." Dương Phóng đáp lại: "Dạng này à, vậy cũng rất tốt." Phương Đình nói, khẽ cắn môi nói: "Ngươi ban đêm còn người ban đêm còn có việc sao?" "Có việc, trở về đi ngủ a." "Ừm, cũng tốt, vậy lần sau ta mời ngươi ăn cơm đi." Phương Đình gạt ra mỉm cười. Có thời gian rồi nói sau, gần nhất ta có thể sẽ bể bội nhiều việc." Dương Phóng đáp lại. "Tốt, tốt." Phương Đình tiếp tục mỉm cười, có chút miễn cưỡng. Hai người hướng về bên ngoài đi đến. Không bao lâu, Dương Phóng vì đó gọi tới xe taxi, mở cửa xe, đem Vương Đình đưa đi vào. Sau đó Dương Phóng lại đơn độc kêu chiếc xe trở về trụ sở. Nam Thị vừa mới mở xong hội nhập quân, dài thở phào, đang chuẩn bị cho phía trên viết báo cáo. Bỗng nhiên chung điện thoại di động vang lên. Cầm lấy xem xét, chính là Thượng Hải bên kia người phụ trách đánh tới. "Uy, là ta." Nhậm đội trưởng, "Thế nào?" Người nhóm loại bỏ ra sao? Nhóm chúng ta bên này lại xảy ra chuyện. Nhậm Quân Thanh Lâm có vẻ gì thường trầm thấp, lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Thượng Hải bên kia mở miệng hỏi. Một vị hư hư thực thực thiên thần tổ chức cao thủ, đoàn diệt tại Bạch Trạch vực cảnh sát hình sự quốc tế, hiện tại cảnh sát hình sự quốc tế bên kia chỉ còn lại có Alexander một người còn sống, ngoài ra, người này. Nhậm Quân ngữ khí gian nan. Bọn hắn điên rồ. Thượng Hải bên kia người phụ trách giật mình nói, bọn hắn thật muốn cùng quốc gia là địch. Chủ yếu nguyên nhân hơn phân nửa vẫn là cảnh sát hình sự quốc tế bên kia đối bọn hắn triển khai truy nã. Trước đây không lâu cảnh sát hình sự quốc tế tại toàn thế giới phạm vi bên trong tuyên bố truy thượng, muốn tại dị giới ám sát thiên thần tổ chức, cái này khẳng định là một trận trả thù, chỉ là chúng ta kia hơn 20 người cùng cảnh sát hình sự quốc tế đi được quá gần, cho nên gặp phải thai bay và gió. Nhậm Quân Thanh âm rất đăm chắc. Hoàng Đường, những người này làm sao lại không biết sống chết, dám can đảm lẫn vào đến cái này sự tình bên trong. Thượng Hải bên kia người phụ trách tràn ngập phẫn nộ nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, người không chết có thể sống lại. Nhậm Quân thở dài, là ai? Đại khái thực lực gì? Đúng, Thượng Hải bên này xuất hiện mấy vị kỳ tài. Thực lực cùng tư chất cũng rất bất phàm, quốc gia chuẩn bị tập trung ưu thế tài nguyên, trọng điểm vùng trồng bọn hắn. Thượng Hải bên kia đáp lại nói: "Ta không biết rõ đối phương thực lực gì, ta cái biết rõ Diệt Tả Minh một vị siêu phẩm trưởng lão cũng bị đối phương giết chết." Nhậm Quân Khổ trưởng nguyện. "Siêu, siêu phẩm trưởng lão?" Thượng Hải bên kia người phụ trách lập tức lệnh từ đầu đến chân, trong lòng hoảng sợ. "Bọn này ra hỏa, thật là lam tinh người." Chương 174, Quốc tế binh động. Cầu đặt mua. Hôm sau thật sớm, Bạch Trạch vực đoàn diễn sự kiện vẫn là không có bị giầu giễng. Theo cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ hướng một thời gian tại người xuyên Việt trong vòng luận quần thẳng tiếp dẫn phát xuân sao. Vô số người cảm thấy giật mình cũng khó có thể tin. Bạch Trạch vực cảnh sát hình sự quốc tế bị đoàn diệt rồi. Ta liền biết rõ không có đơn giản như vậy, cảnh sát hình sự quốc tế trước đây không lâu còn tại diễn đàn trung thông tập bọn hắn, dạng này một cái cường đại tổ chức làm sao lại tùy ý bọn hắn truy nã? Phút, phụt. Tổ chức này bên trong chẳng lẽ có người đã đạt đến siêu phẩm? Diệt Tà Minh siêu phẩm trưởng lão cũng bị giết, tổ chức này quá thần bí, ta muốn gia nhập tổ chức này, từ đó về sau, ta là tổ chức này tử trung vấn địa, ai đến cũng không ngăn cản được ta. Phản đối Thiên Thần tổ chức, nhóm chúng ta làm tin người muốn đoàn kết. Phản đối cảnh sát hình sự quốc tế, Thiên Thần tổ chức tốt. Thượng Hải khu vực, Hiện đại hóa trong đại lâu, hơn 30 tầng cao trong phòng họp. Một đám Thượng Hải tinh anh người xuyên Việt, ngay tại nơi này tổ chức hội nghị. Tất cả mọi người trên mặt nụ cười, chúc mừng lên bọn hắn đội trưởng. Trước đây không lâu, quốc gia đánh giá lớn nhất tiềm lực người xuyên Việt, bọn hắn hắc thủ tổ chức đội trưởng, may mắn bị quốc gia chọn chúng, trở thành một trong số đó. Từ đó về sau, quốc gia đem tập trung ưu thế tài nguyên, đối bọn hắn đội trưởng tiến hành vun trồng. Một khi các loại bọn hắn đội trưởng thực lực tăng lên, thân phận của bọn hắn cũng đồng dạng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Lần này có thể bị quốc gia chọn chúng, ngoại trừ cá nhân ta tư chất bên ngoài, cũng là các vị phối hợp thật tốt, chính là bởi vì chúng ta đoàn kết, ta mới có thể có hôm nay, các vị yên tâm tâm, một khi chờ ta sau này lần nữa đột phá, nhất định không thể thiếu các vị chỗ tốt." Cầm đầu cao lớn thanh niên từ tổ nói. Hắn thân cao 185 trở lên, một thân Âu phục, thân thể thẳng, bên ngoài nhìn cực kỳ anh tuấn. Bỏ mặc tại dị giới, vẫn là hiện thực, đều thuộc về để cho người ta hai mắt tỏa sáng tồn tại. Đội trưởng khí có thể được đến quốc gia ưu thế tài nguyên vun trộm, chắc hẳn không được bao lâu, đội trưởng liền có thể đạt tới cựu phẩm cảnh giới. Một vị tinh anh người xuyên việt mỉm cười. "Không tệ, chúc mừng đội trưởng, chúc mừng đội trưởng." Tại toàn bộ Thiên Long vực nội bên trong, có thể bị quốc gia toàn lực vun trồng cũng vẹn vẹn ba người mà thôi. Đạt đến cựu phẩm cảnh giới, tại toàn bộ thanh vân bên trong cũng coi như được là tuyệt đối cường giả. Những người khác nhao nhao cười nói. "Bọn hắn thượng hải người xuyên việt cực kỳ đông đảo, xuyên qua địa phương cũng cực kỳ to lớn. Lần này quốc gia cũng là triệt để hạ quyết tâm, muốn bổ dưỡng được mấy vị tiêm cao thủ gia. Có quốc gia tài nguyên đại lượng chút xuống." Bọn hắn đội trưởng nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cao lớn thanh niên nợ nụ cười, cũng là lộ ra nồng đậm tự tin. Lấy tư chất của hắn, chỉ cần có đại lượng tài nguyên chống chất, chưa chắc không thể thời gian ngắn bên trong tiếp cận cấp phẩm. Đến thời điểm, cho dù là thiên thần tổ chức thì phải làm thế nào đây? Diệp tổng, tin tức mới. Đương nhiên. Một vị người xuyên việt từ bên ngoài đi tới, một mặt nghiêm trọng, bộ pháp cực nhanh, đi vào vị kia cao lớn thanh niên bên hai, trực tiếp tự thuật. Cái gì? Cao lớn thanh niên biến sắc, thất nói, bọn hắn giết chết siêu phẩm. Đúng vậy, Thượng Hải người tổng phụ trách vừa mới chuyển tới. Ngoài ra, nước ngoài diễn đàn cũng đã truyền khắp. Vị kia người xuyên việt phất tập nói. Cao lớn thanh niên lập tức thở sâu, cảm thấy não hải hành mình, chỉ cảm thấy hết thệ vinh hạnh đặc biệt cùng tiêu ngạo, tại dạng này rung động tin tức dưới, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn nhọc nhằn khổ sở dẫn đầu đội viên, tại dị giới phấn đấu, ma luyện, thật vất vả mới có hôm nay. Nhưng bây giờ tin tức nói cho hắn biết, thiên thần tổ chức bên kia trực tiếp xử lý siêu phẩm. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, bọn hắn cùng thiên thần tổ chức căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Bọn này ra hỏa điên rổ. Cao lớn thanh niên lớn tiếng hô. Bên trong căn phòng những người khác cũng tất cả đều ăn nhiều dần mình, khó có thể tin. Người nói là thiên thần tổ chức bên trong có người đạt đến siêu phẩm. Một người không dám xác định. Đúng vậy, mà lại tuyệt đối vẫn là siêu phẩm bên trong cơ giả, không phải vậy không có khả năng giết chết Hàn Vũ Ảnh. Vị kia người xuyên việt cười khổ nói, Hàn Vũ Ảnh là ai, bọn hắn trước đó đã tìm hiểu qua, tại Diệt Tà Minh bên trong tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy, được vinh dự có lãnh tụ chi tư thanh niên anh tại. Soạt, đám người một mảnh xôn xao. Mỗi người cũng có dũng khí cảm giác nam động. Cái này thiên thần tổ chức đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nước ngoài Nơi nào đó tài chính trong cao Úc, to lớn bàn tròn về sau, hội tụ từng vị đến từ khác biệt quốc gia cường giả. Giờ phút này lắng nghe Alexander tự thuật, mỗi người cũng một mặt giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nhóm chúng ta lần này tại Bạch Trạch vực trải qua toàn bộ tình huống, các vị, nhóm chúng ta đối với Thiên Thần tổ chức giám sát, từ giờ trở đi, chuẩn bị chính thức hủy bỏ. Alexander một mặt mỏi mệt đáng chắc nói, trước đó bọn hắn sợ dĩ có chúng khí truy na đối phương, đơn giản là suy đoán bọn hắn bên kia không có siêu phẩm cao thủ. Nhưng bây giờ đối phương liền hẳn vô ảnh cũng cho xử lý, rõ ràng có siêu phẩm tọa trấn. Tại dị giới, cùng một đám không biết siêu phẩm tổ chức là địch, căn bản không phải cử chỉ sáng suốt Hơn mấu chốt chính là, hiện tại còn không biết rõ tổ chức này bên trong đến cùng có mấy vị siêu phẩm. Lại tiếp tục là địch xuống dưới, sẽ chỉ làm tự mình cũng chết thảm bỏ mạ Bàn tròn về sau, mỗi người cũng trong nháy mắt trầm mặt xuống dưới, náo hại suy tư. Alexander cảnh sát, ngươi cũng quá dễ dàng bị đánh sụt Đột nhiên, một vị tóc vàng mắt xanh nam tử, mày nhăn lại, mở miệng nói ra, "Vẹn vẹn điểm này liền để ngươi lựa chọn từ bỏ sao? Ta hỏi ngươi, thiên thần tổ chức có bao nhiêu người bị chuyển tống đến Bạch Trạch vực?" Không biết rõ, cho đến bây giờ Ta đối với tổ chức này hiểu rõ là không." Alexander lắc đầu nói. "Hừ." Tóc vàng mắt xanh nam tử phát ra hừ lạnh, nói, "Bọn hắn là bị chuyển thống đi qua, bọn hắn tổng bộ khẳng định không tại Bạch Trạch vực, từ một điểm này xem, bọn hắn thì tương đương với lục bình cung, dễ, không có bất kỳ bối cảnh gì, thực lực của chúng ta mặc dù thấp, có thể nhóm chúng ta thế lực sau lưng cũng không yếu, nhóm chúng ta có gia tộc, có môn phái, tựa như giữ Nguyên, cái thanh tùng, khó mà bị rung chuyển. Đối phương chỉ là giết chết ngươi một chút đồng bạn mà thôi, ngươi liền không gượng dậy nổi sao. Đại châu dị giới gia tộc Cẩm gia tộc đã tại 2 ngày trước chính thức đến Bạch Trạch vực, Cẩm gia tộc bên trong trường 3 ba vị siêu phẩm, nếu là liên thủ với Diệt Tà Minh, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Liên thủ với Diệt Tà Minh. Alexander lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía tóc vàng mắt xanh nam tử, nói: "Các ngươi thật nguyện ý liên thủ với Diệt Tà Minh?" "Phải." Tóc vàng mắt xanh nam tử, ngữ khí bình tĩnh, nói: "Ở vào dị giới, tất cả đại thế lực nội bộ đấu đã cùng phân tranh cực kỳ nghiêm trọng, hiện nay duy nhất không có bên trong mâu thuẫn cũng chỉ có Diệt Tà Minh, cho nên đối với phần lớn người mà nói, gia nhập Diệt Tà Minh Tuyệt đối là một cái cử chỉ sáng suốt, mặc dù bọn hắn có thời điểm làm việc cực đoan, nhưng chỉ cần chúng ta bảo trì lý trí, chưa chắc không thể lấy hảo hảo còn sống. Bàn tròn sau những người khác cũng nhao nhao gào đầu. "Không tệ, Diệt Tà Minh đối với người xuyên việt mà nói, xác thực không tệ. Bọn hắn mặc dù làm việc cực đoan, nhưng là tối thiểu sẽ không lẫn nhau giết hại." Diệt Tà Minh tại Bạch Trạch vực phân đà, còn có 3 vị siêu phẩm, trong đó lấy đoạn Tư Minh đoạn trưởng lão cầm đầu. Alexander giải thích nói: "Nếu là có thể đạt được sĩ gia tộc trợ giúp, như vậy nhóm chúng ta sẽ có 6 vị siêu phẩm, bất quá, ta còn là không đề nghị tiếp tục cùng Thiên Thần tổ chức La Địch." Bọn hắn quá thần bí, địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thua thiệt sẽ chỉ là nhóm chúng ta, cho nên, lập tức thu tay lại đi, mặc dù ngươi có thể trốn ở gia tộc phía sau, thế nhưng là, có thời điểm cho dù là gia tộc cũng che chở không được ngươi, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Thanh âm hắn thở giải, quyết định. Kỵ sĩ tổ chức người quá cậy vào gia tộc lực lượng, cho rằng mọi thứ nhường gia tộc ra mặt là được rồi. Có thể loại ý nghĩ này quá ngây thơ. Dị giới có là phương pháp có thể truy tung đến hắn. Hắn gia tộc không có khả năng một ngày 24 giờ nhìn xem hắn, chắc chắn sẽ có lạc đàn thời điểm. Một bên tóc vàng mắt xanh nam tử lần nữa mày nhăn lại, Cái này Alexander cũng quá nhắc gan, là bị Triệt để dọa phá lá gan rồi. Hai ngày đi qua, Tính Mịch trên đường núi, Dương Phóng đang luyện tập thân pháp, trên hai chân trói lại hai cái nặng nề bao cát, tại từng khối trên tảng đá lớn vừa đi vừa về nhảy vọn. Đã liên tục nhảy hơn 2 giờ, Ý Nguyên cảm thấy toàn thân lực lượng mượi phần. Hơn mâu chốt chính là, nhảy đến trên người bây giờ thế mà liền hắn cũng không cho ra. Thân thể tố chất tốt đến dạng người, trừ cái đó ra, còn có một điểm, Nhường Dương Phong trong lòng chẩn kinh, đó chính là hắn thể nội, Lôi Âm Thần trùng vậy mà theo tới rồi. Một khi vận chuyển Lôi Âm hô hấp pháp Hắn có thể rõ ràng cảm giác bộ ngực của mình khu vực, tồn tại một cái lôi hình trung nhỏ, bị tiệm điện bao khỏa, tràn ngập khó tả uy áp. Điểm này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn từng thử qua vận dụng thần trùng, kết quả nhưng không có phản ứng chút nào. Thật giống như tại thế giới hiện thực tồn tại một loại nào đó áp chế, lại hoặc là nói, thực lực của hắn bây giờ còn xa xa làm không được tại thế giới hiện thực thôi động thần trùng tình trạng. Nhưng bỏ mặc như thế nào, thần trùng theo dị giới theo tới hiện thực, đều là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Nói không chừng chờ hắn tại dị giới lần nữa lớn mạnh một chút, liền có thể tại thế giới hiện thực thôi động thần trùng. Dương Phong ngay tại nhảy lên ở giữa, sau lưng hai chiếc xe đạp chạy tới. Trong đó một cái trung niên đầu trọc nam tử một mặt sợ hãi than phục, cầm điện thoại ngay tại chụp về phía Dương Phóng, nói: "Uy, tiểu huynh đệ, dừng lại trò chuyện chút." "Không trò chuyện." Dương Phóng tiếp tục luyện tập. "Tiểu huynh đệ, ta quan sát ngươi hơn nửa cái giờ, ngươi nhảy đến hiện tại thế mà cũng không phiền hà sao?" Đầu trọc nam tử tiếp tục hỏi. Dương Phóng không nói một lời, không để ý đến hắn, tiếp tục nhảy lên. "Tiểu huynh đệ, tự giới thiệu một cái, ta là Phương Thị cụ thể dục người, ngươi có hứng thú hay không gia nhập nhóm chúng ta Phương Thị đội bóng đá?" "Ngươi này đôi chân thực tế quá lợi hại." Không đi là bóng, quả thực là lắm phí, tiểu huynh đệ, cân nhắc một cái đi, lập tức liền sẽ có một trận toàn tình phạm vi tranh tải, người nếu là được quan quân, đây là có thể làm rạng rỡ tổ tông. Đầu chọc nam tử tiếp tục bá, Dương Phóng nhướng mày, trực tiếp ra tốc, hướng về một bên chật hẹp đường núi chạy tới. Nhanh, nhanh đuổi theo hắn. Đầu chọc nam tử một bên quay, vừa lên tiếng nói. Hai người cưỡi xe cấp tốc cùng hướng Dương Phóng. Nhưng Dương Phóng rất nhanh xông vào đến rừng rậm chỗ sâu. Đầu chọc nam tử cùng đồng bạn xe đạp không cách nào cưỡi đi qua, vội vàng xuống xe đạp, nhanh chóng đuổi theo ra. Nhưng đuổi theo đuổi theo, Dương Phong thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Đầu chọc nam tử lập tức một trận nện tay giẫm chân. Đáng tiếc, cái này tiểu tử quả thực là cái quái thai, liên tục nhảy lâu như vậy, giống như không chút mệnh mỏi qua, nếu là đi đá tiên phòng thì còn đến đâu. Loại người này mấy ngàn vạn bên trong cũng chưa chắc có một cái. Bên cạnh nam tử nói, "Còn tốt đi lại, đi, lần sau gặp được hắn, nói cái gì cũng phải giữ hắn lại." Trung niên nam tử lần nữa nhìn về phía điện thoại. "Nữ." Đường núi khác một bên, Dưỡng phóng cấp tốc thoát ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng may không có bị đuổi kịp. "Đá bóng? Kéo cái gì con bên đây?" Dưỡng Phong tiếp xuống không có lại tiếp tục chờ lâu một đường chạy nhanh, rất mau trở lại về đến trong nhà. Sau đó hắn thành thành thật thật ở trong nhà tu luyện lên lôi âm hô hấp pháp cùng kim thân quyết. Thời gian vượt qua, nhoáng một cái chính là một tuần lễ đi qua. Trong lúc đó ngược lại là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày chính là ăn cơm, tu luyện, thời gian qua cùng phổ thông thanh vân quần chúng không có gì khác biệt. Duy nhất nhường Dương Phong có chút ngoài ý muốn, chính là quốc tế tổ chức diễn đàn bên kia. Trong mấy ngày nay, quần bên trong không ngừng có người đem trong diễn đàn sự kiện sót phát đến trong đám, dẫn phát xôn xao. Một câu, thiên thần tổ chức tại trên quốc tế đã triệt để rương danh. Ngoài trừ tại diễn đàn trên bị cao cao đưa đỉnh bên ngoài, còn lại chủ đề bên trong, 10 cái cũng có 6 cái cũng đang đảm luận thiên thần tổ chức. Thậm chí có người chuyên môn chế thành án niệm, bị rất nhiều nhân chuyển năm. Án niệm bên trong đem thiên thần tổ chức mỗi vị thành viên cũng vẽ ra, họa phong há cảm, cực kỳ lẫm gốc, ở nước ngoài thật to hút một đợt fan hâm mộ. Điểm này trực tiếp vượt quá Dương Phóng lần trước. Mà còn có một việc, nhường Dương Phóng nhẹ nhàng thở ra. Đó chính là cảnh sát hình sự quốc tế bên kia truy nã rốt cục hủy bỏ. Đúng thế. Trong nhóm tin tức nói, trong diễn đàn đối với thiên thần tổ chức sát đã chính thức đình chỉ. Cảnh sát hình sự quốc tế không nguyện ý sẽ cùng thiên Thần tổ chức tiếp tục là định. Bất quá bọn hắn mặc dù tạm thời nhận sợ, trong diễn đàn hết thể cái khác đoàn thể lại không chút nào yên tĩnh qua. Dưỡng Phong tại trong nhóm lật xem ghi chép, nhìn sau khi, liền không tiếp tục để ý đại bộ phận đoàn thể căn bản không tại Bạch Trạch vực. Đã không tại Bạch Trạch vực, lại thế nào gọi khí thì có ích lợi gì? Hắn rất là không quan trọng, trong phòng tiếp tục tu luyện. Chương 175, chính thức lấy lòng, lần nữa xuyên qua. 5 ngày sau, Nam thị tài chính cao ốc. Dưỡng Phong các loại một đám lão nhân lần nữa bị kéo lên đi họp. Trong suốt kính tường đối diện thì là một gian không lớn gian phòng. Trong phòng, Thình Linh đứng ngước nhậm quân, thạch tỉnh nghiêm, từ khai ba vị người phụ trách, phân biệt đối ứng Nam thị, Thượng Hải cùng kinh sư. Giờ phút này, bọn hắn hai tay vây quanh, cách đơn mặt trong suốt kính tường, hướng về bên trong căn phòng đám người xem. Loại này kính tường có một cái ưu điểm chính là, bên ngoài tường người có thể nhìn thấy trong tường mặt, mà trong tường mặt người lại không thể nhìn thấy bên ngoài tường. Cho nên, dưỡng phóng bọn người còn nguyên vẹn không biết, căn phòng cách vách đang có 6 đạo ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú vào bọn hắn. Đây chính là lần này xuyên qua đến Bạch Trạch vực người sống sót, bên cạnh một hàng kia thì là ngưng lại tại Bạch Lạc Thành. Nhậm quân ngón tay chỉ đi, bắt đầu giới thiệu Để cho tiện phân khu, hắn lần này chuyên môn nhường Bạch Lạc thành cùng Bạch Trạch vực người tách ra ngồi, cứ như vậy cũng càng dễ dàng điều tra. Cái gặp Bạch Trạch vượt bên trong người sống sót, cộng lại còn có 13 cái, trong đó có 7 người đều là cùng bọn hắn thất lạc. Bên cạnh ngươi 6 người ngươi cũng điều tra rõ ràng. Thượng Hải người phụ trách thạch thành nghiêm mặt miệng. Đúng vậy, điều tra rõ ràng. Nhậm Quân gật đầu, thanh âm nặng nề, cảnh sát hình sự quốc tế bị diệt thời điểm, những người này cũng cùng nhóm chúng ta đợi cùng một chỗ, tuyệt không có khả năng ra ngoài. Nói như vậy, có vấn đề là cái khác bảy cái. Kinh sư người phụ trách từ khai khi mắt lại, nhìn về phía Dương Phóng ở bên trong 7 người. Bảy người này bị truyền tống đến Bạch Trạch vực khác biệt khu vực. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng Nhậm Quân bọn người thất lạc. Trong 7 người này hơn phân nửa có Tiên Thần tổ chức thành viên. Thạch Tỉnh Nghiêm trầm giọng nói, chỉ cần điều tra nhất định có thể lộ ra chân ngụ. Nói đến dễ dàng, có thể khó liền khó tại điểm này. Nhậm Quân cười khổ, Bạch Trạch vực diện tích bao la, cực kỳ mênh ông, làm như thế nào điều tra? Chúng ta đi tìm bọn hắn, chỉ sợ đi đến nửa đường, nhóm chúng ta liền phải chết thảm. Thạch Tỉnh Nghiêm cùng tự khai lần nữa nhíu mày. Như thế cái vấn đề Bọn hắn nếu là cự ly nhậm quân gần còn dễ nói, có thể địa phương như thế lớn, làm sao tìm được? Mà lại Bạch Trạch vực lập tức sẽ loạn. Ta đạo tổ chức cùng thần vũ tông khai chiến, cái này thời điểm đi khắp nơi, càng thêm nguy hiểm. Nếu không chức cho bọn hắn lấy lòng." Từ Khai thử do xét nói, dù sao thiên thần tổ chức không phải chỉ một người bị truyền tống đi qua, rất có thể trong bảy người này có hai ba vị thành viên đều là bọn hắn người, cho nên toàn bộ lấy lòng. Làm sao lấy lòng?" Thạch Tỉnh nghiêm nhíu mày. "Còn có thể làm sao lấy lòng?" Trực tiếp thiên vị. Thế giới hiện thực đem bọn hắn tiền lương đẩy lên, mà khác cho bọn hắn thích hợp đặc quyền, còn nữa, đem nhóm chúng ta tận lực phong tỏa một chút tin tức, cũng tiết lộ cho bọn hắn thử một chút, nhìn xem bọn hắn có cái gì biểu hiện." Thư Khai nói. "Tiền lương có thể tăng lên, nhưng đặc quyền tuyệt đối không thể mở." Nhậm Quân ngữ khí trầm xuống, nói, "Không thể để cho dị giới ảnh hưởng hiện thực, nếu không có người nếu là tại thế giới hiện thực làm ác, sẽ nhiễu loạn hiện thực trật tự." "Không thể, ta đồng ý nhậm đội trưởng thuyết pháp." Thạch Tỉnh nói. "Vậy liền cho bọn hắn nâng tiền lương, mà khác, đem nhóm chúng ta tận lực phong tỏa đến tin tức để lộ ra một chút cho bọn hắn." Thư Khai nói. Có thể. Không có vấn đề. Bên cạnh hai người nhau nhau gật đầu. Bọn hắn quốc gia nhiều người như vậy suy qua, phân chia tại dị giới từng cái khác biệt khu vực, quốc gia nắm giữ tin tức xa không phải bất luận cái gì cá thể tổ chức có thể so sánh. Chỉ là, có một ít tin tức phá lệ tin người, bọn hắn một mực tại phong tỏa. Trước mắt bọn hắn quyết định để lộ ra một bộ phận, tham dò một cái bảy người này. Như trong bọn họ không có thiên thần tổ chức thành viên, vậy cũng không có gì, dù sao lại để cho bọn hắn ký hiệp nghị bảo mật chính là nếu quả thật có. Như vậy đối phương sớm lộ ra sơ hở. Mà lại, bắt trẻ tay ngắn bị bọn hắn dạng này nhiều lần bỏ vào chỗ tốt, liền xem như thành nhân, cũng sẽ động tâm đi. Sau 2 giờ, hội nghị kết thúc, đám người nhao nhao đứng dậy rời đi. Vương Phì, Chu Hiên, Dương Phóng, mấy người các ngươi trước không muốn đi. Đồng nhiên, Nhậm Quân gọi lại mấy người. Dương Phóng bọn người hầu nghi quay đầu lại. Các ngươi tới một cái, có một ít tin tức, ta muốn cùng các ngươi nói một cái, bởi vì các ngươi cùng mọi người phân chia, cho nên những tin tức này một mực chưa kịp cùng các ngươi nói. Nhậm Quân mặt mỉm cười, dẫn 7 người hướng về một chỗ khác gian phòng đi đến. Gian phòng bên trong, Thạch Tình Nghiêm từ khai nở nụ cười lặng lặng nhìn trước mắt bảy người, giới thiệu một cái, hai vị này theo thứ tự là Thượng Hải cùng Kinh sư người phụ trách, các ngươi xưng hô Thạch đội trưởng, từ đội trưởng là được rồi." Nhậm Quân nói. "Thạch đội trưởng, từ đội trưởng." Mấy người gật đầu. "Các người tốt, các người tốt." Thạch Tình Nghiêm, từ khai liên tục mỉm cười, đứng dậy, rất là hòa ái. "Ngồi đi." Nhậm Quân lộ ra mỉm cười, ra hiệu bảy người ngồi xuống, ánh mắt hướng về bọn hắn nhìn lại, cười nói, "Lần này Thiên Thần tổ chức tại dị giới hành động, ta đã báo lên, bất quá, xét thấy Thiên Thần tổ chức hành vi sự tình ra có nguyên nhân." Phía trên cũng không chuẩn bị truy cứu, bởi vì nói cho cùng, Thiên Thần tổ chức là chính chúng ta quốc gia tổ chức, bỏ mặc cái gì thời điểm, bọn hắn đầu tiên là thành vân người, điểm này, bỏ mặt tới nơi nào, cũng không cách nào cải biến, không phải sao? Cho nên trừng phạt Thiên Thần tổ chức, ngoại trừ có thể để cho quốc gia chúng ta tổn thất nhân tài bên ngoài, cũng sẽ không cho nhóm chúng ta mang đến chỗ tốt gì, các ngươi cho là thế nào?" Hắn ánh mắt tại Dương Phóng bọn người trên thân quét qua qua, nụ cười ôn hòa. Trước mắt 7 người lập tức hai mặt nhìn nhau. Dương Phóng giật mình trong lòng, nhận cuốn ánh mắt tựa hổ, có chút không đúng. Đây là hoài nghi bọn hắn trong 7 người có thiên thần tổ chức thành viên. Đúng vậy, nhậm đội trưởng nói rất đúng. Đúng vậy A đúng A Đám người rất nhanh cười lấy lòng. Dương Phóng cũng đi theo cười lấy lòng, một bộ mười phần thị tỉnh tiểu dân hình tượng. Bỏ mặc lãnh đạo nói cái gì, đi theo lớn tiếng khen hay tóm lại không sai. Nhậm quân tiếp tục mỉm cười, nói, kỳ thật một đường đi đến hiện tại, thiên thần tổ chức cũng coi là giúp nhóm chúng ta không ít đại ân, dù là chúng ta bây giờ tìm không thấy bọn hắn, nhưng ta tin tưởng Sau này hợp tác vẫn sẽ có cơ hội, tốt, nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều, lần này để các người đến là có một việc muốn cùng các người nói, chính là liên quan tới dị giới một chút chuyện tướng. Dị giới trấn tướng? Cái gì trấn tướng? Đám người nhao nhao hồng nghi. Cho lúc trước các ngươi nhìn qua quốc tế tổ chức bên kia vẽ địa đồ, kỳ thật tấm kia địa đồ, nhóm chúng ta từng có các giảm, liên quan tới một chút trọng yếu bộ phận bị nhóm chúng ta xóa. Nhậm Quân nhẹ dọng mở miệng. Xóa? kia hoàn chỉnh địa đồ là dạng gì? Đám người lộ ra kinh ngạc. Nhậm Quân quay đầu nhìn về phía một bên vách tường, tiện tay mở ra tờ tờ tờ, lập tức đem chiếc địa đồ lần nữa mở ra. Các ngươi trước đó nhìn thấy hẳn là chương này địa đồ đi, kỳ thật có chút tin tức nhóm chúng ta làm ẩn tàng, các ngươi cái biết rõ Thượng Hải người xuyên qua đến Thiên Long vực, Thiên Long vực tại nước ta người xuyên Việt chỗ tứ đại vực bên trong diện tích bao la nhất, nhưng có một chút các ngươi không biết rõ, tại Thiên Long vực bên trong kỳ thật ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật, nơi đó có thể thông hướng dị giới chỗ sâu nhất, nghe nói tại dị giới chỗ sâu nhất ẩn dấu đi một chỗ thần quốc. Nhậm Quân nói: "Thần quốc? Có thần linh?" Đám người nhao nhao giật mình. "Có hay không thần linh, nhóm chúng ta cũng không biết rõ, nhưng là Thiên Long vực đúng là tiến vào thần quốc lối vào một trong." thế giới phạm vi bên trong, hết thảy tồn tại bốn phía dạng này lối vào, ngoại trừ quốc gia chúng ta Thiên Long vực bên ngoài, mà khác ba cái phân biệt tại nước Mỹ, Hùng Quốc cùng Vũ Quốc, chỉ là muốn tìm tới cũng thông qua chỗ kia lối vào thực tế quá khó khăn, cho tới nay, bên kia vô số thổ dân cũng không có tìm được. Nhậm Quân nói: "Đã cũng không có tìm được, vậy các người làm sao xác định là thật?" Trong đó một người tao mày nói: "Nói như thế nào đây, không chỉ có nhóm chúng ta không tìm được, cái khác ba quốc gia cũng đều không tìm được, bất quá dị giới tất cả đại thế lực đều cho rằng có, chỉ là còn không có hiện hiện mà thôi, có lẽ muốn tại chính xác thời gian" Chính xác địa phương mới có thể xuất hiện, cái khác thời điểm đều sẽ ẩn tàng." Nhậm Quân nói, "Đúng vậy, nhóm chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức xác thực như thế." Thương Hải người phụ trách Thạch tình Nghiêm, một mặt mỉm cười, nhìn về phía đám người. Trong lòng mọi người mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Dị giới phía sau, lại có một chỗ thần quốc. Thần quốc là dạng gì? Càng thêm to lớn, có phải là thật hay không có thần linh? Cùng các ngươi nói cái này tin tức, cũng chỉ là để các ngươi thời khắc bảo trì hy vọng, bỏ mặc cái gì thời điểm cũng không thể từ bỏ, có lẽ tất cả mọi người có tiến vào tiên long một ngày." Nhậm Quân mỉm cười. Đám người nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, đối với người mới, đừng đi nói, cũng không cần lẫn nhau nghị luận. Nhậm Quân mỉm cười, còn có một điểm, ta hướng quốc gia xin qua, chuẩn bị đem mọi người tiền lương lần nữa thích hợp đề cao một chút, đề cao mỗi tháng 3 vạn, dạng này cũng có thể thật to bảo hộ cuộc sống của các ngươi. Đa tạm nhậm đội trưởng. Nhậm đội trưởng yên tâm, nhóm chúng ta bỏ mặc cái gì thời điểm đều sẽ nghe theo hiệu triệu. Đúng vậy, quá cảm tạ nhậm đội trưởng. Đám người nhao nhao kích động nói. Tất cả mọi người quá khát khí, ở vào bạch trạch vực bên trong, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, quốc gia hẳn là cho các ngươi một chút niềm ủ. Quân mỉm cười. Sau đó hắn lại tiếp tục lộ ra lên tin tức khác. Lăng nhà lằng nhằng nói đại khái hơn một giờ, mới khiến cho Dương Phóng bọn người trở về. Dọc đường, Dương Phóng mày nhăn lại, lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn lộ ra cười khổ. Nhậm Quân một bộ này, thật đúng là rộng tung lưới. Đây là nghĩ sớm lấy lòng. Sau đó khắp nơi đằng sau tiếp tục ủy thác tự mình làm việc. Bất quá, một khi đáp ứng cho bọn hắn làm việc, như vậy thì ngồi vững nhậm quân suy đoán. Cho nên, tuyệt không thể đáp ứng a. Phương thức tốt nhất chính là tại dị giới vĩnh viễn không thấy. Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, chạy về nhà bên trong. Sau đó hắn rốt cuộc không có ra khỏi cửa, một mực tại yên lặng tu luyện. Chói mắt lại là 3 ngày đi qua. Ngoại trừ quần bên trong mỗi ngày chuyển đến diễn đàn quốc tế trên tin tức bên ngoài, phương diện khác một mực có chút an bình. Ban đêm, Dương Phóng ngồi xếp bằng trên giường, lặng lặng nhìn xem trên điện thoại di động thời gian số lượng. Đang yên lặng chờ đợi chỉ chốc lát về sau. Rốt cuộc, quên thuộc thiêu đốt cảm giác lần nữa chuyển đến. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây. Chương 176, Hắc Ma Tiết, ngân khoáng chi địa. Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, bình phục một cái khí tức về sau, từ trên giường đứng dậy. Sau đó yên lặng cảm thụ được thân thể bên trong truyền đến tê dại cảm giác, một lát sau lần nữa mở ra bảng xem xét. Tính danh, Dương Phóng. Tuổi Thọ, 22-150 tuổi. tu Vi, Siêu Phẩm, 920-15.000. Tâm Pháp, Huyền Vũ Trân Công Đệ Tiểu Trọng, 7828.000. Cảm ứng Quyết Đệ Tứ Trọng, 300 Kim Thân Quyết Đệ tam Trọng, 5600-600. Lôi âm hô hấp Pháp Đệ tam Trọng, 1000 Võ Ký, Thanh Vân Bộ Đệ Nhất Trọng, 5200.000. Viêm Bảo Trưởng đệ nhất trọng, Tập tự quyền viên mãn, Bằng Hư Lâm không bộ viên mãn, Liệt Giang đao đệ tầm trọng, 1200 2400, Phiên Vân trưởng đệ nhị trọng, 1150 2400, Âm sát kiếm viên mãn, Thất Tình quyết đệ nhị trọng, 301 1200 Trọng trưởng viên mãn, Lôi Quang bộ đệ tầm trọng, 33000. Tư chất, võ học kỳ tài, tháng 150. Siêu phẩm cảnh giới quả nhiên khó luyện, 15 ngày thời gian cũng chỉ là theo trước đó tháng 8 năm năm không điểm kinh nghiệm tăng lên tới hiện tại 920 điểm mà thôi. Dương Phong từ tự nói, dạng này tính, lần sau trở về về sau, còn không bằng trực tiếp tại thế giới hiện thực tu luyện võ càng tốt hơn lấy tự mình siêu phẩm tu vi, đi tu luyện đẳng cấp thấp linh cấp võ kỹ, khẳng định tốc độ càng nhanh. Cái này giống như là cao đẳng cấp nhân vật đi đánh đẳng cấp thấp phó bản đồng dạng, tuyệt đối không có bất luận cái gì độ khó. Sau đó không lâu, Dương Phong Tử trong ngực lấy ra một cổ lao ra thú đồ ra, trong mắt tinh quang chớp động. Nhiều lần trầm trọng, cái này đồ vật cuối cùng vẫn rơi vào tự mình trong tay. Vẫn là may mắn mà có Ngô Tam Giang, nếu không phải là Ngô Tam Giang chạy tới đối phó tự mình, tự mình lại có thể nào vừa lúc gặp được cái này sự tình. Bất quá cái này viên thứ 3 ba thần trùng đến cùng tại cái gì địa phương? Chẳng lẽ lúc trước ô thần trấn Dương Phong suy tư, đáng tiếc trước đó đạt được đạo đồ về sau, hắn không dám ở lâu, nếu không, có thể lợi dụng thể nội cái khác hai viên thần trùng cẩn thận cảm thụ một cái. Bất quá cũng may đằng sau còn có cơ hội. Đợi đến vượt qua danh tiếng, lại lặng lẽ lén về ô thần trấn đi cẩn thận cảm thụ một cái là được. Dương Phóng cẩn thận lượn quanh một cái đạo đồ về sau, trực tiếp đem cực kỳ trịnh trọng thu nhập chấp nhẫn. Ngoại trừ trương này cả sáu dương vàng bạc châu đáu, cộng lại tối thiểu 3 4 lượng bạc, có thể nói một đêm chặt giàu. Liền chính Dương Phong cũng không nghĩ tới, đám long hội ra hỏa thế mà có tiền như vậy tiếp xuống đến tìm thời gian đem ta cái này thân chiến giáp một lần nữa đúc luyện một cái. Dương phóng mắt thấy trong giới chỉ, lẳng lặng nằm thiết ma chiến giáp, trong lòng tầng nghĩ, chiến sự tuyệt không thể kéo, một khi mình bị phái đi tiền tuyến, lại nghi rút ra thời gian rèn đúc chiến giáp. Ngày mai liền đi bên trong thành tìm hiểu một cái, nhìn xem có hay không thích hợp vật liệu. Dương Phong trở về giường, tiếp tục khoanh chân tu luyện. Sáng sớm đến đến, thật mỏng sương ngủ dâng lên. Thiêu đốt một đêm đại hỏa đã toàn bộ dập tắt. Trước mắt điền trang, nát khắp trốn, khắp nơi đều là màu đen than cốc. Trong không khí truyền đến từng đợt nồng đậm thịt nướng mùi thơm, làm cho người buồn non. Điền trang bên ngoài, thân thể cao lớn, một thân áo bào đen đơn giản không cách nào kiềm chế. Một đám Thanh Long hội cao thủ đã xông vào tổn hại điền trang, bắt đầu cấp tốc tìm đòi. Từng có bị đốt cháy khét mơ hồ thi thể bị người không ngừng khiên ra. Hội trưởng, thi thể đã toàn bộ khiêng ra tới, bất quá tất cả thi thể khuôn mặt cũng mơ hồ, tạm không biết rõ bên trong có hay không công tử. Một vị Thanh Long hội cao thủ chú ý cẩn thận nói, Ẩm. Tiếng nói mới vừa long sẽ cao thủ kích thổ hét bay thứ tung, như là báo cát, hung hăng đập bay ra ngoài. "Phế vật!" Thần Thiên Liệt gầm thét. Khác thanh long hội cao thủ biến sắc đồng loạt quỷ giảm xuống đất không nói một lời Ngô Tam Giang lưu báo hai người ở đâu liên hệ tới rồi sao thần thiên liệt tâm Hà nói hồi hội trưởng còn không có một người nhắm mắt nói ẩm Tân tiên liệt một cước đá ra lại là một người hung hăng bay ngược mà ra hướng về nơi xa được tới Tân hội trưởng vẫn là bất bấtt giận cho thỏa đáng bên cạnh cả người miệng nói nói Tân tiên liệt sắc mặt tâm trầm chậm rãi quay người nhìn về phía lao giả nóià đạo tổ chức nhưng có biện pháp phục sinh có ta Thật có lỗi, lệnh công tử không có đem linh hồn cống hiến ta chủ, ta chủ là không cách nào đem phục sinh. Cao gầy lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, "Bất quá, ta ngược lại thật ra có biện pháp, có thể tra ra đây vốn là lệnh công tử thi thể, thuận tiện cũng có thể tra ra lệnh công tử trước khi chết cũng gặp cái gì." Liền xem Tần hội trưởng có nguyện ý hay không rồi. "Tốt, ngươi lập tức giúp ta tra một cái." Tần Tiên Liệt cắn răng nói. Tần hội trưởng trước đem tinh huyết bước ra một giọt ra. Tiệu cao gầy lao giả lộ ra mỉm cười. Tần không nói một lời, rút lên bên hông dao găm, tâm vạch một cái. Phốc phốc. Tinh hồng máu tán rơi dụng đầm địa mà xuống. Cao Gầy lão giả gạt ra một vòng mỉm cười, đi đến tần thiên liệt phụ cận, nhô ra một cái khô gầy ngón tay nhẹ nhàng thấm tần thiên liệt huyết dịch, đem huyết dịch điểm tại tự mình lòng bàn tay, sau đó hai tay hợp lại, kết xuất một loại thần bí huyền khủng kỳ thủ ấn. Oen! Một tầng cường đại mà âm trầm khí thế trong nháy mắt theo Cao Gầy thân thể của ông lão bên trong tản ra, mênh mông đung đưa, khiến cho tứ phía bốn phương tám hướng nhiệt độ cũng đang nhanh chóng xuống, âm thét, ô ô bên trong sáng mang, hai tay của hắn điểm. Đánh! Tại hắn nơi lòng bàn tay giọt kia tinh hồng máu loãng, lập tức bay ra, Hướng về trước mắt một loạt mơ hồ thi thể phóng đi, trực tiếp rơi vào rất bên phải một bộ thảm không nỡ nhìn trên thi thể. Thần Thiên Liệt nhắm mắt, sau đó hỏa tốc vào tới. Một lát sau sắc mặt càng thêm âm trầm. Đạo đồ quả nhiên không thấy. Tân hội trưởng tạm thời nhường một cái, lão hủ muốn tiếp tục thi triển bị thuật. Cao gầy lão giả cất bước đi tới, nhẹ nhàng ho khan, lộ ra mỉm cười. Chưa từng phát, trực tiếp đứng ở một bên. Đâm vào tần chính sợ đỉnh cái gặp cao gầy lão giả túi xuống thân hãi, năm hối, phát một tiếng, ở bên trong cấp tốc máy bắt đầu. Không bao lâu, trực tiếp từ bên trong gấp ra một giỏ sâm màu trắng ra, tràn ngập khó hối hối. Thần Hộ Trưởng, ngươi đem vật này nuốt vào. Siêu. Hắn con ngón đũa ra, sương chất lỏng màu trắng bay thẳng hướng Tần Thiên Liệt. Tần Thiên Liệt sắc mặt trầm trực tiếp hé miệng, nuốt ngụm nuốt vào, sau đó nhắm hai mắt lại, cảm thụ. Mời anh. Trong đầu, hình ảnh mãnh liệt, xương trắng chập trùng. Bóng đen ra. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, một thân giữ tợn giáp dạ dày, khuôn mặt hung lùng, cầm trong tay một thanh màu vàng kim trường kiếm, chợt lóe lên. Đánh. Tần Thiên Liệt ánh mắt mở ra, thanh âm cán giọng, đỏ. Là hắn. Nam Sơn thành bên trong, do ngươi có vẻ thưa thất rất nhiều, có một loại điều hư không khí một chỗ khá lớn nam bắc Dường trung tử bên trong. Khách quan muốn tìm một chút so minh thiết còn cứng rắn kim loại. Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Phóng. "Đúng vậy, không biết trưởng quỷ bên này nhưng có." Dương Phóng hỏi. "Cái này, nếu là tại nửa năm trước đúng là có một khối lớn, bất quá đáng tiếc, sớm đã bị người mua đi, cái này đồ vật từ trước đến nay hiếm thấy, mỗi lần xuất hiện, trên cơ bản đều sẽ bị người điên đoạt." Khách quan xem như đến văn vãn. Trưởng quỹ lắc đầu. "Cái kia không biết cũng có nào kim loại lại so với minh thiết rắn." Dương Phóng lần nữa hỏi thăm. Bỗng nhiên hắn từ trong ngực lấy ra một khối hai lượng bạc, đưa cho trưởng quỷ. Trưởng quỷ mỉm cười, cũng không tự tuyệt, nói, nói thẳng ra, so minh thiết còn cứng đến nỗi trên cơ bản đã không nhiều lắm, đối với phần lớn người mà nói, minh thiết chính là mạnh nhất kim loại, ta chỗ biết đến chỉ có hai loại, một loại gọi là âm dương huyền thiết, một loại gọi là hắc ma thiết. Hai loại chất liệu cũng rất đặc thù, âm dương huyền thiết thích hợp nhất đúc kiếm, một khi đúc thành, chân khí rót vào, kiếm thể bên trong đã có âm hàn chi lực, lại có hỏa nhiệt chi lực, có thể bỗng dương tăng cường 3 điểm ý lực. Mà hắc ma thiết thì là không có loại ưu thế này, hắc ma thiết chỉ là đơn cứng rắn, vòng độ cứng so âm dương huyền thiết còn thỉnh 3 điểm. Bình thường tiệm sắt căn bản rèn đúc không được, chỉ có một ít đặc biệt đại thế lực mới có thực lực rèn đúc vật này. Hắc Ma Thiết. Dương Phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, nửa năm trước, quý cửa hàng bên trong là đây một khối. Chính là Hắc Ma Thiết, chừng hơn 300 cân, bị Thần Vũ Tông Vân Dương viện ít viện chủ Trần Thừa Phong mua đi, bất quá hắn khẳng định không dùng đến như thế lớn, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi tìm hắn hỏi một chút." Trưởng Quý mỉm cười. "Tốt, đa tạ." Dương Phong đầu, ly khai nơi đây. Trưởng Quý lấy xuất thủ bên trong mật vụn, lần nữa quan sát, lộ ra từng tia từng tia mỉm cười. "Hai lượng bạc, tối thiểu bộ đáp được hắn nửa cái hai tiền." Tiền này kiếm lời cũng quá mức dễ dàng. Nơi xa, Dương Phong nhíu mày, trong lòng suy tư: Vân Ưng viện, đây cũng không phải là cái gì tốt ở trung chi địa. Hắn đến nay nhớ kỹ trước đó tự mình đi báo cáo Ngô Tam Giang lúc, ngoại trừ Kim còn lại chính là Vân Ưng viện cùng Thanh Thành viện. Cho nên, trong lòng của hắn thở dài, đành phải tạm thời từ bỏ, cùng lắm thì nhiều chuyện một chút địa phương nhìn xem chính là. Sau đó, Dương Phóng đem Nam Sơn thành tất cả lớn cửa hàng chạy một lượt. Mặc dù gặp một khối âm dương quá ít, chỉ có 30 cần bộ dáng, xa xa không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Đang lúc hoàng hôn, Nam Sơn thành bên trong lần nữa tao loạn. Tránh ra, tránh ra. Từ ra giáng can đảm chứa chấp ta đạo tổ chức người, tội lôi đang chém, hôm nay diện diện môn. Đại nhân oan uổng, ta nhóm chúng ta đều là người tốt. Phốc phốc. A, tiên huyết vẩy ra. Nơi xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Nhóm lớn trong sân loạn, triển khai đồ sát cùng rửa sạch. Từ phía bốn phương tám hướng vốn cũng không nhiều người quẩn, tất cả đều tại quán chạy trốn, chỉ sợ tao ngộ khó khăn chất trở. Dương phóng mày nhăn lại, thân thể hướng một bên tránh né, kém chút bị bảy người độ Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp cách đó không xa một mảnh lộn xộn, phát ra chiến đấu. Phanh phanh rung động, liền vách tường cũng bị người đánh nát. Từ ra võ sư hiển nhiên không cam lòng chờ chết, một tổ ong xông ra, trực tiếp cùng Thần Vũ tông nhanh ruốt đại chiến đến. Bất quá theo cầm xuống, các người Kim Cương viện là vu oan háng hại, sẽ đến báo ứng. Từ ra ra chủ sắc mặt thông khổ, mở miệng gầm thét. Báo ứng? Cho cười, các người cấu kết tà đạo tổ chức phía trước, còn dám nói nhóm chúng ta sẽ đến báo ứng, nào có loại này đạo lý? Cầm đầu Thần Vũ tông thập phẩm cao thủ, trên mặt lộ ra lạnh chi sắc. Ầm. Hắn một trường xuống bộ pháp, như là quay dưa hấu, tại chỗ đem đánh chết. Cha! Lao ra! Những người còn lại một mảnh tiêu khóc. Tất cả đều. Cầm đầu tông thập phẩm cao thủ lạnh giọng phất tay. "Rõ." Phốc phốc phốc. "A." Trên đường phố lập tức phát sinh đáng sợ đổ sát. Hai trực tiếp quay người rời đi. Dương Phóng không một lời. Vị kia thần vũ tông thập phẩm cao thủ đột nhiên dừng lại. "Siêu." Thân thể của hắn vọt người nhảy lên, trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này cấp tốc vào tới, năm cái ngón tay như thiểm điện thẳng bắt Dương Phóng sau vai. Ẩm Dương Phóng trường kiếm nhất truyện, nhìn cũng không nhìn, tính cả vỏ kiếm trực tiếp đụng trong lòng bàn tay, lực lượng kinh khủng nhường đối phương biến sắc, phát ra tiếng thân thể lúc này bay ngược mà ra lập tức rơi vào hơn 10 mét bên ngoài, từ từ rút lui, cánh tay nhoáy nhói, nhói. Những người khác tất cả đều ăn nhiệt dần mình, nhao nhao xông ra, nhanh chóng đỡ hướng vị kia thập phẩm cao thủ. Người là ai? Dũng can đảm đối địch với thần Vũ tông? Vị kia thập phẩm hét to, che lấy cánh tay phải, nhìn về phía Dương Phóng. Ta cái gì thời điểm pháp pháp? Dương Phóng chậm rãi quay đầu lại, lạnh giọng nói: Làm Can, không có quỷ lời nói ngươi vì sao muốn chạy? Ta xem ngươi cũng lạc tà đạo tổ chức người." Vị kia thập phẩm cao thủ phẫn nộ quát. Dương Phong nhãn thần lạnh lùng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người rời đi. Vị kia thập phẩm cao thủ lập tức sắc mặt tái xanh, cánh tay co rút, chết phóng thân ảnh. Đáng chết. Dám không nhìn tự mình. Sư huynh, muốn hay không báo cáo tông môn? Bên cạnh một người thấp giọng nói, "Đi." Vị tiêu thập phẩm cao thủ che rời đi. Trở về về sau, Dương Phóng suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định lần nữa đi Hắc Bản Thành nhìn xem. Hắc Bản Thành bên trong có bạch trạch vực lớn nhất hắc thị cùng đấu giá hội, nơi đó cơ hội khẳng định càng nhiều. Kỳ thật lui một bước nói, hắn còn có cái lựa chọn. viện hỏi một chút. Đó chính là trở về. Chỉ là như vậy vừa đến. Dưỡng Phong rất dễ dàng liền sẽ bị hắn sư Tôn cho thuận đường an bài trên những nhiệm vụ khác. Hiện tại hắn bị điều tới trông coi màu bạc, hắn sư Tôn nhất thời hồi lâu còn muốn không nổi có hắn như thế số một đệ tử, nhưng hắn một khi dám ở Tống Kim Luân trước mặt đi dạo, kia Tống Kim Luân khẳng định sẽ thuận thế an bài hắn. Dù sao, trước mắt chính vào lúc dùng người. Dưỡng Phong nhìn phía xa trời chiều rơi xuống, hạ quyết tâm, lúc này lần nữa khởi hành. Rất trước đó, trên mặt sông cũng không bình tĩnh. Từng chiếc từng chiếc thuyền lớn tại vừa đi vừa về bờ lướt, một phương diện tại tìm kiếm một chút cố ý chạy trốn người, một phương diện cũng tại phòng bị một chút ngư nhân mai phục. Những cái kia ngư nhân mặc dù thay nhập tới, chi, hiện tại Nam Sơn thành tự nhiên không có khả năng lại ăn đồng dạng thua thiệt. Ô đồng thuyền bên trong, Dương phóng lặng lặng ngồi xếp bằng, thuận dòng mà xuống. 3 ba ngày sau, hắc bàn thành bên trong vẫn như cũ phồn hoa dị thường. Tựa hồ phía ngoài hốn loạn không ảnh hưởng tới nơi này đồng dạng. Các loại mua bán, cửa hàng mọc như rừng, nhân số đông đảo, từng đợt tiếng gạo không ngừng vang lên. Bánh nướng, lือ đà cồn. Trên đường phố lui tới đám người, đa số đều là một mặt tươi nhuận, nhã tự đắc, nhìn không ra bất luận cái gì vẻ bối rối, thậm chí phần lớn người đều là võ sư. Mỗi người đều có không tầm thường vũ lực. Trương Ký tiệm sát. chiếm diện tích to lớn, ước chừng hơn 300 mét vuông, nền vững chắc mặt đất, lộn xộn chồng chất các loại khoáng thạch, cùng lui tới đến đây mua sắm binh khí đám người, khiến cho nơi đây tại toàn bộ hắc bản thành bên trong cũng náo nhiệt dị thường. Thế nào, khối này hắc ma thiết nhưng hài lòng. Thân thể cao lớn, một thân bắp thị trương Thiên Lâm, nợ nụ cười, đã ý nhìn về phía Dương Phóng. Vang lên, Dương Phóng nói: "Tối thiểu 4500 cân quặng Bao nhiêu tiền? Một giá, 5000 lượng bạc, không chả giá. Trương Thiên Lâm mỉm cười. Vật này từ khi rời loạn chế Đến một lần quá nặng nghề thứ hai đặt ở trong lửa đốt đi 7 ngày 7 đêm vật này cũng nguyên vẹn không thay đổi muốn hỏa tan vật này thực tế quá khó khăn Cùng hắn đặt ở cửa hàng bên trong làm cái bài trí không bằng trực tiếp bán xong việc đắt như thế Dương phóng như mày không quý huynh đệ rơi vào vô giá Trương Trươngên Lâm vô dương phóng bả vai nợ nụ cười nói thì nói như thế có thể nghĩ muốn hòa tan vật này không dễ dàng đâu dương phóng hỏi thăm cái này haha ha, liền xem ngài bạn sự Trương thiên lâm cười ng ngủ chương 177 lúc lại chuyển giáp Trung Thiên Lâm một đôi ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động, trên người Dương Phóng nhìn lại, tựa hồ sợ Dương Phóng không mua, cuối cùng hắn dặn nói, kỳ thật muốn hòa tan vật này, cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý muốn, ta ngược lại thật ra có thể đem biện pháp nói cho ngươi. Hòa tan vật này giá quá lớn. Rất nhiều người ngược lại là đến hỏi tham qua vật này, chỉ là vừa nghe đến hòa tan vật này cần thiết vật liệu, liền nhao nhao từ bỏ. Bởi vì hòa tan vật này vật liệu, tại phương diện giá tiền chính là một cái giá trên trời. Tối thiểu nếu lại nện 5 lượng bạc khả năng mua được. Kể từ đó, còn không bằng trực tiếp đi phòng đấu giá đấu giá một cái bội kiếm tới thông khoái. Ồ. Cái gì biện pháp?" Dương Phóng hỏi thăm. "Ngươi nhất định phải rồi." Trương Thiên Lâm hỏi thăm. "Muốn." "Tốt." Trương Thiên Lâm mừng rỡ, nói nhỏ, kỳ thật tại rèn đúc vật này thời điểm, chỉ cần tại trong lựa gia nhập thích hợp thiên hỏa dịch cùng thiên lôi cỏ, liền có thể ra tốc vật này hòa tan, thiên lôi cỏ." Dương Phóng tự nói, lập tức hỏi thăm, "Chỗ nào có thể mua được?" "Đồng dạng trên chợ đen hẳn là cũng có." Trương Thiên Lâm cười ngượng ngủng. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem sau lưng bao khóa lấy ra, trực tiếp từ bên trong cầm 5000 lượng mà ra. Hết thảy hơn 6000 lượng, giờ phút này trực tiếp lấy 5000 lượng ra. sắc mặt khách quan cần ta giúp người đem vật này đưa về sao không cần chúng ta chuyển là được rồi dương phóng đáp lại vậy ngài xem chừng Trươngiên Lâm vẻ mặt tươi cười sau đó dương phóng ôm lấy vật này hướng về bên ngoài đi đến âm thầm suy tư vật này to lớn như thế không chỉ có rèn đúc chiến giáp dư xài thậm chí còn có thể lại đem kim xà kiếm cũng cho đúc lại một cái kể từ đó sau này liền có thể Quang minh chính đại sử xuất kim x kiếm trở lại nhà trọ về sau dương phóng trực tiếp đem vật này thu nhập chấp nhẫn sau đó hắn mang theo thiên nhãn tại hắc bàn thành bên trong đi dạ bắt đầu Trương Thiên Lâm nói không thể Thiên hỏa dịch cùng thiên lôi cỏ, quả thật có thể mua được. Chỉ bất quá phương diện giá tiền, thật là nhường Dương phóng giận mình. Hai loại đồ vật lần nữa bỏ ra hắn 5100 lượng bạc. Cái này khiến hắn không còn gì để nói. Hắn rốt cục minh bạch vì sao khối này Hắc Ma Thiết một mực không ai muốn. Có giàn đúc vật này tiền, hoàn toàn có thể trên đấu giá hội tùy ý mua một cái tốt nhất bộ kiếm. Sau đó, Dương phóng lại tại Hắc Bàn Thành đất liền tục mua đến Lôi Âm hô hấp pháp, Kim Thân Quyết cùng Cảm Ứng Quyết cần có tài, hết thảy bỏ ra hơn 3 vạn 2. Trước đó tới tay bạc, lần nữa cấp tốc khâu Bất quá, cái này hơn 3 vạn 2 tiêu xài, tối thiểu thời gian ngắn bên trong không cần lại vì dược tài mà phát sầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phóng liền không còn ở lâu, lập tức đường về. Không đang chú ý tiểu trấn bên trong, mấy trăm người đội ngũ từ đằng xa đi tới, từng cái thân thể cao lớn, mặc khảo cứu. Đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều có thống nhất phương tây gương mặt, tóc vàng mắt xanh, mũi rất cao, mỗi người trên thân cũng mang theo đội kiếm, mặc trên người một tầng xinh đẹp màu trắng như giáp. Nhìn một cái, cơ hồ mỗi người cũng rất tu lãng. Ngô trưởng lão, ta đến giới thiệu một cái, vị này chính là Xển gia tộc tộc trưởng, Taylor Xển, chính là một vị thành danh đã lâu siêu phẩm cao nhân. Alexander một mặt mỉm cười, trịnh trọng hướng trước mắt Diệt Tà Minh Vân đả đả chủ Ngô Minh, giới thiệu vừa mới chạy tới xính gia tộc tộc trưởng. Cái gặp xính gia tộc tộc trưởng, là vị thân thể rất cao lão nhân, chừng 9 khoảng chừng, mặc trên người một bộ trường bào màu đen, giữ lại thật dài sợi dâu, an mặc cẩn thận tỉ mỉ, nhãn thần thâm thúy, khung xương rộng lớn. Hắn hướng về trước mắt Ngô dụ nhẹ nhàng gật đầu. Nghe qua Ngô trưởng lão đại danh, hôm nay nhìn thấy, rất may rất may. Xin tộc trưởng quá khách qua đường tức giận, diện Tà Minh hoang nên hết thảy có chí sĩ tham gia. Ngô Minh nụ cười, mở miệng nói ra, Ngô trưởng lão, Bên trái vị này là Sĩn gia tộc chấp pháp trưởng lão, Liệt Hòa Sĩn, bên phải chính là Sĩn gia tộc chuyển công trưởng lão, Bỡ Lư Sĩn, đều không ngoại lệ, siêu phẩm cao thủ. Alexander tiếp tục cười nói, hai vị thân thể cao lớn Sĩn gia tộc cao thủ đều là hai tay bảo vệ môi trường, hướng Lô Minh chỉnh trọng đi lễ. Gặp qua Ngô trưởng lão, hai vị mau mau xin đứng lên. Lô Minh vẻ mặt tươi cười. Đúng rồi, đứng, vị này là Sĩn gia tộc truyền nhân duy nhất, tên là Bỡ Lệ ở ở, Sĩn gia tộc nữ tính khá nhiều, chỉ có hắn một vị người thừa kế, năm nay vừa tới 21 tuổi, đã là bắt phẩm sơ kỳ cao thủ. Alexander cười nói, Vỡ lệ lộ ra đủ cười, lúc này tiến lên chào. Gặp qua Ngô trưởng lão. "Ừm, anh hùng gia thiếu niên." Lô Minh rất là đầy. "Các vị, không nên ở chỗ này đứng, còn xin vào nhà một lần đi." Bên cạnh Lục trưởng lão mở miệng cười nói, "Có dạng này một cỗ sinh lực quân gia nhập, bọn hắn rất nhiều hành động đều có thể tiếp tục mở chuyện ra." Cách đó không xa, Nhậm Vân, chính Thiên Dã, Trần Thi Nghiên ba người âm thầm quan sát, mày nhăn lại. "Vỡ lệ ờ ờ, lại là hắn." Nhậm Vân nói nhỏ, "Nước Mỹ sĩ tổ chức người thành lập, tại nước Mỹ dân gian đoàn thể bên trong, thanh danh huyền hoách, dự cao." hắn thế mà dẫn đầu gia tộc đến đây. Nghe nói bọn hắn là chạy nạn tới, trước đó bọn hắn một mực tại Thiên La vực, tự hồ ở bên kia đắc tội một chút kẻ địch cực kỳ đáng sợ, lúc này mới không thể không nâng nhà chạy nạn. Trình Thiên Giã sắc mặt rất là nghiêm trọng. Như chỉ là đơn thuần chạy nạn cũng chẳng có gì, đáng sợ liền sợ. Nhậm Quân mặt lộ vẻ lo lắng, lộ lo lắng, cái này bợ ở, ở là cái cực đoan phần tử, tại diễn đàn quốc tế bên trong một mực chủ trương đối phó Thiên Thần tổ chức, lần này bọn hắn nâng nhà gia nhập diệt Tạ Minh, chỉ sợ sẽ không yên tĩnh dưới. Đối phó Thiên Thần tổ chức. Trình Thiên Giã lấy làm kinh hãi. Đúng thế. Ngầm tên Hả, hắn cấp bậc cao hơn Trình Thiên Dạ, hiểu rõ cũng so Trình Thiên Dạ càng nhiều hơn một chút, nhất là nước ngoài một chút nổi danh bọn thể, hắn trên cơ bản cũng từng kỹ càng hiệu qua. Kỵ sĩ tổ chức chính là nước Mỹ dân gian mạnh nhất tổ chức, trong đó thành viên tại dị giới thân phận từng cái cũng rất cao, yếu nhất đều là một chút nam tức chuyên nhân. Hơn mấu chốt chính là, thành viên của cái tổ chức này tâm tư áp độc, cực kỳ tàn nhẫn, tại dị giới chế tạo qua rất nhiều có thể. Mà bọn hắn không chỉ có không lấy lấy làm hộ thẹn, ngược lại cho là vinh. Mỗi chế tạo một chút huyết đán, đều sẽ cầm tới thế giới hiện thực trắng trợn chấn trợn. Tại diễn đàn quốc tế bên trong quả thực hấp dẫn không ít fan hâm mộ. "Đội trưởng, kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục ở lại sao?" Trần Thi Nghiên hỏi thăm. Gần nhất đoạn này thời gian, bọn hắn không đường có thể đi, một mực tại đi theo diệt Tạ Minh rút lui. Được lợi nhờ vào Trần Thi Nghiên xuất chúng tư xác, trước đó diệt Tạ Minh trẻ tuổi một đời đối bọn hắn bài xích ngược lại là giảm bất không ít. Nhất là có mấy vị thanh niên có cá hiện tại càng là truy cầu lên Trần Thi Nghiên. Cái này khiến Trần Thi Nghiên cảm thấy đau đầu. Nhậm Quân trong lòng suy tư, một lát sau cắn nói, "Ngày mai liền đi, không thể ở lâu." "Tốt." Chính Trần Thi Nghiên đều là gật đầu. Ngọn bạc bên trong, lửa cháy bừng bừng bốc cháy. Dương Phong vừa về đến liền bắt đầu động thủ. To lớn hắc ma thiết tại hỏa lò bên trong cháy hùng hực, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao. Ngân Khoáng Chi Địa có là sấy khô, bởi vì móc ra khoáng thạch, đều muốn trước trải qua bọn hắn ngân quặng mổ tinh luyện về sau, mới có thể đưa hướng tông môn, cho nên đương nhiên sẽ không thiếu khuyết hỏa lò các loại. Mà giờ khắc này Dương Phóng trực tiếp đẩy ra đám người, một mình ở bên trong lợi dụng lên hỏa lò. Tại gia nhập thiên hỏa dịch cùng thiên lôi cỏ về sau, toàn bộ hỏa lò nội bộ nhiệt độ rõ ràng trở nên cao hơn. Liên hỏa diễm cũng biến thành một loại điện màu xanh trắng, tĩnh mịch quỷ dị, nhiều hơn một loại thần bí khí tức. Nguyên bản không núc núc hắc ma thiết, tại ngọn lửa màu xanh đốt cháy phía dưới lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đỏ lên, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi hòa tan hòa tan. Mặt ngoài nước, bốc lên khói xanh. Lại đợi hơn nửa canh giờ về sau, Dương Phóng rốt cục huy động to lớn kiểm sát, đem khối kia đốt hồng hồ hắc ma thiết cả ra. Sau đó huy động nặng nề sắt cưa, trực tiếp chia cắt bắt đầu. Qua đi tới hồi lâu, một khối to lớn hắc ma thiết mới bị hắn chia cắt vì đằng tám khối. Đó lấy, luân động truy, bắt đầu rèn đúc bắt đầu. Đại thành rèn sắc thuật lần nữa phát triển có tác dụng. Toàn bộ khu mỏ quản bên trong cũng đang vang vọng lấy ken ken ken chói tai thanh âm. Trong tay Hắc Ma Thiết ngay tại chậm rãi hướng về Dương Phóng Nhu cầu phương hướng cải biến. Ngoài giới, Liệt, ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, Thần Vũ Tông tổ chức cao thủ liền cùng ta đạo tổ chức cùng ngư nhân phát sinh đếm lên và chạm. Tiền tuyến khu vực, tử thương thảm trọng, song phương máu chảy thành sông, thi thể đang nằm, có thể sương vô cùng thảm. Bát phẩm, phẩm tựa như rơm dạ bị thu gặt, cho dù thập phẩm cao thủ cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Thậm chí khai chiến đến nay, liền siêu phẩm cường cũng vẫn lạc ba vị bị người lan truyền ra ngoài, tại tất cả thành trì lớn cùng khu quần cư dẫn phát cự đại mà chấn. Trên thực tế, nếu là chỉ có ngư nhân cùng ta đạo tổ chức, Thần Vũ Tông cũng vẫn có thể ứng phó. Thế nhưng là khai chiến đến nay, ta đạo tổ chức bên kia lại liên tiếp toát ra mấy cái đáng sợ đoàn thể thần bí, tựa như là thích khách, chuyên môn ám sát Thần Vũ Tông thập phẩm cùng thập phẩm trở lên cao thủ. Cái này khiến Thần Vũ Tông bên này trực tiếp xa vào đến viễn toái cực lớn bên trong. Nhất là những này đoàn thể thần bí, suất am hiểu tức, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Mà tại liên tục tổn thất hơn 10 vị cao thủ về sau, những này đoàn thể thần bí lai lịch mới rốt cục tra xét ra. Theo thứ tự là Lạc Tuyết Sơn Trang, bất giác lâu, tầm dương kiếm phái cùng thất đại tinh thần, đều không ngoại lệ, tất cả đều không phải bạch trạch vực bản thổ thế lực, mà là theo cái khác đại vực chạy tới. Bọn hắn thủ đoạn đông tàn, tại Liễm Tức cùng ẩn thân phương diện tất cả đều cực kỳ độc đáo. Lại thêm bây giờ còn có Thanh Long hội, diện tạm minh dạng này như con chuột đồng dạng thế lực ở sau lưng quấy rối, cái này khiến cho Thần Vũ Tông trực tiếp xa vào đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. "Giá, giá, giá." Mọi bạc bên ngoài vang lên móng ngựa phi nước đại thanh âm. Một thân trưởng sam màu vàng thần vũ Tông đệ tử, sắc mặt lo lắng, huy động giọi ngựa tiến về ngân khoáng chi địa cuồng hướng mà tới. Móng ngựa của cọc, một đường xông qua, trực tiếp dương lên đại lượng người bặm. Tại vừa mới xông vào một chỗ rừng rậm thời điểm. Bỗng nhiên, cái này giao đầu tới. Cái gì? Một đạo đáng sợ bóng đen, mang theo nồng đậm sát khí, theo cao cao đỉnh cây trên nhảy xuống, nhanh như thiểm điện, đáng sợ sát khí khiến cho lá rụng bay múa, trong rừng chim tức tất cả đều kinh hoàng chạy trốn, phát ra nhào lăng lăng thanh âm. Phốc phốc, tiên bay. Vị đệ tử còn chưa kịp phản ứng, một quả số lớn đầu lâu liền bị người trực tiếp hái đi. Không đầu thi thể y nguyên ngồi tại trên lưng ngựa, tiếp tục cuồng hướng. Tại lại sông ra một đoạn cự ly về sau, rốt cục thi thể ngã quỷ, Tuấn Mã dừng lại. Một đạo người mặc áo bào đen, toàn thân trên giới che phủ nghiêm nghiêm thật thật bóng người, trực tiếp vững vàng rơi vào một bên trên cánh cây, trong tay còn cầm một khỏa chết không nhắm mắt đầu lâu. Hắn ánh mắt thánh lánh, tiện tay vứt bỏ đầu lâu, hướng về xa xa mỏ bạc xem. Sau đó lần nữa nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Mỏ bạc bên trong, Dương phóng thật dài nhẹ nhàng thổi ra, toàn thân trên giới mồ hôi nóng đồng đìa, thật dài áo choàng đã sớm bị hắn thổi. Thứ khi sau khi trở về, đã liên tục đi qua. 6 ngày thời gian, thiết ma chiến giáp cũng mới vừa mới rèn được một Vì để cho Thiết Ma chiến giáp phát triển uy lực mạnh hơn, giờ khắp này, hắn tại chi tiết phía trên có thể nói làm được đã tốt muốn tốt hơn, phàm là xuất hiện một kia sai lầm, cũng trực tiếp nấu lại đúc lại. Có thể nói, mới chế tạo chiến giáp, mỗi một khối cũng đẹp luôn đẹp luôn, tràn ngập lực cảm giác, tuyệt đối tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Phải biết Thiết Ma chiến giáp, một khi tôi động, có thể trực tiếp phát huy ra tự thân 3 đến 5 lần tự lực. Trước đó hắn chế tạo chiến giáp, khuyết điểm quá nhiều, chỉ là có thể phát huy gấp 3 mà thôi. Nhưng bây giờ đúc lại sau chiến giáp, hắn có lòng tin, tuyệt đối có thể phát huy ra gấp 5 lần uy lực. Hơn mấu chốt chính là, tại chiến giáp ngoại hình bên trên Hắn cũng làm một hình tượng, hắn cũng làm một chút cải biến. Mục đích đúng là cùng lúc trước chiến giáp lẫn nhau phân khu. Cứ như vậy, người khác lần nữa nhìn thấy hắn, liền sẽ không lại coi là vẫn là trước đó người kia. Mà nó, một bộ chiến giáp xuống tới, ta thế nhưng là mệt quá sức. Dương Phong thầm nghĩ, cầm lấy khăn mặt, lần nữa xoa xoa trên người mồ hôi nóng. Tiêu quản sự. Đương nhiên, ngoài cửa chuyển đến một quản sự thanh âm vĩnh dường việc quan thanh âm. Dương Phong nhướng mày, lúc này buông xuống trong tay động tác, đem rèn đúc tốt chiến giáp thu xếp lên, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Thế nào? Dương Phong hỏi thăm. Gần nhất mới ra một nhóm bạc Ngài xem là vận chuyển về tông môn, vẫn là tạm thời giữ lại." Một quản sự cười ngượng ngùng. "Bao nhiêu lượng?" "Hơn 7 ngàn." "Trước vận chuyển về tông môn đi, tông môn đang đánh trận, ngay tại cần dùng gấp tiền." Dương Phóng đáp lại. Hắn cũng không hi vọng bởi vì không có tiền, Tông Kim Luân chợt nhớ tới hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn đem tự mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, tốt nhất không có bất luận kẻ nào nhớ tới hắn. "Tốt, ta cái này an bài." Một quản sự cười nói. Các loại, đem ta lần trước đưa cho ngươi rửa thủy trại lên đi." Dương Phong nhiên mở miệng. "Vâng, quản sự." Một quản sự vội vàng nói. Dương Phong không tiếp tục để ý hắn vài người tiếp tục rèn đúc lên trên giáp. Chương 178: Nhiệm vụ đến. Bóng đêm giáng lâm. Một bạc bên trong. Xù. Hào nước sôi chảo thanh âm vang lên, ù ngu cùng ục rung động, toát ra đại lượng khói nhẹ, dị thường nồng đậm. Qua đi tới hồi lâu, giữa phóng mươi rốt cục theo nước lạnh trong máng kẹp ra một bộ đen như mực to lớn dày. Dây nặng nghề dị thường, bề ngoài giữ tợn, bá đạo, che kín một đạo đạo thần bí và lạ, riêng là trọng lượng liền vượt qua 30 cân, so một chút tốt nhất đao kiếm còn chìm. Mặt ngoài còn có từng mai từng mai dựng thẳng lên như là long lân đồng dạng đâm, làm cho người ta cảm thấy một loại khó tả đánh vào thị giác. Cái thứ hai dày thành hình. Dương phóng một thân mồ hôi nóng, trong miệng thở khẽ khí thô, lộ ra mỉm cười. Sau đó, còn kém một bộ giáp ngực, một cái mũ giáp liền có thể triệt để hoàn thành. Nếu như tăng giờ làm việc làm, hẳn là nhiều nhất 3 4 ngày. Hắn đem giày để ở một bên hò khô, sau đó huy động kim sát, tiếp tục theo hỏa lò bên trong kẹp ra khối thứ hai nung đỏ hầm thiết. Keng, keng, Ken. Từng đợt thanh thủy rèn sắt thanh âm lần nữa truyền ra, tại đêm tối quân quẩn. Mỗi một truy xuống dưới cũng hỏa tinh bắn tung tóe, bay ra không ít tạp chất. Ngay tại Dương phóng toàn tâm toàn ý rèn thời điểm, Đương nhiên, bên ngoài chuyển đến thất kinh thanh âm. Tiêu quản Sự ngân xa lại xảy ra chuyện. Giang giặc, đóng chặt cửa sân trực tiếp bị một quản sự theo ngoài cửa phá tan, chia 5:7. Một quản sự một thân chất vật, sôi tóc lỗ rộn, khỏe miệng chảy máu, tràn đầy hoàng sợ, trực tiếp hướng về Dương Phóng nơi này cuồng hướng mà tới. Dương Phóng sầm mặt lại, dừng lại động tác, một đôi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một quản sự. Muốn chết? Siêu. Ầm. Hắn thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc trực tiếp một chưởng đánh vào một quản sự trước ngực, tại chỗ đem một quản sự đánh quần phun máu loãng, thân thể bay ngược, như là phá ba tải, hung hăng đập bay 10 mấy mét kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dương phóng sắc mặt trầm, tức giận nguyên nhân cũng không phải là ngân xa xệ ra chuyện, mà là bởi vì một quản sự không có trải qua tự mình cho phép liền trực tiếp phá cửa tiến đến. Cũng may không có nhường hắn nhìn thấy tự mình ngay tại rèn nốt cái gì. Nếu không, nhất định phải diệt người này không thể. Thiết ma chiến giáp can hệ trọng đại, một khi lan truyền ra ngoài, thế nhưng là sẽ cho tự mình rất lấy đại phiền thoái. Khu khụ. Một quản sự phun máu phè phè, một mặt hoảng sợ, xương ngực đứt gãy, ở phía xa nhúc nhích, trong miệng kêu rên nói, "Tham mạng, tiêu quản sự tham mạng, ta không phải cố ý." Ta thật không phải cố ý, an cấp ngân xa người đều rất đáng sợ, ta không có ngăn lại à. Hắn đến nay cũng còn không có kịp phản ứng, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Dương Phóng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên đất một quẩn sự, trong lòng suy tư phải chăng muốn tiến hành giết cậu. Đương nhiên. Hắn lần nữa ngẩng đầu, trong con ngươi hàn quang chớp động, tại trong đêm tối kinh tâm động phách, không biết sống chết, cấp ngân xa còn không đi, còn dám tới. Dương Phóng băng lánh mở miệng. Hắn đột nhiên trở lại, trực tiếp đem vừa mới đúc tốt giải thu nhập chức nhẫn, còn lại một khối hắc ma thiết cũng lần nữa bị hắn ném sẽ hòa sau đó Dương Phóng lần nữa vận ra. Cái gặp mông lung dưới đêm trăng, bóng người lấp lẽ. Liên tục sáu đạo bóng người, từ đằng xa lướt dọc mà đến, toàn thân áo đen, từ đầu được đến chân, bao khởi dị thường chắc chẽ, rất mau ra hiện tại Dương phóng không xa, xếp thành một hàng, ánh mắt băng lánh. Bọn hắn có cầm đao, có cầm kiếm, có thì tay không tất sát. Mỗi người khí tức cũng không yếu, nhìn một cái, ba vị tiểu phẩm, ba vị thập phẩm, đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là một nguồn sức mạnh không yếu. Sáu người xuất hiện về sau, đầu tiên là lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thống khổ một quắn sự, sau đó mày nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa Dương Phong. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Thế mà tự giết lẫn nhau. Cầm đầu một vị thập phẩm cao thủ ngữ khí băng lãnh, sớm phế bỏ một cái cũng tốt, tiết kiệm được nhóm chúng ta một phen phiền phức. Các ngươi là ai, dám can đảm ăn cấp thần vũ tông ngân sĩ, liền không sợ chết sao?" Dương phóng lạnh giọng nói. Không thể trả lời. Bên cạnh một vị thập phẩm cao thủ cười lạnh nói, "Lên." Cầm đầu thập phẩm cao thủ thủ trưởng vùng lên, ngữ khí băng lãnh. "Siêu." Sáu đạo bóng người đều không ngoại lệ, tất cả đều cấp tốc đập ra, trên thân sát khí bộc phát, khí tức lạnh. Bọn hắn tựa nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa lên đến liền toàn lực bộc phát, lẫn nhau phối hợp, phải trình độ lớn nhất sát thương địch nhân thậm chí liền nói nhảm cũng lười nhiều lời. Nhưng mà, lần này, bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bị bọn hắn coi là thần vũ tông yếu kém khu vực Nam Long lĩnh mà bạc, lại sẽ xuất hiện Dương Phong quái thai như vậy. Ầm ầm, bóng người lóe lên, như là thiểm điện đồng dạng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp trong không khí phát ra đỗ đùng thanh âm. Cơ hội trong trước mắt, Dương phóng liền xuất hiện ở một vị thập phẩm cao thủ phụ cận, một trường đánh vào lồng ngực của đối phương, thuộc về siêu phẩm lực lượng kinh khủng ngang nhiên một phát, toàn bộ cánh tay giống như là biến thành kinh khủng thiết trụ, không thể phá vỡ. Ầm. Tiên huyết cuồn cuốn, lồng ngực lóm. Một vị thập phẩm cao thủ tại chỗ bị hắn đánh xuyên qua ngực, ngũ tạng nổ tung, thân thể giống như là như diều đất dây, trong nháy mắt bay ngược mà ra, hướng về nơi xa hung hoàng đã tới. Rơi xuống đất thời điểm đã bị mất mạng tại chỗ, liền câu kêu thảm cũng không có phát ra tới. 5 người khác thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu lại, đơn giản không thể tin được. Nhưng mà Dương Phương động tác quá nhanh, cơ hồ không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, một trường đánh chết một cái về sau, thân thể lượn lên, như là thuần gì, xuất hiện lần nữa tại vị thứ hai thập phẩm cao thủ phụ cận, một quyền ném ra, vẫn không có bất kỳ hoa tiêu gì cũng biến hóa. Ầm. Huyết vụ nổ tung có vậy ra. Cái này một quyền trực tiếp đập vào đối phương mi tâm chỗ, nhường đối phương đến chết cũng không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thi thể liền hung hang bay ngược. Đi, mau trốn. Còn lại bốn người hoảng sợ tiêu to, rốt cục phản ứng lại. Quái vật, cái này căn bản chính là một cái quái vật a. Bốn hắn một khắc cũng không dám ở lâu, liều lĩnh bay người chạy trốn, hắn không thể sinh ra tám đầu chân ra. Chỉ bất quá đối mặt dương phóng tốc độ, mấy người thân pháp đơn giản chậm đến đáng thương. Ầm, ầm, ầm. Từng cố thi thể không bay tứ tung, tiên huyết phiêu tán rơi dụng, vô cùng thê thảm, phía sau lưng lóng giống như là bị thiên thạch đụng qua đồng dạng. Trong mấy mắt, còn sót lại 4 người toàn bộ chết thảm. Dạng này một đám rắc rưởi, chạy tới làm gì? Dương Phong nhíu mày, lắc lắc trên nắm tay vết máu. Ba cái thập phẩm liền có dụng khí tới, đơn giản lãng phí hắn thời gian. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên một quản sự, âm thanh lạnh lùng nói, ngân sa ở đầu bị cướp. Ngay tại phía tây đường núi, một quản sự kinh họn nói. Dương phóng phát ra hừ lạnh, khinh công triển khai, trực tiếp hướng về nơi xà cuồn đi. Đám người này đuổi tới nơi này, ngân sa hơn phân nửa còn tại trong sân đạo. Cái này thời điểm đuổi theo, rất có thể sẽ truy hồi ngân sa. Sự thật cùng Dương Phóng trong dự đoán đồng dạng. Hắn một đường cồ lướt, các loại đổi tới Nam Long Linh Tây Sơn nói thời điểm, quả nhiên thấy được hai chiếc ngân sa ngừng hào hào điệp. Thi thể trên đất ngổn ngang lộn xộn, máu me đồng địa. Tất cả đều là phụ trách lần này áp vận thần vũ tông đệ tử. Dương Phóng nhẹ nhàng hít hà cái mũi, trong không khí dược thủy khí tức vẫn còn ở đó. Hắn đi qua, trực tiếp xốc lên mặt ngoài bao trùm miếng vải đen, lộ ra bên trong dương lớn. Mở ra về sau, cái gặp bên trong nén bạc mạnh khỏe không tổn hao gì. Dương Phong đang muốn chạy về ngân sa, đột nhiên lần nữa nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại, mà sau thân thân thể nhanh chóng hướng về hướng một bên bụi cỏ. Cái gặp trong đuổi của ba bộ thi thể, bị lá cây qua loa bao trùm. Ngoại trừ một bộ tương đối mới mẹ bên ngoài, còn thừa hai cố nhìn tối thiểu 3 ba 4 ngày. Ba người trên người phục sức, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Thần Vũ Tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức. ngoại môn đệ tử. Dương Phóng Hồng nghi, bọn hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Hắn thủ trưởng lúc này tại mấy người trên thân tìm đòi. Một lát sau, quả nhiên tìm thấy ba phong thứ tín. Triển khai về sau, tất cả đều là hắn sư tôn Tống Kim Luân viết cho hắn. Đệ nhất phong là hỏi thăm hắn liên quan tới hiện tại tông môn cần dùng gấp tiền, nhường hắn vận chuyển một bút bạc mang đến tông môn. Thứ hai phong là nhường hắn những ngày này nhiều hơn xem chừng, ta đạo tổ chức bên kia đoàn thể thần bí rất có thể sẽ đối mọ bạc ra tay. Thứ ba phong thì là nhường hắn mau chóng trở về tông môn nghe điều, ngay lập tức đem có tân nhiệm quản sự đến mọ bạc. Chỉ bất quá, vô luận là Dương Phóng, vẫn là Tống Kim Luân, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ba phong thư tín căn bản còn không có đưa ra, đưa tin người liền bị người nửa đường cướp giết. Lập tức có mới quản sự môn tới. Dương Phóng nhíu mày, một trận buồn rầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tự mình sư nghĩ không ra tự mình, tự mình có thể ở chỗ này lăn lộn đẩy ba tháng. Kết quả hiện tại cộng lại, Tựa hồ mới 2 tháng khoảng trừng dương phóng xé nát 3 ba phong thứ tín xua đổi lên ba chiếc xe ngựa hướng về mỏ bạc trở về sau đó chính là thích đáng giải quyết tốt hậu quả nhất là một quản sự bên này hắn nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn mới được người này tại tay mình thực chất nhiều lần kinh ngạc rất khó bảo đảm sẽ không ở mới tới quản sự bên kia loạn tức cái nơi cho mình tăng thêm phía phức. một quản sự người qua đây một cái Dương phóng ngự khí bình thản, đem một quản sự gọi về trụ sở tiêu quản sự một quản sự sắc mặt trắng bệnh thấp phẩm bất an cùng hướng giữ phóng ta vừa mới nhận được mệnh lệnh lập tức ta liền muốn trở về tôngônn nghe điều Nói cách khác, đằng sau rất có thể nhóm chúng ta lại cũng sẽ không nhìn thấy, đoạn này thời gian giữa chúng ta cũng là hợp tác vui vẻ, ngươi nói đúng không?" Dương Phóng nói. "Đúng vậy đúng vậy, chúc mừng tiêu quản sự cao thăng." Một quản sự vội vàng nói. Hắn hiện tại là một khắc cũng không muốn tại Dương Phóng lòng bàn tay chờ lâu. Cái này ra hỏa căn bản chính là cái tên điên. Nếu có thể cao thăng tự nhiên tốt nhất." Dương Phóng thủ trưởng nhẹ nhàng tại trên mặt bàn đung ra, đông nhiên lấy ra một cái màu trắng bình sứ, từ bên trong đổ ra một khỏa đèn nhánh đan rực ra, con ngón đung ra, nói, "Ngươi đem cái này ăn." Một quản sự sắc mặt chấp nhận, tiếp nhận đan dược, thấp thầm nói, Tiêu quản sự, đây là. Đường trách ta, đây cũng là vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi là nghĩ chết ngay bây giờ, vẫn là muốn ăn phía dưới cái này, liền xem chính ngươi lựa chọn, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi." Dương Phóng đáp lại. Bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt bắt đầu. Một quản sự sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bi phẫn, chăm chú nhìn trước mắt Dương Phóng. Cái này ra hỏa cho dù muốn bị điều đi, còn muốn dùng kịch độc khống chế tự mình. Cục Dương Phóng ngón tay tiếp tục tại trên mặt bàn búng ra, mày nhấn lại. "Không muốn ăn." "Ăn, ta ăn." Một quản sự vội vàng mở miệng, hớt ngửa đầu đem đan dược nuốt vào. Dương Phong lập tức lộ ra mỉm cười, nói: "Dạng này mới đúng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sau này bất loạn nói nguyên nguyên, ta cam đoan vật này tại bụng của ngươi bên trong cả một đời cũng sẽ không phát tác, hy vọng chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Hắn vương người đứng dậy, thủ trưởng nhẹ nhàng vô vô một quản sự bà vai, hướng về hỏa lò bên kia đi đến. Một quản sự miễn cưỡng gạt ra nụ cười, nắm đấm gắt gao nắm chặt, trong lòng bi phẫn không thôi. Sau đó, Dương Phóng bắt đầu tăng giờ làm việc rèn đúc chiến giáp. Trong thư chỉ nói lập tức sẽ có mới quản sự đến, nhưng lại cũng không nói rõ cụ thể ngày. Hắn căn bản không dám chế mãi, chỉ cầu có thể mau chóng rèn đúc xong xuôi. Ba ngày sau, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp. Mới tới đào của sự, mây nhân lại, mặc một thân chỉnh tề tơ lụa trường bào, cầm trong tay một cái thô to màu đèn roi, chắp hai tay sau lưng, tại mỏ bạc bên trong tuần tra. Hiện tại mỏ bạc mỗi tháng có thể sinh bao nhiêu bạc? Không nhiều, đại khái chỉ có hơn 2 vạn lượng đi. Dương phóng đáp lại, "Hơn 2 vạn lượng." Đao quản sự đột nhiên dừng thân thân thể, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, một đôi ánh mắt nhìn về phía Dương phóng, nói, "Tiêu quản sự, có phải hay không tại lừa gạt lão phu? Như thế một cái lớn chỗ bạc, một tháng mới sinh hơn 2 vạn lượng bạc, không dám lừa gạt đảo quản sự." Xác thực như thế. Hừ. Đao quản sự nhãn thần sắp bén, phát ra hừ lạnh, nói: "Ta nghe nói tại mỏ bạc nhậm chức thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể vớt một bút, Tiêu quản sự, có phải hay không là ngươi vớt quá phận rồi?" Đao quản sự lời này từ đâu nói tới? Tại hạ từ tiền nhiệm đến nay, tuân thủ luật pháp, chưa từng có vớt qua một phân tiền, điểm này tự có một quản sự làm chứng." Dương Phong nói: "Đúng vậy, thuộc hạ đảm bảo, Tiêu quản sự tuyệt đối không có lấy thêm một phân tiền, mà lại mỏ bạc nhiều lần xảy ra chuyện, đều là Tiêu quản sự rốc hết sức tìm về." Một quản sự vội vàng cười lấy lòng. Soạt. Ba Đao quản sự không nói một lời, đưa tay một roi hướng về một quản sự hung hăng rút đi, màu đen lang nha roi che kín gai ngược, bén nhọn đáng sợ, trực tiếp hung hăng quất vào một quản sự hai gò má, tại chỗ đem một quản sự rút ra kêu thảm một tiếng, hung hăng bay ngược, ngã ở nơi xa, không biết sống chết. Đao quản sự sắc mặt rất lạnh, nói: "Ta cùng Tiêu quản sự nói chuyện, nơi này nào có phần ngươi chết miệng. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta nói loạn?" Một quản sự mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy lập tức không dám tiếp tục nhiều lời. Dương phóng mày, một lát sau, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đao quản sự đi lên liền trừng phạt hạ. Chị sợ đối với đến tiếp sau làm việc không tốt khai triển đi." Hắn mở miệng nói ra. "Yên tâm, điểm này cũng không nhọc đến Tiêu quản sự quan tâm, Lao phu tự có thủ đoạn." Đao quản sự ngữ khí lãnh đạo, lần nữa nhìn về phía Dương phóng, nói, "Tiêu quản sự tốt nhất cam đoan cái mông của mình là sạch sẽ, có thể tuyệt đối đừng bị Lao phu phát hiện cái gì, bằng không phạm là bị Lao phu tra ra một kia vấn đề, coi như không nên trách Lao phu báo cáo tông môn." Tiêu Mộ mô đi đến đang ngồi đến thẳng, Đao quản sự mau chóng điều tra là được. Dương phóng ngữ khí bình tĩnh, bất quá dưới mắt, ta còn là đề nghị Đào quản sự trước hoàn thành giao tiếp rồi nói sau. Đào quản sự lần nữa hử lệnh, hướng về phía trước đại đường đi đến. Sau đó, hai người hoàn thành nộp tiếp nhật tục. Dương Phóng một khắc cũng không nhiều lợi, cùng ngày buổi sáng liền trở về Tông Môn. Thần Vũ Tông bên trong. Dương Phóng lần nữa trở về Hải Sa Viện, thuận lợi gặp được Hải Sa Viện Viện Chủ Tống Kim Luân. Ngươi đã đến, lần này để ngươi tới là vì Thiên Tinh Ngọc Thủy sự tình. Thiên Tinh Ngọc Thủy. Dương Phóng thần sắc hơi động, nhìn về phía Tống Kim Luân. Đúng vậy, lần này Tông Môn vì khích l Ta trước đó lúc đầu muốn cho ngươi xin một phần, thế nhưng ta đạo tổ chức cùng ngư nhân xâm lớn, tất cả thiên tinh ngọc tủy hiện tại đều thành vì khích lệ đệ tử phần thưởng, ngươi muốn có được, tối thiểu còn phải lại hoàn thành một cái đại công, đây chính là ta đưa ngươi điều tới nguyên nhân." Dương phóng khỏe miệng co giật. "Tốt a." Nhưng trên thực tế, hắn tình nguyện không muốn phần này thiên tinh ngọc thủy, cũng nghĩ tiếp tục đợi tại Mộ Bạc. Đợi tại Mộ Bạc tối thiểu an toàn. Chương 179, mưa phùn, tử quán. Không biết sư tôn chuẩn bị đem đệ tử an bài tới chỗ nào. Dương phóng hỏi thăm. "Thần hành vệ." Thống Kim luôn nói. "Ừm." Dương phóng nghi hoặc. Thần Vũ Tông truyền thừa hơn 800 năm, ngoại trừ mặt ngoài bảy đại viện bên ngoài, vụ trộn còn có một cái tổ chức thần bí, là chuyên môn phụ trách thay Thần Vũ Tông thanh lý một chút phiền toái tạo thành lập, đây chính là Thần Ảnh vệ. Tổng Kim Luân giải thích: Gần nhất Bạch Trạch vực loạn càng ngày càng lợi hại, ngoại trừ ta đạo tổ chức cùng ngư nhân làm hại, lại mới xuất hiện 4 cái thế lực, theo thứ tự là Lạc Tuyết Sơn Trang, Bất Dạ lâu, Tẩm Dương kiếm phái cùng Thất Đại tinh thần. Cái này 4 cái thế lực hành động thần bí, xuất thủ tàn nhẫn, đã Thần Vũ Tông hơn 10 phẩm thủ, thậm chí còn có hai vị siêu phẩm trưởng cũng chết tại bọn hắn trong tay. Nhưng cũng may trước đây không lâu nhóm chúng ta tìm được Lạc Tuyết Sơn Trang cùng Tầm Dương Kiếm phái hang ổ chỗ, cũng đem nhất cử đánh tan, chỉ là có một ít dương nghiệt trốn thoát, đến nay còn tại Nam Sơn thành phủ cận bồi hồi, nhiệm vụ của ngươi chính là dẫn đầu một đợt thần ảnh vệ, triệt để thanh trừ hết bọn hắn, tiện thể bình định một cái cái khác có khả năng cùng bọn hắn cấu kết thế lực, chỉ cần hoàn thành cái này một đơn, ta liền có thể quang minh chính đại thay ngươi lấy tới thiên tinh Ngọc thủy, dù sao lấy trước ngươi công lao hoàn toàn là đủ, lần này chỉ là dệt hoa trên lấm. Dương phóng mày lại, trừng mắt dưới. Thần Vũ Tông bên trong lại còn có dạng này tổ chức. Bất quá cũng may không phải nhường hắn tiến về tiền tuyến. Để cho ta tới dẫn đầu thần ảnh vệ sao? Đúng vậy, thực lực của ngươi tại ta các đệ tử bên trong có thể xếp tại hàng đầu, dẫn đầu một đợt thần ảnh vệ dư xải." Tống Kim luôn nói, hắn môn hạ đệ tử đông đảo, phần lớn người hắn cũng không có ấn tượng, duy chỉ có đối với Dương Phóng, hắn khác sâu ấn tượng. Một mặt là Dương Phóng thường xuyên tới nguyên nhân, một phương diện khác cũng là Dương Phóng là trong đám đệ tử duy nhất có thể làm cho nàng nữ nhi kinh ngạc người. Tống Tục Mai thực lực là nàng tự mình dạy nên. Bình thường thập phẩm, tại Tống Thục Mai thủ hạ không chống được 10 triệu. Nhưng Dương Phong lại thành thạo điều luyện, thậm chí chưa xuất toàn lực, tăng thêm người này trước đó nhiều lần lập đại công, đủ để chứng minh là cái có thể vun trồng người. "Vậy đệ tử khi nào khởi hành?" Dương Phóng hỏi thăm. Chờ ta đem đầu tay sự tình giao tiếp tốt, chậm nhất 2 ngày." Tống Kim luôn nói. "Vâng, sư tôn." Dương Phong ồ quyển, rời khỏi nơi đây. 3. Ba, mấy ngày sau, Bạch Trạch vực trở nên càng thêm hỗn loạn bắt đầu. Ngoại trừ Thanh Long hội, Diệt Tà Minh xuất động mấy lần khá lớn hành động bên ngoài, đạo tổ chức bên kia cũng lần nữa xuất động mấy cái đoàn thể thần bí, đối thần Vũ Tông sản nghiệp triển khai ám sát mà không ra Dương Phóng dự liệu là, Nam Long lính Mỏ Bạc lần nữa bị tập kích. Đi qua trấn thủ Đào Quản sự tại chỗ chết thảm. Toàn bộ Mỏ Bạc bị huyết tẩy một lần, trên trên giới dưới không có một người chạy thoát. Nghe nói là bất dạ lâu thích khách cách làm. Sự tình truyền về tông môn, trực tiếp nhường Thần Vũ Tông cao tầng giận tím mặt. Tông chủ Đông Phương Bạch lần nữa đập nát một tấm cái bàn. Nam Long Lĩnh Mỏ Bạc mặc dù không lớn, nhưng xác thực Thần Vũ Tông nội địa chỗ, một chỗ nội địa Mỏ Bạc bị người kích, quả thực là vô cùng độc nhã. Mưa nhỏ rả rích, thời tiết rất tệ. Dương Phóng ngồi tại ven đường tử quán, một thân trường bào màu đen, nghe bên tai tiếng nghị luận các loại vụn vật tin tức hoặc là chân thực, hoặc là giả tạo, không ngừng chuyển vào bên hai. Hắn thân thể cao lớn khôi ngô, vai cong rộng lớn, ngũ quan giống như là đao tước đúa khắc, cực kỳ khắt sâu. Nhất là một đôi mắt, thâm thủy đen như mực, tựa hồ khó mà thấy gãy. Từ khi nhận được mệnh lệnh đến nay, đã liên tục 4 ngày đi qua, mưa phùn cũng xuống 4 ngày. Nguyên bản một chút manh mối bị mưa phùn che giấu, cũng biến thành mỏng manh bắt đầu. Lúc đầu chỉ là tại Nam Sơn thành truy kích, kết quả hiện tại sớm đã ra Nam Sơn thànhvarphi vi, tiến vào một chỗ tiểu trấn bên trong. Dương phóng lẳng lặng thưởng thức trong ly rượu, một bộ bình thường giang hồ khách cách ăn mặc, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về tiểu quán nội bộ nhìn lại. Thời khắc này trong tửu quán, bầu không khí ngược lại là có chút quái. Vậy mà xuất hiện mấy nhóm thế lực, tựa hồ trong bóng tối rằng co đồng dạng. Tiểu quán bên trái, dựa vào tường ngồi hai cái tuổi trẻ tăng nhân, một mặt tái nhợt, rõ ràng có chút khẩn trương, núp ở nơi đó, ôm chặt lấy trên người bà khỏa, mấy lần cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là vừa nhìn thấy đối diện ba cái khôi ngô đại hán, kia hai tên tân nhân lập tức lộ ra cười khổ, vẫn là không có lập tức hành động. Ba cái kia khôi ngô đại hán đều là một thân dấu trường bảo màu xanh. Hắn là đến từ cùng một cái thực lực, thần xác lạnh lùng, móng tay đen nhánh, thân thể hiện ra hình tam giác ngồi ở một tấm cái bàn phía sau, con mắt thỉnh thoảng liếc lại, hướng về tiểu quán nội bộ nhìn lại. Theo trên người của bọn hắn gần ẩn tản ra một cố khó tả mùi hôi. Loại này mùi hôi, rõ ràng là kích động. Bọn hắn, tựa hồ tinh thông độc thuật. Mà tại cái này ba cái khôi ngô đại hắn một bên, ngồi một cái khác nam tử. Nam tử này càng thêm cổ quái, một thân vải thô chường bảo, sắc mặt vàng như nến. Từ khi tiến đến, liên từ đầu đến cuối không nói một lời, duy trì có một đôi ánh mắt thoảng lại nhìn về phía xó xỉnh bên trong hai vị tân nhân. Ở trên người hắn lại vẫn ẩn ẩn truyền đến một chủng loại giống như Tôn cá tươi khí tức. Loại này khí tức tựa hồ là ngư nhân. Chỉ bất quá, Là Dương Phóng cẩn thận phân biệt thời điểm, nhưng lại phát hiện trên người người này Tôn cá tươi khí tức rất nhạt, tuyệt không phải là lúc trước hắn gặp phải những cái kia ngư nhân. Nói cách khác, hắn cũng không phải là ngư nhân, hẳn là thường xuyên cùng với ngư nhân pha trộn, lúc này mới lây dính loại này khí tức. Hắn mặt không biểu lộ, rất là cứng ngắc, hẳn là đeo mặt nạ da người. Dương Phong yên lặng nhấm nháp rượu. Hiện tại xem ra, trong tiểu quán hai phe thế lực cũng đều là tại nhắm vào kia hai cái tâm nhân. Đương nhiên, Dương Phóng lông mày nhíu lại. Không đúng, không chỉ hai phe. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch rung động, lần nữa xông tới bảy tám đạo bóng người, người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, vừa tiến đến, liền hướng về bên phải một tấm không chắc chỗ đi đến. Trường quý, rượu ngon thức ăn ngon mau mau đi lên. Một người vồ cái bàn quắc, tính tình tựa hổ rất kén cỏi. Dương Phong ánh mắt đảo qua. Cái gặp trên người bọn họ quần áo đều không ngoại lệ, thuần một sắc thần vũ thành đệ một người, càng là thập phẩm tu vi, ngũ quan tu thanh niên có triển vọng chỉ bất quá người này tựa hồn là bị thời tiết phá hủy tâm tình, có vẻ hơi u ám. Lưu Sư Minh không cần sầu lo, chỉ là bại bởi Quách Huyền Hải mà thôi, không có gì lớn, lấy Lưu Sư Minh tư chất sớm tối có thể lấy lại danh dự. Trong đó một người khấn lủ. Đúng đấy, Quách Huyền Hải 3 năm trước đây đã đột phá thập phẩm, 3 năm qua vẫn là dậm chân tại chỗ, theo ta thấy cũng bất quá như thế, Lưu Sư Minh mới vừa vận đột phá nửa năm, chỉ cần cho Lưu Sư Minh đầy đủ thời gian, chỉ là Quách Huyền Hải căn bản không cần để ở trong lòng. Một người khác cũng mở miệng nói ra. Không tệ, luận tư chất, Lưu Sư Minh tại nhóm chúng ta thành thành viện cũng là số 1 số 2 người thứ ba nói: "Hừ." Cầm đầu thập phẩm thanh niên sắc mặt u ám, thủ trưởng sờ lên búi tóc, một vòng khó tả đâm nhỏi như cũ tại không ngừng truyền đến, trước đây không lâu cùng phá quân viện quách huyện hội nhất trạng, nhường hắn thất bại thảm hại, đơn giản vô cùng nhã. "Chủ quán, làm sao còn không lên rượu?" Một vị thanh thành viện đệ tử vô cái bàn gầm thét. "Tới, đến rồi." Cửa hàng tiểu nhị sốt ruột bận bịu hoảng bừng đĩa, hướng về phía trước chạy đến, xuyên qua đám người thời điểm, xoá sình bên trong ba tên khôi ngô đại hán, nhãn thần leo, trong đó một người cong ngón đũa ra, một đạo khí kình xung ra, tại chỗ nhường cửa hàng tiểu nhị hét lên kinh ngạc. Ngã nhào xuống đất, trong tay thịt rượu bay thẳng ra, hướng về một bên sau cái bàn hai vị tuổi trẻ tăng nhân đang tới. Hai vị kia tuổi trẻ tăng nhân sắc mặt đại biến, tiếp lấy trong tử quán, dị biến manh liệt sinh. Ba vị khôi ngô đại hán, một vị vàng như nến nam tử lại không chút do dự, trực tiếp hướng về kia hai vị tuổi trẻ tăng nhân cùng nhào mà đi, khí tức bùng phát, tất cả đều nhanh đến cực hạn, như là tàn ảnh đồng dạng. Ẩm, ầm. Lộn loạt thanh âm truyền ra, hai vị tuổi trẻ tăng nhân phun ra máu loãng, thân thể bay ngược, trực tiếp đập trúng phía sau vết tường, hung rơi vào bên ngoài. Vạng như nến nam tử tốc độ rõ ràng cao hơn một bậc, chật lướt lên. Một phát bắt được trong đó một vị tăng nhân trên người ba khóa, hét to một tiếng, "Vật này ta thất đại tinh thần thu nhận, Thanh Long hội không cần tiền xa. Siêu, chân tay hắn đập mạnh, cầm ba khóa trực tiếp hướng về màn mưa phóng đi. Đuổi theo. Ba vị khôi ngô đại hán phát ra gầm thét, trực tiếp hướng về vàng như lên nam tử phóng đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường trong tiểu quán tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Nhất là vị kia Lưu sư huynh, thần sắc giật mình, mặc dù không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nghe đến thất đại tinh thần tiến tuội, cái bàn, quăn lên, đuổi theo. Siêu, Siêu. Một đám Thần Vũ tông đệ tử tất cả đều hướng về bên ngoài điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà, nhưng không có một người chú ý tới. Trước đó một mực ngồi ở bên cạnh Dương Phóng, sớm đã trong nháy mắt biến mất. Trong mưa phủ, sắc mặt vàng như nến nam tử, thân pháp thi triển, tốc độ cực nhanh, hai cái đùi bộc phát ra kinh thiên cuồng bạo cự lực, phi nước đại mà ra, một đường xé mở màn mưa, đơn giản như là điểm đen, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho dù là Thanh Long hội ba đại cao thủ, lại bị hắn hung hang vượt xuống. Ngay tại kia vàng như nến nam tử lộ ra cười quá dị, hướng về một bên núi rừng phóng đi thời điểm. Đột nhiên Hắn thần sắc cứng lại, trong con ngươi trực tiếp bắn ra kinh ánh sáng. Đối diện với hắn, một khối to lớn núi đá chỗ, một kẻ thân thể khổng lồ, bao vây lấy nặng nghề trường bảo màu đen bóng người, sớm đã chờ đợi đã lâu. Mưa phùn rơi xuống, bị hắn hộ thể chân khí tự động bắn ra, lại không có nhiễm thân thể của hắn mảy may. Hắn gương mặt khắc sâu, như là đau tước. Hai cái con ngươi thăm bất khả chắc, một mảnh đen nhánh, chính là trước đó cùng ở tại tiểu quán uống rượu người. Vàng Như đến nam tử trong lòng tính hãi, cái này ra hỏa, cái gì thời điểm tới? Lui. Ầm ầm. Vang Như đến nam tử xem thời cơ cập nhanh bàn chân đập mạnh, đem mặt đất bước ra một cái to lớn vụ nổ, thân thể đột nhiên hướng về sau bắn ngược, quần áo phát ra rầm rầm thanh âm, như là đạt tháo, hướng về sau lưng cấp tốc rút lui. Người này có thể vô thanh vô tức ngăn ở trước mặt mình, thực lực tất nhiên cao thâm, không có nhất định phải cùng hắn lại bính. chỉ cần đuổi tới cứ điểm, tự có đồng bạn tiếp ứng. Bất quá, tại hắn vừa mới rút lui, trước mắt bóng đen lóe lên, đơn giản như là tu nhi, di, đối diện bóng người sát na xuất hiện tại trước người hắn. Vang như đến nam tử giật nảy mình, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thất tính quyền. Ầm ầm ầm Hắn không cần nghĩ ngợi. Đi lên song quyền liên hoàn, như là dày đặc tàn ảnh, ầm ầm nổ vang, hướng về Dương phóng thân thể liên hoàn đánh tới. Tất cả quyền ảnh tiếp cận Dương phóng, tất cả đều tự động biến mất, phản chấn vàng như nén nam tử hai tay lói lói, như là nổ tung. "Ngươi!" Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Siêu phẩm." "Oan." Một cái trọng quyền, sớm đã rắn rắn chắc chắc rơi vào bộ ngực của hắn, tại chỗ đem hắn xương ngực đánh băng liệt, thân thể bay ngược, hung hăng nện ở nơi xa, một thân kinh mạch toàn bộ vỡ nát, cùng phun máu loãng. Tại chỗ đánh mất năng lực hành động. Lại cạnh, Dương Phong chân đi ra, mang theo từng mảnh từng mảnh động. Trướng về thân thể của hắn tiếp cận mà đi, tiện tay theo trên người hắn nắm lên ba khóa. "Để cho ta nhìn xem, đó là cái cái gì đồ vật?" 3. Ba, chương 180, Huyền âm long trảo. Chương 1. Mưa phùn giá dích, không ngừng rơi xuống. Dương phóng đứng tại màn mưa phía dưới, nhẹ nhàng mở ra trong tay vải vàng ba khóa, lông mày nhẹ nhàng nhúc lên. Trong bao baoất đắc chính là một cái rộng lượng hộp gỗ màu đen, ước chừng 30 cm còn chừng. Trên cái hộp cuốn quanh trùng điệp tinh mịn xiên xích, còn có màu vàng lá bùa. Thoạt nhìn như là tại phong ấn cái gì đồng dạng. rất có một loại thần bí khó lường tức. Đây là cái gì? Dương phóng hướng trên đất vàng như nến nam tử hỏi thăm. Vàng như nến nam tử khẽ cắn, trực tiếp đem đầu phiết hướng một bên, không nói một lời. Không nói cũng không có việc gì, một hồi lại xử lý ngươi. Dương phóng mở miệng. Vàng như nến nam tử trên người có loại ngư nhân trên người khí tức. Không cần suy nghĩ nhiều cũng chỉ biết rõ thường xuyên cùng ngư nhân pha trộn cùng một chỗ. Nhất định phải hào hảo điều tra mới được. Hắn đem vải vàng bao khóa lần nữa bục lên, sau đó lấy ra một khóa dự hoàn, trực tiếp nhét vào vàng như nến nam tử trong miệng, bước hắn cưỡng ép nuốt vào, thủ trưởng một sai, tháo hắn cái cằm, không tiếp tục để ý, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Màn mưa bên trong. Ba vị Khôi Ngô trắng hán tốc độ nhanh chóng, chân khí bao quạ quanh thân, ngay tại một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, bàn chân bước ra, ầm ầm nổ vang, bọn nước bắn ra bốn phía. Chỉ bất quá hướng về phía hướng về phía, bọn hắn thần sắc biến đổi, cùng nhau dừng lại, hướng về phía trước nhìn lại. Là cảm thấy được dương phóng cùng trên đất vàng như lên nam tử về sau, ba vị Khôi Ngô trắng hán trong lòng giận mình, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên triệt thoái phía sau. Có cao thủ. Đi. Hưu. Trước mắt bóng đen trong nháy mắt cuồng hướng mà đến, như tiềm điện cấp tốc ra quyền. Oanh. Oanh. Oanh. Liên tục ba đạo trầm độ phát ra, tiên huyết cuồn cuốn. Ba đạo khôi ngô trắng hán thân thể tất cả đều trùng điệp bay rất ra ngoài, con mắt trừng lớn, một mặt hoảng sợ, giống như là như diều đất dây. Cho dù bọn hắn thập phẩm đỉnh phong tu vi, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, trong miệng phun máu, có sống nước gãy, hung hăng nện ở nơi xa, tóe lên từng mảnh từng mảnh bột nước. Dưỡng phóng thu hồi nằm đấm, nhanh chân đi qua, bắt đầu ở trên người của bọn hắn vơ vét bắt đầu. Một lát sau, trực tiếp tìm tới ba túi nát bạc, chứa vào trong lực, sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi qua cầm lên vàng như nến nam tử thi thể, cấp tốc rời xa nơi này. Ba tiên khôi ngô trắng hán bên trong hắn tự độc, thần tiên cũng khó cứu. Không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Siêu siêu siêu. mấy cái lấp lóe, Dương Phóng liền đã cấp tốc biến mất. Cho đến lúc này, đám kia thanh thành viện đệ tử mới cấp tốc vào tới, nhao nhao một mặt sắc mặt đại kinh. Tiểu quán bên trong, đám người bối rối. Hai vị trọng thương tăng nhân bị người cấp tốc dơ lên trở về. Trong đó một người đã chết thảm, một cái khác cũng là hơi thở mong manh, mặt như dây vàng. Dương Phóng thân thể lần nữa theo ngoài cửa trở về, khi thấy một người còn có khí lực, lúc này cất bước đi ra, tiếp cận mà tới. Đám người xem xét hắn mang theo vàng như nến nam tử đi tới. Nhao nao hướng về sau rút lui, không dám đến gần. Dương Phong cẩn thận kiểm tra vị tia tăng nhân thương thế trên người, lập tức mày nhăn lại. Đối phương lòng ngực lõm, trọng yếu toàn bộ nội tạng vỡ nát, thần tiên cũng khó cứu. "Đại sư, bao khóa bên trong chứa là cái gì?" Dương Phóng hỏi thăm. Khu khụ. "Không muốn, không muốn mở ra, nguy, nguy hiểm, chôn sâu, ngàn vạn, không muốn mở ra." Vị tia tăng nhân trong miệng ho ra máu, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, ngực khí gian nan, thống khổ dị thường. "Không muốn mở ra." Dương Phong mày, nói, "Đại sư có thể nói rõ?" Vị Tiêu tăng nhân trên mặt lộ ra một tia cười thảm, nói: "Bên trong, là là, huyền âm long chảo, sẽ sẽ mang đến tai nạn, xin Thỉnh nhanh chóng tìm địa phương lui lập." Hắn dậy rủa lấy nói ra mấy chữ cuối cùng, nghiêng đầu một cái, chết thảm bỏ mạng. Huyền âm long chảo. Dương Phóng tự nói: "Chưa từng nghe qua vật này." Là trên Tân Đồng. Hắn ánh mắt lần nữa tại cái hộp gỗ quan sát, chuẩn bị một hồi cẩn thận hỏi một chút kia Vàng Như Nén Nam tử. Dương Phóng xoay người lại, đem Vàng Như Nén Nam tử thân thể nhét vào một bên, ngồi trên ghế, điểm nhiên như không có việc gì, tiếp tục chờ đợi bắt đầu. Không bao lâu, nơi xa, màn mưa bên trong lần nữa chuyển đến dồn dập tiếng bước chân. Trước đó đuổi theo ra đi Thanh Thành viện đám người càng lại lần trở về tử quán. Bất quá, là bọn hắn chú ý tới trên mặt đất vàng như nến nam tử về sau, rõ ràng biến sắc. Sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương phóng, trong lòng chân kinh. Cái này ra hỏa? Cái gì thời điểm đi ra? Càng đem vàng như nến nam tử sớm đã bắt giữ. Một thời gian, mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét, càng không dám lần nữa bước vào tử quán. Lại tại lúc này, bên ngoài lần nữa vọt tới một người, nhìn thấy Thanh Thành viện đám người ngăn cửa về sau, phẫn sát dẫn dữ, công lực bộc phát, một trưởng vô tới, Lan Đi. Thanh thành viện đám người cùng nhau biến sắc, vội vàng nhanh chóng trốn tránh. Đạo kia bóng người đánh văng ra đám người, trực tiếp cấp tốc phóng tới Tử quán. Khi thấy Dương Phóng về sau, hắn song quyền ôm một cái, không người nói, "Đội trưởng, có tình huống." Hắn lúc này tại Dương Phóng bên thai nói nhỏ. Dương Phóng hơi nheo mắt lại, Người nói cái gì?" Tạm thời không biết rõ là cái gì đổ vật cách làm, nhưng hơn phân nửa không phải nhân loại. Người này cắn răng nói. Dương Phóng đong nhiên đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến, nói, "Mang lên trên mặt đất người kia." "Vâng, đội trưởng." Người này trực tiếp nắm lên vàng như nến nam tử thân thể, hỏa tốc cùng hướng dương phóng. Một bên Lưu Sư Vinh sắc mặt trấn kinh, nhìn về phía rời đi dương phóng hai người. Thân ảnh vệ. Cái gì? Thân ảnh vệ. Lưu Sư Minh bọn hắn là thân ảnh vệ. Bên người đám người nhau nhau giật mình. Phải. Lưu Sư Vinh sắc mặt khó coi, sau đó ánh mắt lần nữa hướng về trong tiểu quán hai vị tăng nhân nhìn sang, thân thể cấp tốc xung ra, tại hai vị tăng nhân tìm tòi. Một lát sau. Lưu sư huynh mở miệng lần nữa, "Đây là Đại Minh tự Tam nhân, trước đây không lâu Đại Minh tự vừa mới gặp tập kích, trong chùa cao thủ tử thương thảm trọng, bọn hắn người thế mà xuất hiện nơi này." Nghiêng gió thổi phật, mưa phùn lùng lùng. Dưỡng phóng thân thể cao lớn, từ đằng xa lướt dọc mà đến, bàn chân giống tại lá rụng phía trên, mỗi một bước giẫm ra đều có thể xông ra rất dài cự ly, thân thể cấp tốc xông về phía trước một chỗ miếu hoang, mới vừa vặn tiếp cận, một cố nồng đậm mùi máu tươi liền từ phía trước truyền đến. Cho dù là mưa gió thời tiết, Ý Nguyên không che nổi loại này huyết tinh. Rất nhanh, dưỡng phóng gặp được trong miếu đổ nát mấy chục đạo bóng người. Kêu hơn 10 vị thần ảnh vệ vừa nhìn thấy Dương Phong bước đến, nhau nhau đứng lên. "Đội trưởng, đội trưởng, người đã đến." Đông đảo thần ảnh vệ mở miệng. Bọn hắn phần lớn người cũng tại bát phẩm, cửu phẩm, trong đó người nổi bật đã nhập thực phẩm. Đương nhiên, Dương Phong xuất lĩnh chỉ là trong đó một cái tiểu phân đội mà thôi. Nhưng dù vậy, cái này hơn 10 người tiểu phân đội vẫn là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Dương Phong rơi vào miếu hoang về sau, chân mày nhíu càng thêm nhíu chặt. Miếu bên trong máu tanh vị lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm. "Thi thể ở đâu?" hắn lạnh lùng. Cho đến lúc này, Sau lưng trước đó vị kia thần ảnh vệ mới mang theo vàng như lên nam tử cấp tốc chạy đến. Ngay tại Phật điện phía sau, bên cạnh một người đi ra, sắc mặt khó coi, chỉ chỉ phía trước. Đó là cái thanh niên nam tử, tên là Lục Viễn, thân thể rất cao, 256, tại kiếm pháp phía trên cực kỳ độc đáo, thực lực tại mọi người bên trong cũng coi là người nổi bật. Dương Phong lúc này cất bước hướng về Phật điện nơi đó đi tới. Bên người Lục Viễn lập tức theo sau lưng, theo trong vũng nước đi qua. Không bao lâu, bọn hắn đi tới tổn hại đại hùng bảo điện bên trong. Dù là Dương Phong sớm có tâm lý chuẩn bị tiến vào Phật điện về sau, ý nguyên không khỏi sầm mặt lại toàn bộ Phật điện vết tưởng, hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ, sền sệt gáy muối, tràn ngập hết tinh, trên mặt đất, cửa sổ, Phật tượng trên tất cả đều lít nhã lít nhít treo từng cái vụn vật nội tạng. Chu vi trên vết tượng, càng là dùng tiên huyết viết đầy từng cái như là chữ như gà bới đồng dạng chữ nghĩa, nhìn ập vào mắt kia người, có dũng khi âm trầm cảm giác. Phật tượng dưới chướng thì là đằng đẵng bảy bộ thi cốt, chết vô cùng thê thảm. Mỗi người tay chân cũng bị vặn gãy, phần bụng bị xé ra, con mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Thậm chí trên mặt của bọn hắn đến nay còn có nồng đậm vẻ sợ hãi. Cái này tựa hồ tại còn sống thời điểm, liền bị người giàn vật đến chết. Dương Phong hơi nheo mắt lại. Dù hắn đoạn trước thời gian thường thấy các loại mưa gió, giờ phút này nhìn thấy thảm như vậy hình, để cho người ta không khỏi trong lòng mấy liệt. Hắn khẽ nhả khẩu khí, cất bước đi qua, tại 7 bộ trên thi thể cẩn thận kiểm tra. 7 bộ thi thể, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần ảnh vệ cao thủ. Trong đó có ba cái đều là tạp phẩm. Tối hôm qua nhóm chúng ta ở trong chấn nhỏ tách ra hành động, ước định cẩn thận chuẩn bị sáng sớm tại bên ngoài trấn sẽ cùng, chỉ là bọn hắn một mực không tới, nhóm chúng ta lúc này mới chạy tới xem xét, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại toàn bộ chết thảm ở này. Lục Viễn sắc mặt khó coi, xem thủ đoạn này, hung thủ tựa hồ không phải là vì giết người, mà là tại tiến hành một loại nghi thức. Nghi thức? Dương phóng sắc mặt lạnh lẽo, là Tà đạo tổ chức cách làm. Rất khó nói có phải hay không bọn hắn, nhưng trên đời này cũng không phải là chỉ có Tà đạo tổ chức mới hiểu được nghi thức, rất nhiều những chủng tộc khác bên trong đều sẽ chuyển thừa lên một chút nghi thức cổ xưa, mà lại càng là cổ lão chủng tộc, loại này nghi thức càng là dã man cùng hệ tinh, về phần Tà đạo tổ chức, bọn hắn đã thật lâu không có khởi động qua dạng này nghi thức, ta cũng không cách nào kết luận. Lục Viễn đáp lại, Dương Phóng lạnh lùng nhìn về phía trên vách tường như là chữ như gạp bới đồng dạng chữ nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói, khắc xuống những văn tự này, thần ảnh vệ người không thể chết vô ích. Vâng, đội trưởng. Lục Viễn lạnh giọng ôn quyền, trong lòng dâng lên sinh sinh hận ý. Bỏ mặc là cái gì đồ vật, dám can đảm làm ra cái này sự tình, một khi bị bọn hắn tra ra, đều phải nhường hắn ngàn lần gấp trăm lần hoàn lại. Dương Phóng lần nữa đi ra Phật điện, nhẹ nhàng hô hấp lấy phía ngoài không khí. Một lát sau, lần nữa nhìn về phía bị ném tại một bên vàng như lên nói, các ngươi lui ra, ta muốn thẩm vấn người này. Đông đạo thân ảnh vệ lập tức ôn quyền khỏi. Một bên thiên điện, Dương Phóng đem vàng như nến nam tử đi qua, nhét vào một bên, nhẹ nhàng lắp đặt cái cầm của hắn, sau đó lấy ra một cái màu trắng bình xứ, trực tiếp đem bên trong chất lỏng rót vào đến miệng của hắn bên trong. Vàng như nến nam tử sắc mặt tái xanh, vừa muốn mở miệng, nhưng đột nhiên sắc mặt ngơ, náo loạn anh minh, tiếp lấy trong nháy mắt trở nên mở mịt cùng ngây dại ra. Như là con rối. Người tên là gì? Là Thất Đại Tinh Thần chúng cái gì người? Dương Phóng mặt không biểu lộ. Ta tên Tây Môn Liệt, danh hiệu Văn Khúc Quân, Thất Đại Tinh Thần bên trong còn có Liêm Trinh, Tồn, Môn, Vũ Khúc, Tham Lang, Phá Quân 6 người. Trong đó Vũ Khúc, Phá Quân, Tham Lang đều là siêu phẩm. Vương Như đến nam tử lầm bầm lầm bầm nói: "Thật sao? Bọn hắn tiến vào siêu phẩm thứ mấy tắt?" Dương Phóng hỏi Tham: "Vũ Khúc, Phá Quân giai tại đệ nhất quan, Tham Lang thực lực thâm bất khả chắc, hơn 10 năm chính là siêu phẩm, ta cũng không biết ở vào thứ mấy cửa ải." Nam tử tiếp tục đáp lại: "Cái màu vàng bao khóa bên trong chứa là cái gì? Vì sao các người muốn cắt đoạn?" La Huyền Âm long trảo, hơn 1000 năm trước là dạ thần giáo ba đại thần khí một trong. Nam tử thì thào: "Ừm." Dương Phong sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói: "Làm sao lại rơi vào kia hai cái tăng nhân trong tay, bọn hắn là lai lịch gì?" "Bọn hắn là Đại Minh tự tăng nhân, Huyền Âm Long Trảo vẫn luôn phong ẩn tại Đại Minh tự bên trong, trước đây không lâu, Đại Minh tự tao ngộ Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân tập kích, tử thương thảm trọng, phương trưởng bị giết, về sau bọn hắn vì chuyển di Huyền Âm Long Trảo, phái ra 14 người đệ tử, mang theo hồ gỗ, phóng tới bốn phương, chúng ta người đã giết chết bọn hắn ba đợt tăng nhân." Thầy môn liên tiếp tục nói. "Cái này Huyền bị Đại Minh tự ấn. Sâu, cũng không muốn sử dụng, có phải hay không có cái gì tai nạn?" Dương Phong tiếp lấy hỏi thăm. Đúng vậy, nghe nói sử dụng quá nhiều sẽ cho người thân thể phát sinh dị biến, dần dần thoái hóa, trở thành nửa người nửa rồng quái vật, nhưng tương ứng cũng sẽ mang đến dị thường đáng sợ về âm năng lực. Tây Môn Liệt tiếp tục thì thảo. Nửa người nửa rồng. Dương phóng mặt không biểu lộ, khó trách, đám Kiếm Ngư nhân muốn tập kích Đại Minh tự, trên người ngươi có dũng khí Ngư nhân khí tức, đám Kiếm Ngư nhân ở đâu? Mấy cái khác đồng bạn cũng cùng bọn hắn ở một chỗ sao? Dương phóng hỏi thăm. Đúng vậy, Liêm Trinh, Lộc Tồn cùng Vũ Khúc cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, liền trốn ở Hoàng Gia Bảo. lại. Lạc Tuyết Sơn Tầm Dương Kiếm phái dư Nhiệt cũng ở đó. Dương Phong lạnh giọng: "Đúng thế. Tây Môn Liệt thì thảo. Có bao nhiêu cao thủ? Siêu phẩm có mấy vị? Chỉ có hai vị, một vị là Vũ Khúc tinh quân, một vị là Hoàng gia bảo bảo chủ." Tây Môn Liệt đáp lại: "Hừ." Dương phóng phát ra hừ lạnh, nói: "Không biết sống chết." Hoàng gia bảo lại thần vũ tông ngay dưới mắt đầu hàng địch. Đột nhiên, hắn bàn tay lớn đưa ra, trực tiếp bắt lấy Tây Môn Liệt mà bàn, tiện tay một bóc, xoẹt một tiếng, đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống, lộ ra bên trong chân thực gương mặt. Tước chừng 50 tuổi trở trên mặt che kín tàn nhang, không đáng chú ý. Dương Phóng nhìn thoáng qua trong tay mặt nạ ra người, trực tiếp thu nhập chiếc nhẫn, sau đó một trường rơi vào tây môn liệt cái trán, phình một tiếng, đem sọ đỉnh đánh nát. "Người tới." Dương Phóng khuôn mặt tâm trầm chậm, vươn người đứng dậy. "Đánh đánh đánh đánh." Trong sân, từng đạo bóng người thoáng hiện, xuất hiện tại hắn phụ cận. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng. "Tiến về Hoàng Gia Bảo." Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói. "Vâng, đội trưởng." Chương 181, Hoàng Gia Bảo. Chương 02. Nông đậm dừng dậm. Mưa dừng lại. Chân thi quần áo tạt rơi, sắc mặt kinh hoàng đang điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn, ngược nâng lên hạ xuống, trong miệng không ngừng phát ra nặng nề tiếng hít thở ầm, phổi giống như là kịch liệt công tác cũ kỹ ống bê đồng dạng. Một đôi thẳng tắc chân dài, tại bụi hoa bên trong nhanh chóng chạy trốn. Nguyên bản váy dài đã bị nàng xé nát, biến thành váy ngắn đồng dạng tội đại. Nàng một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ hướng về sau nhìn lại. Tự hồ sau lưng nàng, có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật đang truy tung đồng dạng. Khì hì ha, ha. yêu dị mà từ sau cấp tốc tiếp cận, lấy nồng hối hối, mang theo rất nhiều bụi cũng đang nhanh chóng độ dạng tưng mảnh tưng mảnh lá rụng tại sau lưng lung tung bay múa. Cái gặp sau lưng trong rừng, một đoàn quỷ dị lục quang đang nhanh chóng đuổi theo, hoàn toàn thấy không rõ thân thể, cũng thấy không rõ gương mặt, âm trầm yêu dị từ bên trong không ngừng truyền đến tà mị nụ cười, hướng về Trần Thi Nghiên bên này cấp tốc đuổi theo. Trần Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trợn mắt nhìn xem quái vật kia nhanh chóng tiếp cận, liền tranh thủ trên thân còn sót lại bốn khóa phích lực tự hùng hăng ném tới. Oanh! tức kinh khủng phát ra, chuyển, ông ông Đáng sợ bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp đem đoàn lục quang chôn vùi ở bên trong. Lục Quang bên trong lập tức phát ra từng đợt mễn nhọn tiếng kêu chói tai, tràn ngập lửa giận cùng oán độc. Trần Thị Nghiên ném xong cuối cùng bốn quả phích lịch tử về sau, tiếp tục hoảng sợ hướng về phía trước chạy trốn, nhưng lần này không có sông ra bao xa, thân thể của nàng liền đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra từng đợt vẻ tuyệt vọng. Tại trước mắt của nàng, xuất hiện một chỗ to lớn như núi, sâu không thấy đáy, phía dưới sương trắng mông lung, chuyển đến nước sông mênh minh. Nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vội vàng lần nữa quay đầu lại, muốn theo cái khác địa phương đào tẩu, lại phát hiện sau lưng đoàn ngũ kia quỷ dị lục quang sớm đã lần nữa vọt tới, trực tiếp rơi vào nàng cách đó không xa. Khì hì ha, ha. Từng đợt tà mị tiếng cười tiếp tục chuyển ra. Lục Quang bên trong tồn tại mang theo nhiều hứng thú chi sắc, nhìn về phía Trần Thi Nghiên, tựa hồ kết luận Trần Thi Nghiên đã không thể chạy trốn, trong miệng phát ra sướt sẹo tiếng cười, "Chạy, tiếp lấy chạy a." Trần Thi Nghiên hoảng sợ hướng về sau chậm rãi rút lui. Đô nhiên, nàng trực tiếp tuyệt vọng hướng về vách núi nhảy xuống. Lục Quang bên trong tồn tại phát ra phẫn nộ thanh âm, vội vàng nhanh chóng đuổi theo, chụp vào Trần Thi Nghiên thân thể. Chỉ quá tốc độ của nó vẫn là quá chậm. Trần Thi Nghiên thân thể sớm đã nhanh chóng ngã xuống núi, biến mất không thấy gì nữa. Thiện nhân Lục Quang bên trong phát ra bén nhọn mà thanh âm cái gì, nồi trận lôi đỉnh. Phù phù. Phía dưới, một cái rộng lớn dòng sông bên trong tóe lên mảng lớn bọt nước, dầm dầm rung động. Tiếp lấy một cái bóng người, toàn thân tiên huyết tại dòng sông bên trong giãy giụa. Nang Liêu Mạn hướng về bên bờ bơi đi, hai chân hai chân huy động, thể năng tại gấp bội bộc phát, rốt cục vất vả bơi đến bên bờ. Tại bơi tới bên bờ về sau, nàng lúc này kịch liệt ho khan, sắc mặt thường hồng, lỗ mũi, miệng tất cả đều ho ra từng nước sông. Qua đi tới hồi lâu, Trần Thi Nghiên ho khan mới rốt cục dừng lại. Nàng mặt mũi tràn đầy hướng về nhìn một phía, không khỏi buồn tòng tâm đến. Hai tay che lấy gương mặt, trực tiếp đau nhức ầm thanh khóc ồ lên. Từ nàng xuyên qua đến nay, từ trước đến nay, bỏ mặc gặp được khó khăn gì, cho tới bây giờ không có khóc qua. Nhưng lần này, nàng thật là nhịn không được. Nước mắt càng khóc càng nhiều, càng ngày càng thương tâm. Đến cuối cùng tựa hồn là lo lắng tiếng khóc sẽ tiếp tục dẫn tới quái vật kia, nàng vội vàng che miệng ba, thấp giọng khóc nước nở, bả vai run, run run. Mấy ngày trước, bọn hắn ly khai diệt tà minh, gia nhập vào một chỗ trong thương đội, vốn là muốn đi theo thương đội cùng nhau di chuyển, chỉ bất quá, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nửa đường bên trong lại gặp được đáng sợ quái vật tập sát loại kia quái vật dị thường tăng tốc, xông vào thương đội về sau, thương đội tất cả võ sư đều khó mà ngăn lại đối phương, liền liền thập phẩm, cao thủ cũng bị tàn nhẫn bẻ gây từ chi. Bọn hắn một nhóm bảy người tại quái vật tập kích giới, trực tiếp tán loạn ra, mỗi người tự chạy. Hiện tại liền nàng cũng không biết rõ, nhập quân cùng Trình Thiên Dạ phải chăng còn sống. Nếu như bọn hắn đều đã chết, như vậy cái này Mên Ngông dị giới liền chỉ còn lại chính nàng. Trần Thi Nghiên càng khóc càng thương tâm, cuối cùng lau nước mắt, cắn môi một cái, lần nữa đứng dậy, lung la lung lay hướng về nơi xa đi. Nam Sơn thành bên trong, phồn hoa cao ngất trong tiểu lâu, Trước đó tại quán rượu nhỏ xuất hiện Lưu Sư Minh, một mặt cười lấy lòng, cung kính đối mặt với trước mắt một cái áo lam thanh niên. Thanh niên này 27, 8 tuổi khoảng chừng, mũi như treo gan, mặt mày như kiếm, vô luận khí chất, vẫn là dung mạo, tại đám người bên trong cũng tính toán nhất tuyệt. Hắn thân phận càng là dị thường cao quý, chính là thanh thành viện viện chủ Lưu Hồng Tỉnh con trai độc nhất, Lưu Huyền Cảm. Mấy năm trước đó, đã bước vào siêu phẩm, thực lực cao thâm. "Đường huynh, nghe nói trước đây không lâu đại minh tự bị người tiêu diệt, có phải thật vậy hay không?" Lưu Sư Minh nở nụ cười, nghiêm túc là Lưu Huyền Cảm ngã rượu. "Là có việc này, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lưu Huyền cảm bình tĩnh hỏi thăm, kia không biết rõ đại minh tự là bởi vì cái gì mới bị diệt. Lưu sư Minh hiếu kỳ nói, "Ừm." Lưu Huyền cảm nhãn thần lạnh lẽo, hướng về Lưu sư Minh nhìn lại, nói, "Không nên ngươi hỏi, không muốn hỏi đến." "Là, là." Lưu sư Minh liên tục gật đầu, chê cười nói, "Thật không dám giấu giếm, trước đây không lâu, ta gặp hai vị đại minh tự tăng nhân, hơn mấu chốt chính là, bọn hắn thế mà gặp phải Thanh Long hội cùng tất đại tinh thần truy sát, tựa hồ trên người bọn họ ẩn giấu cái gì trọng yếu đồ vật, mấy vị kia kẻ đuổi giết thế mà tất cả đều là thập phẩm tu vi." Lưu Huyền cảm nhận thần ứng tụ, một cố vô hình khí thế trong nháy mắt nổi lên, một mực bao phủ lại người trước mắt, kinh khủng dị tượng, như là manh thú, làm cho người sợ hãi. Người nói cái gì? Đại minh tự tăng nhân, bọn hắn đi nơi nào? Mấy vị kia kẻ đuổi giết theo trên người bọn họ đạt được cái gì sao?" "Cái này, ta cũng không biết rõ bọn hắn có hay không được cái gì, bất quá, cuối cùng mấy vị kia kẻ đuổi giết đều đã chết." Lưu Sư huynh trung thực đáp lại, nói, "Ta gặp thần ảnh vệ người, một vị thần ảnh vệ cao thủ giết chết thanh long hội cùng thất đại tinh thần người, cho nên, nếu là thật sự có đồ vật, chỉ sợ." Hơn phân nửa đã rơi vào thần ảnh vệ trong tay thân ảnh vệ. Lưu Huyền cảm ngữ khí lạnh lẽo, bưng chén rượu lên, trực tiếp rót vào trong cổ. Một lát sau, vân người đứng dậy. Là thân ảnh vệ người nào ra tay? Không biết rõ, nhưng hẳn là một cái đội trưởng. Lưu Sư huynh đáp lại nói: "Hử?" Lưu Huyền cảm hừ lạnh, nói: "Ở đâu gặp phải bọn hắn?" Tại Tam Tuyên trấn. Lưu Sư huynh trung thực đáp lại. Hoàng gia bảo, chiếm diện tích to lớn, đồng ruộng khá nhiều, chính là Hạc Sơn khu quần cư nổi danh hào cường. Bảo chủ Vàng Thiên Hải, năm nay 72, 30 năm trước thành tựu siêu phẩm, thực lực cao thông, dự nhất thời, chỉ là theo hắn về sau. Đời sau lại là không còn có một cái có thể tiến vào siêu phàm người. Hoàng Thiên Hải dưới gối tổng cộng có con thứ tư ba nữ, ngoại trừ trưởng tử theo thương bên ngoài, cái khác tử nữ toàn bộ tập võ. Thế nhưng tư chất cũng rất phổ thông, cho đến nay chưa có một tử thuận lợi đạt tới thập phẩm, mạnh nhất một vị nữ nhi Vàng Linh, đến nay cũng mới khó khăn lắm cựu phẩm đỉnh phong mà thôi. Cứ thế mãi, một khi hắn cưới hạc mà đi, Hoàng gia bảo tất nhiên vui rồi. Không, thậm chí không cần cưới hạc đi Tây Phương, bởi vì ngay tại lúc này, Hoàng gia bảo liền phát sinh một cái chuyển sự tình. Giờ phút này, Hoàng gia bảo bên trong khu vực quyến tinh tràn ngập, từng vị hoàng gia bảo đệ tử thi thể, luồn ngang lộn xộn, nằm trên mặt đất. Hoàng Thiên Hải sắc mặt tâm trầm đứng ở trong sân, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối diện một đám trên mặt ý cười người. Tại bên cạnh hắn, vây tụ hoàng gia bảo đại lượng cao thủ, lít nhá lít nhít, chừng mấy trăm người, từng cái nâng đao mang kiếm, nhãn thần phẫn nộ. Hắn con thứ tư ba nữ, giờ phút này cũng tất cả đều tụ tại hắn bên người, ánh mắt hung tận nhìn về phía đối diện. Cái gặp tại bọn hắn đối diện khu vực, đám người đủ loại kiểu dáng, mà không đồng dạng quần áo. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi một cái cũng nở nụ cười. Trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia nhiều hứng thú chi sắc, nhìn về phía Hoàng Thiên Hải bọn người. Trong đó, thậm chí có hơn 10 vị ngư nhân tồn tại. Cái này hơn 10 vị ngư nhân cái đầu cũng rất cao, ước chừng 1m8 con trừng, mặc áo giáp màu xanh, xương gò mái nhô cao, mũi lõm, cái chán, hai gò má tất cả đều sinh ra tinh mịn lẫn rác. Từng đôi con người dị thường băng lãnh, không chút biểu tình, giống như là đao đồng dạng. "Các nhân tư đại nhân, các ngươi quá phận." Hoàng Thiên Hải thanh âm băng hàn, nói, "Ta hoàng gia bảo bước lên như thế lớn hiểm, thu lưu bên cạnh ngươi những này dương nghiệt, bọn hắn vậy mà không nghĩ hồi báo?" Dết ta hoàng gia bảo nhiều người như vậy, chuyện sự tình này thấy thế nào cũng không hợp lý à. Trong lòng của hắn tràn ngập hận ý. Bọn này kẻ ngoài lai, trong mấy ngày nay tại bọn hắn hoàng gia bảo hành động, đơn giản càng ngày càng quá mức. Hắn vốn chỉ muốn nhịn một chút xong việc, nhưng bây giờ đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng. Hợp lý. Cầm đầu một vị ngư nhân, mặt không biểu lộ, nói: "Thế nào mới xem như hợp lý? Qua nhiều năm như vậy, hoàng gia bảo vụng trộm được nhóm chúng ta ngư nhân bao nhiêu chỗ tốt, kết quả kết quả là các ngươi vẫn là không cho được nhóm chúng ta muốn, thế mà dạng này, hoàng gia bảo còn có cái gì tồn tại tất yếu? Bọn hắn chỉ là ghét ngươi mấy người." Các người đã cảm thấy không chịu đổi. Hoàng Thiên Hải trong mắt co rú lại, nhìn về phía trước mắt Ngư Nhân Sao, mở miệng quát: "Ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì?" Bên cạnh, một trận tiếng cười vang lên. Một người mặc màu đen huyền bảo, thân thể cao lớn nam tử, mang theo một cái mặt nạ màu đỏ, tại cách đó không xa nhẹ nhàng cười nói: "Hoàng Bảo chủ, xem ra là tái nhân tư huynh đệ nói không đủ rõ ràng, đã rằng này, vẫn là ta thay hắn nói đi, từ hôm nay trở đi, cái này Hoàng gia bảo đệm không có tiếp tục tồn tại tất yếu, chính là thất đại tinh thần bên trong Vũ Khúc tinh quân. Các người nghĩ diệt ta Hoàng gia bảo?" Hoàng Hải kinh hồn nói: "Sai." Không phải diệt, mà là thay thế. Kia mặt nạ màu đỏ nam tử ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, từ nay về sau, Hoàng gia bảo y nguyên còn gọi Hoàng gia bảo, chỉ bắt qua trong đó chủ nhân sẽ biến thành nhóm chúng ta. Cho cười. Hoàng Thiên Hải trực tiếp cười giận dữ bắt đầu, nói, bằng các ngươi một câu liền muốn diệt ta Hoàng gia bảo. Quả thực là si tâm vọng tưởng, hôm nay lão phu ngược lại muốn xem xem, ai có thể diệt ta Hoàng gia bảo? Một đám dương nghiệt cũng dám rong rạc, có dũng khí diệt ta Hoàng gia bảo?" trước theo lão phu trên thi thể bước qua đi. Bên cạnh một vị trưởng lão vò ra, mở miệng quát. "Đúng đấy, vằng các ngươi cũng dám nói bừa." Chó nhà có tang Thật sự cho rằng nhóm chúng ta sợ các ngươi không thành." Bên người chúng trưởng lão nhao nhao gầm thét. "Tế nhân tư huynh đệ, xem ra các ngươi nuôi bọn này chó, không có dưỡng tục a." Cái mặt nạ màu đỏ nam tử cười nhạt nói, "Là từ các ngươi đến tự mình thanh lý môn hộ." Vẫn là nói, đại gia hỏa cùng tiến lên. Cầm đầu ngư nhân sắc mặt âm trầm xuống, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Thiên Hải, lạnh như băng nói, "Hoàng Thiên Hải, ngươi là thật muốn độc thủ. Ta nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, cái phế các ngươi vô công là được, đã ngươi nghi độc thủ, coi như trách không được ta." Ít nói lời vô ích, xuất ra bản lĩnh của ngươi. "Hoàng Thiên Hải quắc." Lên. Cầm Đầu Ngư nhân phát bàn tay vung lên, lạnh giọng mở miệng. Siêu xiêu siêu. Bên người hơn 10 vị ngư nhân, cầm trong tay xin thép, một mặt cười quái dị, bàn chân đập mạnh, trong nháy mắt cuồng lướt mà ra. Một đám hoàng gia bảo trưởng lão cũng gầm thét một tiếng, rút dao ra kiếm, nhao nhao xông lên tiền đến, giao thủ với nhau. Cầm Đầu Ngư nhân sắc mặt hở hứng, một M85 thân hình cao lớn, mang theo một cố đặc biệt trong lãnh khí tức, hướng về phía trước chậm rãi cất bước, mắt thấy cách đó không xa Hoàng Thiên Hải, âm thanh lùng nói, "Hoàng Hải, để cho ta nhìn xem, ngươi những năm này cũng luyện được năng lực gì a?" Hoàng mặt mơ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Theo ngư nhân từng bước một đi vào, một cỗ to lớn khí thế đáng sợ cũng theo đối phương thân thể bên trên khuyết tán mà ra, phô thiên cái địa, như là thủy triều, liên tục không ngừng nghiền ép mà tới. Giết! Hoàng thiên hải quát trói hai một tiếng, thân thể đột nhiên sung ra, bên hông một ngụm trường kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, sát na hóa thành vô số tàn ảnh, như là chói lọi ánh nắng, dị thương chói mắt, để cho người ta khó mà thấy rõ. Kia cầm đầu ngư nhân con mắt phát lạnh, vận động thủ bên trong xin thép, trực tiếp hướng về trước mắt khu vực cấp tốc xuyên qua mà đi, trong miệng nói, "Để ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là siêu phẩm." Dầm dầm dầm. Từng đợt đáng sợ vánh minh trong nháy mắt phát ra. Cúồng phong gào thét, kình phong bắn ra bốn phía. Hoàn toàn để cho người ta phản ứng không đến, từ phía bốn phương tám hướng sàn nhà không ngừng bạo tạc. Phốp phốc. Tiên huyết phiêu tán rơi dụng, trường kiếm vút tay. Hoàng Thiên Hải một mặt hoảng sợ, thân thể trực tiếp không bị khống chế bay rất ra ngoài, phình một tiếng, hung hăng nện ở trong sân trên giả sơn, đem trọn ngọn núi giả cũng cho đập vỡ nát ra, cánh tay co rút, hai tay miệng hổ dính đầy vết máu. Người. Trong lòng hắn run rẩy, có thể tin. Cùng là siêu phẩm, trên lệch càng như thế chi lớn. Kia cầm đầu ngư nhân rất là coi nhẹ, tay cầm kiếm thép, đi thẳng về phía trước. Nói, từ hôm nay trở đi, hoàng gia bảo như vậy đội chủ, về phần các ngươi, toàn bộ đi chết đi. Siêu. Hắn huy động xin thép, một mặt tàn nhẫn, trực tiếp hướng về Hoàng Thiên Hải thân thể hùng hằng căng tới. Hoàng Thiên Hải mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng liều lĩnh xoay người mà lên, cấp tốc đánh ra mấy cố kinh khủng chưởng lực, thân thể đột nhiên giảm 10%, cấp tốc hướng về ngoài cửa cuốn hướng mà đi, đem tốc độ phát triển đến cực hạ. Thời khắc ngấu chốt, hắn lại bỏ đi từ nữ, trực tiếp chạy trốn. Muốn đi. Mặt nạ màu đỏ Vũ Khốc tinh quân nhẹ cười tiếng, thân thể trong nháy mắt cuồng lướt mà qua, hướng về Hoàng Thiên Hải thân thể cấp tốc đuổi theo, mấy cái lên xuống liền trực tiếp xông ra cửa sân. Chỉ bất quá khi hắn vừa mới xông ra, đông nhiên sắc mặt kinh ngạc, thân thể trực tiếp dừng lại. Cái gặp hoàng gia bảo bên ngoài, chẳng biết lúc nào, xuất hiện lít nha lít nhít mấy chục đạo bóng người. Từng cái mặt không biểu lộ, nhãn thần lạnh lùng, ngay tại hướng về hoàng gia bảo cửa sân nhìn tới. Mà vừa mới lao ra hoàng thiên hải, giờ phút này thế mà đã sớm bị người chốc cầm. Một kẻ thân thể khôi nô, nam tử mặc cáo bào đen, trong tay nhẹ nhàng nắm lấy hoàng thiên hải cái cổ, giống như là sách tiểu kệ, thanh âm nghề. "Nô, chuyện gì xảy ra? Súc ruột bận bịu hoàng chạy cái gì?" Hắn nhìn một chút trong tay hoàng thiên hải tiện tay lung lay. Tên gọi là gì? Hồi đội trưởng, hắn chính là hoàng gia bảo bảo chủ. Bên cạnh lục viên nói, "Ừm." Dương phóng ánh mắt nhất động, nhìn chăm chú vào trong tay lão giả, nói, "Ngươi chính là Hoàng Thiên Hải." "Ngươi?" Thân ảnh vệ. Hoàng Thiên Hải sắc mặt hoảng sợ. Chương 182, giải quyết. Dương phóng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình càng như thế trùng hợp. Tại bọn hắn vừa mới đến, liền gặp trọng thương chạy trốn Hoàng Thiên Hải. Bất quá, trọng thương siêu phẩm ý nguyên vẫn là siêu phẩm. Lấy mình bây giờ biểu hiện thập phẩm đỉnh phong, trực tiếp có thể bắt được, ý có vẻ kinh thế hải tộc bắt đầu. Dù sao siêu phẩm cường giả, vô luận là sinh mệnh cấp bậc, vẫn là thực lực bản thân, tất cả đều xa không phải thập phẩm có thể so sánh. Hắn một cái thập phẩm liền cầm xuống bực này cao thủ, nghĩ không khiến người ta giật mình cũng không thể. Giang trưởng lão, Hải trưởng lão, bên trong hẳn là còn có cái khác siêu phẩm cao thủ, lần này làm phiền các ngươi. Dương phóng đồng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía bên người bị hắn mời đi theo hai vị siêu phẩm trưởng lão, cùng tính nói. Hai vị này siêu phẩm trưởng lão, tuổi tác không nhỏ, đều tại 60 có hơn, mặc trên người hoa lệ tơ lụa, mang trên mặt nồng đậm nụ cười. Dễ nói, dễ nói. Tiểu sư Điệt, Có trách ngươi có thể bị tống viện chủ điều đến chấp trưởng một đội thần ảnh vệ, nghĩ không ra lại vẫn là trời sinh thần lực, dù là Hoàng Thiên Hải bản thân bị trọng thương, nhưng muốn cầm xuống, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ đi. Hai vị siêu phẩm trưởng lão mỉm cười. Hai vị trưởng lão khách khí, tại hạ không được là may mắn mà thôi, nếu không phải có người sớm đánh gãy Hoàng Thiên Hải hai đầu kinh mạch, lấy tại hạ thực lực, tự nhiên không có khả năng cầm xuống người này." Dương Phóng nói. Hai vị trưởng lão mỉm cười, không còn tiếp tục nhiều lời, cất bước hướng về trước mắt sân nhỏ đi đến. Dương Phong vung tay lên, mở miệng nói ra, "Lên." Bên người một đám thần ảnh vệ lúc này cấp tốc đi theo. Viện nơi cửa Vừa mới đuổi theo ra tới Vũ Khúc tinh quân, sắc mặt trầm xuống, chăm chú nhìn một đám sông tới thần ảnh vệ. Thân Vũ tông đến thật nhanh. Lần này kế hoạch của bọn hắn toàn bộ ngâm nước nóng. Siêu, hắn quyết định thật nhanh, quay người liền đi, cấp tốc hướng về hoàng gia bảo bên trong lao đi, đồng thời trong miệng ẩm ý thế giải, tiến hành cảnh báo. Muốn đi. Người mặc màu xanh lá áo ngắn hải trưởng lao phát ra hử lạnh, cơ hồ tại Vũ Khúc tinh quân vừa mới xung ra, thân thể tựa như mị, trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp theo sát phía sau. Tiếp lấy trưởng lão cũng là cười quẻ dị một tiếng, cơ hồ không hẹn mà cùng mà tới. Vâng. Trong sân rất nhanh phát sinh đại chiến, bộ phát ra kinh khủng ánh minh. Từng mảnh từng mảnh đáng sợ ba động cách rất xa liền có thể rõ ràng cảm giác. Tại Dương Phong dẫn người vừa mới dẫn người xông tới thời điểm, liền nhìn thấy Hải trưởng lão, Giang trưởng lão đã cùng Vũ Quốc tinh quân cùng vị kia cầm đầu ngư nhân giao thủ với nhau, song phương chân khí bộc phát, ầm ầm nổ vang, binh khí trong tay không ngừng va chạm đến cùng một chỗ. Về phần những người khác, thì là nhau nhau dừng tay, đem âm hàn ánh mắt nhìn về phía xông tới Dương Phóng bọn người kia. Đến nhanh, không nên cùng bọn hắn liều mạng, lui. Một tràng, nhân, một tiếng, trực tiếp bắt đầu rút lui. Nhưng Dương Phóng bên người lục viện bọn người, một tiếng, sớm đã nhanh chóng nào tới. Ken, ken, ken. Toàn bộ trực tiếp thành đầy, ảnh, khí phát, khắp nơi đều là người. Hoàng lão gia tử, ngươi trước hết ở một bên nằm đi thôi. Dương Phóng nhìn xem trong tay trọng thương Hoàng Thiên Hải, lạnh giọng nói, "Ầm." Hắn trực tiếp một cái trọng quyền, ở Hoàng Thiên điển, lực lượng kinh khủng phòng ngự khí, rắn rắn chắc chắc vào bụng dưới của hắn, mặt của hắn nháy mắt bệnh, phun ra loãng, lộ ra từng kia từng kia vẻ vọng. Bị phế đan điền cơ hội cùng chết không khác, cho dù sau đó có thể sống dưới, cũng sẽ bệnh nặng thân thân, sống không bằng chết. Sớm biết như thế, hoàng gia bảo không nên dẫn sói vào nhà. Phù phù, Dương phóng tiện tay đem Hoàng Thiên Hải thân thể ném vào một bên, như là phá bao tải, hướng về đại chiến bên trong đám người nhìn sang. Về phần trước đó còn lại hoàng gia bảo đám người, thì nhau nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Đột nhiên có một người hét lớn bắt đầu, "Mọi người đi mau!" Còn lại người kịp phản ứng, lúc này bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Bọn hắn cấu kết ngư nhân, hoa thần võ tông truy nã dư nghiệt, chuyện sự tình này đủ để cho bọn hắn chết đến 100 lần. Dù là bọn hắn đã cùng đám kia dư nghiệt kết liễu, nhưng y nguyên không cách nào đền bù tội lỗi của bọn họ. Tất cả mọi người tại một tổ hong hướng về chu vi phóng đi. Dương Phong nhãn thần rất lạnh, cảm thấy được đám kia hoàng gia bảo đám người đảo tẩu về sau, thân thể loé lên, nhanh như tàn ảnh, trực tiếp một quyền hung hăng đập vào một vị trưởng lao phía sau lưng, phi một tiếng, đem một vị cựu phẩm trưởng lão tại chỗ hoành xác, quần phun máu loãng. "Muốn đi?" Phốc, hắn thủ trưởng vung lên, vô hình phấn đã nhanh, nhanh lan tràn ra. Một đám gia bảo đám người nhau che cổ họng, phát ra tiếng kêu thảm, vừa mới chạy ra không bao xa, liền nheo nhau ngã nhào xuống đất. Một bên khác đang bị lục viễn bọn người cuốn lấy lạc tuyết sơn trang, tâm dương kiếm phái dư nguyệt niao niao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh ngừng thở, hắn tinh thông độc thuật. Dương phóng sắc mặt lạnh lùng, giải quyết một đám hoàng gia bảo đám người về sau, lúc này hướng về đám người đi đến, vừa đi, một bên huy quyền đập mạnh. Ẩm. ầm, ầm. Liên tục ba quyền, trực tiếp có ba vị ngư nhân bị Dương Phong lệnh đoạn tích trụ, phun ra máu loãng, hung hăng nện ở nơi xa, chết thảm bỏ mạng. Dù là những này ngư nhân phòng ngự cường đại, giáp so sánh cứng rắn, y nguyên bị một quyền đánh hắn, liều mạng với hắn. Mấy vị khác ngư nhân gầm thét một tiếng, Vi động xin thép trực tiếp hướng về Dương phóng bên này nhanh chóng lao tới. Dương phóng nhướng mày, thân thể như là huyễn ảnh, trong nháy mắt mơ hồ, mặc cho ba bốn chuôi xin thép toàn bộ theo thân thể của hắn đi qua. Hắn chân thân sớm đã xuất hiện ở một bên, một quyền một cái, nện ở bọn hắn huyết thái dương chỗ. Liên tục 3 vị thập phẩm ngư nhân tại chỗ bay tứ tung, thổ huyết chết thảm. Có Dương phóng dạng này thanh lý, còn lại thần ảnh vệ động thủ tốc độ càng nhanh. Bất quá dù sao đám kia dương số lượng lắm, tại bọn hắn giải tán lập tức tình vẫn là có người chạy ra ngoài. Đến cuối cùng Dương Phong trực tiếp trong sân vơ vét bắt đầu. Hắn như thường lệ cởi xuống một người quần áo, trông chất thành bao khóa trả thái, đem từng cái túi tiền hết thể chứa vào trong bao, không bao lâu, toàn bộ bao khóa liền bị nhét tràn đầy. Mà lúc này, trong sân những người khác thì tại bị nhanh chóng dọn dẹp. Chỉ còn lại có Vũ Khúc tinh quân cùng kia cầm đầu ngư nhân, như cũng tại cùng hai vị trưởng lão kịch liệt đại chiến. Dương Phong nhìn qua, lập tức không còn cảm thấy hứng thú, mà là mở miệng nói, đem Hoàng gia bảo đám người toàn bộ áp tải đi, mà Khác Lục Viễn, dẫn người xét nhà, một phần tiền đều không cần "Vâng, đội trưởng." Lục Viễn ôn quyền nhếch răng cười, lưu lại mấy vị cao thủ coi chừng Hoàng gia bảo đám người về sau. Lúc này dẫn đầu những người còn lại cấp tốc phóng tới hoàng gia bảo bên trong. Khắp nơi gian phòng bị đập mạnh mở. Từng kiện ngăn tủ bị đẩy nát. Nhìn ra được, Lục Viễn không phải chỉ một lần làm qua chuyện như vậy. Cơ lấy nhà đến, xe nhẹ đường quen. Phanh phình phanh. Toàn bộ hoàng gia bảo gà bay chó chạy, một mảnh lộn xộn. Nửa nén hương hoang trường. Từng cái dương lớn liền bị người cấp tốc mang ra ngoài. Lít nha lít nhít, đổ đầy vàng bạc châu báu, các loại đáng tiền vật tư. Đang đắng đại dương, tối thiểu 6 7 và lượng. Dương phóng tiện tay nắm lên một cái kim quang long lá vàng, ánh mắt bình tĩnh, sau đó lần nữa buông xuống, nói, "Lục Viễn Lần này các minh đệ cũng vất vả, bên cạnh hai cái dương vàng bạc, các ngươi cầm đi điểm. Hắn chỉ hướng trong đó hai dương. Lục viện hai mắt tỏa sáng, lúc này Ổ Quyền đa tại đội trưởng. Đột nhiên, nơi xa bộ phát ra từng đợt kinh khủng anh minh, đất rung núi chuyển, lương theo lấy từng đợt gầm thét. Dương Phong sắc mặt biến hóa, trực tiếp quay đầu nhìn lại. Cái gặp Giang trưởng lão, Hải trưởng lão bên kia trực tiếp bị một cô to lớn tự lực ép tại chỗ bay ngược, hung hăng lện ở nơi xa. Mà vị kia Vũ Khúc quân, thì là mặt mũi tràn đầy độc, toàn mang phát, hồ là thi triển một loại nào đó cấm thuật, gây mất một tay, hướng về nơi xa hỏa tốc bỏ chạy. Dương Phong trong lòng chấm xuống, chạy trốn. Hắn lúc này cấp tốc phóng tới Giang Trưởng lão, Hải Trưởng Lao bên kia. Hai vị trưởng Lao, các ngươi thế nào? Đáng chết, hắn lại còn có loại thủ đoạn này. Cũng may đánh chết một cái. Hai vị trưởng Lao sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn chuyên môn bị Dương Phóng mời đến, đối phó siêu phẩm, kết quả lại bị một cái siêu phẩm cao thủ chạy trốn, nhường bọn hắn mặt mò có dũng, khí nóng bỏng tầm giác. Hai vị trưởng Lao không nên tự trách, có thể đánh chết một cái cũng có thể. Dương Phong nói. Bỏ mặc như thế nào, đại bộ phận Dương Nguyệt đều đã bị thanh trừ. Đây cũng là một cái công lớn. Hai vị trưởng lão nếu không chê, cái này hai dương vàng bạc nguyện ý hiến cho hai vị, hy vọng hai vị trưởng lão không muốn ngại ít. Dương Phóng chỉ chỉ bên cạnh hai dương vàng bạc. "Ừm." Hai vị trưởng lão ngầm đầu nhìn một cái, lập tức sắc mặt hơi chậm, không nói thêm lời. Dương Phóng vung tay lên, trực tiếp nhường đám người áp lấy Hoàng Thiên Hải cùng cái khác tài vật, ly khai nơi đây. Cùng ngày muộn, hoàng gia bảo bên trong, từng đợt nồng đậm tôn cá tươi khí tức lan tràn ra. Một đầu lại một đầu quỷ dị ngư nhân, cầm trong tay sinh thép, từ đằng xa lướt đến, trong đó có ba đạo dị thượng đáng sợ, tất cả đều là siêu phẩm tu vi. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào hoàng gia bảo bên trong. Xảy ra chuyện, tất cả đều chết. Lục Thoát, một vị siêu phẩm ngư nhân lạnh giọng phất tay. Bên người đám người cấp tốc lùi đi, tại từng cỗ trên thi thể lục lọi lên. Sau một lát, một đám ngư nhân lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Cái nhân tư chết rồi, Vũ Khúc tinh quân không thấy. Hẳn là con sống, nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn. Một đám ngư nhân lạnh như băng nói. Trong đó một cái ngư nhân từ trong ngực lấy ra một cái màu đen ống trúc, trực tiếp mở ra cái nắp. Theo trong ống trúc bay ra một cái màu đen phi trùng, ông ông tác hưởng mới vừa xuất hiện, tại nguyên chỗ đảo qua một vòng. Sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Một đám ngư nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp cấp tốc xung ra. 3. Ba, một phương hướng khác. Đen như mực bóng đêm. Trong khuất như câu, một chỗ cao lớn đỉnh cây chỗ, lặng lặng đứng vững vàng một tôn khôi ngô to lớn bóng người, ước chừng 2m về sau, trên thân bọc lấy thật dày màu đen giáp trụ, từ đầu xuyên qua chân. Trên người giáp trụ, che kín gai ngược, giữ tợn, uy vũ, bá khí tuyệt luân. Nhất là phía sau lưng chỗ, lại lít nha lít che kín gai 10 cái ngón tay cũng thường bén nhọn, một mảnh đen kịt, thậm chí không ánh sáng phản xạ. Toàn bộ màu đen giáp vị như là một cái đáng sợ cố máy giết người. Đáng tiếc, hai vị siêu phẩm trưởng lão cũng quá không đáng tin cậy, thế mà có thể để cho vụ Khúc tinh quân chạy trốn. Dương Phóng tự nói, một đôi mắt tại dưới đêm trăng lóe ra khó tả sáng bóng. Chạy thoát Vũ Khúc tinh quân, nhất định phải xử lý, bằng không đến tiếp sau trả thù khẳng định sẽ tới. Loại này tình huống không phải Dương Phóng suy nghĩ xem. Cũng may ban ngày lúc độc thủ, túy hồn hương đã thẩm thấu không khí, dính tại trên người của đối phương. Giờ phút này theo hương tìm kiếm liền có thể. Siêu. Dương Phong thân thể lóe lên, trong nháy mắt biến mất nơi đây. Chương 183 Ma. Chương không một. Đen như mực bí mật trong sơn động. Một bộ dính đầy sền sệt máu loang thi thể bị Dương Phóng tiện tay ném ra bên ngoài, nện ở một bên trên vách động. Dương Phóng lắc lắc thủ trưởng vết máu, đi ra sơn động bên ngoài, hướng về bên ngoài bằng lênh ánh trăng nhìn lại. Vốn cho rằng sẽ làm theo y chàng, tìm tới cái khác cái khác thất đại tinh thần thành viên, nghĩ không ra lại chỉ tìm được một cái vua khúc tinh quân. Bất quá cũng coi như có thể. Tối thiểu không có nhường đối phương đem tin tức rò rỉ ra ngoài. Cái này một đơn dừng ở đây, xem như triệt để kết thúc. Sau đó chính là trở về tông môn, xin thiên tinh Ngọc Tủy. Một khi phần thứ hai Thiên tinh ngọc tụi tới tay, như vậy thực lực của hắn liền có thể quang minh chính đại cầm tới bên ngoài, thậm chí còn có thể mượn cơ hội bế quan một đoạn thời gian, rời xa chiến trường vòng xoáy. Dương Phóng lần nữa nhìn thoáng qua đen như mực sắc động, thân thể nhảy lên, vèo một tiếng, trong nháy mắt hướng về bên ngoài lao đi, bàn chân giống tại trên vết động, trực tiếp lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, mới đúc thiết ma chiến giáp quả nhiên cường đại. Cùng hắn theo dự liệu, có thể phát huy ra gấp 5 lần uy lực. Phối hợp thêm Hắn luật, liền tốc độ cũng có thể tăng vọt đi lên. Siêu, siêu, siêu. Đen như mực nồng đậm trong rừng. Dưỡng phóng thân thể không ngừng lập loé, đen như mực yêu dị, mỗi một bước lướt ra đều có thể xông ra xa mấy trượng, tài năng như thần, làm cho người sợ hai tàn phục. Trong lúc đó, hắn Phong Chi rung động đang không ngừng phát động. Hai lỗ hại như là thuận phong nhĩ, lắng nghe đến từ tứ phía bốn phương tám hướng kỳ dị động tĩnh. Thoáng qua đã mười mấy phút trôi qua. A. Đương nhiên, nồng đậm cánh rừng chỗ sâu trực tiếp truyền ra một trận dị thường tiếng kêu thê thảm, tràn ngập thống khổ, để cho người ta dùng mình, giống như là nhận lấy cái gì không gì sánh được đáng sợ tra tấn đồng phóng đột nhiên dừng lại, lộ ra kinh nghi, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Không bao lâu Từng đợt càng thêm yêu dị thanh âm chuyển ra. Cờ rốt, cờ rốt này, từng đợt cùng loại xương cốt vỡ nát thanh âm chuyển ra, tại đêm tối quấn quẩn, nương theo lấy từng đợt nặng nghề thở dốc. Yêu thú, dưỡng phóng trong lòng ngưng tụ, vẫn là không dám ngang nhiên xông qua, mà là quay người lẩn đi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không cần thiết vì chính mình gây phiền thoái. Siêu, dưỡng phóng đổi một cái phương hướng, cấp tốc xông ra. Bất quá lần này mới vừa vận sông ra không bao xa, thân thể của hắn liền lần nữa dừng lại, trong mắt thu nhỏ lại. Phía trước, rộng lớn trên đất trống, đại lượng thi thể đang nằm, tiên huyết tràn ngập. Tản ra từng đợt đặc hưu tồn cá tươi khí tức. Nhìn một cái, tất cả đều là ngư nhân. Tối thiểu 10 mấy bộ, chết vô cùng thê thảm. Từng cái con mắt trứng lớn, tứ chi và mẻo, phần bụng bị xé ra, bên trong nội tạng, ruột ném đến khắp nơi đều là. Hơn mâu chốt chính là, trên mặt đất viết đầy từng cái như là chữ như gà bới đồng dạng huyết sắc chữ nghĩa. Hắn kiểu chết lại cùng trước đây không lâu đám kia thần ảnh vệ như lúc đồng dạng. Đây không phải tà đạo tổ chức cách làm. Dương Phong tính hãi. Tà đạo tổ chức đã liên thủ với ngư nhân, tuyệt không có khí đối xử với ngư nhân như thế. Sau lưng bên trong, thật tồn tại một cái hắn chỗ không biết đến quỷ dị trung tộc. Bọn chúng tại tùy ý giết chóc, cử hành nghi thức. Đương nhiên, Dưỡng Phong Nhãn Thần co rụt lại, thân thể trong nháy mắt hiện lên, xuất hiện ở một cái cao lớn ngư nhân phụ cận. Cái này ngư nhân nội tạm bị lấy, tứ chi bị lộn, lại còn không có triệt để chết đi, lông lực y nguyên còn tại yếu ớt chập trùng. Hiển nhiên đây là một vị siêu phẩm cường giả. Xảy ra chuyện gì? Dưỡng Phong thanh âm nặng nghề, nhìn chăm chú vào đối phương. Ôi, ôi, ôi. Vị tiêu cao lớn ngư nhân thanh âm dần an, trong cổ phát ra kỳ thanh âm, Nhãn thần tăng rỡ, "Hùng! Hung ma! Nhanh! Nhanh!" Đầu hắn nghiêng một cái, triệt để chết hẳn. Dương Phong trong lòng kinh nghi. Hung ma? Hắn bông nhiên kịp phản ứng, thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về nơi xa của Vũ Đi. Vừa mới hắn tại rừng rệm bên trong, cũng nghe đến một trận kêu thảm, trong lúc đó còn kèm theo từng đợt xương cốt vỡ nát thanh âm, chẳng lẽ là cùng một cái sinh vật. Quái vật kia không có đi xa, còn tại phụ cận tiếp tục săn giết. Bất quá Dương Phong cái này thời điểm muốn đi, hiển nhiên chậm nhiều. Cơ hội tại hắn vừa mới xông ra, đương nhiên, một trận vô cùng khủng âm trầm khí tức theo phía trước cuồng tập mà tới. Siêu. Một đoàn vô cùng quỷ dị lục quang, hoàn toàn xem không rõ ràng, giống như là điện. Trong nháy mắt đụng chúng Dương phóng thân thể. Ầm ẩm Dương phóng cơ hồ chưa kịp phản ứng, trực tiếp cảm giác được một trận khó mà tưởng tượng to lớn cự lực theo đối phương thân thể bên trong bộc phát, tiếp lấy thân thể của hắn trực tiếp lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, hướng về sau của bay, đơn giản như là bị thiên thạch đụng đồng rạng. Phanh phanh phanh. Liên tục ba cây đại thụ bị thân thể của hắn đâm đến đứt đoạn. Tại đụng gãy 3 khoảng đại thụ về sau, rốt cục dừng lại, hung hăng ở trên mặt đất. Vất quá, cũng may có thiết ma chiến giáp tại, cũng không có chân chính làm bị thương hắn thân thể, chỉ là nhường hắn cảm thấy ngực nhói nhói, đến khí huyết phun trào cảm giác. Hắn không chút nghĩ ngợi, Trong nháy mắt xoay người mà lên, mà liên tại hắn xoay người sát na, đạo kia quỷ dị lục quang lần nữa như thiểm điện tiếp cận mà đến, hoàn toàn để cho người ta xem không rõ ràng, tiếp tục hướng về thân thể của hắn đánh tung mà đi. Cút! Lôi âm một phát, kinh thiên động địa. Ấm ẩm ầm. Nương theo lấy một loại nồng đậm tiên uy, quần quần chấn động, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu chuyển đến đáng sợ thanh âm. A! Trước mắt giữa lục quang lập tức chuyển đến một trận yêu dị chói thai thanh âm, suy suy rung động, cấp tốc bước khỏi, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa, toàn thân trên dưới khí loạn, mang một trận sáng tắt. Giữ phóng trong mình, cấp tốc Cái gì đồ vật? Đạo Kiêu Lục Quang rơi vào nơi xa về sau, bên ngoài thân quang mang phun trào, giống như là gợn sóng, từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài khuất tán. Nó một đôi mắt đen như mực, yêu dị, có dũng khí khó tả băng lãnh cùng tai nhiệt. Đứng ở hắc ám bên trong, toàn thân trên giới không ngừng truyền đến từng đợt âm lãnh cùng không rõ khí tức. Người là tồn tại gì? Dương Phóng thanh âm nặng nề, nhìn chằm chằm đối phương. Đạo Kiêu Lục Quang không nói một lời, đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chầm chầm Phóng. Làng lặng lặng giằng một lát sau, Dương Phóng trong lòng nặng nề, quay người lần đi, tiếp tục hướng về rừng bên ngoài phòng đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới quay người, Đạo kia lục quang lần nữa như thiểm điện theo phía sau đánh tới, trong nháy mắt hiện lên, quả là nhanh đến cực hạn. Chết. Dưỡng Phóng đột nhiên quay người, mở miệng giống to. Lôi âm thôi động đến cực hạn. Bên ngoài thân thậm chí có kinh khủng lôi điện hiện hiện. Ầm ầm. Kinh khủng thần uy phong trào, kinh thiên động địa, hướng về đối phương thân thể xâm nhập mà đi, từ phía bốn phương tám hướng tất cả đều tại ầm ầm nổ vang. Cùng lúc đó, Dưỡng Phóng càng là chủ động xuất thủ, thanh bộ luật, như là thuần gì, xuất hiện tại đạo kia cận, lòng bàn tay bên trong ánh lửa cùng lôi quang xen trực tiếp một chưởng hung hăng tới. Ầm Lần này, lục quang rốt cuộc không thể tránh rơi, trực tiếp bị Dương Phóng một kích viêm bạo trưởng rắn rắn chắc chắc đánh trúng lồng ngực. Kinh cùng ánh lửa cùng lôi quang xen lẫn mà ra, tại đối phương bên ngoài thân trong nháy mắt nổ tung, như là một chỗ kinh khủng nham tương đột nhiên phun trào đầu dạng. Đạo kia lục quang tại chỗ bị Dương Phóng một cái đánh bay ngược mà ra, như là lưu tinh, hung hăng nện ở phía sau trên đại thổ, oanh một tiếng, đem toàn bộ đại thổ cũng động đến vỡ nát. Tại kinh khủng lôi quang cùng ánh, ánh quang rốt rốt kế, trực tiếp đầu tốc tán loạn, ra bên trong yêu đáng sợ thể. Thấy rõ đối phương thân thể về sau, Dương Phong trong mắt thu nhỏ lại, lộ ra từng đợt vẻ kinh dị. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cái gặp đối phương thân thể cao lớn, ước chừng 2 m 23 toàn thân trên dưới một mảnh đen tuyền, bao trùm lên tinh mịn mà băng lãnh lẫn giáp, lấp lóe u quang, một cặp móng sắc bén dị thường, con người băng hàn, không có một tia tình cảm. Tại cách đó không xa lặng lặng nhìn chăm chú vào Dương Phóng. Thật giống như Dương Phóng vừa mới trọng kích, cũng không có chân chính làm bị thương nó đồng dạng. Ngoại trừ bên ngoài thân lục quang tán loạn, cái khác lại không có chút nào sự tỉnh. Dương Phong cảm thấy không đúng, thân thể rãi rút lui, lần nữa tốc quay về nơi xá của lứa nhưng cùng vừa mới đồng dạng. Hắn lần này vừa mới sống ra, sau lưng quái vật kinh khủng lần nữa lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ hướng về Dương Phong cái hốt chộp tới, 5 cái sắc bén ngón tay yêu dị đáng sợ, đi lên mang theo một cô âm trầm khí tức. "Thảo." Dương Phong lần nữa trở lại giống to. "Ầm ầm." "Ầm." Dương Phong trực tiếp một quyền đệm ở quái vật kia mặt chỗ, toàn bộ công lực bộc phát, lôi quang mấy liệt, ánh lửa hiện hiện, liên đối lấy thiết ma chiến giáp cũng trực tiếp động, lực lượng không biết rõ mạnh cỡ nào. Đầu kia quái vật trực tiếp hướng về phía sau hung hăng bay ngược, toàn thân trên dưới xoẹt, xoẹt khói, giống như là lưu tình, hung hăng đệm ở nơi xa, răng một tiếng. Đem một khối cự thạch đập vỡ nát. Nó lần nữa từ đằng xa chậm rãi bỏ lên, ánh mắt toán độc, tại trong đêm tối gắt gao nhìn chằm chằm Dương phóng. Toàn bộ mặt bị lệnh hướng vào phía trong lõm, chảy ra một tích tích quỷ dị chất lòng sánh sánh, con mắt cũng híp mắt. Liên tục can dương phóng nhiều như vậy trọng kích, hắn khí tức lại uy nguyên chưa từng yếu bớt. Dương phóng triệt để chấn kinh, sắc mặt tâm trầm chậm. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Cường Giả đủ, tốt, tốt. vật đột nhiên mở miệng nói chuyện, thường âm lãnh, tại đêm tối quấn Dương Phong trong lòng trầm xuống. Đó là cái trí tuệ sinh vật. Nghe Ta bỏ mặt ngươi là cái gì đồ vật, cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi đã có thể nói chuyện liền dễ làm, chúng ta ai đi đường đấy, ngươi đi ngươi dương quân đạo, ta qua ta cầu đạo mục, đừng có lại tiếp tục dây dưa." Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng. Quái vật kia không nói một lời, ở phía xa lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phóng. Dương Phóng bàn chân đạp mạnh, thân thể như thiểm điện hướng về sau cấp tốc bắn ngược, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con quái vật kia. Tại cảm thấy được con quái vật kia không có tiếp tục đuổi đến về sau, hắn liền vội vàng xoay người, thân pháp ti truyện, hướng về nơi xá cùng nhanh lao đi. Trong lòng của hắn tràn trọng. Đây chính là giết chết đám kia ngư nhân cùng thần ảnh vệ chân hùng liên tục can hắn nhiều lần như vậy trọng kích, thế mà một chút sự tình cũng không có, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đánh đánh đánh, Dương Phóng thân thể rất nhanh biến mất. Hai ngày sau, Thần Vũ Tông bên trong, Dương Phóng thuận lợi trở về, lần nữa gặp được tự mình sư tôn Tống Kim Luân, đem trước Hoàng gia bảo sự tình ký càng tự thuận. Hoàng gia bảo? Lại là bọn hắn? Tống Kim Luân ngữ khí lạnh lẽo. Đúng vậy, bất quá tại Giang trưởng lão, Hải trưởng lão trợ giúp dưới, đã đem bọn hắn thuận lợi trừ, Hoàng gia bảo bảo chủ cũng bị ta mang theo trở về. Dương Phong chắp tay, "Ừm." Tống Kim Luân sắc mặt hơi chậm, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Chuyện này ngươi làm không tệ, trước đó ta từng nói qua, hoàn thành việc này về sau, ta sẽ vì ngươi xin tiên tinh tình cấp tủy, ngươi yên tâm, nhiều nhất hai ngày liền sẽ xuất hiện kết quả." Đà Tạ sư Tôn. Dương Phóng ôn quyền, trần chờ nói: "Còn có một chuyện." Hắn lúc này đem trước đây không lâu thần ảnh vệ chết thảm sự tình nói ra, nhưng cũng không nói ra tự mình trải qua loại kia thần bí quái vật sự tình. "Ngươi nói cái gì?" Nghi thức. Tống Kim Luân nhướng mày, nói: "Khắc xuống tới chữ nghĩa mang đến sao?" "Mang đến." Dương Phóng từ trong ngực lấy ra một cái chồng chất nhuộm huyết ý vào áo, giao cho Tống Kim Luân. Tống Kim Luân lúc này tiếp nhận vào áo, nhẹ nhàng chỉnh khai. Một lát sau, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nguy rồi, là bọn chúng. Tống Kim Luân trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng dậy, thanh âm nặng nghề, nói, hung ma nhất tộc. Hung ma nhất tộc. Đúng vậy, đủ loại này tộc cực kỳ đáng sợ, bên trong phân làm 10 cái chi tộc, mỗi một cái chi tộc cũng sinh hoạt tập tính khác biệt, trong đó có một cái chi tộc liền tàn nhẫn dị thường, bỏ mạc là nhân loại, vẫn là những sinh vật khác, một khi bị bọn chúng gặp được, đều sẽ lập tức bị bọn chúng giết chết, mà lại bọn chúng tin tưởng chỉ có đem đối phương tứ chi bẻ gãy. Phần bụng xé ra, lại dùng đối phương tiên huyết trên mặt đất khắc xuống phù văn, như thế mới có thể để cho đối phương hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tống Kim luôn nói, thì ra là thế. Dương Phóng tự nói, đồng nhiên cau mày nói, nhưng vì sao trước đó chưa từng thấy đến? Điểm này ta cũng kỳ quái, theo lý thuyết cái này một chủng tộc là căn bản không có khả năng xuất hiện mới lạ. Tống Kim luôn bước chân đi lại, nói, vô số năm trước, hung ma nhất tộc tao ngộ hủy diệt tính đã kích, bạch trạch vực bên trong sớm đã không có bọn chúng mảy may tung tích, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ là theo cái khác địa phương tới? Dương Phong hỏi. Có khả năng. Tống Kim luân nhẹ hít khẩu khí, trầm giọng nói, "Ngươi về trước đi, chờ ta thông tri, chuyện sự tình này trước không muốn đối bên ngoài lộ ra." "Vâng, sư tôn." Dương Phóng ổn quyền. Kẹt kinh viện cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Hào quang chiếu vào, rơi vào từng dãy trên giá sách. Dương Phóng đi ở chỗ này, ánh mắt tại từng dãy trên giá sách liếc nhìn bắt đầu. Một tầng, tầng 2, đa số đều là một chút tạp vật loại thư tịch, đi lại thần vũ tông 800 năm lớn trầm trùng, cùng hơn hơn từng quyển từng quyển qua, tìm kiếm thư tịch đang tìm một vòng về sau. Đột nhiên, thân thể dừng lại, ánh mắt rơi vào trong đó một bản ố vàng cổ tịch phía trên. Dạ Thần Giáo. Vài cái chữ to đập vào mi mắt. Hắn thủ trưởng từ đó rút ra, đem phía trên cho bụi vỗ nhẹ nhẹ tán, đem từng tờ một lần ra. Mười mấy phút sau, Dương phóng ánh mắt rơi vào trong đó một tờ phía trên. Huyền Âm Long Trảo. Dạ Thần Giáo ba đại thần khí một trong, cùng tiên thần kiếm, khất máu báo chưởng đặt song song. Vô số năm trước, Dạ Thần Giáo mượn nhờ thần linh bí pháp, vây một đầu kỳ Long, đem móng phải xuống, Long hồn rút ra lấy đặc thù bí pháp làm cho long hồn cùng bóng phải tương dụng, thành tựu tuyệt thế thần khí. Huyền âm ma long, giữa thiên địa đáng sợ nhất giống loài một trong, thành niên kỳ huyền âm ma long có thể siêu việt siêu phẩm, đến thánh linh, có thể thiên liệt địa chi thần uy. Muốn vận dụng huyền âm long trảo, cần trước tu luyện dạ thần giáo vô song tấm pháp hoán thần đại pháp, lấy thần linh tàn hồn cùng long hồn tương hỗ hấp tiêu, như thế phương không bị khống chế, như chưa tu luyện hoán thần đại pháp, tự thân tinh thần lực cường đại, cũng có thể vận dụng huyền Chảo, chỉ là trong đó nguy cơ trùng trùng, bất cứ lúc nào có sai lầm khống mã lo lắng. Hoán thần đại pháp." Dương Phong tự nói, thì ra là thế. Trước đó hắn còn tưởng rằng Hoán Thần Đại Pháp phương thức tu luyện quá mức hoang đường. Hiện tại xem ra đúng là vì vận dụng Huyền Âm Long Trảo mà chuẩn bị. Bất quá, cẩn thận suy tư về sau, Dương Phóng vẫn là không yên lòng Hoán Thần Đại Pháp tu luyện. Tiếp dẫn thần linh tản hồn nhập thể, vẫn là quá nguy hiểm. Hắn tìm nguyện tìm nhiều cái khác tinh thần loại công pháp tu luyện. Dương Phóng tiếp tục hướng về sau lật xem. Chương 184, phần thứ 2 thiên tình Ngập Bỉ. Sau nửa cách giờ, Dương Phóng nỗi lòng phụ đem thư tịch lần nữa bỏ vào trở về dấu giá sách bên trong. Hơn 1000 năm trước dạ thần giáo, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lấy hiện tại nhãn quang đến xem, đều có thể cảm nhận được nó cường thịnh cùng cương đại. Thiên Thần Kiếm, là thần linh bội kiếm bẻ gây về sau, đúc lại mà thành, vô cùng sắp bén, không thể phá vỡ, có thể phá mở nhân gian bất luận cái gì vật phẩm. Khát máu áo choàng, tinh hồng như máu, tốc độ vô song, trong thiên hạ, vô xuất kỳ hữu. Huyền âm long trảo, long hồn chi lực, gia trì tự thân, tê thiên địa địa, cường mãnh cực kỳ. Chỉ có như vậy một cái cường đại giáo phái, vẫn là triệt để bao phủ tại lịch sử Lưu bên trong. Nói hắn quá yếu, là không thể nào. Chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh. Thần Vũ Tông có thể tại dạ thần giáo hủy diệt về sau, trở thành bạch trạch vực đệ nhất đại thế lực cũng có thể xem xuất Thần Võ tông tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cảnh giới kế tiếp, thế mà gọi là thánh linh. Dưỡng Phong tự nói, quả nhiên, cự ly nhân loại nguyên lai càng xa. Siêu phẩm cảnh giới, liền đã để cho người ta thể chất phát sinh cực lớn biến hóa, sơ bộ cách xa nhân loại phạm chủ. Mà cái này thánh linh, không hề nghi ngờ, càng thêm không phải người bắt đầu. Cảnh giới này, đoan chừng tự ly li thần linh cũng không xa. Dưỡng Phóng quay người hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó hai ngày, chỉ cần chờ đợi Tống Kim Luân tin tức liền có thể. Kim đỉnh đại điện bên trong, đám người tụ tập, bầu không khí nghiêm túc cha ngập một loại vô hình lý áp, quả nhiên là hung ma nhất tộc. Đông Phương Bạch Thanh âm hờ hững, hai tay giơ dính đầy vết xác phủ văn vải rách, nói: "Từ khi vô số năm trước trận chiến kia, Bạch Trạch vực phủ cận mấy cái đại vực bên trong, đã không có bất luận cái gì hung ma nhất tộc tin tức, muốn nói có, cũng là tại cảng xa đại vực, bọn chúng lại vượt qua chúng quanh mấy cái đại vực, xuất hiện ở Bạch Trạch vực, chẳng lẽ trung quanh đại vực xảy ra chuyện rồi? Hung ma nhất tộc nhiều năm trước đã bị đánh tan, coi như lần nữa tái xuất, cũng không có khả năng nhanh như vậy liên quét sạch mấy cái theo ta thấy, bọn chúng chưa chắc là đánh cái khác đại tới, hơn phân nửa có những vương phắc khác" Cự kinh viện viện chủ Trần Biêu nói. Ừm. Người nói là. Đông Phương Bạch hỏi thăm. Chuyển tống trận. Trần Biêu hờ hương nói. Khả năng này cao hơn. Hùng ma nhất tộc cực kỳ cổ lão. Năm đó ở tất cả đại vực bên trong đã từng lưu lại qua rất nhiều truyền tống trận di chỉ Coi như lần nữa khởi động cũng không có gì. Tống Kim luôn nói. Nếu là dạng này, thế thì không đáng để lo. Đông Phương Bạch nhìn chăm chú vào vài rách trên chữ viết. Tiếp tục nói. Tông chủ.